q hai chương sáu mươi ba luận ba phân gò núi quyết sách chiến quản thành nguy thị báo thủ nguy quốc đã không tại thiên hạ đỉnh tiêm chư hầu liệt kê thế nhân sớm đã quên nó một trăm n ă m chiến quốc thủ bá huy phong nguy võ tốt không còn nhưng thượng võ đấu dung chi phong còn tại triều đình điểm binh c h i n h dịch đại lượng tự mang đao kiếm hộ giáp tráng đinh tụ tập lại từng bậc tiến hành biên chế vũ trang đại quân hơn một mươi ngàn vô bờ vô bến nó i chính là hàn kinh trước mắt cảnh tượng này đồng dạng là cả nước chiêu mộ quân nguy cấp thấp sĩ quan đều là đến từ tản hơn võ tốt tổ chức tính càng hơn một bậc quân đội chỉnh thể khí thế liền so hàn quốc chiêu mộ binh cao hơn ra một bậc tới không phải nói hàn quốc không có tinh binh duyệt tốt chỉ là giống bạch diệp phi ngân giáp hộ vệ cùng cơ vô giả tướng quân thân vệ như thế dù sao cũng là số ít chỉ có thể làm đao nhọn dùng không có thể dùng để tiến hành lâu dài đại quy mô hành động quân sự thay đổi y phục hàng ngày hàn kinh không cần lo lắng bị ngụy quốc bách tính nôn nước bọt ném miếng đất nên ngang đứng ở đòn rông ngoài thành thổ trên đồi nhìn xem ngụy quốc binh sĩ mở đến tiền tuyến vệ binh vụ ác a i binh tất thắng g i ả n g đều là binh pháp bên trên hai loại có thể sáng tạo huy hoàng chiến quả quân đội lúc này quân ngụy chính là như vậy một tri đại phục thủ chủ nghĩa dưới a i binh hàn kinh âm thầm gật c h ắ c không được từ bất lương nhân kia giảm trinh thám phải phát ra tin tức có bao nhiêu lần nhằm vào yến ngụy phương diện cảnh báo ngụy võ tốt di phong nhuộm dần tiến vào chi quân đội này cốt thủy không giống hàn quốc quân đội dùng người không khách quan sĩ vô chiến thâm từ một phương khác từ trước đến nay nói thuận thế lấy hàn là có lợi cho trình hợp lực lượng chống lại mạnh t ầ n ngụy quốc tây lân cận nước t ầ n đông cách hoài thủy dĩnh nước cùng nước tề là hàng xóm tây nam cùng hàn quốc giao thoa nam cùng sở g ắ p giới mặt phía bắc có nước triệu là chân chính trung nguyên bụng trong lòng tim gan mà lúc này hàn kinh chỗ mô đất liền tại trải qua đòn dông ngoại ô bên hoàng hà bên trên sở dĩ tới chỗ này là vì thấy thành trì t r u n g quanh sông núi thủy lợi nguyên thời không quân tần dẫn hoàng hạ hồng câu chi thủy tới ngập đòn r ô n g thành làm cho ngụy vương đầu hàng m u ố n ở nơi nào chứa nước lại đ à o mở mới có thể hình thành k i a cùng núi lợ đất nước cảnh tượng công tử mới trịnh đến tin tức đ i ể n khánh không giống với diễm linh cơ hắn làm thị vệ trưởng thu được đưa tới tình báo đều là trực tiếp giao cho hàn kinh mình đi nhìn xưa nay không tăng thêm phán đ o á n của mình là hàn phi hắn lập tức liền muốn đến đòn dông hàn phi chờ lệnh nhập ngụy hiệp trợ hàn k n h cái tin tức này trải qua một cái ngày đem liền truyền đến hàn kinh trong tay nghĩ đến cùng một thời gian xuất phát hàn phi cũng muốn đến chúng ta ngay tại cái này dặm chờ hắn khẳng định là thu được lộng ngọc tin tức nhìn ra cái gì hàn phi trí tuệ ta là xưa nay không dám xem nhẹ lộng ngọc viết thư gửi thư lại không có che giấu mà lại hàn kinh cũng cố ý gián tiếp hướng lưu xa người t r i ể n lộ một chút tình huống thật trí hướng t r i ể n lộ có lợi cho hấp dẫn cùng trung trí hướng nhân tài gia nhập đương nhiên hàn phi bọn người đối hàn kinh như thế sợ biểu hiện là phủ n h ậ n cùng chính là khác một mã sự tình chim sáo hẳn phải biết mục đích chuyến này của ta hàn phi bị dẫn đến nơi đây đi thẳng vào vấn đề không chính thai nghe tới ngươi lý do hàn phi thực trong lòng khó có thể bình an lưu xa ý nguyện là mạnh hàn khi bọn hắn phát hiện vốn cho là người đồng hành ngay từ đầu ngay tại đảo chủ nghĩa phong kiến góp tường đi yếu hàn c h i thực tâm dặm có cái dạng gì ý nghĩ đều không kỳ quái ngươi thấy cái này nước chạy sao hàn g kinh chỉ vào xuân tin tức qua đi chạy xiết không chỉ hoàng hạ ta nhìn thấy chính là thiên hạ đại thế người ta sinh ra sớm một trăm n ă m có lẽ có thể trở thành trong đó lộng triều nhi đặt thành mạnh hàn pháp thiên hạ tâm nguyện đáng tiếc lúc không ta cùng đã tới không kịp hàn g kinh chuyển qua âm thanh đến tất cao giọng bây giờ thiên hạ đại thế tại tần không tại người ta tần diệt sáu nước đã là chiều hướng phát triển ta làm chính là vì có thể một ngày kia có thể chân chính đạt thành pháp thiên hạ chân trời một góc chính là thực hiện đây hết thể nội t ì n h chỗ về phần tôn hàn cho tới bây giờ liền không tại lo nghĩ của ta bên trong tần c h i pháp người ta c h i pháp sẽ là người trong thiên hạ c h i pháp dị phân tần s ở tấn tể yến hàn phi còn là lần đầu tiên nghe tới hàn kinh biểu lộ đấy lòng ý tưởng chân thật nhất hơn nữa còn là tại tha hương nơi đất khách nước tần đúng là đương thời mạnh nhất quốc gia nhưng chim sáo làm như thế không khỏi hàn phi nghĩ nghĩ ý đ ồ tìm tới một cái thích hợp từ ngữ để diễn tả không khỏi quá sợ tần như hổ bảy nước phân tranh kiềm chế lẫn nhau nước tần vô luận là công hàn hay là phát sở chư quốc cũng sẽ không bỏ mặc chỉ cần chúng ta có thể cấp tốc từ bỏ hàn quốc ảnh hưởng chính trị để hàn quốc trở thành tả hữu thiên hạ thế cục thẻ đánh bạc chưa chắc không thể nên đón mới chuyển cơ hàn phi nói đến đây dặm trong nội tâm không cam lòng đều mang ra ngoài ngươi bây giờ làm như thế cùng cơ vô d ạ n màn đêm h ọ a loạn triều cường khác nhau ở chỗ nào phải nói là đối hàn quốc căn cơ khiêu động càng thêm lợi hại nguy hại còn hơn ta biết ngươi động nhập tần suy nghĩ người kêu hùng tâm trí lớn tựa như một khối nam châm một mực hấp dẫn ngươi hàn kinh đi xuống gò núi cách thẳng không phải càng gần một chút người kia là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả người cầm kiếm không phải ngươi pháp có thể khống chế được ngươi vì tồn hàn làm ta bao nhiêu cố gắng tại đáy lòng của hắn hàn quốc diệt vong liền sớm mấy phân nói đến đây dặm hàng kinh trên mặt hiện hiện v à i tia cười lạnh về phần bảy nước đồng thời tương hỗ chế hành nói chuyện đơn thuần lời nói vô căn cứ ngày xưa sáu nước hợp tung đã chứng minh nó tất nhiên thất bại kết cục hàn phi ha h ố t mồm muốn biện bạch vài câu nhất thời lại tìm không thấy hữu lực luật cứ người tài cán trừ hồ đồ hàn an trong thiên hạ có ai không hiểu rõ cho dù là đối ngươi hận thấu xương cơ vô dạng hắn cũng chưa từng có phủ nhận qua trí tuệ của、người. đ về phần lao cựu ngươi từ đầu đến cuối ta đều cho rằng có thể cùng ngươi trở thành huyết thống bên trên huynh đệ là ta vinh dự cực lớn xuất phát từ nội tâm hàn phi dù cho câu nghệ tại thời đại nhân tố nó ánh mắt vẫn có thể cản qua thời gian trường hạ nhìn thấy mấy ngàn năm về sau tư tưởng của hắn ngàn năm về sau vẫn có tham khảo ý nghĩa nếu như không phải cơ duyên cho đến hàn kinh làm sao có thể cùng dạng này vĩ nhân mọi người vai sống vai đã chim sáo tâm ý đã quyết không thể quay lại chỗ trống nghĩ như vậy tất đã làm tốt toàn diện chuẩn bị hàn phi cưỡng chế trong lòng chấn động xin lắng hay nghe còn xin vui lòng chỉ giáo dù sao chim sáo cố ý để lộng ngọc tiết lộ ra băng sơn nhất giác chắc hẳn đối hàn phi đối lưu cắt hay là có mấy theo giai đoạn nhìn lấy hàn phi thông minh đoán ra lộng ngọc chuyển ra tin tức là hàn kinh cố ý gây nên cũng không khó lại thêm chút suy tư hàn kinh ý đồ cũng liền rõ rành rành lưu xa quý giá nhất chính là cái gì chính là bốn vị người khai sáng đây là lại một cái cầm kiếm người nghĩ trưởng khống lưu xa thanh kiếm này như ta lúc trước nói thiên hạ về một đã thành xu hướng tâm lý bình thường nhưng mà trong đó còn có chi tiết sai lầm nói thẳng ra cũng không ảnh hưởng hàn kinh bố cục đây là minh l ư u bảy nước về một về sau kỳ tử bán đảo đem tự thành một phương thiên địa có hàn quốc đại lượng nhân khẩu bổ sung cùng tiếp xuống muốn trốn qua đi sáu nước di dân lại chính là một cái tái ngoại trung nguyên biên tái rời xa trung nguyên bởi vì hậu cần vận chuyển vấn đề quân tần rất khó tập kết ra đại lượng quân lực chinh h ạ t nhất thời an phận vẫn có niềm tin sáu nước lưu vong quý tộc tại lớn nhất thống tần địa bốn phía lưu thoáng cấu kết chỉ cùng nước tần sụp đổ một khắc này lại nhăn lại nổi lên ta đem những người này coi là mặt khác một phương thế lực hàn kinh mới sẽ không chân chính đem mình coi là yến đan ngụy c ứ u những này một trong số người đâu long không cùng dán dao yến đan ngụy cứu lại không phải hàn phi lại làm sao có thể đạt được hàn kinh coi trọng mấy phần tàm phương bên trong doanh chính tại vị nước tần đem là tuyệt đối mạnh nhất hàn kinh một phương muốn là tương lai sáu nước lưu vong quý tộc tại mặt khác hai phe mắt giảm đều là đảm nhiệm gậy quáy phân heo nhân vật hàn kinh k i n h bị lợi dụng sáu nước lưu vong người nước tần truy tìm bắt giết cái này loạn、đảng. từng đợt cơn gió thổi qua hàn phi băng dua tơ lụa theo gió ma động tăng thêm đón ánh nắng kia cố ấm áp của tường hàn kinh thừa nhận ném đi mấy ngàn năm sau kiến thức hắn từ phương diện nào đều mạnh hơn chính mình quá nhiều ngươi cùng lưu xa những người khác thích nói ta luôn luôn nhanh người một bước mà ta cũng mỗi lần chứng minh điểm này như vậy lần này ngươi cũng có thể đem ta nói tới hết thẻ coi là nhanh người hai bước ba bước ngươi có thể hoàn toàn như trước đây tín nhiệm ánh mắt của ta mỗi liệu tất chúng chiến tích huy hoàng hàn kinh có cái này lực lượng phải biết một con sói xuất lĩnh b ầ y cựu cùng một con dê xuất lĩnh đàn sói là hoàn toàn hai khái niệm hàn kinh lời nói có chút tuyệt đối nhưng hàn phi nghe rõ chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông vì sao hàn kinh sẽ một n g ụ n kết luận thượng công tử không phải trường t h người tình thân không thọ tuệ cực tất tổn thương doanh chính khai sang trước nay chưa từng có mới cục diện từ khai sáng đến quản lý chỗ tốn hao tinh lực là tiền nhân mấy lần vất vả trình độ càng là thường nhân không cách nào tưởng tượng thằng đến đông tuần qua đời trước một khắc hắn còn tại xe ngựa g i ả m phê tàu t r ư ơ n g khả năng này chính là hắn không thể triệt để thủ hộ đế quốc này đến sau cùng nguyên nhân đi người cùng người lưu xa không nên hãng tại hàn quốc hãng tại mới t r ị n h tòa này trong vũ bùn ta hy vọng các ngươi có thể nhảy ra hàn kinh hướng dẫn từng bước kia dặm mới là ngươi pháp thiên hạ bắt đầu đương nhiên hàn kinh muốn không phải toàn bộ tiếp thu hàn phi chế định pháp mà là muốn hàn phi phát huy hắn sở trường tiếp nhận hàn kinh chỗ q u á n thâu lý niệm kết hợp trước mắt thực tế đem có thể trở thành n g u ô n đời chi cơ pháp trị tinh thần chế định hoàn thiện cùng mở rộng chấp hành xuống dưới lưu s a tại mới trịnh phát triển cũng vẹn vẹn như thế bây giờ ngươi đứng trước lấy hai loại lựa chọn thấy hàn phi không nói thông báo tuyển dụng làm việc còn phải tiếp tục hoặc là nhập tần mượn nhờ nước tần lực lượng toàn lực phổ biến thiên hạ của ngươi chi pháp hiện tại doanh chính chính là cần trợ giúp nhất thời điểm lúc này nhập màn tướng trợ không khác ngày tuyết tạ than chỉ là cũng không tiếp tục muốn nói cái gì tồn hàn mà nói tốt nhất có thể chủ động dâng lên bình hàn sách c h i t để cùng ngày xưa đủ loại làm một cái cắt hàn kinh nhìn như nói gần nói xa đều tại vì lưu s a cân nhắc kỳ thật hoàn toàn là bởi vì hắn biết hàn phi là không thể nào ngồi nhìn hàn quốc diệt vong bằng không nguyên kịch bên trong cũng sẽ không rơi vào như vậy hạ tràng doanh chính truy cầu tứ hải về một dục vọng cường liệt bao nhiêu hàn kinh là có thể tưởng tượng được một loại khác chính là ta mới ý tứ giúp ta đánh vỡ hết thẻ giào chứng kiến mới hàn quốc hàn kinh tay mặc dù vẫn ở trước ngực nhưng ở hàn phi mắt giảm thật giống như chim sáo hướng mình đưa tay ra cánh tay chỉ cần mình hơi một động tác toàn bộ lưu xa đều có thể bị lôi ra vững bù ngay tại hàn quốc hai vị công tử cảm mến trò chuyện thời điểm ngụy quốc đại quân tại thả lăng quân ngụy cứu chỉ huy giới vượt qua hàn g ngụy biên cảnh trường thành xuyên thẳng quản giới thành hàn ngụy cùng xuất phát từ tấn hợp tác vượt xa tại đấu tranh nhất là tại hậu kỳ ngụy quốc bá quyền suy sụp không thể không liên thủ kháng tần tình hùng giới bởi vậy hai nước biên cảnh hàn quốc xây dựng trường thành đã thùng rông teo to hàn quốc đã rất lâu không có phát giới thuế rộn g trường tập lao dịch tiến hành sửa chữa giữ gìn lâu năm thiếu tu sửa kết quả chính là vô hiểm có thể thủ để quân ngụy chủ lực trực tiếp đánh vào nội địa quản thanh là mới trị ngoại vi một cái huyện thanh nhỏ vốn cũng không có cái gì cao lớn kiên cố thành、phòng. quân coi d i ữ cũng là huấn luyện không đủ quân bảo vệ thành nhân số lại ít ngay cả quân n g ụ y vòng thứ nhất công thành đều không ngăn được liền mở thành đầu hàng quản thanh thất thủ để mới trịnh trực tiếp bại lộ tại quân n g ụ y binh phong phía dưới đương nhiên cái này d ặ m không phải chỉ cơ vô dạ vận chủ chỉ huy có sai dù sao quản thanh thành tiểu tướng thấp lòng người sĩ khí lại không tại bên mình không có kiên thủ điều kiện tất yếu nếu như không phải muốn mạnh mẽ thủ vững có khả năng rất lớn khiến cho vốn là thế yếu hàn quân trực tiếp toàn tuyến sụp đổ dù sao mới trịnh cao lớn tưởng thành trong, trong ngoài ngoài đều cho các binh sĩ một loại phá lệ yên ổn cảm giác nguy cứu thắng lợi dễ dàng quản thành về sau l i ê n đem cái này giảm làm hàn quốc cảnh nội quân lương chuyển vận c h i đ ị a tích cực mưu đ ổ mới trịnh công lược dựa theo kế hoạch muốn thông qua đối cơ vô dạ không ngừng đà kích để nó hàn quốc thần hộ mệnh hình ảnh triệt để phá diệt lần lượt thất bại đem sâu đà kích nặng cửu đại tướng quân tại hàn quốc hy vọng từ đó tô đậm ra hàn kinh ngăn cơn sóng giữ vĩ nạn chốt i tới ư thời, cùng nếu như không phải trên quyển trục có bất lương nhân nội bộ đặc h ư u áng tiêu hàng kinh kém chút coi là đây là đầu tình báo giả mới trịnh thành cùng quản thành ở giữa chiến trường cùng quân nguyện h u vải tường đúng là hàn quốc binh sĩ trấn tiên g à o t h é t cựu đại tướng quân bảy nước vô song lợi dụng quân nguyện khoe khoang tự mãn nhìn chuẩn quân nguyện lương thảo chuyển vận đầu mối lấy tinh kỵ làm dẫn đạo tập kích bất ngờ quân nguyện lương đạo cái này như là đánh vào n g u y cứu bảy tốc bên trên thừa dịp quân n g u y chủ lực tới cứu che giấu hàn quân đột nhiên dễ ra thẳng đến quản thành đem trồng chất tại nơi này hơn phân nửa quân lương cho một mồi lửa cấp tốc tại nguyện cứu quay lại trước rút về mới cơ vô dạ tự mình xuất k í c h trận trảm thủ doanh quân ngụy tối cao sĩ quan đ ị cảnh h c một thanh dài trực đao mười mấy khoả trung đê cấp sĩ quan đầu lâu nuốt hận tại nó h ạ mà hàn kinh đạt được càng toàn diện tin tức là lưới tự a hồ đ i ề u nhân thủ hiệp trợ cơ vô dạ hành động lần này cơ vô dạ trong quân một tên giấu ở mặt nạ cùng khôi r i á p bên trong một tên võ tướng tự a hồ có người nhận ra bội kiếm của hắn che đậy lấy tế nhật âm thịnh ban ngày ám q hai chương sáu mươi bốn dân trào lưới tham gia quả thật làm cho hàn kinh cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn lữ bất vi cùng danh chính đánh đến như thế lợi hại vẫn phân ra một bộ phân t i n h lực chú ý hàn quốc thế cục đây là để người tưởng tượng không đến nếu là không có che đậy ngày âm thầm nhập trợ cơ vô dạ liền khó mà trường không lấy quân n g ụ y độc t ĩ n h chính là bởi vì xem nhẹ đến từ nước tần nhân tố mất đi áo tơi khách cơ vô dạ mới có thể thành công đối quân n g ụ y lương đạo phát động t ậ p kích phải dùng thời gian kém đánh quân n g ụ y một trở tay không kịp nguyên bản lã vọng bông cần hàn kinh không thể không lặng yên trở lại ngụy hàn b i ê n cảnh ẩn thân mới trịnh vùng ngoại ô tự mình hạ trảng tham dự tiếp xuống hàn n g u y giao phong mà cơ vô dạ cũng thay đổi phong tục đổi bại tại hàn quốc danh vọng lại lần nữa tăng vọt bắt đầu ngay từ đầu bở hàn quốc triều đình một ít lắc lưu đại thần đối phủ tướng quân có chút âm phụ n g dương vi tại cơ vô dạ làm trái thanh thế phục chấn tình h u n g dưới lại đảo hướng phủ tướng quân che đậy này là cái ưu tú phía sau màn âm l ư ra hắn mỗi lần xuất thủ đều cực kỳ ẩn nấp lại đánh c h ú n g chỗ yếu hại hàn kinh nói như vậy là có nhất định căn cứ hắn còn thao túng huyền tiễn để nó thất thủ tại từng tràng tiêu d t chế tạo ảo mộ n g bên trong vì lưới hoàn thành lấy cái này đến cái khác nhiệm vụ cùng là chữ thiên một cùng sát thủ có thể thiết kế huyền tiễn bản thân cái này liền chứng minh nó thực lực cương đại chưa từng có ai từng thấy người này trên diện mục chỉ biết hắn dâu ở mặt vì lưới hoàn thành lấy rất nhiều nhìn như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ diễm linh cơ thu được hàn kinh về hàn tin tức sớm chạy tới bất lương nhân ý đồ bốn phía siêu tập tình báo của hắn đáng t i ế p thu hoạch rất ít đến nay thân phận thành mê đối với che đậy ngày thân phận hàn kinh từng có suy đoán đã từng hướng phía phương diện này tham dò qua chỉ là một mực không có đạt được n h i ệ m chứng che đậy ngày tham gia chỉ có thể từ cục bộ duy trì đến cơ vô dạng hàn quân binh thiếu mệnh lương bất lợi đánh lâu căn bản vấn đề không có đạt được giải quyết quân bị tiểu áp chế chỉ là tạm thời dùng chân trên mặt cắt vạch cái bỏ chữ lại dùng chân đạp ở phân nửa bên trái hàn kinh nhìn chằm chằm dưới chân chữ như có điều suy nghĩ hàn quốc loạn cuộc sớm này đạt được giải quyết chúng ta liền nhiều một ngày chuẩn bị để bọn hắn đều đ ộ n g đi bằng không cơ vô dạ thật đúng là đem mình làm hàn quốc tỉnh thiên trụ thế nhân anh hùng liền làm tiểu nhân thành danh cơ vô dạ cũng xứng với bảy nước vô song tên tuổi cơ vô dạ xứng hay không được bảy nước vô song danh hiệu thế gian tự có công luận không khen lợi nói bây giờ cựu đại tướng quân long hành hộ bộ n g o ạ miếng thịt lớn lớn tôn uống rượu lại lần nữa trở nên phân chấn bốc lên mũi tên đi đầu ngựa đạp trại địch vào thời khắc ấy cơ vô dạ phảng phất lại trở lại năm đó tụ lại tàn binh đánh tan sở quân ngày đó cũng là á n h tà dương đỏ quặt như máu quả âm thanh trận trận tay cầm địch tướng thủ cấp h ô quát liên chiến k i a từng đợt đã lâu mãnh liệt cho tới bây giờ đều không có tán đi ngụy cứu tiểu nhi trải qua này một trận bài binh b ố trận đều cẩn thận rất nhiều lại khó tìm tới lần trước như thế cơ hội tốt cơ vô dạ hồng quang đầy mặt hướng phía che đậy ngày nói nói, không biết tiên sinh nhưng có thượng sách tướng trợ tốt nhất có thể nhất cử đánh lui quân ngụy phải biết ta hàn quốc hiện tại trong ngoài giao hạn bây giờ không có bền bị rằng có lực lượng màn đêm thương cân động tốt cơ vô dạ không có tại lần này nhất thời thắng lợi bên trong mê thất mình trở nên quên hết tất cả tới trong khốn cảnh cơ vô dạ lại cháy lên hung tính cùng đồng chí họ ngợn nhờ lưới thủ đoạn tìm kiếm giải vây lương phương cho tới nay lưới cùng màn đêm hợp tác có thể nói là các lấy nó lợi thân mật vô gian trước kia màn đêm là lưới thân mật minh h i ế u tương lai vẫn đem một mực hợp tác xuống dưới màn đêm tồn tại phù hợp lưới lợi ích che đậy này g đứng yên chờ lấy cơ vô dạ nói xong mới từ mặt nạ dưới phát ra nặng nghề thanh âm ta này đến một l à huyền tiễn sự tỉnh thứ hai phụ tướng quốc chi mệnh giúp đỡ tướng quân đối phó hàn kinh mà nhưng vào lúc này che đậy này trong miệng hai tên mục tiêu nhân vật chính tập hợp một chỗ trình dương cung bạt kiếm chi thế một lần cuối cùng ta muốn biết đứa bé kia tung tích huyền tiễn thương thế chưa lành nhưng khí thế không giảm linh liệt sát ý một mực bao phủ hàn g kinh t h ẳ n g đến huyền tiễn rời đi hắn lúc trước chỗ đứng k i a sáng rất lâu mới khôi phục bình thường đứa bé kia ở đâu làm sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua diễm linh cơ kỷ quá hỏi theo lý thuyết không nên nha loại tin tình báo này lại không phải t u y ệ t mật không có hướng nàng cần thiết giấu dếm bởi vì ta cũng không biết hàn g kinh trả lời gọn đàng vốn chính là một loại khống chế lợi dụng huyền tiễn thủ đoạn hàn kinh từ cái kia đem huyền tiễn cùng ngụy tiêm tiêm hải từ biến ra v ề phần biết được chân tướng sau huyền tiễn thái độ rất trọng yếu sao vốn là muốn tiêu diệt tiễn trừ đối tượng huyền tiễn phản vệ thời điểm chính là hắn mất mạng ngày diễm linh cơ im lặng lại một lần nữa đổi mới đối hàn kinh vô sỉ trình độ nhận biết ngay tại các phương động ngày thứ hai mới trình hiện ra một cỗ mới á m lưu có nghe nói không quân lương b á o nguy cơ vô dạ tướng quân muốn đoạt lại dân gian tổn lương thống nhất phân phối còn có để cho người sống hay không vốn là mua không được lương thực nhà dặm đều nhanh nói những quý tộc này còn muốn làm như thế thật chẳng lẽ muốn giết chết chúng ta cùng khổ bách tính mới cam tâm sao trong vòng một đêm liên quan tới quân đội đoạt lại tổn lương tin tức truyền khắp nơi đều là dư luận xôn xao tình huống d ư ớ i mới trịnh tựa như ngồi tại thùng thuốc nổ phía trên tùy thời muốn bộc phát nhằm vào loại tình huống này phụ tướng quân cùng tướng quốc phủ đô khai thác tích cực ứng đối biện pháp nhiều lần phái người tuyên truyền sẽ không xuất hiện quân đội đánh cướp dân gian tổn lương sự t ì n h phụ tướng quân cùng tướng quốc phủ sẽ dẫn mọi người vượt qua lần này nan quan tích cực lắng lại lời đồn yêu cầu rộng rãi bình dân bách tính không tin giao không tin đồn hàn quốc lần thứ nhất xuất hiện tướng, tướng cùng cục diện chỉ là cái này ngăn chặn mới trịnh bách tính không đến nửa ngày công phu truyền mi bốn phía chuyên gia phủ tướng quân tướng quốc phủ phát lương trần thai tin tức trong lúc nhất thời cơ vô dạ cùng mở ra t r ư ớ c phủ trật ních đến đây lĩnh lương máy tính mau mau c ú t nhanh lăn ra ngoài con đường này cũng là các ngươi những n à y đám dân quê có thể đi vào sao mọi người không nên chen lấn tại tướng quốc t r ư ớ c phủ đại nhân nhà ta bệnh phủ dặm cũng không có dư thừa lương thực đưa cho mọi người mọi người nhanh tàn đi đi đây là quan lại quyền quý tập trung ở lại đường đi bình thường chưa từng tuân ra đi vào nhiều như vậy bình dân máy tính phù đại tướng quân tướng phủ quản sự nô bột hoặc thô bạo hoặc ôn hòa xua đổi k u y ê n cách thu được không thật tin tức đến đây lĩnh lương máy tính sức đầu mẹ chán thời khắc một mực tại phái người liên hệ chỉ toàn đường phố hồ duy trì trật tự xua tàn kêu loạn loạn dân tiếng người huyên náo phía dưới là sắp dâng lên mà ra miệng núi lửa hiện tại đã không có người phân rõ tin tức thật giả từng cái mắt đỏ lớn tiếng la hét cần lương đây là bọn hắn không để chúng ta sống sót dù sao đều là cái chết làm quỷ chết no tổng sò quỷ chết đói mạnh chúng ta nhiều người xông đi vào phân lương Quy 2 chương 65, toàn thôn hy vọng. Quân đều hy chương thôn thể tính sự kiện thường thường toàn vọng. kiện ng� là sự đội đại ừ n nói vốn liền không có bao nhiêu người hộ vệ tướng quốc phủ, chính g có vệ vô quốc là hộ phủ, cơ bao d phủ không chịu tướng quân, cũng n ổ bạo Đại dân xung kích.、Đại、môn tựa như hồng thủy sông mở đồng dạng đại lượng đoạt lương bách tính lập tức tuân ra đi vào không thể thu hoạch dự tính bên trong đầy đủ khẩu phần lương thực rất nhanh toàn bộ mới trịnh l i ề n khắp nơi bốc khói như quỷ xà thần đủ đăng trảng lập tức loạn cả lên vương cung cung cửa đóng kín h à n vương kéo lấy bệnh thân nhìn ra xa trong thành lửa cháy ngay từ đầu còn tưởng rằng là quân nguy đánh tiến đến cơ tướng quân đâu nhanh truyền cho hắn xuất quân bình loạn hàn vương là dùng tận khí lực của toàn thân hạ đạt đạo mệnh lệnh này sau đó liền bị người nhấc về rồi cung dưới ánh mặt trời bị đỏ tươi huyết dịch nhiễm phải cửa thành gạch phản xạ ra trướng mắt ánh sáng gấp đến độ thổ huyết cũng vô dụng bởi vì lúc này cơ vô dạ căn bản là thoát thân không ra quân bị thế công một đợt mạnh hơn một đợt lập trí muốn r ử a sạch nhục nhã cho hàn quốc trên dưới một điểm nhan sắc nhìn một cái lưới nhất thời bán hội không cách nào chi phối chiến trường thế cục cơ vô dạ lo lắng sung cũng vô dụng hết lần này tới lần khác lúc này lại chuyển tới thành nội bạo động tin tức chiến sự cháy bỏng lúc này phân ra binh mã chấn áp thành nội có khả năng rất lớn sẽ ảnh hưởng đến phòng vệ chiến kết quả thế nhưng là bỏ mặc không quan tâm ai cũng không biết cái này trải qua bạo dân sẽ làm ra thứ gì đến tóm lại chỉ nhìn chính bọn hắn yên tĩnh xuống dưới là không thể nào chỉ toàn ở lúc mấu chốt thêm phiền cơ vô dạ hướng thành đập mạnh bên trên nổ một n g ụ m nước bọn còn không mau đi tìm hết u y y hầu để hắn cùng giải quyết thiếu phủ thành thị quản lý thự cùng một chỗ cây đ u ố c đầu nhân x u ố n g dưới cơ vô dạ cảm thấy mình một trái tim bị thao vỡ thành tám cánh quá khó rốt cục tại hết y hầu cường lực chấn áp xuống bạo dân làm loạn bị chấn áp xuống trừ mạch diệt phi thủ đoạn cường ngạnh bên ngoài Dân gian í một một vậy dập tắt. Bởi vậy hơi thở mong manh hàn vương an tại thầy thuốc chăm sóc giới triệu kiến quần thần hoặc kế đại thần trong triệu nhà nào không có bị bạo dân xung kích cướp sạch qua ngay cả mở ra tuổi đã cao đều bị người hất tung ở mặt đất giấm hai cước thúng chi cấp độ thấp hơn những đại thần khác đục nước béo có người nhiễu loạn h á t hậu c h ạ c h người không phải số ít cái này bình thường cao cao tại thượng bí tộc khanh sĩ đều nếm đến nước có thể lật thuyền tư vị điện lên một cái cái phàn nàn cái mặt than thở còn có bởi vì ra quyến bị không thể miêu tả đen bình tĩnh cái mặt nhanh có thể vắt ra mực đến ngay tại hàn vương h i kế trên trận vô kế khả thi thời khắc hàn kinh trở về khi hàn kinh đi vào đại đ ị a lúc nhìn thấy chính là từng t r ư ơ n g tha thiết mặt cùng nước mắt lưng trong mắt nhanh ngụy quốc mở xảy ra điều gì điều kiện hàn vương ăn là sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy như là nhìn thấy cứu tinh điều kiện gì quả nhân đều có thể đáp ứng hồng liên đồ cưới đều dự bị đủ bình thường lại thế nào sùng ái sống chết trước mắt hàn vương an đem bạc tình bạc nghĩa thuyết minh phải vô cùng nhuẩn nhuyễn ngụy cứu cùng ngụy quốc trên g i ớ i hướng nước ta đưa ra bà kiện yêu cầu hàn kinh dựa theo dự đoán biên tốt nói dối viết xong diễn xuất bọn hắn nhất trí tuyên bố nếu như không thể được đến hoàn mỹ trả lời chắc chắn liền tuyệt không bãi binh nhất định phải đánh tiến vào mới trịnh toàn lấy ta hàn quốc cưng ơ thổ mau nói là cái k i a bà kiện hàn vương có vẻ hơi vội vã không nhịn nổi còn thần cũng một bộ mong mọi tư thái còn xin đại vương hạ lệnh huyết ý hầu bạch diệ phi tạm đánh hàn kinh vừa dứt lời bạch diệ ph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 Tích cực lắng lại lời đồn, yêu cầu trong í c lúc nhất thời cơ vô dạ cùng mở ra chức phủ chật ních đến đây lĩnh lương bách tính mau mau cốt nhanh lăn ra ngoài con đường này cũng là các ngươi những ngày đám dân quê có thể đi vào sao mọi người không nên chen lấn tại tướng quốc chức phủ đại nhân nhà ta bệnh phủ dặm cũng không có dư thừa lương thực đưa cho mọi người mọi người nhanh tản đi đi đây là quan lại quyền quý tập trung ở lại đường đi bình thường chưa từng tuân ra đi vào nhiều như vậy bình dân b á c h tính p h ủ đại tướng quân tướng phủ quản sự nôi bột hoặc thô bạo hoặc ôn hòa xua đổi khuyên cách thu được không thật tin tức đến đây lĩnh lương b á c h tính sức đầu mẹ chán thời khắc một mực tại phái người liên hệ chỉ toàn đường phố hồ duy trì trật tự xua tàn kêu loạn l o ạ n dân tiếng người h u y ê n n á o phía dưới là sắp dâng lên mà ra miệng núi lửa hiện tại đã không có người phân rõ tin tức thật giả từng cái mắt đỏ lớn tiếng la hét c ầ lương đây là bọn hắn không để chúng ta sống sót dù sao đều là cái chết làm q u chết no tổng sò quỷ chết mới mạnh chúng ta nhiều người xông đi vào phân lương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 quân ngụy như cũ chiếm cứ đang quản thành một tuyến chỉ là tạm n g ừ n g đối m ớ i trịnh gây công cơ vô dạ chủ động xin đi s u ấ t quân tiến sát huyết y bảo bắt bạch diệp phi biểu hiện được như thế chủ động tích cực đương nhiên là có lo nghĩ của hắn hàng kinh bọn người ép căn bản không hề tin tưởng cơ vô dạ thật sẽ bắt đến bạch diệp phi hơn phân nửa là làm dáng một chút nắm giữ lấy sự t ì n h quyền chủ động mà thành nội chỉ toàn đường phố hồ cùng cấm quân toàn diện xuất động đối lại trước tham dự bạo động ẩn nút đi mới trịnh bách tính áp dụng đại quy mô lùng bắt ai bảo ngụy quốc p ư ơ n g diện còn đang chờ tiếp thu nhận lối đâu quân quản giới mới trịnh mặt đường tiêu điệu mà thanh lãnh khắp nơi đều là kêu khóc thanh em cùng quân sĩ phá cửa m à vào lớn tiếng hô quát thanh em hàn quốc quan lại chưa từng có cao như vậy hiệu quả tại ngắn ngủi trong vòng hai ngày góp đủ đủ c h á n hộ số đương nhiên đây đều là trên giấy số lượng cụ thể có bao nhiêu con có chỉ toàn đường phố h ổ nhóm mình rõ ràng tóm lại toàn bộ mới trịnh tại kinh lịch quân đội tẩy lễ về sau khu hộ chuột vì không còn một mống còn lại đều là chút có có lương người nguyên nhân rất đơn giản chỉ toàn đường phố h ổ nhận được mệnh lệnh đều là ưu tiên bắt không nghề nghiệp vô sản tri dân bởi vì bọn hắn càng thêm tầng giới chót càng thêm dễ dàng thỏa mãn vốn là người nghèo không mảnh đất c ắ m rụi mang đến kỳ tử bán đảo phân rộn u g phân địa những người này rất nhanh liền có thể khí thế ngất trời làm hàng kinh cần chính là những này dễ dàng đối sự thống trị của mình sinh ra nhận đồng vô gia sản chi dân nếu như là mang theo cựu hận cùng mâu thuẫn người giàu có bị cưỡng ép di chuyển quá khứ nhưng không có dễ dàng như vậy tại bán đảo mọc dễ nảy mầm hết thể hết thể đều kết thúc mới t r ỉ n h phản mà xuất hiện hư giả giàu có không rõ liền dặm người nhìn qua k h ắ p nơi đều là quần áo chỉnh tê bách tính ít có mặt có món ăn ngừơi cơ vô dạ vụn trộn tiến vào hết ý bảo hắn cùng bạch diệ phi rắn chuột một đ chủ động x diễm linh cơ ở lâu thượng vị ngược lại thêm ra một cỗ già dặn cùng tài trí dung hợp mỹ cảm thấy hàn kinh trong lòng rung động chỉ là lúc này không phải anh anh em em thời điểm chuyên chú vào sự nghiệp nam nhân đồng dạng hấp dẫn người trong dự liệu tiếp xuống hẳn là bắt bất lợi cơ vô dạ chủ động thỉnh tội tiết mục hàn kinh nhẹ gõ cửa phi khoe miệng lộ ra nhàn nhạt cười y ế u ớt dù sao hàn vương cũng không dám qua phân sớm khiển trách trọng binh năm chắc cựu đại tướng quân thậm chí c à n g g a chủ trần an thân là nhất quốc tri quân lẫn lộn đầu đôi chấm mê ở quyền lợi cân bằng thủ đoạn lại khó điều khiển bên người quyền thần thật là khiến người cảm thấy bi hàn g kinh vẫn nghĩ không thông có chút quân chủ là thế nào cân nhắc vấn đề không phải đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng ý đồ trưởng không hết thảy chính là quân chính mệnh mạch ệ n h m nhờ và không phải người vậy liền để chúng ta giúp vị này đại vương tiêu diệt hắn phiền não diễm linh cơ đang khi nói chuyện lòng bàn tay hiện ra thanh diễm đem trong tay tuyệt mật hồ sơ tiêu thành cho tàn đây là võ công lại có chỗ tiến bộ ngay cả h ỏ a diễm đều biến thành càng thêm nóng bỏng màu xanh cái này cũng có trách vô luận là từ ngô uyên hay là địa phương khác lục xoát la đến các loại thuật pháp võ công đối diễm linh cơ thế nhưng là vô hạn cung ứng muốn không tiến bộ đều rất khó sự tình phát triển đến một bước này đã đến cuối cùng trước mắt là nên thu lưới m à cá một bên khác trải rộng con rơi ra huy huyết ý bảo bạch diệp phi chính lạnh lùng nhìn chằm chằm cơ vô dạ không nói một lời hầu ra sự tình lại có biến hóa hiện tại ngụy quốc đại quân còn tại quản thành một vùng nhìn chằm chằm chúng ta vẫn là phải trước đem việc này lắng lại mới tốt lại tính toán sau cơ vô dạ thở dài một hơi chưa từng có nghĩ tới có một ngày màn đêm là bởi vì ngoại bộ áp lực mà trở nên sụp đổ cho nên cơ tướng quân ngươi là đến tự mình bắt ta sao bạch diệp phi nói đến ngộn n g khí lại làm cho người không dám m ậ mờ t h i ê nếu địa lương n tâm, nếu như thật a sao là làm lại muốn ngươi, bắt p ả i người thồng chi ngươi điện、Hàn、Kinh Tiểu Nhi mang về đám phán hòa bình điều lại ngươi đi thồng trên Hàn mang phán bình khoảng. oan uổng, gần nút trước rất ta một t hòa cho khác Cơ quốc ra r đám gia về vô dạ lộ n đến Hàn đợi Quốc r trị o n nước cục diện chính trị có biến, g cục có là ạ i l ngươi lần nữa quân ta l â muốn mới thời điểm. thời trịnh n ế thật là m u động binh vây bắt cơ vô d ạ n h ư thế nào lại khinh thân đến tận đây phải biết võ công của hắn nhưng sa hoàn toàn không phải bạch d i ệ t phi đối thủ bạch d i ệ t phi như thế nào lại không biết điểm này mở miệng tướng sặc thuần là vì phát tiết bất mãn trong lòng Màn đêm tứ hiện u n ngày g đêm xưa t ạ Hàn quốc gì uy danh lừng lây, nhẹ có thể dừng tiểu nhi khóc đêm, nặng có thể nắm một nước chi chính. Quân, chính, lừng dừng nặng nắm nước Quân, Quốc tiểu có có gì trở một tải, y lây, i đêm, đ p vô k h g bất nay h ậ p một t che trời. Hiện trời. nay, bạch d i ệ t phi thành quốc gia tội nhân triều nữ yêu thâm cư hậu cung thái độ không rõ phỉ thúy hổ dưới tại nhà ngục nhận hết cảnh luân quân ngày đêm bào chế nỗi khổ áo tơi khách tung tích không rõ màn đêm người cầm lái cơ vô dạ g i ạ đi rất nhiều than thở cũng giải quyết không được trong lòng phiền m u ộ n là màn m đêm thực tế linh quân người bạch diệp phi càng là trong ngực ức khó bình hào hào một tay bài làm sao liền thành hiện tại bộ này cục diện từ khi hàn quốc mấy vị công tử sinh động về sau mà nêm đ người phảng phất mọi chuyện không thuận hiện tại cơ vô dạ cũng dám khuyên mình b n g xuống tại hàn quốc hết thể trốn xa tha hương thế nhưng là giận thì giận nên đối mặt hiện thực còn phải đối mặt bạch diệp phi không phải không nghĩ tới ủng binh hương qua trực chỉ vương cung chỉ là dù cho đánh hạ mới trịnh k h ô n g chế hàn vương lại có thể thế nào có thể làm ra lương thực vẫn có thể làm cho ngụy quốc lui binh trong lúc nhất thời cơ vô dạ kế sách phảng phất thành lựa chọn duy nhất nhìn xem bạch diệp phi nhũ chặt lông này cơ vô dạ rèn sắc khi còn nóng chỉ cần hàn quốc vượt qua cửa này lương thực sung túc tình hùng dưới ta liền không sợ ngụy quốc mà lại ngươi rời đi cũng tạo thành hàn kinh tiểu nhi đáp ứng ngụy quốc đầu thứ nhất nghị hòa điều kiện không đủ song phương thiếu không được còn phải lại lên cập khiễng cơ vô dạ trước khi đến liền có toàn diện cân nhắc vô luận đằng sau ngụy quốc mới đưa ra yêu cầu là dặn gì g đều để cho ngự sử hàn vũ tham dự đàm phán kể từ đó không coi là hàn kinh đạt thành đại vương lập thái tử điều kiện trước khi đến ta cùng hàn vũ từng có ước định đợi đến hắn được lập làm thái tử đang cơ làm quân chuyện thứ nhất chính là đặc xá hầu ra hết thể chịu tội đồng thời khôi phục tức vị vinh dự thấy bạch diệ phi ngay tại nghiêm túc suy tư cơ vô dạ suy đoán hắn đã có chỗ bưỡng l người người đều nói ta cơ vô dạ là cái sẽ chỉ thống binh đánh trận mã phu ai có thể biết lưới của ta biện chi tài hàn vũ bạch diệp phi rốt cục lần nữa lên tiếng cũng là cái lựa chọn lúc này ngoài cửa truyền đến vệ binh tiếng bước chân báo cung bên trong phái ra đặc s ứ muốn nhập đại tướng quân doanh trướng hỏi t h ă m phá án tiến độ hừ đến chính là ai cơ vô dạ phát ra trùng điệp hừ lạnh một tiếng lúc nào đều đến thiên hàn vương phái người giám sát mình xem ra tân quân vào chỗ nên sớm không nên muộn là thiếu phủ đại nhân là hắn hừ cũng tốt liền để bản tướng quân chiếu cố hắn ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể bắt giữ xử lý án bất lợi bản tướng quân làm sao bây giờ cơ vô dạ khỏe mắt lộ ra hung ác x à i ánh sáng mắt thấy bạch d i ệ t phi bạch d i ệ t phi cuối cùng vẫn gật đầu hiểu ý phải rời đi bảo bên cạnh đường nhỏ một bộ hồng y đi đầu mấy trăm ngân giáp đi theo tựa như một con mở ra cánh con rơi rời ổ mà đi q hai chương sáu mươi bảy kết thúc bắt công tử ngươi không thể đi vào quân lệnh như núi con ngợi đừng để ta cùng làm khó không được đại tướng quân tướng lệnh bất kỳ người nào không được đi vào nếu như công tử vẫn mạnh hơn sông cũng đừng trách tội ta cùng vô lễ hàn kinh có sắp xếp trong quân đội cái đinh sớm biết cơ vô dạ không ở chính giữa quân trướng nhưng vẫn là giả vờ không biết giả trang ra một bộ t r ờ không nổi mạnh hơn sông dáng vẻ thủ trướng đều là cơ vô dạ thân vệ hàn g kinh tên tuổi dọa không được bọn hắn bị ngăn tại ngoài trướng cũng là trong dự liệu sự tình ừ ta thân phụ vương mệnh các ngươi cũng dám một ý cản trở lá gan thực tế là quá lớn hàn g kinh chấn động ống tay áo một tay thả lòng phía sau một cái tay khác dơ từ vương cung mời tới ý chỉ lộ ra tức giận bất bình tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận thiếu phủ lớn người vẫn là cùng hậu đại tướng quân hồi phục đi đây đều là cơ vô dạ tâm phúc chủ tướng kiềng liên đối lấy bọn hắn cũng không đem hàn vương coi ra gì tâm rằng mắt rằng cũng chỉ có đem quân một người muốn để ta tại cái này bên ngoài nói mát thử bản công tử càng muốn dưới chân núi các loại ta ngược lại muốn xem xem cơ vô dạ bao lâu chịu gặp ta hàn kinh lớn tiếng phải thả ra ngon a thoại k h ô n g g i ữ phải chừng thủ vệ một chút dẫn người quay đầu liền đi đều đã điều tra rõ chưa xoay người hàn kinh nơi nào còn có nửa phân vẽ tức giận vừa đi vừa nhẹ g i ọ n g hỏi lập tức có người tiểu toái bộ t ậ t c h u y ể n ních h lại gần hồi bẩm đại soái hết thể đều bố trí thỏa đáng cơ vô dạ quân đội không có đóng chặt hoàn toàn huyết y bảo ra vào con đường ta mặt k h ắ c bạch d i ệ t phi nhân mã đã rút ra màu áo bảo đã phái người xa xa nhìn chằm chằm hắn nghe tới cái này g i ả m hàn kinh nhẹ gật đầu hướng sau l ư n g đưa tay phải ra nắm tay khẽ vỗ một chút lên núi tiến và bảo đưa ta một chút nhóm đại tướng quân đại tướng quân thật không để ý tới hàn kinh a hắn nhưng là mang theo đại vương ý chỉ cơ vô dạ hung trứng mắt nhưng là cũng không có lấy chân đi đạp nói chuyện thân vệ bình thường cơ vô dạ cũng có làm lục thuộc hạ thói quen chỉ là m ỗ i đến thời gian chiến tranh hắn đều sẽ phá lệ thân đợi tất cả tướng sĩ để hắn tại kia thổi nói mát tỉnh táo một chút tránh khỏi đầu nao nóng lên không biết trời cao đất rộng. cơ vô dạ hữu tâm điều trị điều trị hàn kinh lộ ra v ộ i lại không sợ gì khỏi phải hàn mẫu mình có chân có chân đại tướng quân không đi mời ta tự mình biết tiến đến t r á n h gió lời còn chưa dứt đại s ả n h cửa đồng bị người một cước đa văng một thân ảnh cao to thu chân lui ra phía sau một bước lộ ra sau lưng hàn kinh tới cơ vô dạ con ngươi co vào vỗ bản đỡ lơi ư đao mà lên mười mấy tên thiết giáp thân vệ nối đuôi nhau mà ra tay cầm cung tiến chỉ hướng hàn kinh một nhóm cơ mẫu ngay tại phụng mệnh đuổi bắt cùng ngụy quốc thái hậu một á n có liên quan tội phạm bạch diệ phi bắt công tử đột nhiên xông tới có gì chỉ giáo n g h i ê n dọa xét điện khánh giống như núi thân thể cơ vô dạ cưỡng chế trong lòng không nhanh bất âm bất dương mà hỏi nếu như bởi vậy chậm c h ễ đuổi bắt bạch diệp phi đại sự vương thượng trước mặt đừng trách bản tướng quân không nể mặt m ũ i cơ vô dạ ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ toàn rơi vào hàn kinh mắt dặm nếu như không phải hàn kinh bên người chỉ đem lấy điện khánh một người chỉ sợ cơ vô dạ sớm liền xoay người chạy trốn vừa hướng bên ngoài phòng bố trí thân vệ tùy ý hàn kinh x ô n g tới sinh lòng nghĩ hoặc một bên cũng âm thầm hoài nghi có phải là hàn kinh dẫn người g i ế vào nhìn như vững như lao cẩu kỳ thực hoàng phải một nhóm khỏ còn lại hẳn là đều nằm xuống đợi lát nữa đại tướng quân xuống dưới liền có thể nhìn thấy bọn hắn hàn kinh thanh â m không nặng nhưng lại đánh nát cơ vô dại đấy lòng cuối cùng một phân may mắn kẻ đến không thiện kẻ thiện thì không đến vốn cho rằng không biết võ hàn kinh chỉ đem lấy một người tiền đến cũng không phải là từ đấu nhiều lắm thì gây hấn trào phúng không nghĩ tới hắn thật đúng là dám trực tiếp đứng ở trước mặt mình bán tên giết bọn hắn bản tướng quân trùng điệp có thưởng cơ không có tên đại kiếm hướng phía trước một chỉ nghiêm nghị quát đều khỏi phải hàn kinh chào hỏi điện khánh nhắc lên hai lơi bữa đứng ở đằng trước dùng thân thể ngăn trở ngay phía trước cùng hướng bên bay tới mũi tên. đinh đinh đinh đinh trên trận binh sĩ như là như nhìn quái vật nước g nhìn điện khánh c h ơ mắt phải xem lấy khoảng cách gần kéo căng cung mũi tên đụng vào điện khánh trên thân lại bị bắn ra sau khi hạ xuống mũi tên đều cong nếu không phải cơ vô dạ cầm lưỡi đao hô to một đám thân vệ không có dám động thân tiến lên cho dù là đao thương băng lãnh cảm nhận từ trên tay chuyển đến đáy lỏng cũng không thể giống như kiểu trước đây mang đến cảm giác an toàn từng cái có vẻ hơi sợ hãi rụt rẻ điện khánh tay cầm hai lơi bữa như là ma thần tại thế một cái dã man va chạm gần sát hoặc vùng chặt hoặc đập ngang đem trước mặt binh sĩ đánh bay mười mấy bước. chỉ cần chống cự lấy đụng đều ra chóc thịt bóng miệng v u n bị chấn nát tạng phủ khối thịt cơ vô dạ thấy hàn kinh bên người điện khánh xông ra hàn kinh l ẻ loi một mình đứng tại chỗ trong lòng cùng loạn chơi không tuyệt đ ư ờ n g người gần thêm gần chỉ muốn lấy hàn kinh cục diện lập tức đảo ngược nhanh lên dừng tay bỏ vũ khí xuống thúc thủ chịu chói bằng không chủ tử của ngươi lập tức liền muốn mất mạng tại bảo kiếm của t a h ạ cơ vô dạ tự cho là đ ư ợ c kiếm chỉ hàn kinh hướng phía tại binh sĩ bên trong tà sung hữu đột điện khánh nói trong dự đoán điện khánh vệ phải thất lạc tràn cảnh cũng chưa từng xuất hiện vũ mạnh mở hai lưới búa không có chú không muốn nhìn thấy hàn kinh bị đánh thành hai bên cũng nhanh chút dừng tay cơ vô dạ cũng có chút không thể phỏng đoán điện khánh không còn sách để nó thúc thủ chịu c h ó i cái này một gốc dạ chỉ nghĩ đối phương trước dừng lại đáng tiếc không có thu được hàn kinh chỉ lệnh mới điện khánh vẫn đối cơ vô dạ uy hiếp nhìn như không thấy ý thức được vấn đề cơ vô dạ hung d ữ phải xem hướng hàn kinh không muốn trở thành vong hồn dưới kiếm lời nói liền ngăn lại t ó con cơ vô dạ hung ác đổi lấy là hàn kinh khỏe miệng g i n g niềm ai trong lòng tức giận càng ngày càng bạo cơ vô dạ bị hàn kinh k i n h miệt biểu lộ triệt để chọc giận u y kiếm chém về phía hàn kinh cánh tay lớn không được giết hàn kinh trực tiếp trốn hướng q u â n doanh trước đoạn hắn một tay chấn nhiếp cái kia gọi là điện khánh thế như bôn u lôi một kiếm bị hai cây ốm dài ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy dừng ở hàn kinh trước mặt ngươi cơ vô dạ đầy mắt không thể tin được nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại hợp tình hợp lý cái này liền giải thích được vì cái gì điện khánh dám bỏ qua hộ vệ chi trách giết tiến vào đám người kiếm bị một mực kẹp lấy tiến thôi không được cơ vô dạ nghẹn gần nổ phổi nhi vẫn là không thể thành công đem đọt lại kinh hỷ a ngoài ý muốn không cơ vô dạ há miệng nghĩ muốn nói chuyện lại bị hàn kinh nhẹp t u y ề n đầu ngón tay bẻ gãy mũi kiếm đạn bắn tới thấu chán mà qua. Miệng há lúc này điện khánh đã đem đại sảnh bình sĩ quét dọn không còn còn lại hai tên nhìn thấy chủ tâm cốt đã chết chạy ra đại sảnh bình sĩ bị từ bên ngoài bay tới dài bao thấu ngược mạc qua q hai chương sáu mươi tám thái tử hai thuộc cơ vô dạ khinh thân nhật bảo cùng bạch diệt phi đàm phán không có kết quả thảm tao hung thủ đây cũng không phải là hàn kinh một mặt tri tử mà là nhiều vị triều đình đại thần thực địa kiểm nghiệm cho ra kết luận hiện trường thảm đạm quan cảnh đến nay lưu lại hậu cung sứ giả nao hải dặm đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất chuyển đến hàn vương trong hai bạch d i ệ t phi cho cùng rất dậu đánh giết đại tướng quân cơ vô dạ sau vội vàng thoát đi huyết ý bảo đã là cả nước công nhận sự thật cái gì hàn vương a n vốn là bệnh tim quân thân cái này càng là m ặ t không còn chút máu phải làm sao mới ở đây bạch d i ệ t phi lần trốn nên như thế nào hướng ngụy quốc gia phó tại thời khắc mấu chốt hàn vương tay nghiệt thiếu tình cảm tính tỉnh biểu lộ không thể nghi ngờ ngay lập tức không phải vì cơ vô dạ mất mạng cảm thấy bị thương mà là lo lắng ngụy quốc phương diện không chịu bỏ qua mình quyền vị khả năng khó giữ được nhi thần xin vị nghị hòa đại sứ đi sứ ngụy doanh vì hai nước thực hiện hòa bình quần nhau một hai chủ động xin đi người là ngự sử hàn vũ muốn nói thụ chấn động nhất vô quá hàn vũ hàn vốn là cùng cơ vô dạ có tự mình ước định hiện tại lấy giỏ trúc mà múc nước công giá trảng hết thể lại muốn đẩy lật một lần nữa tề b à i vì không để hàn kinh độc chiếm nó công thuận lợi leo lên thái tử chi vị hàn vũ vượt qua đám người ra muốn tại cái này tối hậu quan đầu lật về một thành hàn vương ở vào cân bằng thế cục cân nhắc đáp ứng rất thoải、mái. vậy thì do lao bắt áp giải nô b ộ c mang đến nguy doanh lao tư sớm một chút chuẩn bị cùng đàm phương án nhất định phải sớm ngày cùng ngụy quốc một lần nữa đạt thành hữu hảo đ i ề u ước hàn kinh vốn cũng không phải là hắn vừa ý nhất nhân tuyển hiện tại có thích hợp lý do đương nhiên liền thuận nước đ ẩ y thuyền đem sau cùng công huân vinh dự giao cho hàn vũ bây giờ hàn quốc trúng quân vô chủ nhu cầu cấp bách tuyển ra một vị thiện chiến giám chiến chi sĩ phòng bị ngụy quốc lại lần nữa binh lâm thành hạ n mở ra cũng không có bởi vì lao đối đầu cơ vô dạ tử vong mà tâm hoa nộ phóng ngược lại đem mày nữ lại phải c à n sâu còn xin đại vương sớm làm quyết đoạn mau trong tuyển định mới thống quân nhân tuyển. cơ vô dạ bỏ mình bạch diệt phi t r ô n xa hàn quốc gần một trăm nghìn đại quân đã vô chủ hiện tại cấp bách cần chính là chỉ huy tam quân t ư ớ n g tài mở ra mặc dù đối quân vụ thèm nhỏ rãi nhưng hắn biết mình được điểm ở đâu binh n u n g sự tỉnh quyết không phải nó sở trường mà lại đem tân nhiệm thống quân nhân tuyển giao cho hàn vương quyết đoán bản thân liền là chính trị trí tuệ biểu hiện chư vị h i k h á n h nghị một nghị t ậ m tướng quốc cũng là lao thành ngư quốc c h i ngôn mới nhâm đại tướng quân nhân tuyển cấp bách hàn quốc từ trước đến nay lấy trung ý chỉ huy tam quân ít có đại tướng quân chức vụ hàn vương lời nói này tại triệu thần bên trong kích thích sóng to gió lớn từ lời nói ý tứ khả năng đạt được hàn vương cố ý tái thiết một vị đại tướng quân kế nhiệm cơ vô dạ quyền lực và trách nhiệm vô luận là ai cuối cùng lấy được vinh hạnh đặc biệt này đợi một thời gian lại một cái quyền nghiêm triều chính cơ vô dạ đem lần nữa sinh ra thần đề cử tư khấu hàn phi đảm đương trước này ngự sử hàn vũ doan văn doan võ đủ để có thể làm nhiệm vụ này đại lượng triều thần có mặt gián ôn đem hai vị công tử khen thành một bão hoa hàn phi công tử đi sứ ngụy chưa về đại tướng quân chức lại không thể một mực bỏ sót sổ giới hàn vũ công tử mới là người thích hợp nhất ngự sử đại nhân mặc dù hiền danh lan xa nhưng vì quốc gia vì xã tác lập công vân còn còn kém rất, rất xa hàn phi công、tử. không phải tư khấu đại nhân vô kẻ phải nhân phục、tùng. Nhưng phàm vô tùng. đại dưới tư luận à địa nghị, t r i ề đình đều sẽ nhau nhau thành hôn loạn. Mở ra hiếp mắt lại dò xét tranh hiếp sẽ ra mắt xét lại l do Mở hung á công nhất huân luận thực lực bắt công tử hàn kinh chính là chư công tử c h i quan vì sao không có một vị đại thần vì hàn kinh lên tiếng đem muốn lấy chi trước phải cho đi mở ra cũng không phải không hiểu được những đạo lý này loại này dễ hiểu mánh khóe mở ra một chút liền có thể xem thấu nhưng ở hàn vương an kia dặm lại có vẻ mười điểm có hiệu quả mấy vị công tử đều là không sai nhân tuyển g a khanh có mắt nhìn người quả trong lòng người rất tán ủi áp lực trở nên tiểu thật nhiều hàn vương khí sắc cũng có chỗ chuyển biến sắc mặt tái nhợt không còn chỉ là thanh âm như cũ có chút khang rộng hay là cùng lao tứ đi sứ ngụy doanh trở về lại định đi dù sao muốn lại tìm đến một vị giống cựu đại tướng quân dạng này giàu có tài cán chỉ huy cũng không dễ dàng hàn vũ hàn kinh chỉ có thể không người xác nhận tại một bang triều thần bao vây dưới rời đi đại điện tứ công tử hàn vũ ngụy doanh dòng này mười điểm thuận lợi ngụy quốc thực tế người cầm lái ngụy cữu một ngụm nhận lời giới hàn quốc phương diện si cùng đồng thời biểu thị đem đối lẩn trốn bạch diệp phi lời nói thật tuyển xác lệnh chỉ cần hàn quốc phối hợp bắt giết bạch d i ệ p phi liền có thể nhắc lại hai nước minh tốt thực hiện quan hệ ngoại giao bình thường hóa theo lý thuyết hàn vũ chuyến này được cho đại hoạch toàn thắng vì hàn quốc tranh thủ đến lợi ích lớn nhất chỉ là theo hàn vũ trở về ngụy sứ lời kế tiếp để triều đình một đám đại thần chấn động không ngừng hàn vương hoa mắt thù thai khiến nước ta thái hậu gặp nạn trong nước phân tranh không n đ ớ t gì không thối vị nhớt trước lấy hiền năng chi sĩ trọng trấn hàn quốc chi uy mà ngụy sứ tập trung ý tân nhiệm hàn vương nhân tuyển hết lần này tới lần khác liền là vừa vặn hoàn thành đi sứ nhiệm vụ hàn vũ lý do là hàn quốc tứ công tử cùng t h à lăng quân mới quen đã thân trò chuyện với nhau rất khế nhất định có thể đem ngụy hàn thân tốt ổn định duy trì mặc dù đây không phải ngụy quốc lui binh điều kiện tất yếu chỉ là ngụy sứ một phen đề nghị nhưng tại trên triều đình vẫn là gây nên đại lượng tranh luận có chút cùng hàn vũ đi được gần đại thân lập tức phụ họa vì hàn vũ tạ o thế lập mời hàn vương lập tứ công tử vì thái tử vào trong tại bên ngoài hai tướng đầy đủ trải qua công tử hiện tại có thể đem hàn h u n h tung tích báo cho chúng ta đi cho tới nay lưu xa nhưng chưa từng có làm được cùng trải qua công tử là địch sự tỉnh trương lương lâu cùng hàn phi chưa về không khỏi lo lắng như lửa đốt. Đổi tới ngay tại mới tử ngay hoặc hoặc lần này uống cần không phải bất đắc dĩ hắn tuyệt đối sẽ không đi tới hàn kinh gian phòng tới chính diện tương đối ngụy quốc phương diện hẳn là còn không có đối cựu đệ bọn người cho qua ý tứ ta sẽ cố gắng c ầ u thông chính là do ở hàn kinh giao phó hàn phi mới không có thể trở về hàn quốc hiện tại hắn nói mỗi một chữ trương lương đều không mang tin trên triều đình lưu sa đã dựa theo ngơi ư ý tứ hết lòng tứ công tử vì thái tử mà người của ngài cố ý đề cử hàn minh cố ý chế tạo đối lập nếu như đoán không sai nhìn về phía tứ công tử nhân mã có thật nhiều cũng đều là thu được trải qua công tử chỉ thị của ngài a trương lương nội tính cùng chính trị khíu giác đều là đỉnh cao mạnh đối bất lương nhân hướng các thế lực bên trong trộn nước hành vi cũng không phải là hoàn toàn không biết gì bởi vì mở ra nguyên nhân hàn kinh sâu đồng hồ đáng tiếc vương tá chi tài lại khó mà lấy vệ mình dùng chẳng phải là đáng tiếc nếu như lệnh tổ cha cũng có thể hết lòng hàn vũ vì thái tử chắc hẳn lão cựu được tin tức ngày mai liền có thể trở lại mới trịnh đầu đường q hai chương sáu mươi chín hoa rơi vào nhà nào mở ra không biết ra tại cái gì nguyên do dẫn cấp lớp phía sau đại thần lần nữa thúc giục hàn vương lập tứ công tử hàn vũ vì thái tử lấy cố nền tảng lập quốc quân bị r ù lui hàn quốc thiếu lương thực chưa g i ả i một đống lớn mâu thuẫn cần hàn quốc đương cục cho ra phương án giải quyết nhưng cái này tự hồ không có ảnh hưởng chút nào quý tộc đại thần tại trên điện vì lập thái tử tranh đến mặt đỏ tới m a n hai mà lại hướng gió nghiêng về một bên tất cả mọi người tự hồ xem trọng tứ công tứ công quân thân c h ú n g phẩm m ộ t tử thực tế là đem nhi thần gác ở trên lò lửa nướng hàn vũ mới đầu còn có ba phân m ừ n g rỡ theo dư luận hướng gió nghiêng về một bên liền toàn chỉ còn lại có sợ hãi phụ vương tuổi xuân đang độ nhi thần có tài đức gì có thể làm quân phụ phân yêu còn xin phụ vương thánh đoạn đối với trên điện loạt tượng hàn vương an có chút nhắm mắt bỏ mặc tựa hồ trắng vui sướng phải ngủ lấy bộ dáng lão bát cái nhìn của ngươi thế nào hàn kinh đột nhiên bị mở mắt ra hàn vương đ i ể m danh ta cũng cho rằng tứ ca là tên hợp cách thái tử nhân tuyển mặc dù không có lão cựu tại tư khấu mặc cho bên trên nhiều lần xây kỳ công cử động nhưng tứ ca luôn luôn hiền danh lan xa trong ngoài tín h ngưỡng nhất định có thể dẫn đầu hàn quốc đi được càng xa hàn kinh lời nói nhìn như là tôn sùng hàn vũ kỳ thực trôn mấy k h o ả lôi hữu tâm người tự nhiên có thể nghe ra hào diệu trong đó ừ n lão cựu tại ngụy quốc không có có thể kịp thời gấp trở về tư khấu lại là triều đình trọng thần bao nhiêu còn muốn nghe một chút hàn y tứ hàn vương không nghe thanh sắc như cũng mở ra v ẫ n đục hai mắt đánh giá q u n thần đại tướng quân qua đời trong quân không thể không người có thúc lão bát ngươi trước kiêm lĩnh trung ý trước đem quân kỷ khối này quản hàn vũ t r ừ n g lớn hai mắt đối hàn vương đầu này bổ nhiệm cảm nhận được một trăm l i n điểm bạo kích không có đại tướng quân tình hùng giới trung ý chính là hàn quốc cao nhất quân sự t r ư ở n g quan dạng này lừng l ấ y quyền hành đưa ra hàn kinh hơn phân nửa lại là hàn vương ngự a dưới cân bằng chi thuật đang tắc khoái ai bảo hàn vũ thế lớn cả triều văn võ đều tâm hướng hàn vũ đâu chúc mừng chim sáo đã được như nguyện toàn diện mưu đồ toàn bộ hạ thành bị thả về hàn phi nhìn thấy hàn kinh vẫn cùng chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng ngồi tại tử lan hiên uống rượu là dận không chỗ phát t i ế t nhưng lại không biết làm như thế nào nhà rãnh thiên môn vạn ngựa tới hầu miệm chỉ nói một tiếng chua x u t khó hiệu không cùng vệ trang trở về cựu đệ lại làm sao biết ta đã đại hoạch toàn thắng rồi hàn phi lại lần nữa ngạc nhiên vệ trang ngồi thuyền biển chui vào tái ngoại tin tức nhưng không có mấy người biết được xem ra chim sáo nhãn tuyến t r ô n phải so tưởng tượng được còn muốn sâu chuyên môn thẩm thấu người khác lưu xa đã bị thẩm thấu bây giờ triều chính nhất trí để cử tứ ca vì thái tử phụ vương nghị không đáp ứng đều không được mà chim sáo người mới là lớn nhất doanh gia tập quân chính thế u ruộng làm một thể thay thế cơ vô dạ trở thành hàn quốc trên không mới màn đêm màn đêm không tồn tại nữa phỉ thúy h ồ bởi bị mắt trốn tìm chìm vòng tại liền trong thùng áo tơi khách biến thành phân bón ho hàn quốc tức sẽ nên đón ngươi một mực mong đợi tình thế hỗn loạn hàn kinh không hề từ bỏ lôi kéo hàn phi cơ hội không n g ừ n g hướng nó trào hàng lý niệm của mình ra trận phụ tử m i n h đánh hổ thân huynh đệ ngươi hẳn phải biết ta có hy vọng dường nào ngươi có thể qua tới giúp ta ra trận phụ tử m i n h đánh hổ thân huynh đệ hàn phi liên tục c ư ờ i khổ lưu s a một mực bị ngươi đ u ổ i bỡn tại bàn tay thứ ca lúc này cũng bị ngươi đào hố một khối trôn liền được cho huynh đệ tình thâm hàn vũ trong lúc nhất thời thành hàn vương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt dù cho trở thành thái tử cũng bất quá là nhất thời ngộ biến tùng quyền không thiếu được chuyện quan trọng sau tính sổ sách Vượt trội hàn kinh. chính là cản tay cùng b ư ớ c kế tiếp đối phó hàn vũ bố trí nói đến tình phụ tử vừa rồi nói lên màn đêm một đám yếu nhân hạ tràng chim sáo có vẻ như thiếu sách một người hàn phi phất tay đánh gãy hàn kinh đem muốn nói ra hỏi ra nội dung nói chuyện có t h o ạ chỗ màn đêm tứ hung tướng hoặc chết hoặc trốn một mực tại c u n g bên trong vị t i a u triều n ữ yêu đâu chim sáo vì sao không có sách hàn kinh n ế u mày không nói tiếng nào thật không thể coi thường lưu sang người nhất là hàn phi trí tuệ một chút chu ti mã tích đều có thể bị hắn trà ra đầu mối cái này cùng tiếp xuống ta hoặc là chúng ta muốn kiến thiết như thế nào hàn quốc không quan hệ hàn kinh không nghĩ liền minh châu phu nhân cái đề tài này sâu trò chuyện xuống dưới vậy ta ngược lại muốn nghe một chút chim sáo muốn kiến thiết cái dạng gì hàn quốc dự định như thế nào thi chính hàn phi đứng lên nhìn thẳng hàn kinh chẳng lẽ dung t u n g thúc đẩy ác ôn tùy ý s u n g kích dân trạch đem ốm đau tại phòng lao nhân hất tung ở mặt đất lại dẫm hơn mấy chân dạng này mới t r ị n h thành chính là chim sáo mướn hàn phi nói là mở ra một hệ liệt tăng nộ hiển nhiên trương lương oán niệm cực sâu cùng hàn phi nói rất nhiều hàn phi làm trương lương thầy tốt bạn hiền đương nhiên phải vì nó minh bất bình h u n g chi mở ra một mực là hàn phi chỗ tin cậy kính ngưỡ tấm tướng quốc sự t ì n h ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi nhưng ta cũng không có cảm nhận được mảy may chấn động hàn kinh mặt không biểu tình ngay từ đầu ta cũng đã nói mở ra địa chi lưu cùng hủy vô đêm cũng không có rất sâu khác nhau tại mắt của ta giảm bọn hắn đều là ký sinh tại hàn quốc cố này bệnh thân phía trên hút máu con địa ngươi là đại nho tuân sư cao đồ đọc sách so ta hơn rất nhiều trang tử nói kiếm một thiên nên là nghe nhiều nên thuộc hàn phi chắp tay dựa hiền phun ra nuốt vào sơn hà thiên tử chi kiếm thẳng chi vô địch nâm chi vô dưới vận chi vô bảng bên trên quyết máy bay dưới tuyệt địa kỷ cứu chư hầu thiên hạ p h ụ ngươi h chưa i từng có nghĩ tới trở thành cầm kiếm người vô luận là thiên tử kiếm hay là chư hầu thứ dân kiếm đều không tại lo nghĩ của ngươi phạm vi bên trong ngươi chỉ có thể sung làm hợp cách đúc kiếm người vâng sáng phía dưới hàn kinh xuệ bàn tay ra cùng ta dắt tay x ó n g vai ta đem đúc kiếm quyền lực ủy thác cho ngươi có thể ý theo tâm ý của mình rèn đúc ngươi muốn kiếm hàn phi một trận hoảng hốt nhìn về phía hàn kinh dỗi ra cái tay kia trong đầu hồi tưởng lại ngày đó thượng công tử đồng dạng là dạng này vươn hắn thon gầy bàn tay ánh nắng vừa vặn gió nhẹ không nóng n ả y vừa lúc này g đó hắn xuyên một kiện lụa trắng áo thế nhưng là hàn kinh đề nghị lại cực kỳ có sức hấp dẫn ai không muốn tự tay chế tạo mình tâm di bảo kiếm đâu ta đem đại biểu lưu sa chăm chú phải tiếp cận ngươi bảo đảm kiếm của ngươi chưa từng vượt qua pháp hàn phi vừa dứt lời cửa liền bị lời ra từ nữ nhẹ thi phấn trang điểm gương mặt xinh đẹp liền tam bảo vô ý nghe lén nhưng ta cũng là lưu sa một viên sự tình liên quan lưu đương nhiên t ử nữ cô nương tập trí tuệ cùng mỹ mạo và một thân có thể sung làm đảm nhiệm ta nữ tốn võ hàn kinh n g h e s o n g hàn phi tỏ thái độ mặc dù song phương còn đang khảo sát kỳ vẫn là vui vô cùng hôm nay thời tiết thật tốt vì hàn quốc vì thiên hạ uống cạn một chén lớn q hai chương bảy mươi ta ngả bài bây giờ hàn giã hy vọng cao nhất công tử hàn vũ trên mặt t h ù vô vui mừng bên người đứng thẳng nghĩa tử hàn thiên thừa cũng một mặt nặng nghề cơ vô dạ nói ngã liền ngã cái này khiến hàn vũ bọn người bất ngờ mà hàn quốc triều chính ý kiến và thái độ của công chúng quỷ dị phải hướng hàn vũ nghiêng về một bên Cũng k hàn g không phải vũ tay mình nhặt quân cờ chầm tư thật lâu thật sự là do dự không biết làm thế nào hàn kinh một chiêu này cao minh a thẳng đến phụ vương quỷ dị khó hiểu ánh mắt nhìn về phía ta ta mới hoàn toàn kịp phản ứng cả t r i ề u văn võ ủng hộ hàn vũ lúc ấy hàn vương không nói gì sau đó nhưng thiếu không được có thể coi là tổng nợ hắn làm sao liền liệu định ta sẽ tranh thủ đến đi sứ ngụy doanh nhiệm vụ đâu hàn vũ không hiểu trong lòng lại có chín phân không cam lòng cứ như vậy bị người mưu hại việc này vẫn có rất nhiều kỳ quặc hàn tiên h thừa về muốn liên lạc cả kiện sự tình luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy ngụy cứu ngay từ đầu đối đ ạ i đi sứ hàn vũ quá mức thân mật cơ hội làm mọi chuyện hài lòng cái này cũng dẫn đến hàn vũ nhẹ nhõm hoàn thành đi sứ nhiệm vụ có dạng này thân mật tín hiệu phía trước liền không có phòng bị ngụy sứ đột nhiên tại trên đại điện hướng hàn vương đưa ra thối vị nhượng t r ư c chủ trương đổi tới ngẫm lại hàn vương làm sao có thể không đem cái này coi là mượn ngoại lực bức thoái bên trên ngụy danh o một chuyến mang theo h ò a ước trở về không phải giả cùng ngụy cứu rất là tương đắc không phải giả bức thoái vị chủ sử sau màn trừ hàn vũ còn có ai ngụy quốc phương diện tựa hồ cùng đại thần trong triều có đặc biệt tan ý nhất trí đẩy hưng nâng hàn vũ vì thái tử song phương phối hợp phải không khỏi quá mức x à o r ư ợ u đi bây giờ tứ công tử ngài bị người đẩy lên trước nhất đài cùng đại vương đánh lôi đài núp ở phía sau mặt bát công tử đại hoạch nó lợi liền ngay cả cựu công tử hàn phi đều bị thêm đánh gánh, gánh căn nặng quyền hành căn nặng hàn thiên thừa há có thể không biết lần này đạo lý chẳng trách hàn vũ thật sâu đi th đây hết thể chủ sử sau màn người chính là hà kinh bằng không đại vương không thể đem đối quân đội trưởng khống quyền giao cho hắn ai là nhất tại lợi ích người đoạt giải ai hiểm nghi lớn nhất mà lại ngụy quốc phương diện cùng bắt công tử chỉ sợ cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ hàn vũ cho tới nay đều là trong phủ cùng hàn thiên thường nhu đồ đối n ó sức phán đoán rất là tín nhiệm n g h e ở đây không khỏi hai tay nắm chắc đem nắm lên quân cờ bóp chi chi rung động ta muốn tự cứu tuyệt sẽ không như vậy tùy tiện n h ậ n vua những ngày tiếp theo hàn vương an đối ngoại tuyên bố ô n việc gì không thể lên hướng quản sự đem lập thái tử quyết nghị lần nữa kéo xuống dưới không chỉ có như thế còn đem quốc sự giao phó cho mở ra cùng ba vị công tử cũng thuận tay đem bình nhức giá lương thực cứu tế nạn dân sự tỉnh v a n g ra ngoài phạm bên cạnh quân n g ụ y vừa đi h à n quốc nội bộ mâu thuẫn lại kích phát ra tới dù sao lương thực mới là đầu trở ở sự tỉnh cũng may chiến sự vừa đi không còn cần duy trì đại lượng quân đội tiêu hao lương thảo điều bộ phân quân lương tạm thời ổn định mới trịnh giá hàng không thành vấn đề dân gian không phải một điểm tồn lương không có mà là bị đột nhiên nâng lên giá lương thực dẫn phát khủng hoảng cảm xúc cuối cùng dẫn đến giá lương thực cơ cao không dưới cho đến không có lương thực có thể mua chỉ cần giá lương thực hạ xuống bách tính trong tay tiền t à i khôi phục sức mua hết thể vấn đề liền giải quyết dễ dàng hàn kinh một mặt chỉnh đốn quân vụ đem cơ vô dạ cùng bạch diệp phi lưu trong quân đội ẩn nút thế lực quét dọn ra ngoài một mặt tổ chức lương đội đến hàn khôi phục mới trịnh đầu đường bình thường thị trường trật tự thế là trước k i u biến mất vô tung vô ảnh các quốc gia thương nhân lương thực lại lần nữa vận lương đi tới mới trịnh đồng thời lấy ổn định giá bán lương trải qua sơ kỳ tranh đoạt ngay cả tiếp theo nhiều ngày bảo trì sung túc lương thực ổn định giá bán ra mới trịnh bách tính tranh mua lương thực dậy sóng lại lần nữa t h i lui mét thành phố cũng bắt đầu bình thường mở cửa kinh doanh thị trường lại lần nữa khôi phục ngày xưa hài hòa. Chỉ là đầu tiên g người đ là hàn lộ vũ bức thoái vị ngay sau đó nắm giữ quân quyền hàn kinh lập tức tìm được đã từng làm sao cũng liên lạc không được thương nhân lương thực mới trịnh không hiểu hống ngân lên giá lương thực cấp tốc hồi phục bình thường trình độ hàn vương ăn là cách cục nhỏ nhưng không hoàn toàn là xuẩn đương nhiên đem hầu nghi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía hàn kinh thị trường duy trì trật tự chính là hàn vi hắn cũng không thể tin đại vương ngươi không phải có bệnh mang theo à làm sao tốt nhọc lòng quốc sự vạn nhất lại khí hỏng thân thể nhưng làm sao bây giờ bên người hầu hạ chính là hồ mỹ nhân minh châu phu nhân mặc dù tinh thông d ư lý nhưng nó từng nhiều lần vì huyết ý hầu bạch diệp phi nói ngọn bạch diệp phi gây thai họa trước đây lại giết hại trung lương trọng thần cơ vô dạ ở phía sau hàn vương khó tránh khỏi đối nàng cũng sinh ra khúc mắc trong lúc nhất thời càng có khuyên hướng hồ mỹ nhân tại hướng về phía trước hầu hạ quả nhân có hay không bệnh mỹ nhân ngươi còn không rõ ràng làm sao hàn vương bắt đầu hơn phân nửa là tâm bệnh về sau hẹ mấy mụ máu sắc mặt trở nên tái nhuận h ư n g trong lòng phiền mượn cả n g trong. trong thâm n cung ngoài điện đứng thẳng cấm quân tướng sĩ bây giờ hàn vương đến cùng còn có thể sai khiến động mấy cái đều là không thể biết được hàn vương là càng nghĩ càng không cam lỏng đùa bỡn cả một đời còn nhiều sao có thể đến cuối cùng để tiểu nhi bối đùa bỡn tại lòng bàn tay mấy vị công tử đều là nhân trung long phượng nơi nào có đại vương nói đến như vậy không chịu nổi xem ra đại vương bệnh cũng không nhẹ cũng bắt đầu nói mê sảng hồ mỹ nhân không để ý tới trên mặt đất ngã nát chảy đến dĩa lại từ trên bàn hộp cơm dặm bưng ra một trung thuốc đến đại vương uống thuốc quả nhân có nói hay c h ư a bệnh hàn vương giận không kèm được đưa tay liền đổ nhào đưa tới thuốc chung hồ mỹ nhân ngươi còn không nhanh đi cho quả nhân truyền chỉ ôi ôi ôi ta đại vương sinh bệnh liền muốn ngoan ngoan uống thuốc lúc này còn bảy cái gì đại vương bị phong cộng chuyên đến một đạo mỹ hoặc thanh âm hàn vương mấy mày liền muốn lên tiếng quát tháo không ngờ từ sau cửa dẫn đầu bước ra vậy mà là chỉ nam nhân chân sau đó minh châu phu nhân mới lộ ra thân hình đi vào là hàn a n miệng giảm tỉnh thoảng t h o á m ạ n hàn kinh mà càng làm cho hàn a n chừng to mắt chính là minh châu phu nhân vậy mà kéo hàn kinh cánh tay nàng đi tiến vào ở giữa không ngừng và mẹo cả thân thể kém chút không có áp vào hàn kinh thân thể giảm làm càn hàn vương giận không chỗ phát tiết sự thật bày ở trước mắt nam nhân kia có thể nhận được phần này bị khuất còn thể thống gì còn thể thống gì nhìn thấy hàn kinh đến gần thân hình cao lớn ép tới hàn vương ăn không khỏi về sau r ụ rụt tình thế còn mạnh hơn người mặc dù tức giận đến nói năng lộn sộn nhưng hơi khôi phục một k i a lý trí về sau liền nhắc nhở mình không muốn quá độ làm tức giận cái này đã từng phủ phục vào điện nhi tử cùng hàn an lại lần nữa trông thấy hồ mỹ nhân cũng tiến đến hàn kinh trước người cả người càng lạ i như gặp phải điện cấp bách hầu miệng ngọt, ngọt. đại vương sinh bệnh hô đồ cũng không chịu uống thuốc vừa mới còn nói muốn phái người triệu kiến tấm tướng quốc bắt trải qua công tử hạ ngục đ ầ u hồ mỹ nhân lộ ra hủy khuất ba ba biểu lộ quả nhân hậu cung nghịch tử nghịch tử a hàn an đứng không vững lắc ba lắc mới miễn cưỡng đỡ lấy cổng i ư ờ n g dỗi ra một cái tay chỉ vào hàn kinh run dày phải nói không ra lời cuộc đời của n g ư ơ i hoa mắt ưu thai vô vi đem hàn quốc quản lý đến tình cảnh như vậy nghĩ đến cũng không có mặt mui thế giới hoàng tuyền liệt tổ liệt tông ta sẽ đem ngươi từ tông m i ế u rời đi ra hàn kinh tử vừa tiến đến liền là một m bộ chinh phục giả thư thái hàn an đối vẻ mặt như vậy há có thể chưa quen thuộc chỉ bất quá dĩ vãng cao cao tại thượng đều là chính hàn thôi nịch tử lời nói này d ặ m để lộ ra tin tức để người gân hàn một chút cũng không có tiến hành che giấu hàn an không khỏi đ ấ y lòng lại có chút bồn chồn nịch tử quả thật dám không kiêng nệ gì như thế ta nhẫn lưu được núi xanh không sợ không có cửi đốt hàn vương nghĩ thẩm chỉ cần tạm thời ổn định n dò xét phải cơ hội cùng mở ra nối liền đầu liên hợp bồi dưỡng hàn vũ liền nhất định có thể đối phó hàn kinh dù sao trưởng quốc chi lâu ngày đối trong triều những cái nào đại thần có thể nể trọng còn là hiểu rõ ngươi có phải hay không tại muốn làm sao ổn định ta lại từ từ vận dụng thăng bằng của ngươi ngự d ư ớ i chi thuật đến đối xa ta hàn kinh s ù y cười một tiếng yên tâm đi ta hiện tại sẽ không đối với ngươi như vậy chỉ là triều chính trên giới đều biết ngươi bệnh trầm kha khó lên bệnh nặng không thể q u ả n sự sẽ không có người tới quấy dày ngươi an tâm giữa bệnh hàn kinh sờ sờ ghé vào phụ cận hồ mỹ nhân bóng loáng khuôn mặt cảm thấy xúc cảm rất tốt t h u n t h ế liền đưa cánh tay ngả vào vòng và heo điểm đi lên không có thử một cái lục lọi mặc dù ngươi chẳng làm nên trò chống gì nhưng có một chút không thể không thừa nhận nữ nhân của ngươi thật rất nhuận cái này thật nhẫn không được hàn vương a n một n g ụ m lao hết u y dâng lên mà ra cùng thân hướng phía hàn kinh đánh tới quả nhân muốn ăn như thịt như ra hắn không phải hàn kinh đối thủ t hướng không đến trước người năm bước liền bị hàn kinh đưa chân đạm chúng cái bụng nhấn ở trên tường tứ chi vừa đi vừa về phủi đi giống con bị lật qua con rùa giả nửa bước không thể di động vì cái gì tại sao phải làm ra chuyện như vậy hàn a n hai mắt sung huyết bởi vì quá mức kích động khóe miệng cũng bay ra nước miếng quả nhân đối ngươi không tệ ngày xưa đối ngươi dốc lòng tài bồi yêu mến có thừa càng là đem một nước quân chính giao đến trên tay của ngươi tin nặng như đây ngươi tại sao phải làm ra như thế làm trái nhân luân đại nghịch cử chỉ hàn vương bị hàn kinh một chân đạp lên không thể động đậy phủ đi phải mệt mỏi lúc này mới ý thức được song phương thực lực trên l ệ n h liệt kê từng cái ngày xưa đủ loại ít nhiều có chút chịu thua ý tứ nâng lên hàn kinh hiện tại sở tố sở vi lại cảm giác sâu sắc trong lòng không căm lỏng thanh âm lại tăng lên không ít ngay từ đầu quá kích động đều q u ê n chất vấn hàn kinh đưa nón xanh tù quân phụ điểm xuất phát có thể là bởi vì ngươi không xứng đi hàn kinh thu hồi d ố i ra chân dài để hàn vương tự nhiên trượt xuống n mềm vải trên mặt đất ngươi dạng này tầm thường sinh ở thời đại này bản thân liền một kiện bi ai sự tỉnh không có hàn kinh hoành không xuất thế muốn không được mấy năm như thường túi đầu hệ cái cổ chấp tại mạn dương hậu cung phi tần cùng nhau áp tiến vào mạn dương cung làm nô làm tỉ nếu là cơ vô dạ vẫn còn cái kia giảm đến phiên ngươi cắn rỡ hàn vương ăn ngồi dưới đất thở gấp gác một trận lại nhắc tới lên cơ vô dạ tốt tới ngươi cựu đại tướng quân nhưng không có xem ra biết điều như vậy lúc đầu ngươi là nghĩ nuôi một con trông nhà hộ viện cho săn kém chút để nó biến thành phản vệ chủ nhân dã xài mặc dù là hàn vương lựa chọn để bạn cơ vô dạ tại hơi kết thúc nhưng ở phát tích sau cơ vô dạ giả mắt dặm hàn vương càng nhiều hơn chính là một viên cao su còn giấu hàn kinh chế rêu chính là hàn vương vẫn đối với mình ngự nhân chi nói đắc chí nếu không phải ta thay ngươi diệt trừ đầu này ác quyển vì ngươi giới mông vị trí h à n sớm muộn sẽ đem ngươi nuốt phải xương vụn đều không thừa a nguyên lai là ngươi sự tình bị đẩy ra hàn vương đáy lòng trấn kinh càng sâu bạch diệt phi vậy mà là bị vu o a n g i á họa cái này nịch tử trăm phương ngàn kế chính là vì cơ vô dạ cùng bạch diệp phi trên tay minh quyền hảo hảo hầu hạ chúng ta đại vương uống thuốc lần sau đến ta mới hảo hảo ban t h ư ở n g các ngươi hàn g kinh lời nói này là hướng về phía minh châu phu nhân cùng hồ mỹ nhân nói nửa câu sau lộ ra cực kỳ ngạn lớn tức g i ậ n đến hàn vương lại lần nữa trùng đ i ệ p thở hồ mỹ nhân giọng dịu dàng xác nhận minh châu phu nhân lại đổi tới biểu ca không bạch diệp phi thế nào rồi minh châu phu nhân trên mặt vậy mà hiện ra một tia tiểu nữ sinh thấp t h ỏ n bạch gia chỉ còn lại có biểu ca một người nếu như có thể nói còn xin tám h tha hắn một lần không phải ta thả hay là không thả qua hắn vấn đề mà là bạch diệp phi chắc chắn sẽ không cùng ta chịu để yên hàn kinh có chút kinh ngạc tại minh châu phu nhân biểu hiện nguyên lai tâm như xả hạt triệu nữ yêu ngẫu nhiên cũng có vì người khác lo lắng một mặt tay hắn cầm s o n g kiếm đại lượng sát thương phụ trách đuổi bắt hắn bất lương nhân mang theo tàn hơn ngân giáp vệ thấu vây mà ra, nghe nói hiện tại đã nhập sở bạch diệp phi đã từng làm sở hàn liên quân hàn quốc phương diện thống xoáy t r i n h phạt hơn trăm cảng cùng sở quốc một ít người còn có liên hệ ban đầu thời điểm nghe theo cơ vô dạ thuyết phục rời đi thế hệ kinh doanh huyết y bảo tạm đánh Ngay sau đó liền phát hiện âm thầm vây quanh bất lương nhân, sau vây đầu đó phát thầm thoát bất âm căn ò n không nghĩ mới nhiều để ý tới thẳng đến cơ vô dạ bỏ mình. Hàn Quốc cả nước nã mình tin tức chuyển đến, bạch diệt phi lúc này mới lệ tính đại phát, chủ động thẳng hướng theo ở phía sau bất lương nhân. Bạch Phi phát, chủ theo phía vô mới mới tới Diệp đại Quốc truy sau để ý tức bất cơ cả lúc dạ bỏ lệ ở cứ tin tức mới nhất bạch diệp phi giống như cùng d ã tâm bừng bừng gấu thua s ô cùng đi tới bị nó đối đãi như thượng tân minh châu phu nhân ngầm hạ giảm nhẹ dọn thở ra một hơi đang muốn mở miệng liền lại nghe hàn kinh nói cùng mới t r ị n h mọi việc bên trên quỹ đạo bất lương nhân đem dốc toàn bộ lực lượng chưa trừ diệt bạch diệp phi trong nội tâm của ta khó có thể bình an nhất là cùng gấu thua s ô cấu kết cùng một chỗ bạch diệp phi đợi một thời gian lại là họa lớn trong lòng huyết y bảo bên trong còn tại bồi dưỡng linh điệp đã bị ta phái người hủy đi bạch diệp phi giáo đưa cho ngươi cổ thuật ngươi tốt nhất đừng lấy thêm ra đến sử dụng hàn phi đem toàn diện chủ trì tư pháp làm việc đến lúc đó trên mặt cần không dễ nhìn loại này cổ thuật quá âm độc tinh luyện lúc cần đại lượng thanh xuân thiếu nữ cái vì kính dân minh châu phu nhân nếu như tiếp tục như vậy xem mạng người như cỏ g á p hàn phi thế tất yếu xuất thủ sử theo pháp luật nàng hiện tại chính là tranh thủ hàn phi thời khắc m ấ chốt hàn kinh nhắc nhở mớ câu cũng hợp tình hợp lý thấy minh châu phu nhân còn muốn hàn g kinh nhan sắc chuyển lệ ngươi mặc dù biết tinh luyện nhưng vẫn là xem nhẹ loại này cổ độc lợi hại vốn là mang theo từ con rơi thể nội bạch diệp phi lại đem bách việt cổ thuật dung nhập đi vào một khi lớn diện tích phóng ra cả người lẫn vật tương truyền nên đón liền đem là nhân gian tập thế hàn g kinh đang tra chép huyết y vào lúc đọc qua qua trong phòng tối bạch diệp phi cất giữ hiểu rõ đến loại này cổ độc nguy hại c ũ n g may này cổ tạm thời còn không có bị tinh luyện đến người truyền nhân trình độ mà lại không kiên nhẫn nhiệt độ cao bằng không đẩy thế gian truy kích bạch diệp phi liền thành đầu cùng đại sự q hai chương bảy mươi một đại mạc đêm khải không nghĩ tới mới trình thế cục biến hóa lại nhanh như vậy. Võ lý i ề tư cảm thấy minh bạch hơi suy nghĩ một chút liền mới trịnh thế cục bắt đầu phân tích bắt đầu hiện tại màn đêm đã trừ mới quyền lực cách cục lại sẽ sinh ra hàn quốc lại sẽ nên đón cái dạng gì cục diện còn p h ả mấy vị hàn quốc công tử hàn phi cùng ta sư xuất đồng môn hắn hôm nay mới coi là danh phủ kỳ thực hàn quốc tư khấu về phần hàn pháp đến cùng có thể tại hàn quốc đi bao xa còn cần thời gian xác minh cẩn thận giương mắt nhìn danh chính một chút đối với danh chính lúc trước mời ông hàn phi một chuyện lý tư sớm có nghe thấy lúc này nâng lên hàn phi sen lẫn nhắc nhở danh chính hàn phi đã quyết ý vì mạnh hàn mà cố gắng sự thật về phần hàn vũ hàn kinh thanh danh chê khen nửa nọ nửa kia mỗi người mỗi vẻ chỉ là tại mới trịnh mấy ngày này vị kia hàn quốc bắt công tử lũ lũ xuất hồ dự liệu của ta để người nhìn không thấu lý tư nhớ lại cùng hàn phi liên hệ mấy lần quá khứ càng thêm phải nổi lên nghi ngờ nguyên lai cho là hắn bất quá là ninh n ọ t vì sinh tồn đảo hướng lữ bất vì một vị tầm thường vương tôn không nghĩ tới hắn hoàn toàn đưa lữ tướng thư mệnh lệnh tại không để ý đồng thời tại trận này đại loạn đấu bên trong nhất cử thay thế cơ vô dạng thu hoạch được quân đội quyền chỉ huy quân đội hiệu trung trọng yếu b ậ nào thân hám quân doanh lý tư bọn người làm sa tê thái độ mập mờ không rõ lúc này mới có chút bó tay bó chân a hết t h ạ còn muốn cùng hàn vương cuối cùng quyết đoán hết t h ạ đều kết thúc về sau vị nào hàn quốc công tử được lập làm thái tử ý chí của hắn mới có thể thay đồng hồ hàn quốc không thể nói lời chết lý tư đối với trận này khảo giác lưu lại cái nút giải rút cũng không dám vọng d ư ớ i khẳng định trở thành vương tọa bên trên đệ nhất nhân liền có thể quán triệt ý chí của mình a doanh chính tự nói h i ệ n nhiên là muốn đến tình cảnh của mình mặc dù trên danh nghĩa là cao quý tần vương trí cao vô thượng nhưng trên thực tế ý chí của mình một mực tại bị trọng phụ lữ bất vi trả đạt Quyền tên h chủ, nhưng mình đã là thanh â n lân trắng n là ấu đã i Lý thái ư người đối võ liền đối lại võ t ế nào nhìn? Vương. Tê đại quân đóng quân võ liền, hướng nhiên là thống quân đại tướng vương. là hỏi thăm h võ tư Tê tự Tê t đại đại Lý độ thượng công tử đi xa đến tận đây hiện tại cấp bách cần trở về mặt dương võ liền bất quá là nhất thời tạm trú chỗ lý tư dựa theo yêu cầu như cũng xưng hô danh o chính vì thượng công tử hắn hiểu được danh o chính ý tứ trong lời nói trả lời trong lời nói lộ ra có ý tứ là trọng tâm vẫn là tại mạn dương mà không tại võ liền về phần vương t lý tư trong lúc nhất thời cũng không nắm chắc được hiện tại ngoài sáng bên trên buộc d ư ớ i hay là lữ tướng n u ô n hạ cái này liền cùng vương tướng quân an bài hộ tống công tử hồi đô vương tê tướng quân trị quân nghiêm cẩn nhất định bảo đảm công tử chu toàn doanh chính nhìn xem lý tư lui ra khoảng chi đem sách trong tay tin liền ánh nến dẫn đốt nhìn xem nó hóa thành cho bụi mới trịnh sản xuất trang giấy cũng là thật rất thuận tiện lý tư có thể hay không tín nhiệm còn có chờ khảo chứng cái nhất thấy lý tư đi xa lúc này mới lên tiếng nói hắn là văn tin hầu một tay lựa chọn đề bạn mà lại ánh mắt của hắn sâu thẳm bụng có sâu cơ có hắn tương trợ cố nhiên là công tử tri phúc chỉ khi nào một thân tim không một tạo thành nguy hại cũng là to lớn cái nhất đương nhiên phải so lý tư đáng giá tín nhiệm hơn ngay từ đầu nhập tần chính là danh o chính thủ tịch kiếm thuật giáo sư tương đương với danh o chính nguyên tử người mặc dù một mực bị hàn kinh nhà danh hắn cùng vệ trang đột phá quỷ cốc môn đồ hạc cối một cái thành bảo tiêu kiêm lái xe một cái dứt khoát trầm mê ở thu phí bảo hộ khó mà tự k i ể m chế nhưng hắn một thân n g h ệ nghiệp danh o chính há lại sẽ không biết tăng thêm quỷ cốc chuyển nhận toàn thân bao phủ vầng sáng thỉnh thoảng danh chính liền coi hắn làm tham ngưu cao cấp dùng vương tê lấy không được tiết lộ thượng công tử nhập danh mấy tên thái nguyên binh sĩ việc này cũng còn có điểm đáng ngờ thân là cận vệ có thể nói là vì doanh chính an nguy thao nát tâm cá i nhiếp thấy doanh chính nhữ mày suy tư liền không có lên tiếng nữa l ặ n g lặng chờ đợi chỉ thị mang đến mặn dương thư tín không biết phải chăng là đã tới doanh chính cái than thở một tiếng chỗ cao không thắng hẳn vậy mà không biết nên đem sống còn thư tín gửi cho ai mẫu hậu thu được thư sau làm phản ứng gì cũng hoàn toàn không biết dính đến thái hậu cá i nhiếp không dám nhận lời này gốc dạng vừa mới ngoài t r ư ớ n g nổi danh muốn xâm nhập tuần tra thiên phú trưởng này người vóc dáng k h i n ô khí vũ hiên ngang nhưng là bị thủ vệ tướng sĩ ngăn lại không biết trong đó lại có biến cố gì chính đạo đ ứ i bẩm cho mời thượng công tử ngày mai giữa chưa lên đài duyệt quân mới trịnh thanh bên trong hàn kinh cũng vì đoạt tại danh o chính kết thúc nước tần chi chính tranh trước đem hàn quốc vén cái úp sấp mà âm thầm đăng ký chí ít cái này lại thêm ra một đoạn xúc tích lực lượng thời gian hiện tại có thể được xưng là đại sự chống đỡ định chỉ là còn có chút dấu vết cần muốn thu thập trên triều đình lấy tướng quốc mở ra cầm đầu ngoan cố lao thần đang cố gắng nhúng trảm càng nhiều quyền lực tôn thất ở giữa lấy hàn vũ cầm đầu cũng tại tích cực sâu c h u ỗ i động thái không một về phần trên giang hồ gần có huyền tiễn không có thanh trừ còn có che đậy ngày thỉnh thoảng lại lộ ra hắn tranh danh nhưng khiến hàn kinh không nghĩ tới là che đậy ngày cũng dám phái người hẹn hàn kinh gặp mặt nói chuyện định ngày hẹn thời gian vẫn là đêm không trăng giết người đêm áo tơi khách cuối cùng thuộc về bởi vì hóa thi phấn nguyên nhân vẫn là chùi lùi không có mọc da xanh tươi cỏ tới chỉ nghe nói l ư i sát thủ thủ đoạn hơn người không nghĩ tới can đảm cũng không tầm thường hàn kinh nhìn xem dưới ánh trăng chờ che đậy này g mang theo người chỉnh hình quạt vây lại hay là nói chữ tiên một cùng sát thủ đều đối thân thủ của mình có tuyệt đối tự tin che đậy này g đến không nhất định là chân thân hàn kinh một nhóm chưa từng có độ bức bách trải qua công tử nói đùa ai dám chắc chắn mình nhất định có thể tại bất lương nhân rào sát dưới toàn thân trở ra mặt nạ dưới truyền đến thanh â m vẫn là buồn buồn mang theo điểm khẳng hạn lần này đến đây ta là mang theo lưới thiện ý mà đến thiện ý hàn kinh suy cười ra tiếng tại ta hàn quốc cảnh nội gây sóng gió cũng được cho thiện ý lúc chuyện dễ rời mỗi thời mỗi khác khi đó dù sao hàn quốc người cầm lái hay là cơ vô d ạ che đậy này g nói đến cơ vô d ạ không khỏi lại xem thêm hàn kinh một chút mới vừa cùng cơ vô d ạ kế hoạch sơ định sao có thể nghĩ đến trước mắt vị này hàn quốc công tử có thể nhanh như vậy xử trí cơ vô d ạ cùng màn đêm xem ra đối bất lương nhân tiềm lực muốn một lần nữa ước định lưới cùng màn đêm hợp tác không thể bảo là không sâu đối với cơ vô dạ toàn diện thực lực cũng có được toàn diện hiểu rõ không phải cơ vô dạ quá yếu chỉ có thể nói hàn kinh càng hơn một bậc kẻ này không thể k i n h thường hàn kinh trong nội tâm cũng là kinh ngạc không thôi vốn cho rằng che lợi này đến là vì huyền tiễn không nghĩ tới mới mở miệng vậy mà là nói chuyện hợp tác a đây là lữ tướng ý tứ hay là che đậy ngày tiên sinh quyết định của mình chẳng lẽ lữ bất vi lại quên hàn kinh hãm hại l ừ a gạt không có nhanh như vậy tốt vết sẹo quên đau nhức đi lưới là một thanh kiếm sắc mũi kiếm nên chỉ hướng cái tia giảm đương nhiên là từ cầm kiếm người đến quyết định bất quá danh kiếm n h ậ n chủ có đôi khi danh kiếm cũng sẽ chủ động tìm kiếm chủ nhân của mình che đậy ngày một bên dò xét hàn kinh bên người mang tới một đám hộ vệ một bên giải thích nói bất tài vừa lúc thân ở hàn quốc vừa vạn s u n làm cùng trải qua công tử hợp tác cầu nối hàn kinh cảm thấy thầm nghĩ xem ra lưới đã quyết định d chỉ là không biết tiên sinh nói tới hợp tác là thế nào cái hợp tác pháp hàn kinh khiếm khuyết chính là thời gian có thể cùng lưới đ ạ t thành sơ bộ hòa giải lá mặt lá trái không để bọn hắn thêm tiền là phù hợp hàn kinh lợi ích đồng đẳng với màn đêm che đậy ngày càng hiện ra nhưng sớm có dự án trước kia lưới tại hàn quốc làm việc nhiều từ màn đêm hiệp trợ xuất thủ sau này hy vọng trải qua công tử bất lương nhân cũng có thể kế tiếp theo vì lưới cung cấp tiện lợi nói là hợp tác kỳ thật vẫn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ chiếm đa số đều muốn mượn địa đầu xa lực lượng giải quyết một chút bẩn sự t ì n h kia bất lương nhân tại nước tần ta cũng phải chờ tới lưới ủng hộ nước tần là bất lương nhân lực lượng yếu kém nhất địa khu dù sao tần pháp nghiêm minh hộ tịch lại tra được nghiêm người s ứ k h á c căn bản là dung nhập không đi vào lao tần người lại chết bướng mình chết bướng mình rất khó thu mua vừa nghe nói muốn đem nước tần tin tức chuyển tới nước ngoài trở tay chính là một cái báo cáo đây chính là muốn liên lụy đủ khả năng không xúc phạm lưới lợi ích sự tỉnh ta có thể đáp ứng che đậy ngày hơi một châm chức liền đáp ứng xuống đây cũng là từ đối với hàn kinh thực lực tôn trọng lúc trước cùng cơ vô giả hợp tác nhưng không có đáp ứng để màn đêm tại tần địa mở ra nó n a n h vớt mọi thứ hay là nhìn lưới sắc mặt làm việc chiếm đa số nếu là lưới chủ động hướng ta đưa ra hợp tác đó có phải hay không hẳn là lấy ra chút thành ý đến hàn kinh mấy lần còn nhờ ánh trăng thấy rõ che đậy ngày bộ mặt hình dáng không có kết quả cũng chỉ có thể từ bỏ tại song phương đạt thành sơ bộ chung nhận thức thời điểm lần nữa đưa ra yêu cầu che đậy ngày che có mặt nạ thấy không rõ biểu lộ nhưng hàn kinh cảm giác ra mặt hắn đang nghe lời nói mới rồi sau rắt bóng n ú c n í c công tử hình như có chỉ đương nhiên lưới vì mới c h ỉ n h mang tới phiền phức tự nhiên hay là cần lưới thân tự xuất thủ xử lý hàn kinh cũng không phải sợ huyền tiễn chỉ là một mực lợi dụng cái gọi là huyền tiễn c h i tử l ừ a bị p với hắn không tốt thân tự xuất thủ đối phó hắn thôi nói cho cùng huyền tiễn cũng chỉ là bị vận mệnh kéo lấy người đáng thương đen trắng huyền tiễn nô、no. che đậy nhật bản thân liền có đối huyền tiễn một hệ liệt xử trí dự định ta sẽ lần nữa thu về trôi này l ư ớ i dao ta muốn không phải thu về mà là triệt để đem hắn đánh xuống địa ngục hàn kinh cho thấy thái độ của mình hắn cũng không hy vọng tại ngày nào đó lỏng lẻo nhất trễ bung lỏng nhất thời điểm bị đột nhiên xuất hiện huyền tiễn t ậ p kích sẽ sinh ra chướng ngại được không các hạ muốn lưới đao giết mình người huyền tiễn là lưới một tay chế tạo tuyệt thế hung lưới đao che đậy ngày đại biểu là lưới ý chí đương nhiên là hy vọng có thể thu về lợi dụng ta nghe nói có đôi khi nhận v ì sinh tồn sẽ thôn vệ đồng loại của nó câu nói này không phải hàn kinh sáng tạo mà là lúc trước ngụy quốc lớn tư mã ngụy dung tại cùng che đậy ngày đạt thành hợp tác lúc l ờ i nói mục đích cũng là để che đậy ngày diệt trừ huyền tiễn trải qua công tử lời nói để ta nhớ tới một vị cố nhân một vị qua đời người che đậy ngày lần nữa nghe được câu này tự nhiên liên tưởng đến đã từ ngụy dung t r ư n g hợp chính là các người hai vị chỗ muốn trừ hết mục tiêu vậy mà là cùng một người hàn g kinh cố ý nói ra nội g dung năm đó đối che đậy ngày nói ra chính là vì nghiệm chứng trước mắt che đậy ngày có phải là hay không bản tôn hiện tại đã xác nhận một nửa người này vô cùng có khả năng chính là chính hiệu che đậy ngày ta cùng nội g dung khác biệt hắn là cầu ngay tại lưới d ư ớ i kiếm p h ò n g ăn bữa hôm lo bữa mai hàn g kinh hạ ra một phát ngực khí thế không thể thua ta cùng lưới là người hợp tác không phải đầu hàng người không ai có thể trốn qua lưới trải qua công tử nên vì có thể cùng lưới liên thủ cảm thấy tự hào có đúng không ta từng sai khiến hắc kiếm sĩ tháng sáu hàn kinh cố ý dừng một chút à chính là đã từng nông ra trần thắng hắn đem tiến về nước tần vì ta tìm tìm một người đến lúc đó còn xin che đậy ngày tiên sinh tạo thuận lợi nói đến trần thắng che đậy ngày động tác cũng chưa từng có độ biến hóa mai cho đến nó rời đi hàn kinh đều tại nhìn chằm chằm đối phương tứ chi nhỏ vẽ động tác chẳng lẽ nói đối che đậy ngày thân phận suy đoán có sai hay là người này lòng dạ quá sâu cùng lưới hợp tác hàn kinh cũng chưa từng có độ để ở trong lòng đạo khác biệt không thể cùng nhu đồ lưới không phải là không cố ý lợi dụng hàn kinh đâu dù sao cũng không phải lần đầu đưa hứa hẹn ở sau lưng lữ bất vi cùng gấu thua xô đối này tràn đầy cảm xúc việc cấp bách vẫn là chỉnh đốn hàn quốc an ổn hậu phương sau đó đem bạch diệp phi cái này không xác định nhân tố triệt để r à o sát bạch diệp phi nhập sở chi về sau mặc dù không có đầu nhập gấu thua xô nhưng hai người đi được càng ngày càng gần cũng đều cùng hàn kinh có khả khiễng sớm muộn sẽ khai thác nhằm vào hàn kinh hành động xem ra gấu thua xô kia dặm còn phải tận lực tranh thủ một chút hàn kinh có lặng lẽ chui vào sở quốc dự định không tận mắt nhìn đến bạch diệp phi hạ tràng trung pi là trong nội tâm bất an. nhập sở chi trước mới c h ỉ n h nhất định phải một mực nắm giữ tại hàn kinh nhất hệ trong tay chỉ là dưới mắt tướng quốc mở ra địa cực độ không phối hợp là kiện chuyện khó giải quyết bởi vì trương lương nguyên nhân hàn kinh lại không tốt dùng bạo lực thủ đoạn đối phó cái này ngoan cố bảo thủ lao đầu tử bất quá cũng không dùng quá căng thẳng hắn mở ra không có quân quyền một mực là nó uy hiếp chỗ dù sao phê phán vũ khí vĩnh viễn chơi không lại vũ khí phê phán nên lập hàn vũ vì thái tử hàn kinh suy đi nghĩ lại đột nhiên đối trông coi vương cung đại nội giải lương nói đây chính là để giải lương mang tới cung bên trong chuẩn bị kỹ càng hàn vương chiếu thư lại để cho minh châu ph trực tiếp tại t r i ề q hai chương bảy mươi hai bạn bè định nhân cho mời thượng công tử lên đài lao tướng vương tê h con người tương tình sứ giả lý đại nhân đã ở phía trước tướng lợi doanh chính cùng cái nhiếp nhìn nhau hướng phía vương tê khẽ gật đầu tâm dặm than nhẹ một tiếng bách chiến lao tướng không nghĩ tới trung quy là lưỡng l ử hàng người nếu như là thành tâm hậu quân như thế nào lại như cung thực nạo g mạn đâu ở thời điểm này mỗi một phân lực lượng đều là quý giá không đến cuối cùng một khắc thật không nguyện ý tin tưởng vì nước nhiều lần lập c h á c vân vương tê bỏ qua rơi ngày xưa vinh quang cái nhiếp nhẹ trừ bảo kiếm trong tay ra hiệu thượng công tử yên tâm nhưng bằng kiếm trong tay quản giáo hạng giá áo túi cơm không công mà lui sớm tại dưới cổng thành quản g n g giá áo t không biểu tình giống như hết thể bình thường cái này bản thân liền là một loại ám chỉ ra ngoài dò xét liền không còn có đoạn dưới hồi bầm doanh chính cất b ư ớ c hướng trên cổng thành bước đi lông mày quan trọng hóa không phải vì thế cuộc trước mắt mà là không nghĩ ra vương tê vì sao lại vứt bỏ quân thượng có ngại tần còn xin tiên sinh giải kiếm vương tê đối theo sát phía sau cá i nhân nói vì tránh hiểm nghi h á n giả v ờ nhẹ nhõm đem bội kiếm của mình giao đến dưới cổng thành thủ vệ trong tay cái nào đó thân là thượng công tử thân vệ thân đến kiếm bất ly thân cá i nhân biết vương tê một chút ngược lại cầm trong tay kiếm ôm càng chặt hơn một chút trong quân tự có chương trình còn xin tiên sinh phối hợp vương tê không có chút nào nhượng bộ ý tứ đối đ ạ i cái nhiếp nhưng không có giống đối đ ạ i doanh chính để ý như vậy cẩn thận doanh chính bội kiếm lên lầu không người d á m cản đổi thành cái nhiếp chính là không đông tha một bước không để cái nhiếp đồng dạng gậy nhẹ lông mày m a u không nói một lời ta chính là không cho chẳng lẽ ngươi còn dám tiến lên động thủ đoạn không thành hai người lúc này tranh không phải giải kiếm hay không mà là tại tương hỗ thăm dò nếu như cái nhiếp nội bộ cho thấy tâm hắn hư vương tê sinh ra mình động thái đã bị doanh chính xem thấu suy đoán thân là đại vương cận vệ một bước cũng không nhường mới là phản ứng bình thường chỉ là đại kiếm sư cái nhiếp kiếm là nhất định phải lấy xuống Quỷ cốc túng kiếm thuật tên tuổi cũng không phải chống g ô n g chuyển tới nếu như tiên sinh tin được mặt tướng không bằng đem bội kiếm giao cho tại hạ đảm bảo sau đó nhất định hoàn bích quy triệu nhìn xem hai người mắt g i ọ n hỏa hoa càng ngày càng đậm thiên phu trưởng mông điểm tiến lên một bước mở miệng khuyên giải cái nhất mắt thấy là hôm qua tại ngoài trướng tuần sát anh vũ tướng quân thật sâu phải nhìn hắn một cái cuối cùng đem bội kiếm đưa tới Quỷ cốc tự có tướng nhân chi thuật người này vô luận là tướng mạo hay là mấy ngày trước đây đủ loại hành vi đều không giống như là vương tê cái kia con đường mà vương tê tự cho là lừa dối nói khi dễ đã triệt để tranh thủ đến mông điểm thấy cái nhiếp kiếm rơi vào mông điểm trên tay trong nội tâm thở phào n h ẹ nhóm tần luật khắc nghiệt quân pháp càng là sông nghiêm mặc dù đều là bằng vào hộ phù đ i ề u binh nhưng đại vương quyền uy vẫn là vô song luân so mà lại trong quân giống mông điểm dạng này đại tần tướng môn tử đệ còn có rất nhiều bọn hắn nhưng không có sĩ tốt tốt như vậy lắp lư nếu để cho trong quân sĩ tốt biết thượng công tử thân phận chân thật vương tê liền không có ứng đối doanh chính nắm chắc cẩn thận đợi đến cái nhiếp lên tới một nửa bậc thang một chi trường mâu xuất hiện tại tầm mắt bắn về phía trên cổng thành doanh chính một bên lý tư hô to một tiếng v chính ta chỉ là vị bên hông bội kiếm n h ư n h ư mày lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy như thế nhờ thiên nhiên là trong lòng hiểu rõ quả nhiên cái nhất một cái chấp đoán g vượt lên thành lâu t r ở bàn tay ở giữa đem trí mạng t r ư ở n g mâu đánh bay vương tên nghiêm nghị hét to hai người này là đế quốc truy na cho phạm cùng ta nhanh chóng cầm xuống không nghĩ tới lữ tướng môn hạ lý tư vậy mà mưu phản m ộ n tưởng đảo hướng đại vương một phương đánh lén không thành kia cũng chỉ phải cải thành cường công bố trí mai phục t h ụ sĩ đều là vương thế thân vệ từ trước đến nay duy đem chủ tri mệnh là tử vương tê đem danh o chính định tính vì đế quốc trọng phạm nói là cho mông điểm nghe cùng cải thiên hoán nhật đại sự dính l i ễ u quan hệ mạn dương mông thị chỉ có thể cột vào lữ tướng đầu này dây t h ư ờ n g bên trên dưới cổng thành cách đó không sao mông điểm lên tiếng trả lời mà lên d ơ lên bên người trường qua trùng điệp ném ra ngoài phương hướng chính là trên cổng thành danh o chính chỗ p h ố c thử lười dao đâm rách giáp rác trụ thanh âm trường qua sẹt qua một đạo giải cung đem lấn người tiến lên dơ kiếm đâm về danh o chính một tên h giáp binh sĩ xuyên cái đối diện hơn thế chưa tiêu trực tiếp đem người này đính tại thành lâu chiến tường lửa giận trong lòng bùng cháy mạnh cái tiên sinh tiếp kiếm hướng trên cổng thành đ ổ i mấy bước mông điểm đem cái nhiếp giao cho hắn đảm bảo bội kiếm ném trở về tiếp kiếm nơi tay cái nhiếp càng lạ như hồ t h ê m cánh trực tiếp đem đến gần mấy tên sĩ tốt một kiếm nước cổ bay người cùng sông lại vương tê chiến đến cùng một chỗ phải biết hắn nhưng là tàn huyết sóng toàn bộ bản đồ nam nhân húng chi hiện tại ở vào tinh lực trạng thái sung mãn nhất lao tướng vương tê kế hoạch ban đầu là từ mình quân lấy cái n i ế p mai phục tâm dưới phần bụng cùng nhau tiến lên thẳng đến danh chính không nghĩ tới mông điểm xem ra mày dẫm mắt to tâm nhãn lại so với ai khác đều nhiều dù nói la thời khắc mấu chốt phản chiến một cách có mông điểm hộ vệ tại doanh chính bên người mai phục nhân thủ không ngừng giảm bớt vương tê tự thân đối mặt cái nhiếp thế công cũng hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi trong lòng biết một phen nhu đồ tận tan thành bọn nước mông điểm một kiếm bổ ngược lại một tên sau cùng sát thủ t ử sĩ cầm kiếm mà đứng thấy doanh chính tay v i ệ n trôi kiếm không lộ thân sắc nghiêng mắt nhìn thân mình vội vàng thối lui mới bước đến khoảng cách an toàn lúc này vương tê t r ú n g một kiếm bởi vì cái nhiếp phân tâm tại mông điểm bên kia chiến cuộc không có toàn lực ứng phó bởi vậy bị thương không nặng sắp thành lại bại đáng hận cùng cái nhiếp cách ra vương tê bi thương không hiểu lộ ra cực kỳ kích động lao tướng quân vì nước nhiều lần lập chiến công vì sao muốn đi này đại lịch cử chỉ dùng bỏ đại tần đem cả đời công danh hủy hoại chỉ trong chốc lát mông điểm thuộc về bên ngoài đồng hồ t h u hào kỳ thực mọc ra khỏa thất khiếu linh l u n g tâm chờ đúng thời cơ thay mặt danh o chính hỏi ra đáy lòng nghĩ hoặc ha ha chiến công trói lọi luận võ an quân lại như thế nào vương thế g i ớ kiếm tại cái cổ không chút do dự các cổ không muốn mông điểm phi c ô n g phải đưa tay khuyên can một phương diện tại nó dưới chướng phục dịch lịch luyện lâu như vậy sâu phục kỹ năng càng là đối với nó cả đời vì đại tần lập hạ hãn mã công hân sinh lòng kinh ngưỡng tiếp n ó khi tiết tuổi già khó giữ được một phương diện khác thì là sống vương tê muốn so chết đi vương tê có dùng đến nhiều c h ỉ ít doanh chính tiếp nhận chấp trưởng nhánh đại quân này muốn tiết kiệm tâm đắc nhiều khỏi phải làm lớn diện tích thanh tẩy h người đều chết rồi nhiều lời vô ích tất cả mọi người để mắt nhìn về phía chân chính người chủ sự chờ đợi doanh chính làm ra chỉ thị tiếp theo chính ca biểu thị người trong nhà ngồi nổi từ trên trời tới võ an quân bạch khởi cái chết cùng hắn có liên can gì kia là đại tần quyền lực đấu đã tạo thành bạch khởi bị kịch t í c cục chính ca biểu thị ta còn không có tự mình chấp chính được chứ ngươi là trong quân tiên phú trưởng mặt tướng đại tần công ngồi thiên phu trưởng mông điểm tiên tổ được nao r a phụ mông võ tại triều vương trang vương hai t r i ề u là đối mặt mông điểm trả lời doanh chính vẩy một cái lông mày a mông thị tướng môn đời sau ngươi là như thế nào nhìn thấu quả nhân thân phận cùng vương thế âm mưu lúc trước trong quân trinh sát lĩnh một đội xe ngựa nhập danh o sau đó liền không có tung tích gì nữa tiếp theo đụng tới vương t ê tướng quân giết trinh sát diệt khẩu mông điểm p h ụ phục chắc tay mặt tướng tinh tế xem xét bị giết trinh sát thi thể phát hiện nguyên nhân cái chết cùng vương t lời nói không hợp đưa tin dịch làm biện lựa ngựa bốn chân cương kiện là vì k h o i mã sức chịu đựng có hạn nhưng mà hắn liền láo s ư n g muốn đưa tin đi ngoài tám trăm dặm mạn dương mặt tướng liền càng thêm hoài nghi vương tê vì thủ tín tại ta khiến cho ta tin tưởng nó tạo ra sự thật từng đem mặt tướng biểu hiện ra vương thượng mật tín nhưng hắn không có nhìn sau liền tiến hành tiêu hủy đến tận đây mặt tướng liền có mười phần năm chắc vương tê giả truyền thành ý thông qua cái có vương thượng ấn tín mật tín mặt tướng thẩm tra bảy ngày mạn dương vãng lai thư tín ghi chép suy đoán ra vương thượng liền trong quân đội mà mấy ngày trước tiến vào con doanh thượng công tử chính là vương thượng sau đó mông điểm nhìn thoáng qua cái n h ế p huống chi vương thượng kiếm thuật thủ tịch giáo sư vị cốc u y người nhân cái nhiếp tiên sinh từ trước đến nay n h cái trước từ k ô v ư ơ này g thượng hưu, c mặc dù tại ám sát phát sinh thời điểm lên tiếng cảnh báo nhưng vẫn không thay đổi ăn ý bản sắc đem đến còn muốn hào hào gõ một phen vương thê di t a m tộc sau đó tại mông điểm hiệp trợ dưới chỉnh đốn tăng quân doanh chính nhìn qua quân duyệt trận q u ỷ xuống đất núi t h ở đại tần thụy sĩ cảm xúc bành trướng đây chính là chân chính nhập chủ m ạ n dương tranh đấu thiên hạ bước đầu tiên võ liền tin tức còn không có chuyên gia hàn g kinh rõ ràng sự tình hướng đi cũng không hề quan tâm quá nhiều mà lại lúc này hàn ngụy đô gặp phải lớn tời bài ngụy vương g i ả chết bệnh bởi vì không con chúng thần đủ đẩy thả lăng quân ngụy cứu vị quân đi sứ đến hàn báo tăng vị này nguyên bản phải chờ tới quân tần sau lâm dưới thành dìm nước đòn rông mới đem người ra khỏi thành đầu hàng cuối cùng chết tại mạng dương ngụy vương bị nhiều chỗ hộ điệp cánh khẽ vũ động sớm được căn bại hàn quốc bên này từ khi lập hàn vũ vì thái tử chiếu thư một ban bố hàn vương a n thân thể liền ngày càng lụt bại từ cung lý truyền tới tin tức một ngày so một ngày bi quan trước mấy ngày cũng đã là cơm nước không tiến vào rượu thạch khó y hoàn cảnh rốt cục cơ h ộ i là cùng bị giả trước sau chân hàn ăn rỗi chân một cái trận tròn mắt không cam lòng phải rời đi như thế thân quân vào chỗ liền nên có một phen tình cảnh mới hàn vũ vào chỗ về sau cũng giống như thế chỉ là hàn quốc một đám ấn tỷ còn tại minh châu phu nhân trên tay cũng không có giao cho hàn vũ tất cả chính lệnh đều là hàn kinh phụ thượng mô phòng liền đưa tiến cung dùng tỷ bán chiếu hàn vũ trên mặt không có chút nào vui mừng cả ngày như bùn thai con dối vào chiều d ư ớ i chiều vào chiều lúc không nói nên lời dưới hướng tiến cung hành động phạm vi còn bị hạn chế cung lý ngoài cung đều là hàn kinh nhân mã hàn vũ nói không nên lời bị khuất chỉ có thể cùng nghĩa t ử hàn thiên thừa ngày đêm tổng cộng khổ tư trừ gian kế sách hàn vũ chỉ sợ đến bây giờ còn đoán không ra vì cái gì ta muốn để hắn làm cái này hàn vương hàn quốc chân chính ba ba lúc này tay cầm một chỗ nho vừa ăn vừa chế g ẹ o cái này không chỉ có là hàn vũ không nghĩ ra hàn quốc cả chiều văn võ cũng không đoán ra、được. rõ ràng ưu thế chiếm hết tại sao phải vẽ rắn thêm chân đem hàn vũ đẩy lên vương vị trực tiếp ngồi lên phát h ả o sĩ lệnh không so n h ấ p chính có được hay không nếu không phải sợ làm cho hắn quá gấp hàn thiên thừa đã sớm không có cơ hội cùng ở bên cạnh hắn hầu h ạ hàn thiên thừa được sưng tụng người đồng lứa bên trong người nổi bật dưới đại bộ phận tình huống hắn chính là hàn vũ t ú i khôn thuận tiện còn sung làm phương án người thi hành vốn là muốn tiễn diệt trừ cân nhắc đến hàn vũ nhận chịu không được sự đã kích này tráng nhiên mất sớm tìm không thấy thí sinh thích hợp kế nhiệm hàn vương lúc này mới cải biến phương án từ tiễn trừ biến thành giám sát các hạng chính lệnh đều mượn hàn vũ danh nghĩa ban phát xuống dưới. dân gian tiếng vọng không một bất lương nhân chính đang nghiêm mật giám sát diễm linh cơ bó lấy tóc mai đem trong tay tài liệu tương quan đưa tới có tin tức vệ trang trở về hàn phi chỉ là đáp ứng tạm thời coi chừng hàn kinh thi chính cũng không có t ú i đầu liền bái trực tiếp gia nhập hàn kinh mộ phủ hiện tại là thần chọn quân khảo sát kỳ từ nữ kia giảm vấn đề cũng không lớn trước một hồi ra biện lập sách hàn kinh nội tình vốn liếng vệ trang ý kiến còn không rõ xác thực mặc dù mỗi lần cầm vệ trang t r e o g ẹ o nhưng không thể phủ nhận xuất thân bị cốc vệ trang một thân tài học đều là chân tài thực học s ớ n không chiêu lãm là bởi vì hàn kinh không có điều khiển người này nắm chắc lấy vệ trang kiệt ngạo k ì n h cũng chỉ có bạn bè phía trên hàn phi có thể phát huy đầy đủ ra tài năng của hắn vệ trang tâm tư người bên ngoài không biết ta cũng chỉ biết cùng diệt vong trịnh quốc cùng hậu cùng tòa kia vứt bỏ lãnh cùng có quan hệ hàn kinh nghĩ nghĩ tìm một cơ hội hay là tiếp xúc nói chuyện về sau mới có thể đem chuẩn mạch hắn khó giải quyết chỗ không chỉ có ở chỗ thân phận của hắn cùng khát vọng còn có hồng liên xen lẫn ở bên trong hồng liên thiếu nữ xuân tâm phương động không biết nhìn chúng băng lãnh vệ trang điểm kia giống như thật liền hó vào hồng liên tâm tình có hay không rất nhiều hàn vương ăn chết để hồng liên thương tâm c h ô n g thôi dù sao bình thường hàn a n hay là rất thương yêu cái này công chúa tại hàn an đẩy ra hồng liên làm hòa thân công cụ thời điểm hồng liên còn âu một lúc lâu khí kết quả không lâu liền nên đón phụ vương hoang trôi qua tin tức nàng là thật đau lòng cả người đều giống như cao lớn hơn không ít diễm linh cơ cân nhắc một chút dùng từ muốn tìm đến chuẩn xác từ ngữ hình dung hiện tại s e n hồng bởi vì nói thác hàn vương bệnh hiểm nghèo sẽ truyền bá không để nàng vào nhà t h ă m viếng phụ vương đến bây giờ nàng còn đang vì không thể gặp được hàn vương một lần cuối mà thật sâu ấy đâu chỉ là người trở nên g ầ y gọ một chút diễm linh cơ đẹp mắt mũi xích lại gần mấy phân thanh âm thả nhẹ hồng liên sự t ì n h nhất thời bán hội đều không để ý tới hiện tại nhất cần gấp nhất chính là mở ra cùng trương lương đôi này tổ tôn mở ra khi lấy được hàn vương bệnh trôi qua tin tức về sau n ổ một ngụm tâm đầu huyết hôn mê bất tỉnh sau khi tỉnh lại tinh thần liền không lớn tốt một mực cũng không khôi phục lại được gần nhất liên tiếp đà kích để mở ra điệu tâm lực lao lực quá độ trong vòng mấy tháng phát sinh biến cố so hàn quốc dị vãng hơn mười năm đều muốn nhiều hắn hiện tại mỗi ngày tại phủ g i ả thống mạng ư ơ i tân chính nói ngươi đem hàn quốc làm cho khói đen cửa trừng khí Đánh cực năm thế tướng Hàn Vinh Quang, thế cực q sau đó khó đảm bảo trương lương không lại bởi vậy ghi hận hàn kinh không vì hàn kinh hiệu lực cũng liền thôi liền sợ hắn đứng ở mặt đối lập trở thành bệnh nhân trở ngại hàn phi cùng lưu xa mọi người lại q hai n thể trực chương bảy mươi ba kết thúc tướng trước cửa phủ người trương ra toàn thân đồ trắng một mảnh a i thích chi rong trương lương cả người đều tiểu tụy rất nhiều rơi hồn như ở trước cửa n g ê n đón mang đến hành lễ đứng dậy lại đi lễ đứng dậy đưa tiễn một đợt lại một đợt p h u n g viếng đ ắ m người tựa như cái máy móc còn dối khi hàn kinh xuất hiện lúc trương biểu lộ là phức tạp cả người đều một mộc, mộc ngưng ác đều quên đắp lễ mở ra là xuân thu chiến quốc khanh đại phu giai tầng điển hình đại biểu dù không khai sáng nhưng cũng không tàn d â n được dân, dân. hàn kinh mặc dù không thích hắn ngoan cố bảo thủ nhưng cũng không phủ nhận hắn vì gắn bó hàn quốc làm ra một hệ liệt c ô n g hiến khi thấy trương lương phản ứng lúc hàn kinh liền biết sự tình phải gặp cái này khảm xem ra là không b ư ớ c qua được cho hàn phi một cái ánh mắt gửi hy vọng ở nhân cách mị lực của hắn cản hóa không đến mức để trương lương ngày sau cùng hàn kinh là địch không có tại trương phủ chờ lâu trừ bầu không khí nặng nề mà xấu hổ bên ngoài còn có một cái đại sự không dung bỏ lỡ giang hồ một giấc c h i m bao tuế nguyệt trường ca tiêm người ấy tiếng gây tàn cầu vồng huyện tiên tự khoe là từ địa ngục trở về báo thủ vang linh tại thế gian này phóng đãng phải đã đầy đủ lâu ngay từ đầu muốn cùng tung h à n h hai người có cái kết thúc đến thụ hàn kinh kiềm chế lần nữa trở thành trói buộc phía dưới kiếm không bị trói buộc vong linh có mục tiêu mới tìm tới đứa bé kia đem thiếu tiêm tiêm yêu gấp bội cho đến hắn chỉ là hàn kinh cái này giảm nhất thời đang trì hoãn cự tuyệt cho ra hải tử tung tích mà lưới đi săn sợi tơ lại nắm chặt mấy phân liếm liếm đôi môi khô khốc, khốc huyền t i ễ n cùng che đậy n g à y tại dưới ánh trăng xa xa tương đối ánh trăng tựa như là cùng sát thủ cả đời làm bạn vô luận là giết người hay là bị giết hai người bọn họ đang chờ cái gì đâu còn không làm cái kết thúc cách đó không xa lầu các phía trên diễm linh cơ đem thiên lý kính đổi cánh tay cầm hướng về hướng trải qua nói cùng là chữ thiên một các loại nghĩ đến hai người bọn họ có giống nhau tịch bịt đi hàn g kinh hai tay gối đầu nằm nghiêng tại trên ghế tuyệt thế kiếm khách quyết đấu liền giống như hoàn tràn g oán nữ si nam gió xuân một độ hạ lưu người tham luyến cá nước thân mật nóng lòng nhập cảng chỉ biết mạnh mẽ đâm tới sớm kết thúc phong lưu người thì sẽ đem tiền hí làm đủ liền tiểu d i ễ m lên đ ỏ phụ ở bên thai nói chút nông nông lời tâm tình tại nhiệm nhiễm vân hương ở giữa rút đi quần áo lộ da đỏ cải ế m mới tính chính xác sắc cùng hồ thủ hàn kinh nói đến qu diễm linh cơ không cao hứng phải l ư ấ t qua hạ lưu p h ô i tử cả ngày không muốn tốt sự tình chúa công lần trước không phải nói người đều là thụ dục vọng chỗ chi phối sao không có tiền gọi hạ lưu có tiền mới có thể phong lưu đột nhiên chen vào điện khánh ồm ồm thanh â m hàng kinh thấy điện khánh không còn nhữ lại cái lông mày suy nghĩ sâu xa đáy lòng thở dài một hơi nguyên bản là nhìn hắn ngây ngốc tại kia g i ọ n không nói một lời nghĩ cùng hắn cùng huyền tiễn còn có ngụy tiêm tiêm chuyện cũ lo lắng h ắ n cũng muốn kết thúc quá khứ chui vào ngõ cụt lúc này mới mở miệng sinh động bầu không khí ai nghĩ đến điện khánh đem ngày thường g i ọ hàn kinh uống hoa tiểu lúc lời nói tại chỗ thuật lại một lần. lời nói này từ hàn kinh trong miệng xuất r a cùng điện khánh trong miệng xuất r a thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm cái này không chỉ có diễm linh cơ giống như cười mà không phải cười mai tam n ư ơ n g nhịn không được tiến tới một bước chừng hàn kinh một chút chúa công nhất định không thể làm hư trưởng môn của ta sư h ì n h khu khu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng đánh cược một keo huyền tiễn cùng che đậy ngày lúc nào trở mặt khỏi phải diễm linh cơ đánh gãy hàn kinh đề nghị là có nguyên do cái này tại cái này biết công phu trên trận thế cục đ ạ biến ở vào hạ phong huyền tiễn chủ động hướng che đậy ngày một nhóm khởi xướng tiến công nguyện gia tinh hồng tất có huyết quang theo huyền tiễn động tác sáng sát sát sảng giống như một trận long âm tùy theo một giải lụa đón hung mánh quần bạo kiếm khí thủy chiều ngược gió mà lên thẳng đến huyền tiết mặt cùng là chữ thiên một các loại có không chỉ có riêng là thao túng lòng người thủ đoạn kiếm thuật đương nhiên muốn xứng với che đậy ngày chi danh một cách thất bại huyền tiến không chút nào hạm chiến liền kiếm khí vòng xoáy chuyển hướng bên cạnh phía trước thọ lên hộp rơi ở giữa lại là một tên chữ sát cấp sát thủ kiếm gây người vong chính lơi ư đao lấy mạng nghịch lơi ư đao c h ấ n hồn đen trắng huyền t i ễ n h i ể n hách hung danh nhưng tất cả đều là vô số vong hồn dưới kiếm trồng chất bắt đầu che đợi ngày đương nhiên không thể trơ mắt phải xem lấy bộ hạ bị huyền t i ễ n tách ra đánh giết đối phương động tác kế tiếp kỳ thật sớm nằm trong dự đoán của hắn tên này bộ hạ là cố ý bỏ qua dẫn dụ huyền t i ễ n xuất thủ ngay tại huyền t i ễ n hắc nhận còn không có từ thân thể người này rút ra lúc che đợi ngày kiếm quang đã đ á n tới huyền tiến giết người như là hai quân đối trọi chính diện cường công mà che đợi ngày thì là trong đại quân đội cưới lạnh lùng ở giữa thiết k một cái giảng cứu chính là mạnh mẽ thoải mái một cái giảng cứu chính là xuất kỳ bất ý, mà che đậy ngày mỗi lần ra chiêu thời cơ cũng không phụ kiếm của hắn tên che đậy ngày kiếm đồng dạng c u ồ n g b ạ o như biển đem huyền t i ễ n quanh thân ba thước đều bao phủ vào trong huyền t i ễ n tựa như lái chân trâu đen hào tại phong bạo dạng bắc kích kiệt khắc t u y ề n t r ư ờ n g nhìn như lay động không chừng kỳ thực cử trọng được k i n h đột nhiên một trận dị dạng sát cơ để huyền t i ễ n cả người tâm thần cứng lại sợ đến hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại còn có chữ thiên cấp sát thủ phía sau có người thừa dịp huyền tiến cùng che đậy ngày giữ lẫn nhau thời khắc từ phía sau l ư n g đánh lén huyền tiến phản ứng đ vừa nhận sát cơ dẫn dắt kích thích tê cả ra đầu lúc liền làm ra phản ứng một cái t u tần đeo kiếm ngăn tại phần l ư n g yếu hại vừa định nghiêng người thấy rõ được đến chia hai cố lách qua bạch kiếm một kiếm trọng kích chọc vào e o bên trên Phúc! phía tập phải Huyền Mạnh nổ thân hình, tránh đi đuổi sát theo che đợi ngày, thấy phía sau tập kích mình chân thủy! không cho không chi chủ nửa bước sau. Lần này vì mình thật đúng là nhọc Lục bước đuổi sau nâu sau. này, này nay này Tiến nổ đoạn người diện Đoạn nửa Lần đúng lòng sát tới đi kiếm rời lưới mụ. Xem vì rõ là là A. bất quá thật thật không cam lòng à hàn kinh hứa hẹn còn không có thực hiện cho nên quyết không thể đổ xuống eo chỗ bị thương cực nặng huyền tiễn không biết mình có thể kiên trì tới khi nào nhưng chỉ biết nhất định phải tại đổ xuống trước đó nhìn thấy hàn kinh nghe hắn chính miệng nói ra hải t ử tung tích hàn kinh khẳng định liền tại phụ cận thân là mới trịnh thành chân chính trưởng không giả che đậy ngày tăng thêm đoạn thủy đến không có khả năng không có đạt được hắn cho phép mà lại hơn phân nửa hắn ngay tại cách đó không xa xem đ ị c h hàn kinh cũng không thể không vì huyền tiễn nhạy cảm k h i u giác cảm thấy g i ậ mình hắn vậy mà có thể hướng thẳng đến bên này phá vây mà tới Vốn c huyền í n tiễn, tiễn vốn là giang hồ đại đạo mặc dù hắn cùng ngụy tiêm tiêm tình cảm gút mắt đáng giá ghi lại việc quan trọng nhưng cũng che giấu không được hắn giới kiếm vô số vô tội vong linh sự thật hàn kinh đang lừa gạt lợi dụng huyền tiễn một chuyện bên trên có nhiều thiếu dây dứt nhưng dù cho một lần nữa hắn vẫn sẽ không chút do dự đối với nó triển khai lắc lư đại pháp không quan trọng chính tả lập trường khác biệt thôi chết đi địch nhân mới là tốt địch nhân trải qua công tử ngược lại là cẩn thận còn tại huyền t i ễ n trên đầu bộ một đao che đậy này vẫn như cũng là bộ kia che giấu tại giáp trụ giảm hình tượng trước đó tập kích kiến công đoạn thủy thì sớm đã không thấy t â m hơi người đã chết rồi kiếm ta nhất định phải mang đi kỳ thật huyền t i ễ n cùng cái khác chưa thiên một cùng kiếm chủ có chỗ khác biệt hắn một mực ý đồ phân ly ở lưới bên ngoài từ giang dương đại đạo bắt đầu hắn vẫn là cái tồn tại đ thù đen trắng xong nhận đổi chủ nhân, chưa hẳn có thể giống chủ nhân đời trước như thế phát huy ra tuyệt thế h u mang điện khánh hàn kinh cùng huyền tiện ân đ oán liên quan rừng ở đây chuyện cũ trước kia theo che đậy ngày lấy đi đen trắng lại lưỡi đao cùng nhau kết thúc tiếp xuống ta tướng đến đất sở một nhóm hàn kinh phân phò nói khác một cọc bàn xử án cũng nên làm kết thúc hàn phi tin tức chuyển đến là trương lương cự tuyệt vì hàn kinh hiệu lực thái độ một thân nguyện ý hiệu lực tại hàn quốc nhưng tuyệt không phụng dưỡng hàn kinh cùng hàn kinh một cái cửa đông một cái tây môn cơ hồ là cùng một ngày trương lương đạp lên tiến về tang biện cầu học con đường tiểu thánh hiền trang là thiên hạ nho tông sở tại hàn phi chỗ đi qua đường trương lương cũng muốn đi một lần nước là sóng mắt hoành núi là lông mạy ph đất sở nhiều núi trạch đại xuyên giang hà tú lệ chi cảnh nhất là mùa này nguyện tung toé tinh hà núi trạch ở giữa đom đóm hơi đến tới trên giới chiếu g ọ i càng là đẹp không sao tà xiết bất quá hàn kinh này đến là vì làm chính sự cũng không có bao nhiêu nhàn hạ du lịch núi làm nước trải qua ngụy trang ăn mặc hàn kinh một nhóm trạm thứ nhất chính là say m ộ u lâu chúa công nơi đây nhiều người phức tạp có phải là chuyển sang nơi khác đặt chân giải lương nhiều đầu góc lần này đem hắn mang ra ngoài điện khánh liền sẽ không hỏi vấn đề như vậy chỉ là hắn khổ người quá nhiều tướng mạo đặc thù quá rõ ràng bất lợi cho ở tảng đây chính là cái nơi tốt ngươi nhìn kia núi lại lớn sông bạch chân chính lý do là xây mộc lâu là ngư long hôn tại chỗ tất cả tình báo tin tức đều có thể ngay lập tức tại cái này giảm đặt được càng quan trọng chính là đây là thần nông đường chu ra địa bàn bất quá hàn kinh nhận tàng thân hình ngay cả ruộng mật đều không có thông c h i thân ở đất sở tin tức như thế nào lại tại ngay từ đầu liền nói cho chu ra đâu ra lại tới vào xem xây mộc lâu có hay không quen biết cô nương một thân son p h ấ n khí đập vào mặt nô ra cái này liền cho ngươi đi gọi thiên sinh nhìn cái này dặm nô ra bạch c ù n ngươi một đêm nói xong trên lầu một vị cô nương si mê mạc cười bây giờ hàn kinh sớm đã không là lúc trước tiểu mật m ạ c chính là bởi vì hình tượng cải biến như thế lớn cho nên mới dám mang theo giải lương cùng chỉ làm ấy người xâm nhập đất sở phải biết không ta bạch diệp phi trốn đến nơi đây gấu thua s ô cũng sớm đối hàn kinh hận đến hàm r ă n g nữa lúc này hàn kinh mặc áo xanh nho sam đầu đội nho ra tiến vào hiến quan bên hông treo xem xét liền có giá trị không nhỏ bích ngọc hồ lô tăng thêm có ra vẽ thư đồng giải lương tôn lên lẫn nhau muốn bao nhiêu phong lưu phong khoang có bao nhiêu phong thái cai thế nếu là tiên sinh không có quen biết cô nương ta cũng có thể tự mình tiếp khách dẫn đường cô nương m ị nhãn mỉm cười không là hướng về phía tiểu o quân giá so thiên kim bi em núp lương câu liền là đơn thuần phải cảm thấy tiểu tiên sinh phi thân xuống ngựa tư thế điên đảo chúng sinh nô ra thổi kéo đàn hát không gì không giỏi một khúc biển xanh c h i ề u sinh càng là say mộng lâu tiếng tiêu số một giải lương toàn thân giật mình ngẫm lại hình ảnh kia liền có chút cầm giữ không được ai bảo ra vẻ thân phận là thư đồng lại lộ ra có mấy phân xấu xí đâu bằng không không phải cũng là giai nhân mềm giọng u ố t ve ă n ủi ôm ấp yêu t ư ơ n g hoa ảnh cô nương ở đó không nguyên lai、like、lại là đến tìm hoa ảnh tỷ tỷ thứ cái mông nôn éo trước mắt son phân kh mặc dù so hoa ảnh niên kỷ còn mưa lớn nhưng không thể chịu được hoa ảnh là trong lầu quản sự người bình thường vẫn là phải s ư n g hô một tiếng tỷ tỷ đối ở trước mắt vị này tuấn tiếu tiền nhiều tiểu ó quân không có tiếp nhận mình tự tiến cử cái chiếu mặc dù nhiều có bất mãn nhưng vẫn là lên lầu bẩm báo hoa ảnh cô nương hoa ảnh là cái chân chính mỹ nhân nhi áo vàng góc áo có chút đ ô n g đưa hành tẩu như gió xuân phủ hạ hạ hướng sợi tóc xanh nhu nhu khoác lên màu d a trong suốt trên lỗ thai lúc này hoa ảnh đã thể hiện ra khéo léo năng lực đến bởi vậy bị thần nông đường ủy thác trưởng quản say mộng lâu chức vụ chuyên môn phụ trách sưu tập tứ phương tình báo, trực tiếp đối hàn kinh mắt dặm hoa ảnh đã có thiếu nữ ngây ngô lại có chút kia phần đem quen chưa chín mông lung rụ hoặc không khỏi đ ấ y lòng điểm c á i tán mở ra q u o n xếp đột nhiên m à thu c h ắ p tay làm cái nho ra lễ gặp mặt tốt cái tướng mạo đường đường tuân tiếu nam nhi hoa ảnh cũng là nhìn nhiều mấy lần hàn kinh chiếu vào hàn phi cách gan mặc cho mình trang phục một thân h i ệ n nhiên là rất vừa mắt xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh n g h e trong lâu cô nương mới vừa nói tiên sinh là vì tìm hoa ảnh mà đến không biết cần làm chuyện gì hoa ảnh chậm rãi đáp l ấ lại lộ ra thon dài cái cổ cùng phía dưới hướng hứa trắng non vấn nhị ta đến từ phía đông bởi vì trong nhà đi bạn bè đều xưng hô ta là tám o phía đông hà kỳ rộ nhưng là đến từ tang hải chi điện hoa ảnh hơi một suy tư liền tiếp lời người trong giang hồ không n g u y ệ n ý bại lộ chân thực tên họ người chỗ nào cũng có đã hàn kinh tự xưng hà kỳ rộ hoa ảnh cũng liền lấy hà kỳ rộ hô chi cô nương quả nhiên là kiến thức b ê n bác hàn kinh nhẹ lay động có xếp hiện thị rõ nho sĩ phong phạm nếu lời nói đọc ngàn quyển sách không bằng đi vạn dằm đường bởi vậy một đường tận l á n thiên hạ sơn thủy chi tú lệ hùng hồn lại tại này địa linh nhân kiệt chi bản thân nhìn thấy hoa ảnh cô nương như vậy quốc sắc dung nha n g ư i có thể nói là thu hoạch rất nhiều chị em yêu xinh đẹp húng chi hàn kinh ăn nói không tầm thường biến đổi pháp khen người hoa ảnh tự có là trong nội tâm có mấy phân niềm vui nhỏ đồng thời cũng đối hàn kinh nho ra đệ tử thân phận c à n g là tin mấy phân không biết hà kỳ dỗ này đến tìm hoa ảnh chuyện gì mới trịnh một vị họ hàn bạn bè đối ta từng có giao phó hắn nói thần nông đường chu ra đường chủ là nó hào hữu nếu như ta tại đất sở đụng phải làm khó sự t ì n h có thể tới say mộng lâu tìm xin giúp đỡ hàn kinh nói đương nhiên là cùng tình huống thật tương xứng hoa ảnh cũng tìm không ra sơ hở họ hàn bạn b è lại liên lụy đến mới trịnh cái này còn phải hỏi sao tự nhiên là vị kia quan hệ hoa ảnh không khỏi lại thêm mấy phân cẩn thận chậm đợi hả kỳ rô tiếp xuống yêu cầu nông ra có bao nhiêu cái đường khẩu cùng hàn kinh kết giao rất thân cái tầng quan hệ này cũng vì nông ra mang đến liên tục không ngừng kim c h â u tiền hàng thậm chí say mộc lâu khuyết trương đều không thể rời đi lại lần nữa trịnh trở về vàng năm đó xuất hàn quân hiệp đồng sở quân công d i ệ t bách việt thống quân tướng lĩnh bạch diệ phi p giống như tiến vào đất sở không dối gạt cô nương nói ta có một chỗ bản sự án cần muốn cùng chấm dứt nếu như không phải gấu thua xô đối bất lương nhân đề phòng rất nghiêm hàn kinh căn bản cũng không cần mượn nhờ nông ra trí thủ huyết ý hầu bạch diệ việc này chỉ sợ có chút khó giải quyết gần nhất điền đường chủ cùng bạch diệp phi giống như đi được thật gần q hai chương bảy mươi năm cố nhân gặp lại hết sức đỏ mắt bầu trời không có hai mặt trời rồi có máy hổ từ lần trước vội vàng từ biệt hàn kinh đã thật lâu không có chú ý qua điển thị huynh đệ so sánh với điền mánh dưỡng nữ điền n ôn hai người bọn họ huynh đệ chỉ là một đôi cậu thả hán tử đối hàn kinh cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn hết lần này tới lần khác hai người này không có chấp cờ bản lĩnh còn một mực phải lẫn vào tiến vào ván cờ bên trong tới lần này cùng bạch diệp phi tiếp xúc cũng là như thế nông gia đệ tử khắp thiên hạ nhân số là bảy con bách ra bên trong nhiều nhất thành phân cũng là nhất tạp nhiều khi không nhìn kỳ tài nó đức chỉ nhìn nó giá trị liền thu nạp nhập nông ra s ư ớ n g yêu là như thế bạch d i ệ t phi cũng là như thế bất quá từ hoa ảnh chỗ được đến tin tức có thể đánh giá ra điền thị huynh đệ đối bạch d i ệ t phi vẫn là muôn vản lôi kéo giai đoạn mà lại lấy h ẳ n kinh nhận biết kiệt n ạ o bạch d i ệ t phi chưa chắc sẽ cam tâm ở điển bánh điển h ổ phía dưới có năng lực giang hồ nhân sĩ một khi thu nạp nhiều nhất phải đeo ngũ tinh châu cỏ chỉ có thể tính được cao cấp tay chân là không có cơ hội trở thành thân đeo thất tinh châu cỏ một đường tri chủ điền thị huynh đệ cự tuyệt chúng ta mở ra bảng giá nghĩ đến là cực kỳ coi trọng bạch diệt phi muốn v ì nông gia chiêu vợ vị này đỉnh cấp cao thủ hàng kinh không tiện ra mặt giải lương liền làm đất sở bất lương nhân đại biểu đi một chuyến chỉ là không thể từ điền thị huynh đệ kia giảm đạt được m u ố n đáp án trong này giống như có hiệp khôi điền quan g cho phép chúng ta làm ra lớn như vậy lợi ích nội bộ cũng không thể để điền thị huynh đệ chuyển biến tâm ý giải lương trải qua nhiều mặt n g h e n h ó n g đem biết rõ một chút tình báo êm hay nói xem ra máu của chúng ta áo hầu rất nhanh liền thích ứ n g đất sở khí hậu giao không ít bạn mới a có tài năng người đến đó g i m đều có thể lẫn vào phong sinh t h i ệ khởi chỉ là hàn kinh không nghĩ tới lấy bạch diệp phi lạnh như b ă n g tính cách vậy mà cũng có thể tại sở mở ra cục diện gấu thua sô kia giảm đâu công tử thua sô muốn làm kia sở quốc đệ nhất nhân t r i ê u binh mãi mã đồng thời cũng xác thực có một nhóm lớn trung thực cùng đội nhiều lần thúc giục hàn kinh thực hiện lúc trước hứa hẹn không có kết quả xem như thấy rõ hàn kinh đáng ghét sắc mặt hiện tại tích cực bố trí muốn dựa tự thân tới lấy phải vương vị bạch diệp phi dạng này lưu vong người chỉ sợ là bị hắn coi là chuyên gia nếp chính người như vậy đi sở vương hùng hung hãn thân thể ngày càng nội bại sở quốc cũng đem đứng trước một phen lớn biến động bất quá có chúng ta âm thầm thả ra gió lúc này khiến doanh lý vườn chằm chằm đến rất gấp công tử thua sô nhiều mặt nhận cả tay đại sự gần ngược lại không có dĩ vãng cao điệu như vậy dù cho gấu hung h á n bệnh không còn có cùng mẫu đệ công tử gấu còn đối dị mẫu công tử thua sô để p h ò n g v ẫ n như cũ hay là tìm thời cơ tiếp xúc một chút nông ra người miễn cho nhiều sinh khó khăn chắc trở hàn g kinh hôm nay đổi kiện từ thanh vải tơ trường bảo bên hông bích ngọc hồ lô đổi thành lan chi ngọc bội n g ẽ con da hôn tạp chế dậy lộ ra bóng lưỡng so sánh với chiếc nho nhã nhiều ba phân khí khái hào hùng không chỉ có là hàn kinh đồng hành giải lương bọn người từng cái ăn mặc quang v i n h xinh đẹp dẫn tới to gan chị em xa xa tướng hô bởi vì nông gia cùng bất lương nhân giao tế t h ê m bên trên có say mộng lâu học thuộc lòng nông gia thực tế trưởng khống chi địa dùng tên g i ả tám o hàn kinh thông suốt không trở ngại ngươi xác định tiểu cô nương kia chính là liệt sơn đường đại tiểu thư điền nôn đã đi tới nông g i a địa bàn hàn kinh làm sao có thể không nhìn tiểu điền nôn hiện tại là cái tình huống gì chỉ là sự tình cách nhiều năm hàn kinh bộ d á n g đại biến điền nôn càng là có nhảy vọt biến hóa bất quá cặp kia nhìn sang con mắt màu và nóng vẫn là để hàn kinh xác định ra các hạ một mực tại nhà ta đại tiểu thư bên người dình mò đến cùng có mục đích gì không cùng hàn kinh tìm cái lý do tiếp cận giúp một tay cầm lưỡi dao nông gia đệ tử liền vây quanh xem ra trừ câm nô điền mánh còn an bài không thiếu nông nhà đệ tử đi theo một đôi nhi nữ bên người hàn kinh đối thủ cầm máy xay gió chơi đùa tiểu mập mạp nhìn cũng không nhìn một chút thân thể lại một mực hướng phía điền nôn phương hướng nông gia đệ tử đương nhiên biết người này là hướng đại tiểu thư đến có một vị mới trịnh bằng hữu nhờ ta cho đại tiểu thư mang câu nói hơi chờ cầm đầu nông gia đệ tử một mặt hồ n g h mặc dù điền nôn tuổi còn quá nhỏ nhưng chủ tớ có khác điền mánh lại là cái dữ dằn tính tình còn phải bẩm báo điền nhà ta đại tiểu thư cho mời tiên sinh quá khứ một ngô giải lương bọn người cất bước muốn đuổi theo bị nông gia đệ tử đưa tay cả lại tại hàn kinh gia hiệu dưới như vậy dừng bước tiên sinh nhận biết mới trịnh bằng hữu thế nhưng là họ hàn mặc dù còn không có hoàn toàn nợ nở nhưng đã có mâu thân của nàng mỹ lệ dung mạo nội tình hai vị kinh n g h kiếm chủ đều là mỹ nhân phối tử không sai hàn kinh giá người n g lại biến thanh âm cũng cố ý bộ phân thuốc c ơ m thành tuyến lộ ra bén nhọn mấy phân nhất thời cũng không ngờ điển ngôn có thể nhận ra vị công tử kêu nhờ tiên sinh mang hộ tới là quan tại cái gì điển ngôn một mặt thuần chân thanh tú động lòng người hỏi nếu như không phải biết nàng chính là cái này một nhiệm kỳ kinh nghe kiếm chủ hàn kinh thật là có khả năng bị trước mắt biểu tượng cho che đậy quá khứ ta vị bằng hưu kia nghĩ xin ngươi giúp một chuyện mặc dù tại nông gia nội bộ mọi người đều biết liệt sơn đường đại tiểu thư điền nôn bởi vì người yếu nhiều bệnh không thể tập võ nhưng nó tâm trí viễn siêu cùng tuổi thậm chí so một số đại nhân cân nhắc còn muốn toàn diện chú đáo những ngày gần đây thường có người lấy nông gia nữ quan trọng làm so điền m á n h đối cái này giữa nữ tài c h í n ư u đồ cũng rất là tin phục thật nhiều quyết đoán đều là từ nàng làm ra dù sao ruộn ban thưởng ngu dại đem đến còn phải điền nôn nhiều hơn g ú p đỡ để nàng sớm tham dự vào liệt sơn đường sự vụ bên trong đến cũng là một sự rèn luyện để báo đáp lại hắn đem nói cho ngươi một cái hoàn chỉnh cố sự chính là bởi vì hàn kinh biết điền n ô n có thể ảnh hưởng đến điền m á n h cái này mới quyết định từ nàng cái này g i ả m tới tay phá hư bạch diệp phi cùng điền thị huynh đệ quan hệ vì đi săn bạch diệp phi sáng tạo cần thiết điều kiện bây giờ bạch diệp phi đã không phải là gia đại nghiệp đại huyết ý hầu cũng sẽ không ngây ngốc lấy để hàn kinh đi chết chân trần không sợ m a n à y bây giờ vừa vặn ngược lại từng cái kiên nhân sinh đều thành hàn kinh mật phương điền l ô n con ngươi cấp tốc có vào nháy mắt nhớ lại cái kia từng có gặp mặt một l trước nói sự tình các vị thúc bá đều tại ta không bảo đảm nhất định có thể thúc đẩy điền nôn tuổi còn nhỏ liền có ở lâu thượng vị phong thái trong lúc nói chuyện một chút cũng nghiêm túc bạch diệp phi điền nôn không khỏi nhìn nhiều hàn kinh vài lần trên mặt vẻ ngờ vực càng đậm ngay sau đó r ứ t khoát mở ra nhìn mặt mà nói chuyện nhìn lại cũng may hàn kinh công pháp đặc thù mới không có để nàng nhìn tấu xem ra hàn g công tử đối tiên sinh rất là coi trọng à cái này cùng đại sự đều chịu giao cho tiên sinh đến xử lý bất quá là một con tăng gia chó hoang có cái gì đáng phải dòng chống thua chiêng hàn kinh biểu thị bây giờ bạch diệp phi không đáng giá nhắc tới công tử bất quá là lo lắng có người tùy tiện thu lưu không nhà để về giá khuyển cuối cùng bị nó phản vệ lúc này mới cắt cử ta đến tận đây toàn quyền xử trí nông phu cùng rắn cố sự điền đại tiểu thư hẳn nghe nói qua đi n à n g bởi vì kế thừa kinh n g h kiếm trên tay có luyện kiếm vết tích chưa tiêu lúc này mới mượn người yếu lý do thường xuyên tiến hành che giấu công tử nói hắn câu chuyện đối lớn một số người đến nói không đủ mỉm cười một cái nhưng đối tượng đại tiểu thư dạng này người nhưng lại có đầy đủ lực hấp dẫn bé gái trước mắt mỗi câu lời nói đều trật tự rõ ràng còn học xong ép giá hàng kinh cũng đành phải xuất ra mười hai phân tinh thần đ ư n g đ ố i đoạn thời gian trước che đậy này g cùng lục kiếm nô một trong đoạn thủy tề tụ mới trịnh thu hồi huyền tiễn đen trắng xong nhận đối với một ít người một ít tổ chức đến nói người có thể chết kiếm muốn một mực lưu truyền xuống hàn kinh đứng c h ắ p tay cái tin tức này coi như phụ tạng chỉ cần liệt sân đường s i view đường không giữ gìn bao che bạch diệt phi sau khi chuyện thành công đại tiểu thư sẽ nghe tới hoàn chỉnh cố sự tay không bắt s ó i quen hàn kinh luôn cầm một chút không người biết được tình báo đem đổi lấy mình m u ố n hết lần này tới lần khác cái này còn rất hữu hiệu đến thiếu điền ngôn rõ ràng là tâm động bất lương nhân cùng nông ra quan hệ quả nhiên không phải bình thường không có hiệp khôi xe chỉ luân kim cái khác các đường đều nguyện ý thay hàn công tử tận một phần tâm lực về phân liệt núi hai đường còn xin tiên sinh lặng trở tin lành điền ngôn quay người đi đến chơi đùa ruộn ban thưởng bên n g dắt lên ruộng bàn cho tay cũng không quay đầu lại đi lên phía trước đến lúc đó ta muốn nghe đến ta muốn cố sự tiểu cô nương phái đoàn không tiểu h nông gia đệ tử theo đ i ể n ngôn mà đi giải lương chạy tới nhìn xem đ i ể n ngôn bóng lưng bên cạnh gật đầu bên cạnh khen tiếp xuống để chúng ta đi gặp một lần tân tấn đất sở đại hảo nói đến hắn vẫn là chúng ta một tay nâng đỡ lên đến ám từ đâu hàn kinh nói đất sở đại hảo chính là lúc trước thả ra bành việt vị này gia tâm bừng bừng c ự giã đạo tặc tại hàn kinh nhân lực vật lực duy trì dưới cấp tốc tại trình tệ mở ra cục diện kiếm được như vậy đại thanh danh mà bất lương nhân đối nó làm việc hiệu xuất cũng cực kỳ hài lòng, không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn. đưa tới lưu dân càng ngày càng nhiều theo thanh danh địa vị dân lên banh việt độc lập khuynh hướng cũng càng thêm phải rõ ràng minh giảm á m giảm đối bất lương nhân phái chú tâm phúc đủ kiểu xa lánh biên giới hóa bất quá hắn có sinh không năm sống xa hoa cầm tạm năm đỉnh nấu trí hướng hiện tại còn cần hàn kinh khối này v ắ n cầu trừ tích chữ riêng thực lực bên ngoài cũng không có cái khác vượt rào hành vi banh việt tụ tập cự giá trạch ngư dân càng ngày càng nhiều cự giá trạch đều giống như càng lớn một chút đi thuyền càng đi vào trong càng có thể nhìn thấy một mặt hung lệ đen tráng há tử quan tri tuyệt không phải người lương thiện đi đến giữa hồ có một mảnh hành thuyền núi liền thuyền th bành việt liền thay r ư n ẩn nút này g giảm. kỳ tại cái này giảm. Mỗi c quý o quyền ệ n Bành gì. thay việt đổi cùng chúng huynh đệ cùng một chỗ lúc thô hào bộ dáng tới cùng hàn kinh làm lễ bên trên nhóm nhân thủ thứ nhất vừa mới áp giải đến vừa m ắ t chỗ t ố t năm top ba tụ tập đều là chút tinh tráng hán tử xem ra phía dưới báo lên liên quan tới bành việt đem rất thích tàn nhẫn tranh đấu nam tử giữ lại phát triển thành hán tư hữu thuộc hạ một chuyện cũng không phải là không có lựa thì sao có khói cũng may hàn kinh cần chính là trung thực làm ruộng hán tử c ũ n g có thể nuôi dưỡng giáo dục đồng tử bởi vậy cũng vẫn không có s o đo bành tiên sinh đại tài nha quả nhiên ở chỗ này làm xuống tốt mua bán lớn trước khi đến công tử nói muốn trọng dụng tiên sinh xem ra thời cơ đã đến hàn kinh hiện tại là tám o、oh, đánh lấy bản tôn cờ hiệu khét n g ư i cũng không thấy phải khó chịu đều là công tử có phương pháp giáo dục bành việt bất quá là bắt t r ư ớ c lời người khác thôi bành việt lại t h a m dò thân thể không biết tiên sinh nói tới thời cơ đã tới chỉ là cái gì công danh tâm nặng người sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tiến thủ cơ hội hàn quốc màn đêm rơi đài n g ư ờ i sẽ không chưa từng nghe qua a bành việt vội v à n g đáp cái này hiển nhiên trừ cơ vô dạ con trai độc nhất cơ nhất hổ già chết tung tích không rõ bên ngoài toàn bộ màn đêm bị công tử một mẹ hốt gọn đã từng lừng lây nhất thời huyết y bảo chủ người hiện tại cũng chỉ có thể lưu lạc tại đất sở khi chị cô hồn giáp ủy ta lần này đến đây chính là vì bạch diệ phi hàn kinh lời nói miễn đi bành việt suy đoán sự tình làm thành ngươi có thể triệu hồi mới trịnh cùng trên triều đỉnh quang v i n h khanh đại phu đứng chung một chỗ ra thì ngựa cao to s o n g bí hoa xe nhập thì có thiếu nữ đẹp mỹ thiếp làm bạn bạch diệp phi thân thủ so với ta mạnh hơn ra đ ầ u chỉ một bậc không biết tiên sinh nhưng có n ư u lược đang đối mặt địch dù cho ta cùng thủ hạ những huynh đệ này đều máu tươi tại chỗ chỉ sợ cũng lưu hắn không dưới Bành Việt mặt lộ vẻ khó xử. bạch diệp phi tự có người đối phó tác dụng của ngươi là kiềm chế gấu thua sô tại gấu thua sô để ý địa phương chế tạo dối loạn để hắn không có dư thừa tinh lực bận tâm đến bạch diệp phi bên này bạch diệp nhìn h à n kinh một chút lại quét về phía thon gầy giải lương xem ra trước mắt hai vị này đều không giống như là có thể đối phó được bạch diệp phi chẳng lẽ công tử còn phái cao thủ đến tận đây công tử d ư ớ i trướng cao thủ nhiều như mây đối phó bạch diệp phi từ không đáng kể ta chỉ là lo lắng hắn thấy tình thế không ổn liền trốn mất chẳng phải là để một phen bố trí toàn bộ thất bại b a n h việt nam mộng cũng nhớ trở thành áo gấm lấy quan quý tộc đương nhiên hy vọng lần này có thể nhất cử cầm xuống bạch diệp phi cái này cũng bắt đầu chọn kế hoạch lỗ thủng mà lại bạch diệp phi nếu là nút ở công tử thua xô đất phong không ra vì đó làm sao tự nhiên là vì hắn chuẩn bị đầy đủ môi nhử nếu là hắn không ra cũng không phải là bạch diệp phi. hàn kinh tự tin duyên tại bạch diệp phi sâu tận xương tùy tiêu ngạo mà lại vì bạch diệp phi chuẩn bị mội nhử chính là ngày xưa đối thủ cũ cho nên bách việt thái tử thiên trạch bạch diệp phi đem màn đêm rơi đài đ ổ cho t ử thiên trạch mất khống chế không bị quản chế bắt đầu không chỉ có đối hàn kinh thắng lợi tràn ngập khinh thường đối không có dựa theo hắn kịch bản diễn xuất thiên trạch một nhóm c à n g là hận thấu xương đạt được thiên trạch tin tức không có lý do không tự tay chấm dứt hắn cầm tới hư hư thực, thực tại thiên trạch trong tay bách việt bảo tàng bạch diệp phi đang đứng ở thung lũng kỷ muốn đông sơn tái thời chính cần đại lượng tài chính Sự tình cũng quả thật như thế. Đất sở mạc sơn mạc q như, như hai chương bảy mươi sáu vô đề. ấm vang xích mi long xả lại lần nữa sáu tay đủ xiềng xích trực chỉ cũng không phải đã nói xong chỉ là dẫn cũng không phải mồi ăn thiên trạch trung quy là nhịn xuống dự định khí kết thúc cũng không phải kiêu ngạo thiên trạch lần nữa chuyên quyền đột đoán không có dựa theo hàn kinh kế hoạch làm việc cái này cũng khiến cho tử lâm vào trong nguy cơ Rất tốt, cũng dám dẫn đầu không ở i xướng. Cũng k h phải bên trong ngữ khí mà ặ c dù l bảy thiên trạch vẫn g như rơi cũng h h ạ c t r thai là bộ kia lông mày khóa bộ dáng kiếm cùng xiềng xích tướng thời khắc văng khắp nơi đinh đương rung động trí mạng sát chiêu chỉ mặc giữa lông mày mày may mà từ cái nói thật cũng không phải chiếm cứ tuyệt đối ưu hàn băng kiếm ý nương theo lấy trận trận sắc cơ ý đổ từng bước đem thiên trạch buồn ngủ cũng may thiên trạch là cô đến vô quỷ khu thi ma cũng đi theo đến nơi đây không phải là cũng không phải nhờ ở mắt bên trong trừ thiên trạch bách việt đi thực tế là không có đáng giá để ý bách việt đi nhưng dừng là thiên trạch tại cái này bên trong vô quỷ khu thi ma bách độc vương đều mai phục tại cái này bên trong dưới mắt không còn ai cũng không phải nhìn như không thấy không có chút nào tướng đến đồ xem ở mắt bên trong chỉ muốn sớm một chút kết thúc đoạn lân đoán này bí chú từ trái bay nương theo lấy âm thanh ai ô cũng không phải bên trái trùng đ i ệ băng trướng chỉ là đưa tay băng kiếm bay về phía bên trái thẳng bên trong khu thi ma chỗ đem nó băng phong buồn ngủ cánh tay chuyển không phải kiếm ngược lại chấp trôi kiếm tại giữa ngón tay xoay tròn tuần huy kiếm lên lâm gió băng long gọn thẳng hướng làm chở phân phó vô quỷ đông cũng không phải quay đầu nhìn vô quỷ dùng hết chi thân s i n h s i n h cản cái này không có chút nào g i á m sắc phải hướng mình nào mà vô quỷ xúc đủ lượng bị cũng không phải vung tay h á o đánh bay chán ghét sâu kiến cũng không phải những mày trận mạnh khí lưu trình hình quạt tàn quét thiên trạch xiềng xích băng kiếm hình thành băng đánh vào xung quanh hơn chưa tiêu phải khảm vào khe đá cây rừng chi thiên trạch cùng tránh né cùng đội cũng không phải âm thanh lấy c ư ờ i nạo h cũng không phải tiếu dung thoáng qua liền mất bởi vì hàn kinh hiện chiến thắng t ú c địch vui sướng quét mà hàn kinh cũng không phải hàm răng mang theo hận ý ném tay bận bịu thiên trạch đi hướng bên này hướng lưới đ a o tại quang chiếu mắt ánh sáng thế đem hại phải tự mình thảm hại như vậy mất mạng kiếm không có răng nghiến răng hận liền không có ấn tượng thêm hàn kinh thẳng cho là như vậy cũng không phải đối hàn kinh chính là phức tạp khó hiểu đã có thấu sương c ự hận lại gặp nạn mình cùng khế chi hiện tại cũng không phải lại là mắt nhìn đến trời ngạo bộ dáng ngược lại lúc nào cũng suy nghĩ hàn kinh tĩnh chúa công chớ buồn giải lương cùng xung quanh hộ vệ nhìn thấy xa dâng lên băng long cầm kiếm chính diện hướng cũng không phải cũng không phải đem tuần công vận chuyển tới cực hạng xinh xinh tại trói trang hạ tạo băng phiến phiến bay xuống cảnh tượng bị giải lương cùng ngăn cũng không phải tay k ế t kiếm quyết chỉ huy băng trụ tả sung hữu đột cách hàn kinh lại gần mấy phân bên trong bằng phiêu khởi băng so lưới đao còn sắp bén cho giải lương cùng tạo thành cực b ố i r ố i cũng may thiên chạch phá vây khốn khu thi ma băng chi đổi lúc trận lại là xiềng xích bay như linh xà tin hình tượng có thể thả đoạn cùng gấu thua xô pha trộn tại lên ngược lại là có mấy phân hồ dự kiến hàn kinh ở bên đoạn dùng nôn bày bộ kia tài giỏi có thừa bộ dáng cho ai nhìn đâu khó còn muốn thả ra độc môn cổ thuật vừa nói vừa móc chiếc bình s i tâm v ọ n g tưởng dù cho dùng cái bình bên trong giải dược liền hiện tại ấm thời tiết cổ độc cũng nhắc lên lên gió cũng không phải tại mình chỗ kiêu ngạo nhất lại bị đánh nhất lưới cá pha cậy vào lại bị hàn kinh bóc từ lời nói ý có thể phải mình tín nhiệm nhất mình châu đồng hồ đem t ắ t đều nói cho hàn kinh bao quát lá bài tẩy của mình phu cũng chỉ là khó riêng phần mình bay cùng lâm rừng thúng chi vẫn chỉ là mình đồng hồ vì nhà quyền địa vị đem đồng hồ vận hành vương cung khó là tại ghi hận lấy điều này hay là nói liền thực tình nghĩ trèo hàn kinh nhánh thúc thủ chịu chói có thể g i ế t hàn g kinh hướng núi cự thạch lui lại mấy bước minh châu thế nhưng là vì mài hỏng chỉ lại làm vô vị dãy r u ộ n có thể vong khai mặt đối tử đưa cũng không phải nộ diễm thiếu đốt đôi mắt càng thêm s á n g rõ trung điệp phải gặm bay thiên trạch lại dùng tráng băng trụ lui giải lương vung tay trái kiếm chiêu no bụng lạnh thấu xương sát ý băng văn bay xoáy nhập cự thạch chi đắc thủ thời trang làm vận công độ từ tâm rốt cục dò xét phải cơ hội nâng đem ồn ào hàn kinh đánh chết ở tại chỗ cũng không phải g á c dơ lên trận tàn khốc ý cười cự thạch như là kinh lịch đầu bếp d ó t h ị châu thủ pháp như vậy ở mầ thạch mặt buồn bực ngán ngẩm hà n kinh cũng không có hiện tàn chi đầy đất cảnh tượng cũng không phải vốn là sát khuôn mặt phải càng thêm thương mấy phân mỗi khối thạch cũng giống như tâm chế rêu khuôn mặt đối với mình cười đặc ý hà n kinh trốn ở hộ vệ cái gì mê hoặc là nam liền lĩnh lệ nhâm dầm dĩ là biểu hiện của người yếu chi giác cũng không phải liền thành kẻ yếu phương nhưng có thể tự mình đều không có sẽ tới hộ vệ cũng là bạn công tử lượng bộ phân máu hầu là phẫn cũng mời đặt chủng địa binh giáp chi nói đ ề u quên đã là hàn quốc hầu gia tại thế lương như chó nhà có tang thoát đi hàn quốc lúc bên cạnh tâm giáp sĩ phải tán phải tán hiện tại mới tính được là chân chính cô g i quả mất mây cự thạch che chắn hàn kinh vẫn là mang đông nhiên đúng đúng dưới đáy lòng nóng trong công tử thua s ô sớm một chút phát giác được quất cảnh điểm đủ đoàn ngựa thổ giải vây gấu thua s ô u thuộc về địa đầu x à nếu như nhận được tin tức hoành tay cũng không phải liền có thể thoát khỏi mắt vây quanh rào s á t cũng mời dùng cùng hiện tại sức đầu mẹ chán từ khó đảm bảo nhưng không có công phu quản cục này bên ngoài sống ngay tại cũng không phải rút kiếm tư phương chuẩn bị tại mạc sơn mở rết dưới thời điểm công tử thua s â ngay tại vì đối mặt vương cung đuổi tuyên chiếu xử đến phát sầu vẹn vẹn tuyên chiếu làm còn có văn kình mặt sở vương thiết giáp vệ ngã h làm đường không mục đích chuyên v ị chất vấn d ĩ n h đô đầu đường có hô vì công tử thua xô hiệu tập sát đồng tổng công tử gấu còn sự t ì n h mặc dù chúng sĩ bị hộ vệ giáp sĩ tại chỗ đánh chết nhưng công tử còn hay là thụ định kinh hãi tật phó vương cung hướng sở vương hung hãn bẩm báo việc này thua xô hai chán t ì n h t h ị t trực n g h ệ mặc dù sở vương huyết thống còn nghi vấn sự t ì n h đích thật là từ cái này bên trong cố ý chuyên đi có thể từ không muốn dùng dạng này cầu thả biện pháp đối phó sở vương hệ đánh rắn đánh bại tấc tuy tiện đối gấu còn tay lại có thể được cái gì tốt giết cũng là giết lý vườn lý vườn đi bệnh nặng sở vương lại vô năng đủ dựa dựa vào nho nhỏ g nhất nói chuyện chính là cảnh thị từ cảnh ruộng vì trưởng binh vương tộc cảnh ruộng lệ khí liền kêu đánh kêu giết chỉ là gấu thua sô mặt trầm nặng đủ kiểu xoắn s u ý là ai sách phá tầm kia giấy cửa sổ tâm hướng mình giang hầu nghĩa sĩ lại là cái kia chi mặc dù những này phải o liệt nhưng gấu thua sô vẫn hận đến đem nhóm cầm lên lại doi lần thi thẳng n ạ i danh ô mưu mượn mãng sự tình sự thanh b vệ vội vã b ứ ớ c chuyển chính là tìm hiểu tin tức hạ n g bá phòng thủ vương cung khuất thị tử khuất dương âm thầm đưa tin tức gấu hung hãn trong phái làm cho nôn ra máu rừng triệu cung v u trúc c u n g mặt kinh hoàng khuất dương âm thầm phái cầm đây từ đó nảy ra nạp báo hạ bá gọi thẳng sở vương tên này huy h i ệ n nhiên đám này bình thường đều đem sở vương để ở trong lòng cửa tâm tư đẩy công tử thua số vị giữ gìn cái gọi là huyết mạch chính thống mệnh lâu vậy hiện tại đã đến thời khắc hắc hối chính là chờ thời cơ tốt nói xong hạ bá mặt trờ mong phải xem hướng thua xô cảnh ruộn c ũ ánh mắt hạng yến chân mày hơi n h í u lại cảm thấy mình tiểu tử nói quá nhiều có thay công tử thua xô quyết định ý tứ nhìn nay nhiều nhìn chằm chằm hạng ba chút kẻ này tuyệt không phải hạng thị chi phúc cũng may còn có hạng lương tại kẻ này cho là hạng gia lương trụ tiểu vô c h i vọng ngữ trái tim tất cả đều là tại vì công tử cân nhắc vậy phần tiếp làm như thế nào hạng thị cửa duy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó tuất chu ly viên lấy chính sở quốc triều cương thua xô rốt cục định quyết tâm sách hảo cũng mười điểm gặp may hoàn toàn không có sách sở vương gấu hung hãn cùng với vương gấu giống như gì chỉ cường điệu sắt khiến doan lý viên biết lý viên thiết kế sát hại chiến quốc tứ công tử c h i hoàng nghị lại quyền lầm nước sợ có nhiều cẳng có vô số tích thụ hoàng nghị ân huệ rõ ràng khách nghĩ vì t r ò nên n chủ báo thủ d ĩ n h đô sóng gió nổi lên ngõ hẻm mạch lên đ a o binh mà tại mạc sơn cái này bên trong cũng không phải rốt cục nhận rõ á c phải hướng hàn kinh phương hướng nhìn liều lại thụ thiên trạch hất r a truy binh dự định l ẹ n về công tử thua s ô dưỡng thương vòng quanh mạc sơn đi đến ba dặm đường vậy mà nhìn thấy lạc đàn hàn kinh ảnh khó xung quanh hộ vệ tất cả đều phải đuổi theo giết mình quần quần đi hai đế lên cũng không phải rác chứa lên không hiểu cười hàn kinh lại dám như thế nhờ đây là thương ất chợ tay mình lưỡi đao này liêu d u n g tại dựa vào bản công tử chính là cố ý ở đây chờ cũng không phải còn tại xác nhận hàn kinh bên cạnh có hay không m a i phục phải trăng lại là cái mồi hàn kinh đã hướng phía tiềm hành phương vị hô ngay tại cũng không phải kề sát đất c ư ớ p kiếm đặt thẳng đến hàn kinh thời khắc hàn kinh tay q u ả xếp hướng về sông cũng không phải như thiểm điện phải đâm đi các phát sinh ở tinh trì điện xế ở giữa cũng không phải thậm chí có loại cảm giác là mình cầm đến hàn kinh chi mà cái này từ quá khứ đâm tựa hồ có thể đem mình đi nhanh xuyên tim mà xuyên trên mặt đất tốt mặc dù biết đây là vì cái gì nhưng mắt hàn kinh tuyệt đối là dê lợi làm thịt cũng không phải chuyển huyết hình dùng công pháp bằng thúc đẩy sinh trưởng mấy băng trụ mượn p h ả n sung như thoát nỏ mũi tên ngược lại mà quay về kinh lạnh cũng không phải lúc này mới dùng khoe mắt quét về phía đột nhiên phải nguy hiểm lên hàng kinh cái này nhìn chi vong đều bốc lên biết khi nào hàng kinh đã thiếp xích lại gần lấy cơ h ồ giống nhau tốc độ bay l ư ợ n mà nhìn như nhàn dạo chơi thực tế lại ngựa liền truy mình phi nhanh hình hàng kinh trong tay quạt xếp đã sắc bén cũng dữ tợn nhưng cũng không phải luôn cảm thấy chỉ bị quạt xếp đâm chúng liền khó tránh khỏi là cái xuyên thân huyết động cũng không phải bây giờ muốn đã là giết hàng kinh mà lại như thế nào thoát như đổ đồng sơn tái thời đối mặt hàn g kinh từng bước cũng không phải dự định liều hình cự ngươi rơi nhưng lại lần nữa dâng lên tại chìm thời khắc mũi chân dùng xảo điểm hàn g kinh đưa quạt xếp mượn bắn lên hai phân t ứ c tại cũng không phải sai mà thời điểm hàn g kinh n ế u mày nhìn một chút bị cũng không phải bàn chân làm bẩn quạt xếp tiếng la lấy nhưng lượn vòng mà quạt xếp bên trong cũng không phải mắt cả chân cũng không phải vốn đã kề sát đất c ấ ớ p đi bị cái này đánh công pháp vận chuyển từ thu cùng phanh phải âm thanh ngã trên mặt đất thương mặt nhiễm mặc sơn đặc hữu bùn đen vì cái gì thất bại cũng không phải cũng lên chỉ ở nước bùn bên trong đầu giống họ đã là hàn kinh đúng nhằm vào nguyên、nhân. c ũ nguyên c nhân c h rất đơn giản giống cơ hồ dạng này rác rời đi hướng phụ thuộc cơ vô đêm liền ngay cả hồ nước bên trong tiểu ngư đều tính tại bây giờ hàn kinh mắt bên trong chỉ có thể coi là con kiến hôi cũng không phải liền tuyệt nhiên cùng chỉ có mượn mà lên tư bản mà lại tại hàn quốc quân đội ngoài có lấy rất ảnh hưởng thành sự đủ bại sự thì có hơn hàn kinh tay cầm không lưới chi long nguyên lúc ở giữa long làm quang hoa diệu thế kiếm khí tung hành thử bao lại q u ỷ xuống đất cũng không phải long nguyên kiếm khí như là sóng tuân r a đào điệt tần g p h ú c tầng long đầu đốn lượn thẳng phải tại cũng không phải dập tắt cũng không phải trong mắt tất cả ánh sáng kỳ thật cũng là kỹ thu kiếm về hàn kinh nhìn cũng nhìn bộ như bị ác long móc cái động cũng không phải thi yếu đất thán q hai chương bảy mươi bảy mặc sơn láo cầu mặc sơn lại tên huyền thạch sơn sở từ bên trong khu cho xe tại huyền thạch bước cho ngựa tại đ ộ n đình chỉ chính là huyền thạch sơn cùng động đỉnh hồ cùng là đất sở mật cảnh c h í ít tại hàn kinh mắt dặm m ặ c sơn muốn so cái khác sơn phong cảnh trí muốn đáng yêu được nhiều bởi vì cái này dằm núi đá tất đen đen đui đen như mực chính là chế mực tốt nguyên liệu đã có bộ hạ tìm đến chính tại xử lý bạch diệp phi rách nát không chịu nổi thi thể hàn kinh dựa vào đứng ở chân núi thổi gió núi bốn phía nhìn ra xa lấy hắn bây giờ công lực tạo hóa phương v i ê n số dặm bên trong tuy nói không phải rõ ràng d à n h mạch nhưng cũng ít có có thể tránh qua ánh mắt l ư ớ t nhìn ngần g đầu thời khắc mạc sơn giữa sườn núi đang có một lao giả dâu tóc bạc trắng trụ t r ư ợ hướng xuống nhìn hàn kinh không khỏi kinh ngạc bắt đầu b ạ c hàn Diệp Phi ngay từ đầu liền tiêu hao đại hao h ngay lượng công từ đầu lực, g kinh xử lý cũng không có hoa p biết lao nhân trước mắt lúc nào đến chỉ có thể lấy trước ngôn ngữ thăm dò tiểu tiên sinh cũng là binh ra người n lao nhân chủ trượng tại trên núi đá m ộ n đập phát ra kim thạch thanh nhâm hàn kinh lúc này mới chú ý tới lao giả trong tay cầm quải trượng vậy mà là một thanh kỳ hình kiếm sắt lao trượng tại sao lại hỏi như thế lão hủ tại trên núi nhìn thấy người này một đầu chui tiến và o bố trí tốt túi r ặ m chư vị cùng đi săn ở đây cố ý vây ba khuyết một lấy đoạn ó t ử đầu ý chí tại nó nhất mệnh tệ thời điểm cùng lấy một k í c h trí mạng liền như là khinh kỵ giáo sắt truy vong quân lính t à n mạng lão giả vừa nói vừa dùng quải trượng hướng phía dưới núi chỉ điểm chỉ chỗ đều là hàn kinh bọn người mai phục lối ra chư vị hành động ở giữa am hiểu sâu binh pháp cử chỉ có độ phối hợp ăn ý cho nên lão hủ có câu hỏi này xem ra lão giả này là nhìn từ đầu tới đôi hàn kinh bất động thanh sắc chỉ là tay hướng l o nguyên bên trên dựng một dự lao trượng là binh ra người thiên hạ phân loạn quân hùng đấu sức lão hủ tự nhận đọc mấy quyển binh thư bốn phía trào hàng phí thời gian hơn nửa cuộc đời có lẽ là quân lực còn không có học được nhà nói đến đây lão nhân tự dễ cười một tiếng bởi vậy trở lại cư quê quán nghiên cứu tiền bối binh pháp đại sư sáng tác để có sở tiện h đích huyền thạch sơn mực là lão hủ biết có lợi nhất tại viết một mực từ khi mới chỉnh trang giấy bán hướng tứ hải đến nay bởi con bách ra người n h i ề u thích dùng bút lông sao chép sáng tác mình học thuyết đối mực yêu cầu cũng càng ngày càng cao lão hủ cũng là ham điểm này tiện lợi dứt khoát chuyển đến trên núi xây nhà mà ở theo lão giả chỉ phương hướng quả nhiên nhìn thấy một gian thấp vé nhà tranh cùng lộ ra cỏ đ ỉ n h một góc tương truyền mặc ra thánh hiền mặc tử từng ở nơi này núi đây cũng là mạc sơn gọi tên nguyên nhân một trong lão hủ gửi gắm tình cảm tại s ơ n thủy thỉnh giáo tại nhà hiền chết không cầu đạt tới mặc tử nhà hiền chết cao độ ganh đua ngày ngày tỉnh táo mình cũng là cực kỳ thỏa đáng không nghĩ tới lao nhân là binh gia đệ tử hàn kinh âm thầm nắm tay từ trên chuôi kiếm dịch chuyển khỏi đáy lòng đối n ó người thân phận sinh ra lòng hiệu kỳ xin hỏi lão trượng cao tính đại danh cơ người phạm tăng hàn kinh náo hải dằm tê phải một tiếng sớm nên nghĩ tới phạm Tăng tại cao tuổi rồi tìm tựa thị thời điểm cũng không phải nhất thời ở tại Trưng nơi nương hạng cũng không An rồi điểm phải cao sao. ở lao ư ơ n g đã bất h ò trời trước mặt mình. Đây không phải thiên quyết đời lại chi phải cái xanh cha đưa nó đến mình, không định địch Phạm Phạm là l đem đây cả Á gì. tiên sinh vừa rồi ngôn ngữ có nhiều đường đột còn xin chớ trách hàng kinh nghiêm mặt lại lần nữa hành đại lễ hàng kinh hữu lễ chuyến này là vì chu s á t phản quốc nịch tập bạch diệp phi không muốn đánh nhiều đến phạm lão tiên sinh thanh tu sở dĩ lựa chọn đi thẳng vào vấn đề đem thân phận nói thẳng ra chỉ là bởi vì hắn là phạm tăng tô tần có thể vì h ế n chiêu vương ấn tri ngộ nhập đủ muốn chết ở giữa trải qua m ư ơ i sáu năm sông không phải liền là quân thần ở giữa lấy thành đối đai cái t r ù n g loại kia thổ lộ tâm tình xuân thu chiến quốc thời điểm kẻ sĩ xem trọng thường thường là chúa công là người có thể hay không tại nó màn d ư ớ i mở ra trong ngực khát vọng hàn g kinh cũng là không nghĩ tại ngay từ đầu liền mất phân nguyên lai là hàn quốc công tử lão hủ dù cho xây nhà x a cư cũng từng nghe nói trải qua công tử đại danh hôm nay nhìn thấy quả thật nhân sinh một chuyện may lớn phạm tăng chi ngôn tự nhiên là có nhiều thổi phồng nếu là hắn thật thưởng thức hàn kinh làm sao chưa từng có nhập mới trịnh đỡ bảo đảm loạn thế anh chủ dự định hàn kinh không bao lâu càn rỡ k u y ế t thiếu trưởng già tiền bối chỉ dẫn hôm nay có may mắn được thấy phạm tiên sinh dạng này binh g i a thánh thủ tự nhiên nhiều hơn mợ ích hàn kinh đánh rắn thuận c ắ n bỏ biết người trước mắt là chưa phát tích trước phạm tăng lại làm sao có thể tùy tiện bỏ qua chiêu vời cơ hội phạm sư phó không bằng theo hàn kinh cùng một chỗ nhập mới trịnh n ấ n ná chút thời gian cũng để cho hàn kinh có thể lúc nào cũng tỉnh giáo phạm tăng mặt lộ vẻ khó xử nhìn vẻ mặt thành khẩn hàn kinh nhất thời không biết nên như thế nào nói khéo từ chối lão hủ là người sân giã bất quá là đọc hiểu mấy quyển binh thư thực tế không đảm đương nổi binh ra thánh thủ danh sưng trải qua công tử doan văn doan võ phụ thượng danh sư vô số t h á n g qua lão hủ người đến không hết công tử làm gì bỏ gần mà cầu xa có tài năng đích sĩ nhân ai sẽ đối hàn quốc ôm mạnh lên nào tưởng hàn quốc vị trí địa lý quyết định nó cả một đời hai đầu bị khinh bị thuộc tính phương hướng nào đều không có phát triển lớn mạnh cơ hội phạm tăng lại là sở người trong nội tâm chọn lựa đầu tiên minh chủ tự nhiên là sở quốc người mới chỉnh tòa kia trung nguyên chỗ sung yếu bốn trận chiến tri địa với hắn mà nói thực tế là khuyết thiếu lực hấp dẫn binh giả đại sự quốc gia tử sinh tri đ i ệ tồn vong tri đạo không thể không quan sát cũng không thể vô ý hàn kinh n i ê m thân vừa chắc tay ta phụ thượng mặc dù có nhiều vũ dung huyết tính người nhưng lại k h u y ế t thiếu tiên sinh dạng này mưu sĩ binh chủ mau mau đứng dậy lão hủ đảm đương không nổi công tử lớn như thế lễ phạm tăng làm bộ đến đỡ vẫn đối rời núi tương trợ một chuyện không hém i ệ n g hàn kinh kẻ này phía trước phiên chính tranh bên trong đại hoạch toàn thắng nhất cử trở thành hàn quốc lớn nhất quyền thần phạm tăng không phải là không có thu được phương diện này tin tức mà lại hắn chấp lễ r ấ t cung tư thái lại thả cỡ thấp nhưng là vị cùng loại với hiến triều vương c h ú công đáng tiếc hắn sinh ở hàn quốc anh hùng không dùng võ chỗ đi theo hắn đích sĩ nhân cũng khó có thẳng thắn phát biểu suy nghị trong lòng một ngày phạm tăng tại cùng hàn kinh lễ nhượng lôi kéo q u á trình bên、trong. náo hải dằm quanh đi còn lại nghĩ rất nhiều trải qua công tử đã từng đọc qua cháu trai truyền thế chi hoa trương dù sao cũng là lão nhân lôi kéo bất quá hàn kinh vì giật ra chủ đề phạm tăng nghe hàn kinh khẩu thuật cháu trai di tiên h thuận miệng hỏi tôn võ tử tôn tất tất cả mọi người là binh gia thánh hiển ta tự nhiên bắt t r ư ớ c lời người khác học được chỉ lân phiến trào không thành hệ thống di cười phương ra hoa hoa cũ kiệu người n h ấ p người hàn kinh là lễ hạ tại người tất có sở cầu coi trọng chính là phạm tăng láo giả họ ngày nay ai để người ta trường thọ đâu lúc này qua tuổi lục tuần đợi đến tìm nơi nương tựa hạng thị về sau Qua tuổi phạm sư phó có chỗ trần trờ đơn giản là hàn quốc là bảy quốc chi kết thúc thiên hạ liên yếu mà lại không có phát triển khuyết trương điều kiện giang co tại kia rằng thực tế không phải biện pháp hàn kinh dứt khoát đi thẳng vào vấn đề đem phạm tăng trong nội tâm điểm kia tính toán mở ra đ i n nói hàn ngũ cũng đối với thiên hạ đại thế có chỗ suy đoán cô nói mỏ cùng phạm sư phó nghe xong hàn kinh sẽ không tiếp tục cùng phạm tăng làm chút nghi thức xã giao bên trên núi nhường đứng dậy ngang như nói thiên hạ đại thế tại tần không tại sáu nước mạnh tần cũng sáu nước đã là chiều hướng phát triển không thể ngăn cản hàn mô cũng sẽ không đi này đường cánh tay đảng đứng máy sự t ì n h ai bảo sáu trong nước đấu ngồi nhìn nước tần trở thành lại khó chế ước quả thật lớn vào đâu mất tiên cơ liền tương bước lạc hậu hơn nước tần thứ không dám dâu dếm hàn quốc bất quá là hàn kinh một khối v á n cầu bờ biển xa xôi k h i tử c h i quốc mới là thoát sát sau k i ve hàn kinh lời nói gió nhất chuyển đem cuối cùng bố trí đều nói cho phạm tăng mà phạm tăng lập tức bị cảm động phải lệ rơi đầy mặt lần này ngược lại tốt ngay cả hàn kinh lớn nhất cơ mật cũng nghe tiến vào lỗ thai dặm phạm tăng chống quải trượng lập tại nguyên chỗ là một cử động cũng không dám vừa rồi hàn kinh là thế nào trêu đùa võ công trắc tuyệt danh khắp thiên hạ huyết ý hầu bạch diệp phi phạm tăng thế nhưng là hoàn toàn phải xem tại mắt dặm nghe lén đến hắn cơ mật lúc này còn kiên trì muốn quay người rời đi thật làm hàn kinh kiếm bất lợi a tránh cũng không thể tránh phạm tăng chậm rãi xoay người hai tay đặt ở quải trượng vị trí lão đại giao nhau n ắ m vào coi như thi cái lễ đã được chúa công nâng đỡ không lấy thần gian mua hoa mắt ủ thai lão hủ tự nhiên kiệt t r u n g t ậ n trí phụ tá chúa công thành tựu bất thế đại nghiệp phạm tăng bước đến cuối cùng lộ ra cũng là phi thường q u a n côn không chút nào nắm chế tạo ngay từ đầu liền định ra quân thần chi nghĩa đương nhiên đây cũng là hàn kinh lễ nộ có thừa thái độ cùng bất khuất tính bền dẻo đà động phạm tăng mà lại hắn cũng đối hàn kinh miêu tả sâu thực tại kỳ t ử bán đảo quy hoạch cảm thấy có thú hơi một suy tư đây là có nhất định khả thi nước tân một nhà ở bá đây là sự thật không thể chối cãi không muốn sự tỉnh tần sau quốc sĩ người nếu như muốn tìm tới đầu đ ư n g ra kỳ tử bán đảo vẫn có thể xem là thỏa đáng chỗ chỉ là ai cũng sẽ không nghĩ tới như mặt trời ban chưa thiết huyết đại tần sẽ tại một tiếng hồ ly gọi sau khắp nơi phong lửa hay thế mà chết bất quá tại nhập màn trước đó chúa công còn phải đáp ứng thần ba chuyện phạm sư phó cứ nói đừng ngại chỉ cần không vi phạm hàn kinh b ả n tâm ta chi bằng dốc hết sức nhận lời hàn kinh không dám đem lời nói được quá về toàn kỳ nhân luôn có kỳ ngữ vạn nhất phạm tăng mở xảy ra điều gì khó mà tiếp nhận điều kiện chẳng phải là lập tức liền hủy bỏ trước mặt cục diện thật tốt kiêm nghe thì minh thiên tín thì ám chúa công muốn một mực bảo trì sơ tâm làm dung cảm nạp dán chủ quân phạm tăng dừng một chút thấy hàn kinh sắc mặt như thưởng chúa công mặc dù không phải hàn quốc trên danh nghĩa đại vương nhưng là thực tế chủ chính người lao phu nhập màn giúp đỡ không yêu cầu xa vậy hoàng kim đài tướng riêng cũng muốn chính thức lễ vật nhập phủ cầm trong tay quải trượng đi lên nhấp nhấp phạm tăng nhìn thẳng hàn kinh đôi mắt nếu là tùy tiện cho lão hủ an bài cái triều đình quá lớn không biết lão hủ sau này tính hàn quốc chi thần hay là chúa công ngài hạ thần phạm tăng nhìn vấn đề tương đối thấu triệt trước đó nói rõ muốn nhập hàn phủ vi thần sự tình hàn kinh không sự tình hàn quốc để tránh tương lai quân thần có ngăn cách phạm sư phó vương tá chi tài lớn hơn nữa lễ vật cũng nhận được lên hàn kinh dốc hết sức làm theo hàn kinh mắt cũng không nháy nhận lời phải thông khoái thanh âm dứt khoát hữu lực phạm tăng nhìn trước mắt thanh tịnh hai hoàng thanh t u y ể n tâm dặm đã tin c h í n h thành không biết đầu thứ ba lại là cái gì chúa công luôn mồm xưng lão hủ làm sư phó trong đó có nhiều cất nhắc chi ý chẳng qua ở chiến sự phía trên lão hủ hay là có mấy phân tự tin tương lai lâm trận đấu dũng tự có dũng tướng cũ trì không cần nhiều chủ bài binh bộ trận bậy mưu nghĩ kê sự t ì n h nếu như chúa công cùng ta ý kiến nhất trí tự nhiên là anh hùng sở kiến lược đồng nhưng vạn nhất nếu là ý kiến không hợp nhau phạm tăng nhẹ trừ l o n g đầu binh giả h u n g sự vậy một trận chiến nhưng hư b ă n g cũng có thể cháy nước chúa công nhân trung long v ư ợ n g thiên nhân chi đồng hồ nhất định là cực kỳ tự tin người một khi tại chiến sự bên trên kiên duy trì ý kiến của mình lao phu vì khả năng phát sinh và chạm sớm hướng chúa công tình tội nói gần nói xa lộ ra ý tứ chính là lo lắng hàn kinh là cái bảo thủ người mà lại một khi phạm hướng mình trên i n h t g chiến trường thay đổi trong nháy mắt hàn kinh tự hỏi tại chiến sự bên trên chỉ là trung nhân chi tư chứng kiến hết thệ khó đảm bảo có thiếu hụt để lọt chính là bởi vì chiến sự bên trên không đủ lúc này mới lực mời phạm sư phó rời núi đồng lưu đại nghiệp hàn kinh vái chào đến cùng việc này tựa như định số dưới như thế lão hủ cũng yên lòng rời núi trước đó Phạm tập ă Tăng n sơn phía trên nhà tranh nhóm hừng ánh màn này đi, liền lại cũng không g một mùi đem mạc Phạm lầm bâm, một tại trước tự t đi, lại lửa lửa, lửa phía được. hực về binh thánh tiên hiền nguyên cơ t r í tận tàn khu bản thân chi trung tâm bốn ba bốn hơn m ộ ư ơ i năm hôm nay phạm mỗ gặp được minh chủ như vậy kiếm dày sơn hà b i n h tướng nhà đại năng bỏ vào trong túi hàn kinh trong nội tâm tự nhiên là phân chấn ta đối chu đ e m giao thừa màn dương nhiệt bạch diệp phi cũng không từng cảm thấy khoa ý chuyến này thu hoạch lớn nhất chính là có thể cùng phạm sư phó gặp nhau phạm tăng ek mặc dù không nhất định là ưu tú nhất nhưng nó tài năng quân sự không thể nghi ngờ thuộc về tiên tần thời kỳ nổi trội nhất một nhóm ngay tại hàn kinh dòng chống khua chiêng vì phạm tăng thiết tiến dẫn tiến tại mọi người thời điểm trận trận sát phạt thanh n m từ hoa ảnh cô nương chết miệng thuật lại mà ra sở lệnh doãn lý vườn bị người đâm tại tiến về vương cung trên quan đạo dính đô giới nghiêm sở vương hùng hung hãn được nghe cứu cứu bị tặc nhân ngay cả đâm hơn mười đao mau thấm nặng áo trực tiếp thổ huyết mà chết trước khi lâm trung lập nên di chiếu cùng mẫu đệ gấu còn kế nhiệm sở vương đại vị công tộc thiện phụ chi đều bên trong có nhiều người khâm phục chất vấn tân quân gấu còn huyết mạch còn nghi vấn gấu hung hãn không đủ tháng ra đời chuyện cũ lại bị người lấy ra lật qua lật lại lưu truyền nghị luận thượng nhiệm sở vương chính thống tính nhận chất vấn kia mà tạo thành triều chính trên giới đối người kế nhiệm gấu còn không tín nhiệm tân quân gấu còn ngồi lên vương vị ngày đầu tiên liền bị đột nhiên xâm nhập sát thủ tử sĩ ám sát tại trên đại điện cái này máu tanh một màn phát sinh lúc trên đại điện công tộc cùng chúng đại thần lại làm như không thấy hôm sau sở quốc quyền quý cùng đề cử công tử thua sô vì mới sở vương sở quốc không thể lợi q hai chương bảy mươi chín vui sóng không chỉ có là sở quốc không thể kế tiếp theo tiếp tục chờ đâu theo đôi vệ trang về mới trịnh chim cốc mang về tin tức mới kỳ tử bán đảo d ị biến trước mắt kỳ tử bán đảo khuyết thiếu phương diện đại tướng rất nhiều ứng đ ố i không có hàn kinh gật đầu tiểu đ ạ o bạch phượng bọn người không dám chuyên quyền hết lần này tới lần khác hàn kinh ở xa biển một bên khác một tới hai đi rất dễ làm hỏng chiến cơ nếu là đối với thế cục tạo thành n ộ phán nó hậu quả ai cũng chịu đựng không nổi chu ra đám người đã thông qua nhiều mặt tìm hiểu biết được hành tung của ta cố ý chạy tới bãi phòng hàn kinh lấy phạm tăng vi thủ tịch n h sĩ vô luận là giang hồ hay là triều đình rất nhiều thứ đương nhiên phải tới thương lượng công tử thua sô bây giờ đã là sở quốc đại vương thực lực lực ảnh hưởng cùng trước kia không thể so sánh nổi ta cùng còn muốn lưu ở chỗ này sợ sinh bất c h ắ c phạm tăng vừa nhập màn rất nhiều người vẫn còn không tiếp xúc đến hàn kinh nói tương đối mạnh ta đã quyết ý thân phó kỳ tử tri quốc giải quyết triệt để nỗi lo về sau về phần hứa hẹn cùng điền nôn tiểu cô nương cố sự hay là đợi nàng đến mới trịnh lúc rồi nói sau phạm tăng khẽ vớt quải trượng không nói hiện tại hắn còn tại nắm chặt quen thuộc hiệu g i hàn kinh thế lực sổ sách điện tịch giai đoạn cũng không có mở miệng hiên kế đây cũng là hắn lao thành ổn trọng một mặt mà lại quân lược bên ngoài phỏng đoán lòng người phương diện khả năng hàn g kinh còn muốn càng thêm thiện lâu một chút thương nghị đã định hàn g kinh thông qua hoa ảnh hướng chu gia gửi nói nói rõ các phương diện nỗi khổ tâm trong lòng chu gia tốt giao hữu cũng là trọng tình trọng nghĩa giang hồ hán tử hàn g kinh đối với hắn cảm nhận coi như không tệ giang hồ đường xa gặp nhau vốn là vội vàng về sau còn có là vội vã không hẹn mà gặp về phần nghe tiếng mà tới đền mật hàn g kinh không có nói thêm nam nhi trí tại tứ hải há hả có thể tham luyến một buổi lưu luyến ngày sau hay nói đi lần này ra biển làm bạn đáy bằng thuyền biển nhiều đến m ư ơ i hai chiếc xem ra thuyền biển nhà máy những ngày này không ít chế tạo biển lên xe ng tăng thêm mấy năm t r ư ớ c hong khô vật liệu gỗ đều là làm dùng thời điểm xưởng đóng tàu công tượng kỹ thuật cũng tích lũy phải không sai biệt lắm sản lượng lớn buộc phát cũng hợp tình hợp lý những n à y lương thực đều là vận chuyển về kỳ từ bán đảo phạm tăng mặc dù năm hơn lục tuần nhưng ở trên hải thuyền vẫn là tinh thần phân chấn tràn đầy đấu trí khiến vô số người cảm thấy xấu hổ hắn sớm đã từ hàn kinh chỗ biết rồi ra tức mực phơi mối đại nghiệp trong lòng có chuẩn bị đối mấy chiếc vóc người thuyền biện chỉ là nghiêng mắt nhìn thêm vài lần mặc dù chấn động phi thường nhưng còn có thể nghĩ đơn độc những n à y nước a n tuyến cực sâu vận lương tuyển phạm tăng là xem đi xem lại trong nội tâm là đánh giá lại đánh giá những n à y lương thực vật tư có thể nuôi sống an trí bao nhiêu bách tính nhân khẩu c h ắ c không được đất sở giá lương thực so sánh với mấy năm trước tốc độ tăng hơn phân n ữ a nguyên lai công tử các nơi sản nghiệp kiếm lấy kim châu mỹ ngọc cuối cùng đều đổi thành lương thảo cái kia dặm chỉ là đất sở thiên hạ bảy nước cái kia một chỗ giá lương thực không có dâng lên chỉ là thời đại này đích sắc rất ít người chú ý tới sinh dân giá hàng ba động bí luật cái này mới không có gây nên sóng to gió lớn thôi nước tần tướng quyền cùng vương quyền kịch đấu phương hàm đại t ầ n thiết kỵ tại trên triều đình quyết r a c h â n chính vương giả trước ngã binh ngừng võ trong thiên hạ khó được thắng đến ngắn ngủi hòa bình thế nhưng là trên thị trường giá lương thực cùng dân sinh vật tư lại đang lặng lẽ dâng lên đầu man biểu thị thảo nguyên dê b ò cũng so trước kia quý giá không ít được không hàng kinh tại kỳ tử bán đảo đất phong sớm đã thực hiện tự cấp tự túc đồng thời có đại lượng giàu hơn rất nhiều nghề phụ đều tại kia giảm diễn sinh phát triển lại thông qua thuyền biển vận chuyển về các nơi đổi về càng nhiều nguyên vật liệu h à n kinh cảm giác mình tựa như một con điên cuốn hướng hang động k u ô n đổ chữ lương qua mùa đồng trượt chuối đại bản doanh sớm đã là trần lương đẻ ép trần lương mới, mới x có thể trắng trợn như vậy phải thu lương mua sắm hàng kinh thế lực tiêu xài kim ngọc châu bối biển đi cái này toàn ý lại tại trang giấy lưu ly s á c h sẽ xà phòng cùng độc quyền tính sản nghiệp to lớn lợi nhuận mà lại kiểu mới tiền đúc pháp mang tới kết quả chính là người trong thiên hạ tranh nhau đoạt đổi hàn kinh dưới chướng chế tạo xuân thu thông bảo vì đó mỹ quan hào phóng giản tiện hình tượng chỗ khuynh đ ả o người ở bên ngoài mắt dặm hàng kinh hẳn là một cái bằng trăm triệu người thân thiết người khố phòng dặm chất đ ầ y vàng càng có vô số vàng không trô gắt lại toàn thân đều tản ra phục trang đẹp đẽ nhưng ở bên người như diễm linh cơ cùng người thân thiết mắt g i ả m trừ một hệ liệt dự toán chi tiêu hàn kinh xưa nay không giữ lại kho ngân ăn tết luôn luôn thay đổi biện pháp đưa chúng nó tiêu xài dùng hàn kinh lời nói nói lưu động tiểu khả ái mới là thật đáng yêu trên biển sóng gió lớn không bằng nhập trong khoang thuyền ngồi tạm phạm sư phó không cần nóng lỏng nhập cảng sau ngươi có thể xích lại gần nhìn cái cẩn thận phạm tăng hận không thể từ dưới thân tòa thuyền phi thân quá khứ nhìn xem đều v ậ n những cái nào vật tư thuyền hành bình ổn cũng là không ngờ phạm tăng vì gió biển quét xuống mặt thuyền bất quá ngôn ngữ bên trên nên có quan tâm vẫn là lớn đây cũng là thượng vị giả lôi kéo có năng lực thuộc hạ thường dùng thường ngày thủ đoạn mấy năm này s ư ở n g đóng tàu sản xuất đều là đáy bằng thuyền biển loại này đại hải thuyền nước cắt cạn ép sóng tiến lên đặc biệt thích hợp vóc người vật vật thuyền biển nguyên bản đều hẳn là nước ăn sâu đáy mặt thuyền phá sóng tiến lên có thể chống cự trên biển sóng gió nhưng là để cho tiện vận chuyển cuối cùng vẫn là tiếp thu ý kiến quần chúng tạo to lớn thuyền đáy bằng loại thuyền này ở đời sâu đảo quốc lại được xưng là an t r ạ c thuyền có thể thấy được nó bình ổn tính đ cỡ nhỏ thuyền đấy bằng chỉ có thể dùng cho đất liền đi thuyền không thể vào biển đây cũng là kỳ t ử bán đảo s ư ở n g đóng tàu dùng đại lượng kinh nghiệm đổi lấy giáo hấn xa nhìn nhau từ xa liền có thể nhìn thấy la tân cảng đang nhìn bất quá lúc này bến cảng trải qua nhiều năm kiến thiết lại không là lúc trước làng trài nhỏ bộ dáng lớn mua cục phương diện có hàn g kinh sách thế lại có mặt ra đệ t ử bỏ bao công sức kiên nhẫn nghiên cứu trải qua một phen thực địa đo đạc khảo sát cuối cùng đem chỗ này thích hợp với ra b i ể n cảng không đóng băng từ làng trài nhỏ biến thành thiên hạ hôm nay ở giữa quy mô lớn nhất công trình nhất toàn quân cảng có hoàn thiện chế độ chấp hành hàn kinh tin tưởng từ quản lý bên trên. cũng là không đương đại trước hết nhất tiến b ả o chí ít lúc này đội tàu tới gần đối diện đã làm ra ứ n g đối có tàu nhanh cấp tốc tới gần bàn bạc lấy phất cờ hiệu liên hệ tin tức sau lại lên thuyền tướng nghiệm cuối cùng xác nhận xong lúc này mới đánh ra tín hiệu từ hải đăng chỉ huy cho qua đây hết thể lộ ra theo bước liên ban ngay ngắn rõ ràng mà lại có quan hệ nhân viên hành động cấp tốc quá trình quen thuộc hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy t i ê n lặng phải xem lấy đây hết thảy hàng kinh đáy lòng âm thầm gật đầu nhìn một đốm lạc ó thể thấy toàn bộ con báo hàng kinh định ra điều lệ chế độ đã cắm rễ ở nơi này cử chỉ có độ đi mà có phương tuất phạm tăng là lần đầu tiên nhìn thấy hàn kinh tại kỳ t ử bán đảo đưa giới sản nghiệp thấy những này phục vụ tại quân cảng thủy b i n h tính kỷ luật không thua đại tần hiển nhiên cái này dặm cũng là có một chi nghiêm trình huấn luyện quân đội không khỏi lớn tiếng gọi tốt h ọ c cả một đời binh pháp rốt cuộc tìm được đất g ụ n g võ hiện tại nơi này tình thế một chút cũng không đơn giản thế lực khắp nơi hóa trang lên sân khấu chính cần phạm sư phó c h ỉ n h quân trải qua võ lấy kiếm vị cày vì ta hoa hạ chi dân tranh phải nghỉ ngơi gây giống chỗ hàn kinh nói đến nhưng không có chút nào mang giả dối lần này vượt biển mà đến chính là vì sáng cơ bắp động dao vừa trèo lên một lần mờ hàng kinh liền triệu gấp các phương diện người chủ sự hỏi thăm tình trạng trước mắt nói một chút đi hiện tại vui sóng tình thế đến một bước kia rồi nơi đây là kỳ nhuận đem tặng vì tại hiến quốc phương diện có động tinh thời điểm có thể kịp thời cảnh báo nguyên bản chỉ có phương viên trăm dặm hiện tại theo nhân khẩu đại lượng vào tới nhiều lần ă nằm trí đã vượt xa khỏi kỳ tử nước chỗ cho phép phạm vi bị đưa tới bách tính đều là nhà chỉ có bốn bức tường cùng đường mặt lộ người một chút thuyền liền phân r u ộ n g phân địa công xưởng cũng có được đại lượng công việc rộng mở hướng bọn hắn chiêu công hai tử còn bị thống nhất mang đến học n g a liên học chứ nhiều quy cụ chút cái này giảm quả thực chính là tha thiết ước mơ nhân dân coi yên vui Tăng thêm lại, lúc nào cũng đối mặt ra, này, lại lúc đào ố i với biển gió, tại mặt bờ sóng dần y nguyên đây dằm dê dụng tắm làm trung tính tề tốt tình tiếp tục xuống vui xuống nơi sóng. ngụ hình, quan phương liền bách Bởi hô hợp lại với dưới. đẹp đ à vì sử ý phương trải qua lâu dài càn quét du đã m ạ n h người thung dây lát kha banh mạnh tích tân hợp dấu hiệu hứa tổng quản gốc dễ thường xuyên có đốn t u ổ i lấy tài liệu công tượng lọt vào dã nhân tập kích quấy dối hứa hán văn thấy tiểu đào nhắc tới mình vội vàng ỡ ngực để xa cách đã lâu h à n tình có thể chú ý tới mình bây giờ hứa hán văn đã là một tên phụ thân cái cằm đều là trung niên nhân nồng đậm sợi dâu mặc dù tại vui sóng phơi gió phơi nắng nhưng là bởi vì có ổn định phong phú làm việc tốt đẹp gia đình cả người đều tràn ngập ánh nắng hương vị người mặc dù lộ da đen không ít nhưng người càng lộ vẻ tinh thần hai cánh tay bên trên khối cơ thịt cũng không phải bài trí bắt trồn đào xâm người cũng có thất tung có truy tung tìm đi qua chỉ có thể tìm tới vết máu khô khốc hoặc là hư thi thể hơi có thưởng thức đều có thể nhìn ra những người này là bị người giết chết h ứ a hán văn thấy hàn kinh ánh mắt q u é t tới mở m i ệ n g tiếp lấy tiểu đạo tổng quản câu chuyện giới thiệu nói hiện tại còn có đại lượng phụ thủ lệ bị dùng để sửa cầu trải đường một mực tại vui sóng bạch phượng buông xuống ôm cánh tay đáp lại hàn kinh một câu hiện tại hắn cùng lộng ngọc sớm chiều tương đối chính là thời kỳ mấu chốt trên trận mặc dù lý cổ rộng quân tuần tra bên ngoài nhưng nói thế nào trên danh nghĩa hàn kinh cũng là lộng ngọc nghĩa phụ không phải do hắn không cung kính phía sau chim cốc nhìn xem bạch phượng một mặt ngây thơ dáng vẻ khoe miệng kéo một cái mặt mày con cong nghi thầm ngươi kia phần lánh k h c tiêu căng sức đ ư ợ đâu vừa rồi cho mọi người giới thiệu qua vị này là phạm tăng phạm sư phó về sau hắn chính là bản công tử thủ tịch quân sư tại quân chính một đường. Các p h đồng diện đ thời ngữ n h kế sâu xa phán đoán suy luận cũng có thể cho trên trận đồng liêu một cái ấn tượng khắc sâu đạt được tín phục của bọn họ có lợi cho tương lai chỉ huy những người này vì chúa công đại nghiệp kế hoạch lớn trung hiệu khu trì phú mai lô dĩ mặc giáp hợp lực nhu cầu tấn công vui sóng đây là v i ệ c vui thần trước vì chúa công chúc mừng phạm tăng lớn tiếng dọa người hàn kinh giả vợ như không hiểu thâm ý trong đó mở miệng tương hòa tặc nhân kiến tụ thanh thế to lớn gần như sắp thành vui sóng một chỗ hòa lớn phạm sư phó cho ta c h ú c đây là cớ gì nha trong rừng địa thế phức tạp tăng thêm các bộ tộc cách xa nhau rất xa như bày tặc cắt theo hiểm trở không phải một hai năm không thể b ì n h phạm tăng cảm kích nhìn hàn kinh một chút bây giờ bọn hắn đều đến tụ tại một chỗ nhân số xem ra mặc dù nhiều nhưng lại như là một đống vụn cắt trồng chất cùng một chỗ lòng người không một ta c ù n g vừa vặn nhất cử diệt chi đúng vậy à trước kia ta bắt những n à y dã nhân tựa như bắt con kiến đồng dạng mặc dù bọn hắn ngày thường vừa g â y lại nhỏ nhưng tứ tán trốn bắt đầu còn thật là khiến người ta đau đầu giải lương mang theo h à n kinh mệnh lệnh trở về mới trịnh hiệp trợ diễm linh cơ tọa chấn điều ép trong ngoài thế cục nửa đường theo tới điện khánh liền lại theo hầu ở bên nghe phạm tăng một lời nói điện khánh sinh ra cực lớn cộng minh nhớ tới chúa công lưu hắn ở chỗ này bắt sinh viên dã nhân tới nguyện nhị không được xen vào nhà dánh một câu cái này cũng dẫn tới mọi người đồng loạt nợ nụ cười trên trận người đều tưởng tượng điện khánh thân thể cao lớn trên mặt đất bắt con kiến những n à y sinh viên giã nhân mặc dù chẳng ghét nhưng cũng chỉ có thể được cho giới tiện tri tật nên không cần cấp báo tại chúa công thỉnh cầu chủ thượng quyết định a phạm tăng đám người cười s o n g tiếp lấy hướng trên trận ném ra ngoài cái nghi vấn này không hổ là chúa công tôn sùng phạm sư phó nhìn vấn đề quả nhiên thấu triệt chim cốc là hàn g kinh hữu tâm t ạ i bồi thống x o á y hình nhân mới lại một mực là vui sóng cao cấp nhất nhân viên tình báo không giống với hứa hán văn cùng tiểu đạo hắn là thiên hướng về quân chính không người hướng phạm tăng thi lễ một cái đã là biểu đạt đối thư của hắn phục cũng là đối trưởng giả tôn trọng phù binh bá đồ nghịch không phục vương hóa nhưng nó không quen kết trận tác chiến trong nháy mắt có thể diệt tiếp x u ố n g chính là truy kích bắt nô thời khắc chim cốc lộ ra đối thổ dân cư dân rất là khinh thường đây cũng là trung nguyên người đối ngoại vòng giáo hóa man di phổ biến tâm tính chỉ là vương kiệm thành phương hướng gần nhất d ị động liên tiếp chúng ta chuyện lo lắng nhất có thể muốn đến càng phía đông thụ vương thành giang buộc bộ tộc cũng tại tập kết dũng sĩ từ lúc dò tới tin tức có thể biết bọn hắn là muốn tại ngày mùa thu hoạch về sau hướng vương kiệm thành phương hướng tập kết bạch phượng thay cấp trên cũ chim cốc bổ sung một đoạn lúc đầu hắn tự nhận là cái trang bức như gió nhẹ nhàng mỹ thiếu niên chỉ muốn bay lượn giết người không nghĩ tới nhiều phát biểu ý kiến nhưng không thể chịu được trước khi đi l ộ n g ngọc có g i ặ n d ò nhất thiết phải tại nghĩa phụ chỗ biểu hiện tốt một chút hiện tại toàn bộ tâm thái của người ta đều có chút băng nói xong còn thấp thỏm phải xem hàn kinh một chút thấy nó mí mắt đều không có nhấc bộ mặt biểu lộ không có chút nào biến hóa đầu tiên là gánh nặng trong lòng liền được giải khai ngay sau đó lại có chút b ấ t a n lao phu từng trên thuyền tinh tế nhìn qua vui sóng địa đồ cuốn sách bây giờ vui sóng xa so khi nhuận chỗ vạch trăm dặm chỗ vượt qua mấy lần rộng rãi được đến nhìn đã có thể so đất đai một quận phạm tăng dùng cải trượng tại mặt đất họa một lớn một gần hai cái vòng biểu thị cái này ngay tại lúc này vui sống thực tế trưởng khống thổ địa cùng k h nhuận chỗ phong hứa trăm dặm tri đ ị a hàng kinh đã không còn là mang theo tám trăm gia thần phù biển biển mà đến trăm dặm hầu hiện tại đã là ủ n g dân văn hộ diện tích lãnh thổ ngàn dặm lớn chư hầu tích sở c h i phân đất phong hầu kiến quốc tại đan an dương bất quá lãnh địa năm mươi dặm bây giờ thế lực của chúng ta tăng trưởng tốc độ đại đại vượt qua k h nhuận đám người dự tính cái này cùng nó thu lưu chúa công dự tính ban đầu không hợp nếu là hắn còn không sinh lòng cảnh giác cũng liền không khả năng đem kỳ tử tri quốc ý quan l i u đến nay trận thế này nào chỉ là sinh lòng cảnh giác chỉ sợ là muốn tiên hạ thủ vi cường a sở quốc lớn khải bầy rất gây nên có hôm nay một mươi dặm non sông chúa công quyết đoán đi q hai chương tám mươi hoa di tri phòng lớn khải bầy rất chỉ là thời kỳ xuân thu sở quốc khai thác thời đại sở võ vương đối man nhân quy mô tiến công diện đạo nước g i à o nước quấn y nước la quốc thân nước các loại từ phương viên năm mươi dặm tri địa nhất cử phát triển vì một mươi dặm cương thổ đại quốc phạm tăng nói tới lớn khải bầy rất chỉ không chỉ có riêng là t r u n g quanh phù sư người còn có nhận đến vương kiệm thành quản hạt bán đảo rất nhiều bộ tộc cuối cùng kiếm chỉ vương kiệm thành nguyên bản hàn kinh liền là có tu hú chiếm tổ chim khách dự định kết quả không có cùng bên này phát tác kỹ nhuận nhìn thấy hàn kinh thế lực kịch liệt bành trướng lập tức lên ứng kích phản ứng kết quả chính là hàn kinh không thể không thân phó bán đảo giải quyết nguy cơ lần này vốn cho rằng còn có thể tha cho ta đến cuối năm không nghĩ tới kỹ nhuận lúc này phản ứng nhanh như vậy thanh thế thật lớn xây thành khai hoang hoạt động sớm gây nên vương kiệm thành phương hướng chú ý kỹ nhuận mấy lần đi xứ triệu kiến hàn kinh hỏi ý đều bị nói n g a qua loa tất trách k h tử nước phương diện bất mãn đã đến bình phong không phải lo lắng đánh không lại kỳ nhuận tổ chức bộ tộc liên quân mà là không nghị cư như vậy bạch bạch hao tổn cho tới nay góp nhặt vô liếng dù sao chiến tranh là muốn chết người người ăn ngựa nhai đều là phải lượng lớn vật tư ủng hộ hiện tại vui sóng vừa vặn đem vương kiệm thành lấy đông toàn bộ ngăn cách nhân lực đối so sánh với là đất đai một quận đối kháng ba quận tri địa cũng may bên ta tướng sĩ huấn luyện sung túc giáp giới tinh lương cẳng có điện khánh dạng này dung manh chế tướng lại có phạm sư phó như thế phí tâm phí lực phải chuẩn bị quân cơ đánh tan kỳ nhuận không đáng kể chỉ là tản g a bộ dân coi như không dễ bắt đại lượng rời tới trung nguyên bách tính chia hình thành các cấp thôn c h ấ n như ma n g phương b i ể n hoàn liệt miệng chiêu minh liền thành những n à y thành nhỏ tiểu b ả o thành hình bầu dục bài bố hoành đặt nước kiến cùng vương kiệm thành trung gian hàn g kinh sớm đã đem kỳ tử trên bán đảo bình dân xem vì tương lai mình tài sản đối khả năng xuất hiện tài sản s ó i mòn tình huống rất là quan tâm g i á n đánh bậy tấc sao không trực tiếp từ vương kiệm dưới thành tay phạm tăng bớt d â u ở một bên trần thuật nói phạm sư phó lời ấy ý gì còn xin hướng kỹ càng nói phạm tăng lộ ra tính chức kỹ càng hàn kinh đảo qua trên trận mọi người một chút ra hiệu hắn cẩn thận giàn giải bắt giặc bắt vua chỉ là kỹ nhuận nơi tay Kỳ tử t r ê nguyên bán đảo các đảo i n g b ộ bộ c lạc liền có liền thể u n định ra, chậm dãi thu nạp dung hợp tiến đến. n hịch chậm thu hợp mà ra, dãi u g y thời không dặm vậy đ â y c ư ớ p đoạt bán đảo q u y ề n thống trị lúc đ ờ i cuối cùng kỳ tử quốc quân thế nhưng là chạy ra ngoài đồng thời xuất lĩnh còn lại mấy ngàn tàn binh đánh bại lập tức h à n thành lập thần h à n hàn、Hàng、kinh cũng không muốn kỳ nhuận cũng chạy đi thành lập cái này cái kia trở thành hậu phương lâu dài không ổn định nhân tố mà c ư ớ p đoạt vương k i ệ m thành lão phu có khuynh hướng lừa dối thành phạm tăng vừa nói xong chim cốc véo nhẹ lấy đẹp mắt m ư ợ mà cái cảm s á c đầy miệng hiện tại kỳ nhuận đối với chúng ta rất là cảnh giác đều có tụ binh t r i n h phạt ý tứ chúng ta còn có thể làm sao lừa dối thành xin hỏi chim cốc tổng quản ngày xưa khi tử quốc quân ban cho trăm dặm cùng chúa công nghỉ ngơi là vì cái gì mục đích phạm tăng không trả lời mà hỏi lại đương nhiên là vì tỏ rõ thu nạp trung nguyên lưu dân sĩ tộc thành ý a chủ yếu hơn là vì chống c ự giám sát tiến quốc độc tính những người khác còn tại không hiểu ra sao hàn g kinh đã đoán ra phạm tăng tiếp xuống muốn nói lời đơn giản chính là vệ đẩy cướp đoạt bán đảo chính quyền chuyện xưa tái diễn không sai như yến quốc đại quân áp cảnh g h n h u n cũng chỉ có thể tạm thời bơm xuống cùng chúa công ân đoán hợp tác lại địch phạm tăng nói chuyện tốc độ nhanh mà hữu lực một chút cũng không có lao nhân tuổi xế chiều cảm giác lúc này chính là chúng ta thời cơ tốt nhất thậm chí có thể mượn nhập vương kiệm thành hiệp trợ phòng thủ lý do nhất cử đánh vào vương cung sinh chấp k ỳ nhuận được chúa công coi trọng ủy thác trách nhiệm lại đem tất cả cơ mật toàn bộ cần nhờ phạm mộ vô cùng cảm kích có thể chủ trì công trại bằng đường lên trời chính là lao phu vinh hạnh phạm tăng chính là bởi vì nhìn qua liên quan tới lý trưởng thành hồ sơ biết hàn kinh cùng yến ngụy ở giữa tiềm ẩn quan hệ lại liên tưởng đến ngụy hàn hai nước gần nhất phát sinh một hệ liệt cự biến cố lớn cùng cuối cùng thu hoạch người không khỏi cảm thấy quân u y khó giỏ m thư là trên thuyền viết liền hàn kinh tại trên đó liền có yêu cầu yến quân phối hợp ý tứ yến đan tại không có nhạn xuân quân cẳng tay tình huống giới quyền thế tăng nhiều chiều chính trên giới nao nhao phụ thuộc tăng thêm đông cảnh chú quân một mực nằm trong tay hắn tin tưởng rất nhanh liền tin tức chuyển đến còn ở trên đường chúa công liền có mưu đồ cùng định đoạt lão hủ bãi phục phạm tăng có chút không người hướng hàn kinh sâu thi cái lễ mới lao hủ mua b ữ a trước cửa l ỗ ban di cởi tại phương gia chúa công cùng chư vị đồng nghiệp chớ có rễu cận hàn kinh phán đoán là chính xác tại hắn đạp lên vui sóng ngày thứ năm liền có khóe mã dịch chuyển mang về đến đan hồi phục tùy theo mà đến còn có gần mười nghìn tên đông cảnh yến quân yến quốc quân đội mang theo mấy ngày lương thảo nhân số cụ thể như thế nào phạm tăng hỏi t h ă m giới thềm c h í n h sát yến quốc đại quân nước trừng v ặ n hơn một đường hất đ u ổ i mà đến đối ngoại danh xưng khởi bình một trăm l i n về phần phương diện lương thảo ước chừng mang theo mười ngày quân lương trinh sát trả lời xong kính cẩn lui ra phía sau phạm tăng trầm ngâm một lát m ư ờ i ngày quân lương vừa v ặ n ước chừng tương đương yến quân hai về dùng ăn xem ra yến quốc thái tử đúng là dựa theo chúa công thư bên trên yêu cầu như thế đến xử lý cũng không có chúng ta lúc trước đoán làm loạn ý đồ tiếp xuống chính là hướng vương kiệm thành báo tin báo động hàn kinh nhìn chim cốc cái sau nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu hết thể đều an bài tốt sau đó một cái là mình chỉ tại nguyên chỗ lưu dưới một cây đen nhánh v u mao hết thể tận như hàn kinh phạm tăng chỗ liệu nghĩ như vậy khi tử nước quân thần lúc nghe yến quân lại lần nữa xâm phạm biên giới về sau gấp thành một đoàn ngày xưa yến đem tần mở đối kỳ từ nước tàn khốc đã kích tạo thành trong nước quân thần trên giới đến bây giờ đều đàm yến biến sắc sợ yến như hổ tâm thái còn không có chuyển biến tới vừa lúc lúc này chim g ố c tức thời thay mặt hàn kinh biểu đạt nguyện ý vào thành giá trị tuất thay quân phân hữu ý tứ k h nhuận tự nhiên là vui vô cùng nhưng là hắn cũng không phải là đối hàn kinh toàn không cố kỵ một phương diện hắn lấy thành nội lương thực quân nhu chữ h à n g lượng làm lý do hạn chế hàn kinh đưa vào vương thành binh sĩ số lượng một phương diện khác hắn đưa ra hàn kinh bọn người bất ngờ yêu cầu vì song phương vững chắc hữu hảo quan hệ g h n h u n muốn nạp hàn kinh trưởng n Thông ra lộng à chính cử phương phổ nhất hệ, nhuận song dụng biến quan trị sử mối kỳ đ l ầ ngọc này n c ũ là vì lung lạc Lộng Hàn vì trung Kinh, ứng cường n địch. Lộng ngọc tuy là d ư i n g nữ nhưng theo một ý nghĩa nào đó thật là hàn kinh trưởng nữ không thể nghi ngờ tổ tông c h i pháp có thể biến đổi tổ tông c h i ngôn có thể biến đổi chỉ có tổ tông huyết mạch không giảm biến phạm tăng giận hư một tiếng lấy trượng kích đ i ệ n kỳ thị mặc dù là nhà ân di mạch nhưng nó cùng nơi đ â y di nhân thông hôn mấy chục đời sớm đã không phải hoa hạ ý quan vốn là long nam phối phượng nữ há có thể phượng đài nữ gà nhung địch húng hồ không phải tốt ta trong lòng ngắt nghĩ khác nhung địch trí thái không cùng hoa cùng thàng ngại danh an giám đại ngôn tàm tàm cầu được chủ công lớn nữ phạm tăng lộ ra cực kỳ tức giận chủ nhục thần tử hắn đem ký nhuận cầu nạp chúa công chi nữ vì tiểu thiếp sự tình xem là vô cùng nhục nhã mặc dù là hàn kinh mưu đồ kỹ thị nhưng ở phạm tăng mắt g i ả m cái này cùng năm đó sở võ vương lớn khải b ấ y r ấ t thác thổ mở cương không khác chút nào hàn kinh liếc nhìn trên điện tham dự hội nghị người gặp bọn họ từng cái lòng đầy căm phẫn bộ dáng đáy lòng cảm thấy không hiệu vui mừng từ s ư ơ g dặm hoa hạ chi dân liền biết muốn bảo hộ nữ nhân của mình không vì ngoại nhân chỗ khinh sợ cực bọn hắn chỉ là nhất thời n h i ệ huyết cuối cùng vẫn là chỉ h à n bởi vì lần này ngồi tại trước bàn trang điểm người là hắn mà lậu ngọc lại là đứng ở bên cạnh loay hoay những ngày bình bình lọ lọ cảm thụ được l n g ngọc mùi thơm khí tức càng ngày càng gần bạch vợ con ngơi rụt lại một hồi tay chân không tự chủ được một trận rung động trung quy là không có đứng dậy sau đó nhắm mắt lại một bộ nhận mệnh bộ dáng khi con mắt nhắm lại một s á t na bạch phượng hồi tưởng lại mới phòng nghị sự phát sinh từng màn thậm chí ngay cả h à n kinh cùng phạm sư phó trên mặt biểu lộ đều một một rõ ràng hiện ra về phần cho tới nay đại ca chí cốc hắn lại là cái gì biểu lộ giống như không có cười nhạo mình đi hoặc là hắn nhịn xuống rồi bạch phượng cố ý phải để cho mình vô hạn mơ màng cái này có trợ giúp phân tán t i n h lực không để cho mình đem l ự c chú ý tập trung đến lộng ngọc trên thân bởi vì lúc này lộng ngọc ngay tại vẽ lông mày ngay tại thay bạch p ư ợ n g vẽ lông mày h à n kinh bọn người nhất trí bác bỏ gà đi lộng ngọc tạm thời ổn định nhưng tiếp xuống liền gặp phải nan đề không tiếp thụ ký nhuận cái gọi là thiện ý làm sao thủ tín với hắn xuất l í n h thụy sĩ lại thế nào lẫn vào vương k i ệ m thành phạm tăng sau đó cho ra cái đề nghị có thể hay không giả hòa thân thuận tiện các binh sĩ vào thành khống chế thành trì về sau liền lập tức đánh vào cung thành đem lộng ngọc tiếp trở về tiên tần thời kỳ nho ra để sướng giam cầm nữ tính học thuyết lý luận còn không có đại sự nó thành phố bởi vậy trên miệng danh tiết vấn đề cũng không phải là gác ở nữ tính trên đầu đao nhưng cũng không phải hoàn toàn không để ý tới và không chẳng phải là đạo đức không có đến tận bởi vậy phạm tăng đề nghị liền lọt vào phản đối đối này phản ứng kịch liệt nhất trừ hàn kinh chính là bạch phượng hàn kinh là thương tiếc lộng ọ c một thế này cải biến nàng bi tình kết cục cũng không nghĩ nàng tại danh tiết bên trên còn có cái gì chốt bẩn bạch phượng liền lại càng không cần phải nói hiện tại chính là anh anh em em tình yêu cùng nhiệt kỳ h ạ mắt dặm cái kia có thể chứa đựng cái này bất quá cứ như vậy vấn đề vẫn là không có đạt được giải quyết nhưng tiếp xuống hàn kinh ánh mắt là bạch phượng đời này cũng quên không được dáng người cũng phù hợp khuôn mặt cũng phù hợp đây là hàn kinh vòng quanh bạch phượng chuyển hai vòng nâng má nói ra ngữ khi hàn kinh cùng bạch phượng đồng thời đứng ra bác bỏ phạm tăng đề án về sau đương i nhiên bất kể người vinh nhục được mất dù cho mất đi tính mệnh cũng muốn lấy nhiệm vụ làm đầu bạch phượng trả lời một điểm nghiêm túc từ hàn kinh đột nhiên điểm đến hắn bạch phượng liền ý thức được liên quan tới vương kiệm thành vấn đề chúa công có nhiệm vụ muốn giao cho mình đáy lòng âm thầm thể nhất định phải hảo hảo bộc lộ tài năng tăng thêm tại chúa công tâm giảm phất lượng vừa rồi ngươi lại như vậy giữ gìn tiểu nữ lượng ngọc xem ra ngươi đối tâm ý của nàng cũng là thật đi hàn kinh chợt hỏi như vậy bạch phượng trong lòng máy động đây là muốn làm gì chẳng lẽ là chúa công muốn hứa hẹn nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền vì chính mình cùng lộng ngọc chủ hôn một mảnh chân thành tri tâm nhưng chiêu nhận nguyện chỉ mong mỗi ngày cầm s á t tương hợp nói xong bạch phượng khẽ n g n g đầu chờ mong hàn kinh tiếp xuống hứa hẹn t ố t ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi không có để bạch phượng lâu các loại hàn kinh vô tay một cái lần nữa thật sâu phải nhìn hắn một cái vì lộng ngọc vì một cái nam nhân vinh quang nhiệm vụ lần này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác bạch phượng nhất định toàn lực ứng phó vì chúa công hiệu tử lực ngóc lên quật cường tóc cắt ngang c h á n lộ ra ánh mắt kiên định bạch phượng lời nói t r ị c h địa hữu thanh mời chúa công chỉ thị dù cho phía trước là núi đao biển lửa bạch phượng cũng muốn xông vào một lần để ngươi thay ngươi trang điểm một phen thay lộ ngọc xuất ra đi tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc một lát sau phạm tăng một gặm trong tay q u ả trượng không sai kế này rất hay nhưng nhanh đi cử động lần này đã bảo toàn tiểu thư danh tiết không thiếu lại có bạch phượng dạng này thân thủ người thuận lợi đi đến kỳ nhuận bên người thời khắc mấu chốt vừa vặn nhất cử khống chế lại hắn bạch phượng một mặt mờ mịt phạm sư phó ngươi vì cái gì mọi người cũng rất giống h i ể u đồng dạng phải tại gật đầu d ư ơ n g mắt nhìn chim cốc chỉ gặp hắn đẹp mắt mày liễu một dương một dương chầm ổn như cũ cùng phạm tăng đem chi tiết hướng bạch phượng một một bố trí nói rõ về sau bạch phượng mới hoàn toàn hiểu được trước đó nghe không hiểu cũng không phải là thật không hiểu mà là đ ấ y lòng không thể tin được khả năng này là duy nhất một lần nam giả nữ trang lấy cô dâu thân phận đi hoàn thành nhiệm vụ a nghĩ lại tới cái này dặm bạch phượng mở ra một mực nhắm mắt chỉ là n h ữ chặt lông mày hoàn toàn không có tàn ra lúc này lậu ngọc cũng bông xuống hỏa mi bút nhẹ nhàng ôm cổ của hắn yêu o vì mình làm ra như thế lớn hy sinh Lộng là Ngọc ba phân trong â m cảm một mừng thầm. nhiệm mình. đau, động, điều đều đã ta Ta bốn bách Bạch phân còn phân này không dạng nhận. Phượng nói Lộng Ngọc nghe, cũng là nói phục chính tiếp phục cho chỉ có Cái có lúc, cái gì, gì tại là là là vụ ấ t thân thường thể cảm mẫu động, nói lương nhân không g sai i a h ẳ là là chỉ chính n ư ơ i đi. vì ta làm hết thể、đi. Trong làm quê phòng một phòng ở giữa lậu ngọc ôm bạch phượng cổ cảm giác chưa từng có như thế an tâm qua ta đều nói không riêng gì vì ngươi cũng là vì nhiệm vụ thật không quan hệ bạch phượng nhìn xem lưu ly trong kính khuôn mặt mỹ lệ nữ tính mạnh làm chấn định chỉ coi đây hết thệ là một cơn ác ngộng chỉ hy vọng cái này từng lớp từng lớp lật sông tới xấu hổ cảm giác nhanh lên một chút đi thật vậy chúng ta nên thay quần áo bạch phượng hoàng cả người đều không tốt lậu ngọc bắt đầu thu thập bản trang điểm mà thay đổi vừa người váy xoe bạch phượng chậm chạp không có cất bước đi ra ngoài thực tế là không cách nào tưởng tượng lấy dạng này một bộ vũ mị đa tình khuôn mặt xuất hiện sẽ là dạng gì cảnh tượng bạch p ư ợ n g nhan giá trị đương nhiên không cần phải nói nữ chăng hắn dáng người cũng là linh lung tinh tế trải qua lộng ngọc một phen cách c ắ n mặc khứ trừ giữa lông mày sắc khí so bình thường nữ nhi ra nhiều cỗ khí khái hào hùng quả thực chính là bảy nước thứ nhất tay quay thời kỳ c h i ế n quốc như dòng dương quân giả không phải sỗi ở bên ngoài chờ hàn kình có đôi khi đang nghĩ cho dù là đem nam nhi trang phục bạch phượng hoàng đưa lên kỹ nhuận cũng có thể vui mà nạp chi đưa đầu một đao rụt đầu một đao cuối cùng là phải mặt đúng thiên hô vạn hoán bắt đầu ra còn ôm tì bàn ử a che mặt nói chính là lúc này bạch phượng màu trắng cung váy xa màu hồng cánh sen bên trên váy màu trắng dày theo dẫm lên tinh m ị bước chân g ó t giày cùng nam sĩ giày giày khác biệt là có chỗ thêm cao chỉ là không có hậu thế khoa trương như vậy vốn là bạch phượng không thích đứng mặc loại này giày đi đường loại này không thuần thục ngược lại hiện ra một loại phá lệ khó tả xấu hổ mang e sợ tới từ ngực đ i ể n khánh tròn tròn như trông đồng mắt to gian nan phải nuốt xuống một miếng nước bọt đẹp q hai chương tám mươi hai nở rộ tại bán đảo hoa hương dương đại vương hàng kinh nghĩa nữ lộng ngọc ôm tật nằm trên giường trong lúc cấp thiết không cách nào phụng dưỡng quân vương trong vương cung làm lĩnh vệ bạch phượng hướng ghi nhận p ụ c ệ n h đây là hai nữ bạch phượng có chút liêu yếu đào tơ tự tiến cử cai nhìn trước mắt như hoa như ngọc hàn g kinh hai nữ khi nhuận hồn cũng vi cái kia dặm còn nhớ được so đo nàng là hàn g kinh cái nào nữ nhi bên trong làm mắt thấy đại vương một bộ s ắ t thụ hồn cùng bộ dáng âm thầm nhẹ nhàng thở ra lúc này cược đúng rồi nếu như không phải mắt thấy nàng này đẹp đẽ hàn g kinh nhét lại nhiều tiền mình cũng không dám giúp đỡ tại vương thượng trước mặt đưa lời nói ngẫm lại vui sóng phương diện cứng rắn đưa qua đến kim châu mỹ ngọc hận không thể lập tức trở về đến trong thành tòa nhà đem những này tiểu khả ái lại số một lần phượng mỹ nhân thanh lệ tuyệt luân nhưng mà đêm qua bởi vì có thể vào cung hầu quân kích động k ó nhịt hư hỏa lên cao cúng học nhất thời có ch điều trị mấy ngày cũng liền tốt thu người tiền tài cùng người tiêu thay hoang nôn chỉ tồn tại lần thứ nhất cùng vô số lần hiện tại cần phải làm là bồi hàn kinh đem hy hát toàn bạch phượng bất đắc dĩ phải nâng lên linh lung mặt trái xoan nhẹ nhàng phải gật đầu túi đầu lúc lại vì thế ở giữa hoang đường hơi lật ra tròng trắng mắt cử động lần này xem ở kỳ nhuận mắt giảm chính là y khói mi c o n g dưới hai mắt t ầ n tình giai nhân xấu hổ mang e sợ cảnh tượng đại vương chắc hẳn cùng phượng mỹ nhân còn có rất nhiều c h i tâm lời nói cần hạ thần như vậy cáo lui Hắn lý à k mở dẫn người bảo vệ vương kiệm thành đã là ngày hôm sau sự tỉnh đêm qua chuyển chiếu bên trong làm đưa tới kỳ nhận điều quân thủ lệ lúc sang xâm phân từ vui sóng mà đến binh sĩ liền tiến vào thành nội quân doanh an đâm chúa công ta có một vẻ lo âu chim cốc chắp tay chào bạch phượng hôm qua liền hôn tiến vào vương cùng đến bây giờ c u n g thành dặm cũng không có cái gì động tinh truyền đến luôn luôn để người trong lòng b ấ t a n chim cốc tổng quản không cần lo lắng đã vương kiệm thành thủ quân nghiệm x o n g thủ lệnh liền thả chúng ta tiến đến nghĩ đến là hết thể thuận lợi không cùng hàn kinh trả lời phân phối an bài tốt thuộc cấp cắm trại cảnh giới lý mở bưu lại cao giọng đáp chim cốc rủ xuống tầm mắt không có tốt tin tức phải liếc lý mở một chút trở ngại lý mở thân phận đặc thù nhất thời cũng phản bác không được hắn lo lắng chính là hết thể quá thuận lợi a bị chim cốc bộ dáng này một đâm kích hàn kinh trong lòng cũng trở nên không chắc bắt đầu kỹ nhuận sẽ không háo sắc như vậy a ứng sẽ không phải a nhanh đi mời phạm sư phó chim cốc nghe tiếng hóa thành một tia chớp màu đen bất quá một lát liền che t r ở phạm tăng trở lại đại trướng lao phu ngay tại hậu doanh thị sát không biết chúa công chuyện gì sốt u ruột rủ xuống t u ầ n lý mở là xa trường lao tướng mặc dù chưa nói tới có bao nhiêu chắc tuyệt tài năng quân sự nhưng nó hạ trại sắp xếp trận hay là trung quy t r ú n g cụ phạm tăng ngay tại nhằm vào quân vụ cha thiếu bổ để l o ạ n kết quả bị chim cốc hùng hùng hổ hổ phải qu tới không hiểu ra sao vội vàng lên tiếng hỏi phạm sư phó cảm thấy dưới mắt đây hết thệ nhưng nắm trong lòng bàn tay hàn kinh làm bộ n â n đỡ ngoài thành điện khánh đám người đã vào chỗ hiện tại lập tức phát động thời cơ phải trăng thành t h ủ c h i m cốc lập tức trông mong phải nhìn về phía phạm tăng chờ lấy hắn trả lời khẳng định lao phu coi là hiện tại còn không phải tốt nhất phát động cơ hội phạm tăng thuần túy từ quân sự mưu đồ góc độ xuất phát không có chim cốc cùng hàn kinh những cái kia khó mà đối người nói rõ tâm tư không đến ban đêm nếu phát tác đối phương có lẽ sẽ cấp tốc làm ra phản ứng cho ta quân tạo thành không tất yếu chiến t ổ n huống hồ trên tường thành quân coi giữ hiện tại vẫn còn tương đối tỉnh táo bất lợi cho tới gần chúa công còn xin an tâm chớ vội cầu câu đều có lý hàn kinh hướng chim cốc ra hiệu cho thấy mình cũng không thể tránh được ta muốn lặn vào trong cung một chuyến cùng b ạ c h phượng bắt được liên lạc chim cốc đưa ra yêu cầu này lấy thân thủ của ta đoạn sẽ không để cho cung bên trong thị vệ tìm được tung tích cũng tốt hết thể dẹp an toàn làm quan trọng đạt được hàn kinh hứa hẹn chim cốc như mũi tên nhảy ra đại doanh hướng phía vương cùng phương hướng bay đi từ không trung quan sát mặt đất m ả n g lớn hoa hướng dương chính đón c h i ê u dương tùy tiện phải nộ phóng chim cốc tại vui sóng đợi lâu như vậy tự nhiên biết cái này dặm trước kia là mạng lớn cúc dại hoa về sau mới bị quốc dân trừ bỏ cắm bên trên cảng có giá trị hoa hướng dương chịu đủ ánh nắng t ẩ m bồ đĩa tuyến mở ra bánh xe như đoá hoa mấy chục phiến màu vàng phiến lá như cánh hoa đều đều phân bố tại đĩa tuyến c h q u anh tại kia o n g mật hồ điệp bay quân ở giữa đĩa tuyến mở ra lộ ra vàng n ó n g ánh ngượng ngùng ụ y hoa kia màu vàng nhụy hoa màu nâu hoa tâm là như vậy loa mắt chim cốc bay lên bay lên không hiểu phải con mắt chỉ t r ệ kém chút nước mắt chảy r ò n g ngươi là làm sao tìm được nơi này bạch phượng đ ố n g nhiên nhìn thấy chim cốc lộ ra rất là kinh ngạc k i nhọn vương cung không so mới chỉnh hàn vương cung quy mô phải nhỏ hơn nhiều tăng thêm cái này bên trong là trung tâm chỗ tàng nghĩ kia nh Tìm tới kỳ nơi h n này nhất những có thể tìm ngày không không này, này ấn tín là kỳ nhuận tay vương mệnh kỳ bài ngươi mang theo bọn chúng đi gặp chúa công cứ như vậy thành nội đại bộ phận phân quân coi giữ đều đem đưa tại chúng ta trưởng không phía dưới đang khi nói chuyện bạch phượng hướng một bên đi mấy bước nhặt lên trên bản trà mấy cái ấn tín hổ phủ đưa cho chim cốc chim cốc thấy nó hành động như thường cũng không có khớp ổn không khỏi mở miệng hỏi ngươi không sao à đương nhiên không có việc gì loại sự tình này muốn lấy tâm bình tĩnh đối đãi coi như nó là cái bình thường nhiệm vụ quen thuộc l i ề n tốt chim cốc sợ hãi ngươi vì chúa công bỏ qua nhiều như vậy nếu như lộng ngọc tương lai bởi vì ngươi đoạn này quá khứ khinh thị ngươi ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ chim cốc tại cùng bạch phượng phủ lên tình huynh đệ thời điểm đáy lòng thầm nghĩ vì một nữ tử căn nguyện thụ này cùng cực ổ đến cùng có đáng giá hay không quả nhiên hay là anh ca dạng này sát thủ xuất thân nữ tử càng thêm ngay thẳng t ư ơ n g hô ở giữa có càng nhiều cộng đồng kinh lịch sẽ không sinh ra dạng này khó tả sự tình k i n h thị làm sao lại như vậy bạch phượng cho chim cốc một cái an tâm ánh mắt lộng ngọc biết ta vì nạn g cam nguyện thân mang phụ nhân trang phục không biết có bao nhiêu cảm động lại nói chỉ cần thích đứng nữ nhân kia không vừa chân d à y đều, phụ nhân ă n diện cũng không có cái gì không tốt c h ỉ ít tại nhiệm vụ quá trình bên trong càng thêm có lựa cả tính chim cốc v ẹ v ẹ ra v ẹ nữ lang cái khác đây này còn có cái gì ngươi làm sao ngay từ đầu thì khác lạ bạch phượng rất là không hiểu tỉ như kỳ nhận u đêm qua ở đâu ăn giấc dù sao ngươi ngay cả hắn thiếp thân ấn tín đều đưa đến tay chim cốc thấy bạch phượng giống như thật là không thế nào lạ i ý quyết định đem vấn đề này thấu một chút hiện tại kỳ nhận u lại người ở chỗ nào hắn đêm qua đến bây giờ vẫn đang căn này cung bạch phượng thấy chim cốc hỏi thật đi mấy bước nhấc lên một mực bị màn màn che giấu hồ sàng chim cốc tập trung nhìn vào chỉ thấy một nam tử trung niên hai tay hai tay bắt chéo sau lưng chói tại sau lưng miệng d ằ m chặt lấy một khối vải lụa nghĩ đến chính là kỳ tử quốc quân kỳ nhận mặc dù chân của hắn chân không có bị trói trói nhưng k h i nhận u thân thể lại dẫn tới giống con con tôm hai mắt lồi ra, che kín tơ máu từ hắn vặn vẹo khuôn mặt cùng xốc xếp bụi tóc chim cốc có thể đánh giá ra k h i nhận u hiện tại rất thống khổ quay người đem ấn tín hổ p h ù nhét vào mang dặm chim cốc túi đầu nửa ngày biệt xuất một câu ta thừa nhận là ta suy nghĩ nhiều q hai chương tám mươi ba vương xe đ ổ i chỗ ha ha theo chim cốc về doanh trong đại trướng liền vang lên từng đ ợ t cởi mở tiếng cười vui ngươi nói ngươi nói bạch phượng dùng hắn dậy đặt đầu nhọn dậy thêu hung hàng phải đá chúng nào tới ghi nhận còn đá vào cái kia bên trên hàn kinh cười đến tờ không ra hơi thật vất vả ngừng lại hỏi một chút lời nói nghĩ đến chàng cánh kia lại phốc phốc vui ra tiếng phạm tăng vốn định ngăn lại chúa công có mất phong độ bất nhã ngữ đ i ệ u nhưng mình cũng thiếu chút nhịn không được chỉ một hồi lâu ho khan ống tay háo che mặt làm che giấu thật vất vả phạm tăng ổn định tâm tình của mình chúa công trọng yếu không phải là hổ phù hấn tín nơi tay k ỳ nhuận cũng bị sớm sinh chớp hiện tại chính là tiếp quản thành phòng thời cơ tốt nhất sao đúng đúng toàn bằng phạm sư phó làm chủ hàn g kinh ôm bụng bất lực phải phất phất tay để ta lại cười một lát phạm tăng tự đi bố trí quân tướng mang theo điều binh hổ phụ tiếp quản binh quyền đồng thời phái người trông giữ ở kỳ tử nước thống binh tướng lĩnh trộn lẫn tiến vào mình trung đê tầng sĩ quan hết thẩy bố trí xong về sau phạm tăng đến đây báo cáo hàn kinh giống như c h ầ m lại chỉ là co q u ắ p tại kia giảm vào bụng nghĩ đến là dùng sức quá mạnh rút rút nghĩ đến sẽ gặp phải một chút mâu thuẫn bất quá có chim cốc tất cả cùng đồng thời tiến về tất cả ấn tín hổ p h ù lại là đầy đủ chỉ phải kịp thời cường lực chấn áp giết ga do khỉ thế cục rất nhanh liền có thể vì chúng ta nắm giữ hàn kinh gật gật đầu mỹ nhân kế được xếp vào tam thập lục kế bên trong quả nhiên là có đạo lý của hắn. tối ă n g t h nay không do không trăng vô luận phát sinh cái dạng gì sự tỉnh cũng không tính sát phong cảnh chí ít hàn kinh cho là như vậy vương kiệm thành thủ quân sớm đã bị chim cốc dẫn người g i á m quản lúc chiều hòa tuyến đề bạt một nhóm lớn trung đê tầng sĩ quan lại thả một số lớn quân tiền sĩ khí một mực duy trì cao trạng thái bởi vậy đại doanh d ằ m tràn ngập là vui sướng bầu không khí phản p h ấ t trước kia cấp trên cũng bị giết một chuyện không tồn tại đồng dạng những quân quan này quả nhiên thu được phía trên mệnh lệnh yêu cầu đề phòng vào thành vui sóng việt quân khi h ổ phu ấ n tín bày ở trước mắt lúc những người này hơn phân nửa không tin liều chết không theo mà kháng mệnh đại giới chính là chính bọn hắn mệnh những n à y k h thị trung thần võ tướng cứ như vậy tại bãi tha ma bên trên trận tròn bọn hắn không cam lòng mắt to nhìn xem đại quân xuất phát lựa đem hình thành một đầu h ố lượn trường long chung chung điệp, điệp hướng phía trước bơi đi một người trước mắt phiên phiên giai công tử nhung trang mang theo lớn tiếng cổ vũ lấy sĩ khí cuối cùng sách tung dây c ư ờ n g kiếm chỉ vương cung người nào khi đại quân mở đến cửa cung trước đó lúc thủ vệ vương cung vệ sĩ lập tức kịp phản ứng bốn phương tám hướng cảnh cáo tiếng chiên s ô n g ra đêm tối đánh vỡ đêm giảm yên lặng mau dừng lại nếu không trên tường thành muốn thả tiễn thủ t h a n h phó tướng âm thầm nuốt ngụm nước bọn nhìn lửa đem đội ngũ chiều dài nếu là kẻ đến không thiện trận thế này tuyệt đối ngăn cản không nổi ngày xưa cho rằng vì c ậ vào thành cung lúc này đều không thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn phụng vương thời điểm một k ỵ từ hỏa long ở giữa vận ra tay trái khống cương tay phải dơ cao giống như là muốn đưa thứ gì từ rổ treo rủ xuống đi lên là cái có đại vương chính ấn cùng tư ấn thay q u â n sách lụa thủ lệnh phó tướng từ đó cũng nhìn không ra sơ hở gì tới dưới cổng thành phạm tăng khẽ vớt sợi dâu lộ ra cực kỳ tự đắc tin rằng người hoang man tiểu nhi cũng nhìn không thấu lao phu tỉ mỉ chế tác n g ủ y chiếu phải biết vì những này giả thủ lệnh phạm tăng thế nhưng là cầm rất nhiều ngày xưa vương cung phát ra quân lệnh làm phản phất đúng còn xin đến trong thành mấy vị am hiểu nhất phản phất viết kỳ từ nước quan phương văn thư tiên sinh tăng thêm con dấu lửa gạt không được người cái này liền không phải do đối phương không khó khăn vương cung từ trước đến nay từ ta cùng cung vệ quân thủ hộ đại vương vì sao đột nhiên sẽ tại ban đêm hạ đạt thay quân điều lệ đại vương như thế nào làm việc còn đến tiên ngươi đến chất vấn sao dưới tường trả lời nhân thủ chấp trường tiên hùng hùng h ổ h ổ lộ ra cực kỳ không kiên nhẫn vương mệnh mang theo không có nhàn công phu cùng ngươi hư hao tổn nhanh lên giao tiếp thay quân nếu là chậm trễ đại vương sự tình ngươi gánh chịu nổi liên quan sao lại không tiếp thu mệnh lệnh quân pháp xử lý dưới tường hoàng cung nhân khẩu khí càng là bất tiện cung vệ thủ tướng ngược lại đánh đáy lòng tin mấy phân mặc dù không hiểu rõ trong đó cụ thể trải qua nguyên do nhưng vẫn là khẽ cắn ngôi Hạ lúc ệ n h m a này l m hạ lệnh tiếp nhận thay quân phó tướng chán nản hai mắt nhắm lại hai hàng thanh lệ theo khỏe mắt chạy xuống cờ thua trung bi là cô phụ quân thượng thành nhân kêu gọi tên kia tiểu tướng khẩu tại không sai nha đem những này cung vệ hù phải sửng sốt một chút hàn kinh đối nói dối lúc sắc mặt không thay đổi nói lao há mồm liền đến tiểu tướng sinh ra hứng thú từ trên người người này tựa hồ nhìn thấy cái bóng của mình hàn cái kia giảm được xưng tụng cái gì tiểu tướng nha lý mở đối với người này hiển nhiên là có hiểu biết nhìn hắn bộ kia yếu đuối rán g vẻ trong quân thao diễn nhiều lần xếp tại cuối cùng xưa nay liền sẽ đùa nghịch chút một mép lần này để hắn trên đỉnh một bộ bách trưởng y giáp lâm trận phát huy cũng coi là phát huy hắn duy nhất sở trường đã hắn tham gia quân ngũ không được vậy liền để hắn đi theo phạm sư phó chiếu cố phạm Già sinh hoạt thường ngày đi. hàn kinh nhìn người này có mấy phân dáng vẻ thư sinh phạm sư phó bên người đang cần một tên linh hoạt tùy tùng hắn đi theo phạm sư phó cũng có thể lúc nào cũng m ợ i ích phạm sư phó mỗi tiếng nói cử động đều kham vi điển hình có thể phụng dưỡng phạm luân phúc của hắn phần a chúa công thực tế là khoe quá mức lao phu không dám nhận phạm tăng bị hàn kinh thổi phồng phải lâng lâng ngoài miệng còn ra vẻ khiêm tốn hết thể đều theo chúa công chúng ta hay là đi xem một chút kỳ nhuận đi bị trói là một đoàn kỳ n h u n nhìn thấy che kín tầm mắt rèm bị lầy ra ngay sau đó một đoàn xa lạ khuôn mặt bư lại nhiều lần phân biệt người cầm đầu không phải liền là lúc trước đến đây đầu nhập mượn an trí nghèo túng công tử hàn kinh nha hàn kinh biểu tiểu đầu lý mở hội ý sẽ bị nước bọt thấm ư ớt miệng nhét gỡ xuống tiểu nhân n g ư ơ i cái này triệt triệt để để tiểu nhân miệng vừa thu hoạch được tự do kỳ nhận liền trừng mắt hàn kinh nghiêng đầu mắng to lên môi của hắn đã khô n ư ớ c chỉ có thể khàn khàn cuốn họ n gào g khan nghe được kỳ nhận nhục mạ hàn kinh lý mở muốn tiến lên bị phạm tăng ngăn lại phạm tăng lắc đầu xuất đi ra ngoài trước thế là mọi người cũng liền tùy theo mà ra lưu lại hàn kinh cùng ghi nhận đơn độc tại cung có mấy lời có chút sự tình không phải làm thần tử có thể nghe biết n g ư ơ i bất quá là ta an trí tại hiến quốc biên cảnh một quân c ờ cũng dám ấp nghe huyền điệu hậu duệ giang sơn x ạ tắc lúc đầu đem hàn kinh coi là ngăn cản y ế n quân cung cấp làm thúc đẩy chiến xa không nghĩ tới cái này giá chiến xa vậy mà đem mục tiêu nhắm ngay chuẩn bị nó ngựa giả kỳ nhuận là càng nghĩ càng giận ta mới là kỳ t ử nước vương ngoài thành bộ tộc đại quân sẽ không bỏ qua ngươi thấy hàn kinh nãy giờ không nói gì chỉ để mắt dò xét hướng mình dưới ba đường đáy lòng lạnh lẽo trước đó dần dần biến mất cảm giác đau đớn phảng phất lại lần nữa lục kích vì cái gì một tên kẻ yếu luôn luôn cho là hắn có thể thúc đẩy trong thiên hạ cường giả đâu. hàn kinh rốt c ụ c nói chuyện kẻ yếu tuân thủ quy tắc cường giả chế định quy tắc từ chừng nào thì bắt đầu càng lúc càng giống cơ vô dạ nữa nha ngươi cần phải làm là quỷ khẩn cầu phối hợp ta tiếp trưởng kỳ tử c h i quốc kỳ nhuận nhìn lên trước mặt cái này mà không biểu tình nam nhân tâm niệm thay đổi thật nhanh nghĩ đến rất nhiều hắn hung ác nham hiểm dáng v ẹ thật giống một đầu vong ân phụ nghĩa bên trong núi chi sói lúc trước làm sao liền không có phát hiện hắn lòng l a n giả thú đâu hữu tâm nói tiếp vài câu kiên cường lời nói nhưng bây giờ cục diện này tăng thêm giới bụng chuyển đến đâu ngắn kỳ n h u n im lặng nước mắt trước lưu thẹn với liệt tổ liệt tông không mặt mũ ngay cả xấu hổ thẹn tăng thêm một mực không có vào ăn như vậy hôn mê bất tỉnh hàng kinh chớ có trách ta bởi vì ta biết mảnh này đất màu mỡ tại trên tay của ngươi mở không ra tiên diễm hoa tới q hai chương tám mươi bốn cao tường rộng tích lương dựa theo ngay từ đầu quy hoạch p h í a đại địa này sẽ bị thiết t r í chia làm ba quận tri địa tây có vui sóng đông có t h ậ t phiên ở giữa vương kiệm tri thành sẽ thành hạch tâm chỗ tất mấy năm tri chi công chim cốc anh ca dẫn người đi khắp mảnh đất này sơn sơn thủy thủy hàn đập vẽ trước mắt kia tử nước cùng xung quanh địa hình địa vật toàn bộ bản đồ vui sóng hiện tại là trung nguyên bách tính tập trung nhất địa phương thật phiên quận phần lớn là còn chưa mở phát đất cằn sỏi đá hàn kinh đối mặt với địa đồ không ngừng phải vòng vòng vẽ tranh thật phiên quận mãi cho đến ngóng nhìn p h ụ tang bờ biển những bộ tộc này thần phục là kỹ thị nhưng còn không có đặt vào hàn kinh phạm vi thế lực bất quá hàn kinh đã sớm đem cái này một mảnh coi là vật trong bàn tay hiện tại còn thuộc về địa đồ mở cương giai đoạn hoặc lôi kéo hoặc cường lực chấn áp tại trong vòng hai ba năm trung ương quận cùng thật phiên quận chung nguyên bách tính muốn tại ba ngừng giảm chiếm cứ hai ngừng trở lên nhất thiết phải hợp ba quận trí lực đặt vững luôn đời chi cơ thời đại này còn không có kẻ thống trị giống hàn kinh dạng này coi trọng nhân lực tài nguyên dự trữ hiện tại không chỉ có làm lấy móc sạch hàn quốc sự tỉnh thông qua mua dụ dỗ các loại thủ đoạn cái khác sáu nước vô chỗ an thân lưu dân cũng đang thu nạp phạm vi bên trong chúa công nhìn xa trông rộng lao phu đ ộ i phục v ạ n phân chim cốc ở một bên nhìn xem phạm tăng lộ ra khâm phục không thôi biểu lộ lặng lẽ lật ra tròng trắng mắt phạm lao đầu người biến trung quốc hữu lễ nghi chỉ lớn cố xưng hạ có phục trương vẻ đẹp gọi là hoa như thế nào trung quốc thiên hạ vì công tuyển hiện niềm năng giảng tin tu hòa thuận cấm công ngụ binh chăm chỉ yêu dân khuyên thương huệ công thổ địa tích đồng ruột trị trường học sương nhân luân minh con đường tu du dân ít phế t ậ n nuôi đạo tặc hơi thở phạm tăng lâm vào đối trong suy nghĩ hoa hạ hả mỹ hảo suy tư di hạ chi phân biệt không ở chỗ huyết thống không ở chỗ duyên lấy ta hạ dân c h i phục tuân ta hạ dân c h i lễ thủ ta hạ dân c h i pháp này tức là trung nguyên b á c h tính trái lại thì làm gì địch trên trận như điện khánh người mờ mịn bắt đầu biểu thị không hiểu chim cốc cùng thì như có điều suy nghĩ phạm sư phó lời nói có lý ba quận c h i trị không ở chỗ võ công mà ở chỗ pháp chế hàn kinh g ậ t gật đầu tiếp xuống chim cốc dẫn người t r ả i vớt thật phiên quận bạch phượng tiếp cận kỳ nhuận rất nhiều chính lệnh còn muốn nhờ danh nghĩa của hắn ban bố sở dĩ điểm tướng bạch phượng chính là muốn nhờ kỳ nhuận đối với hắn e ngại cảm giác kỳ nhuận một mực dùng trầm mặc đến đối mặt cự tuyệt phối hợp nhưng là cùng bạch phượng lại lần nữa ra hiện ở trước mặt của hắn lúc lập tức đã đột phá hắn tâm phòng chúa công bây giờ đã trở thành kỳ tử nước trên thực tế quân vương không biết tiếp xuống làm gì dự định phạm tăng điểm nhẹ đầu thú ngặt trong lúc lơ đ á hỏi khả năng này cũng là tương hỗ ở giữa một loại khảo giác dựa theo ngài bố cục tưởng tượng vì tránh tần phong man hàn quốc đã b phải chăng phải để ý cái danh chính mâu t h u ậ n đối với điểm này cá nhân ta có ba câu nói muốn g i ả n g chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy nha minh thái tổ t r u nguyên n g t r ư ờ n g sách lược lấy ra liền có thể hiện học hiện mại cao t ư ờ n g rộng tích lương chậm xưng ơ vương l i ê u tây một vùng phòng ngự làm việc phải tăng cường c h ạ y bảo biên cảnh trường thành đều muốn dựng lên kỳ tử bán đảo con đường quy hoạch kiến thiết đơn độc không có giới hạn cảnh t r i địa thậm chí còn cố ý lưu lại dễ dàng cho phá hư cốc ngầm bán đảo cái thậm t chí còn ngay này cảnh t ế n phòng ngự một chuyện mảnh n đất màu mỡ chính là trung nguyên làm nông dân tộc đất n ù võ hàng kinh cố ý tại thủy hoàng đế băng hà trước đây để dành có thể cung ứng khôi phục thiên hạ sản xuất lương thực vật tư tới tân mất nó hiệu quân hùng tranh giành l à nông dân tộc một khi mất đi an tâm trồng trọt thổ nhưỡng hoàn cảnh chính là thiên hạ sụp đổ tận thế q u a n cảnh lúc kia lương thực vật tư so đau thương cung t i ệ n đưa đến tác dụng còn một lớn về phần tạm thời không triệt để vứt bỏ kỹ nhuận đem k h tử nước thay đàn đổi dây tiểu phương diện là cân nhắc đến thay thế kỳ thị ở khu vực này thống trị nên tìm kiếm cái quá trình tiến lên t u ầ n tự càng nhiều hơn chính là lo lắng kích thích đến mạn dương vị kia bầu trời không có hai mặt trời dân không hai chủ nếu là hắn một cái khó chịu chẳng phải là đem một phen mất và bạch bạch tốn tại tiền kỳ đối kháng lên doanh chính không thể nghi ngờ là nóng lòng nhất tại đất độ mở cương quân vương hắn t r ư ờ n g tiên điểm tại thảo nguyên mông điểm quân đoàn liền một tiếng gào thét giải kích dân tộc hung nô hắn roi sao chỉ tại l ĩ n h nam năm trăm ngàn phương nam quân đoàn liền rời đi cố thổ xâm nhập không lao đem kia dặm chen vào đại tần màu đen long kỳ đợi đến hắn đem ánh mắt phóng tới trường sinh cựu thị phía trên lúc to lớn thận lâu liền mang theo cầu tiên hỏi thuốc tiên đồng cùng đại tần thụy sĩ viễn phó phù tang chúa công quả nhiên là có đại trí tuệ một đời anh chủ phạm tăng làm bái phục hình hàn kinh tranh thủ thời gian hư đỡ lên lại nói chúng ta đã tới phiêu dương qua biển đi tới vui sóng nhiều ngày như vậy mạn dương cung kia dặm có hay không tình báo chuyển đến hàn vương cũng có bất lương nhân tầng tầng giám sát hàn kinh tự nhiên không cần phi tâm cho nên h ỏ i cũng không hỏi mà lại cuối cùng trong thiên hạ s u thế toàn quyết định bởi tại mặt dương mặc dù kết quả sau cùng hàn kinh là rõ ràng nhưng là vẫn khó tránh khỏi hiếu kỳ lúc nào tổ long có thể chân chính đi đến trước sân khấu xâm lược thiên hạ tại trận này đấu tranh bên trong nước tần quyền quý lại có những cái nào chịu ảnh hưởng chúa công mấy ngày nay b ệ bộn nhiều việc xử trí vương kiệm thành chính vụ không để ý tới trung nguyên t r i điện tăng thêm trên biển sóng do quá lớn tin tức có chỗ lên trễ cho nên chúa công còn không có thẩm duyệt đến sáng sớm hôm nay đưa tới mặt hàm xử lý ba quận quân chính sự vụ tự có thuộc hạ phân yêu hàn kinh bất quá là đề điểm v à i câu cái tiết lộ ra bận rồi ộ n r chim cốc khó mà nói hàn kinh lời biến chính ngược lại kiếm cơ vì đó giải vây thuận tiện vạch ra tương quan công hàm chỗ hàn kinh từ thư phòng mang tới m ậ t hàm nhìn mấy lần liền đưa cho chim cốc lúc đầu nên vòng ở đây người thứ hai phạm tăng lắm duyệt bất quá phía trên đều là từ chữ giản hóa viết liền phạm tăng đối tiện thể c h ữ còn không có thuần thục nắm giữ bởi vậy liền cần chim cốc đến p h i ê n dịch sách đồng văn tuyệt đối là một hạng đại công trình hàn kinh thông văn quán tại thiên hạ ở giữa thôi động lâu như vậy vẫn không có thể làm đến phạm vi lớn bao trùm v ị tiêu thượng công tử xuất một trăm l i n đại quân binh về mặt dương ven đường đều trông chừng mà bái chim cốc triển khai thư kiểm tra một phen tần thái hậu phái trường t í n hậu bị ngôi lưới triệu cao cùng nhau chờ đón tần vương về triều lữ bất vi đóng cửa tự thủ hàng kinh lông mày khẽ nhúc ních bánh xe ca là tần thái hậu thân mật triệu cao cũng lệ thuộc vào cung bên trong nhìn như vậy đến thật đúng là xem nhẹ hậu cung nước tần thái hậu xem ra tại quyền lực trước mặt triệu cơ là quả quyết bỏ qua lữ bất vi đào hướng con ruột d a n chính mặt khác âm dương gia cũng tại mạn dương vì tần vương tự mình chấp chính thổi phòng tạ thế rất là sinh động tương đ ổ mọi người đầy lừng lây nhất thời lữ bất vi nhìn như bệ nghệ vô song kỳ thực ngoài mạnh trong yếu đụng phải danh o chính dạng này hùng chủ là vừa đầy liền đổ nói cho cùng lữ bất vi là mượn nhờ nước tần cái này tòa lầu cao h i ể n lộ rõ ràng mình nền tảng là đại tần lịch đại quân vương đúc thành không phải mình từng chút từng chút đ ắ p đất trung quy là căn cơ không bền chắc ca sử thượng danh o chính vì giảm bớt mặn dương chảy máu không nghĩ tới độ kích thích dẫn đến lữ bất vi môn hạ phản công đem lữ bất vi lưu vong ba thục chi điện u ố t nhưng mà một thân lo sợ uống chấm tự sát lựa chọn đóng cửa không ra nghĩ đến là lữ bất quân â đội, lưới, mấy dương gia đều lựa chọn ở thời điểm này hướng doanh hướng vương chương sơ chọn này chính hiệu chung, xem ra lịch sử bánh xe sắp triển bên trên 6 quốc quân vương trên、mặt. Hàng Kinh nhẹ nhàng sờ sờ mặt. 85, Nâng gia thời điểm hiệu Hiển. lựa ra đều quốc Quy lịch ở mặt. mặt. sờ xem m xe sử sắp ngày về sau hàng kinh thấy kỳ tử nước hết thẻ chính đâu vào đấy hướng phía dự định phương hướng phát triển cố ý về hàn nghị sự đại điện nhằm vào hàn kinh sau khi rời đi nhân viên tương quan sự vụ xử trí triển khai một trận địa nghị bất lương nhân c r i hiệu đã bắt đầu hướng quân đội cùng văn lại chuyển bận màu mới đôi này hậu kỳ quản lý ba quận tướng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu chim cốc cùng biểu thị xem khắp bảy nước liền không tìm được so hiệu bồi dưỡng người thiếu niên càng thêm tự hạn chế biết pháp hạ cấp sĩ quan tầng dưới chót vân lại trải qua hệ thống hóa giáo dục sách giáo khoa tài liệu giảng dạy lại là hàn kinh thụ ý tân biên bản thân liền dẫn trước tại bảy nước hồi hương học nữa mặc dù nói không thể giống vân phu t ử như thế bồi dưỡng được đ ỉ n h tiêm đương thế thánh hiển học thành ra cái đỉnh cái là tốc thành kinh thế trí dụng c h i tài chúa công còn muốn về mới trịnh đánh dẹp cùng sử dụng tự có ta tương đương c ự khổ chỉ là trấn an địa phương vẫn cần chúa công chỉ định chủ tính chung người chim có không dám tùy ý phỏng đoán hàn kinh tâm ý không có nói thẳng đề phạm tăng lưu lại chỉ nói làm bằng chúa công an bài. phạm sư phó là muốn tại cái này giảm chủ tính trung quân cơ luyện binh diễn võ binh g i a danh túc phí thời gian với địa phương chính sự bên trên chẳng phải là đem chính xác người thả đến sai lầm vị trí bên trên hàn kinh tín nhiệm phạm tăng quân sự k h i u giác nhưng đối với hắn tại phương diện khác tài cán tạm thời còn cầm giữ lại thái độ từ hắn cùng hạng vương cộng sự trải qua cùng kết cục hàn kinh liền có thể đoán được mấy phân tóm lại là một lời khó nói hết tiểu đào tại cái này giảm đã đợi lâu như vậy quen thuộc làm việc cũng là cần cù chăm chỉ hết sức nhưng là của hắn tầm mắt cách cục không đủ khuyết thiếu quyết đoán lực vốn cũng không phải là mười điểm gia điệu nhân tài luận đến trung tâm tiểu đ à o làm từ nhỏ phụng dưỡng hàn phụ lớn lên người nhà tự nhiên là sắp xếp ở phía trước đây cũng là hàn kinh đem nó xếp vào tại căn bản tri địa nguyên nhân chỗ nghị một nghị có hay không nhân tuyển thích hợp có thể làm đào tổng quản phụ tá tương tá phụ trợ nó đem ba quận sạp hàng cho trải rộng ra chim cốc túi đầu chầm tư như đang ngẫm nghĩ nhân tuyển thích hợp tiểu đ à o lại càng không có lý do lên tiếng vốn là vì đó chọn lựa phụ tá có thể là chúa công ngự hạ thủ đoạn bây giờ tiểu đ à o đã lịch luyện được tự nhiên cùng ngày xưa lô mãng có khác biệt lớn điện khánh dặng này dứt khoát liền nhắm mắt lại thả bản thân loại chuyện này cùng một giới sửa chữa sửa chữa vũ phu có gì liên quan phạm tăng đem trên trận phản ứng của mọi người một xem xét tại mắt giảm lao phu cái này giảm có vẻ như cũng có một cái nhân t u y ể n thích hợp phạm quân sư chính là gần đây gia nhập chúa công g i ớ i trướng làm sao ngược lại có chúng ta c h â u người không biết tuyển thấy mọi người nhìn lại phạm tăng trụ t r ư ợ n g nhẹ nhàng mấy bước không nhanh không chậm phải vì mọi người giải khai nghi hoặc chúa công từng điều động một tên thiếp thân theo hầu chiếu cố lao phu sinh hoạt t h n g à y người này nhạy bén vô xong lại bụng có đồi núi la cái khó được như tài phạm tăng lấy trượng nhọn liên tục c h ụ địa như đang tìm kiếm thích hợp từ ngữ miêu tả người này ngay sau đó lại nhữ mày dừng lại một chút mấy ngày nay lão phu cố ý thử nghiệm đối với người này bản tính cũng coi như có một phen hiểu rõ tài năng ít có chỉ là quá khéo đưa đ ẩ y làm người nhạy bén quá hơn mất tại ngay ngắn dù sao cùng lão phu tính cách là không lớn tương hợp nói đến đây dặm phạm tăng lắc đầu cười cười biểu thị đây chỉ là mình người một điểm cái nhìn lại nói bên trong nâng không tránh thân bên ngoài nâng không tránh thủ không thể bởi vì lao phu người một điểm ý nghĩ liền để dưới mí mắt nhân tài lãng phí mà lại ta t i tưởng tất cả mọi người hành vi là có thể thông qua pháp lệnh đến quy phạm hắn cũng không ngoại lệ phạm tăng nghĩ là binh sĩ có thể từ quân pháp đ ớ c thúc từ mà binh nghiệp nghiêm chỉnh hiệu lệnh nghiêm minh khéo đưa đầy lắc lư quan lại liền cũng có thể sử dụng phép nghiêm hình nặng q u ạ n buộc tận d ù n g kỳ tài phạm sư phó đ ể cử ngược lại thật sự là để chúng ta sinh ra mấy phân hiếu kỳ không có nghĩ đến cái này lâm thời lựa đi ra thư sinh bộ dáng tiểu tốt tại mắt của ngươi dặm lại có đa dạng hóa đánh giá hàn kinh mới mở miệng tất cả mọi người cùng kêu lên phụ họa đúng vậy a ta đều chờ không nổi muốn gặp một lần người này tìm hiểu ngọn ảnh vậy còn chờ gì tranh thủ thời gian đem người gọi vào đi lần đầu thấy phạm sư phó như thế xoan suýt trên điện còn đang nghị luận nói đùa nghị luận nhân vật tiêu điểm liền từ hầu cận dẫn bước nhỏ chậm chạy vào vô cùng tiểu nhân bộ pháp di chuyển nhanh chóng thích hợp với hạ thần hoặc van bối hướng chủ quân hoặc trưởng bối d ự a sắt vào lúc sử dụng đây chính là xu thế lễ xem ra người này đối lễ pháp còn có nhất định nghiên cứu đội thanh điện khánh dạng này vũ phu đã sớm mở ra chân to t r ư ở n g chạy tới hàng kinh thoáng xê dịch mắt gặp hắn một t â n ánh trăng nho sam cách đ n mặc chỉ là không giống với nho sam khoan bảo đại tụ y phục của hắn lộ ra tiếp thân một chút hơn nữa thoạt nhìn có chút lệch ngăn tay thuận tiện tại thường ngày hầu hạ phạm Tăng làm việc. học sinh vui sóng trần bình bài kiến chủ thượng trần bình hàn kinh trong nội tâm nghi ngờ trên dưới dò xét trần bình không được đến hàn kinh bắt lại chỉ có thể kế tiếp theo cung kính không người chấp lễ thân thể dù nhưng bất động nhưng dù xuống trong mắt đã sớm sách loại chuyển vui sóng trần bình chẳng lẽ ngươi hay là bản địa bộ tộc người không thành thổ dân nơi nào có xuyên bộ quần áo này hàn kinh tâm giảm rõ ràng nhưng ngoài miệng hay là hỏi lên chính là muốn xem hắn nói như thế nào học sinh nguyên là dương võ cửa sổ hương nhân về sau trải qua lang bạt kỳ hồ chuyển tới vui sóng bị chủ thượng một tay chế tạo mảnh này nhân g i a n coi yên vui chỗ thật sâu say mê lúc này mới tự nhận là vui lãng nhân sĩ nói ngược lại là e m thai bất quá hàn kinh suy đoán hơn phân nửa cũng là bị người bước đến tuyệt lộ lúc này mới chạy đến cái này giảm nếu không phải trên người hắn bộ mặt không có nô lệ ân ký hàn kinh thậm chí sẽ hoài nghi hắn là bị phiến nâu người đưa tới lúc này hàn kinh còn không thể xác định người này có phải là lưu bang khai quốc công thần một trong cái k i a hắn ra thần tướng có thể đưa ngươi đi tới vui sóng trải qua kỹ càng cùng chúng ta nói một câu sao hàn kinh biểu thị cần càng nhiều tin tức hơn để phán đoán ta ở quê hương còn có một hứng trưởng trong nhà tổng cộng ba mươi mẫu đất c n hết lần này tới lần khác ta từ tiểu vui thích đọc sách chị hoàng lao chi học không yêu chồng chọn canh tác làm trưởng tàu chỗ ngại bởi vậy ra sông sáu một phen muốn bội kiếm sức ngọc mà về vinh quang cho nên, nên giảm bội kiếm sức ngọc là quý tộc đặc quyền t r â n bình trí hướng là rất rõ ràng nhưng là nhà hắn giảm ruộng đồng đều anh trai và chị dâu quản lý hắn cả ngày đọc hoàng lao chi học không tham dự gia tộc tập thể lao động rất khó nói nó tàu ghét bỏ hắn là đúng hay sai sông sáu một phen liền trực tiếp đến vui sóng dạng này tịch viễn tri điện g ư ờ i bình thường cũng sẽ ở bảy trong nước tìm cơ hội làm sao có thể phiêu dương qua biển đi tới kỳ từ bán đảo phạm sư phó cố ý để cử ngươi vì đào tổng quản phụ tá phụ trợ đào tổng quản xử lý ba quận dân chính hàn kinh nhìn trần bình nhìn ra hắn mắt giảm t r ợ t lõe lên vẻ mừng như điên xem ra hắn nói tới tìm kiếm công danh lợi lộc c h i tâm không phải giả bất quá ngươi xác định không có dầu diếm nghị kỹ lại đáp trần bình mồ hôi c h á n đều xuống tới không người đứng ở nguyên địa nửa ngày im ắ n g cân nhắc thật lâu mới từ hàm răng giảm gạt ra một chuỗi lời nói hồi hương lời đồn đại phỉ bán trần bình cùng trưởng tàu có a thông chi hiểm nghi ba người thành hổ trần bình không chịu nội ký nhiễu lúc này mới du học đến sở quốc bị nơi đó cự giã c h ạ c h một đám phỉ nhân đánh n g ấ t xịu đưa đến đủ địa trần bình một hơi đem sự tình nói xong đi tới vui sống về sau nghe không được lưu nôn phỉ ngữ tăng thêm nơi này hết thệ đều là như vậy mới mẻ ta liền một lòng một ý muốn tại cái này dặm làm ra một phen sự nghiệp tới những lời này thật giả nhất thời không thể nào phán đoán t h như nói hắn đến cùng đối vui sống có mấy phân tán đồng đây chỉ có hắn tự mình biết bất quá có một chút hàn kinh là xác định được chính là ngươi háng cao tổ lưu bang trọng yếu nhu sĩ trần bình q hai chương tám mươi sáu mặc môn sắp biến thiên t người này không thể nói là chính nhân từ hạng thị trận doanh đến lưu bang trận doanh vì tự thân tiền đồ là từng có lắc lư bao quát hán lập quốc về sau cùng tuần đột nhiên hợp mưu tiễn trừ gia lữ cũng cùng hắn nhàn rỗi ở nhà không tại trung tâm quyền lực có quan hệ rất lớn nhân tài khó được trần bình hàn kinh là nhất định phải dùng chỉ là phía trước kỳ còn không có xác định triệt để thu phục nó tâm thời điểm còn muốn dùng cẩn thận chị quốc bình thiên hạ muốn là năng lực thống chi ngơi ư cái gọi là bất lương hương bình hay là vô vị nghe nhầm m ồ t bậy dù cho việc này là thật ta cũng chiếu dùng không lầm hàn kinh lần này nặng mới không nặng đức nôn luận để trần bình giật này cả mình đồng thời đáy lòng cũng có một tia chấn động bình nhất định đem một lời chung máu hiến cho chúa công trợ chúa công thực hiện bá nghiệp hoành đồ lại quang chi đây là hàn kinh lúc này ý tưởng chân thật nhất gật đầu dường như khen ngợi cái này cũng cho trần bình ăn viên thuốc an thần hàn kinh tự hỏi có thể thu nó tâm dùng kỳ tài Húng chi phạm còn có trần ă n bên Bình lòng cùng Công. g giám giám ở một bên giám thị giám sát. Bình có một thị sát. từ đấy lòng tố t lời Chúa có câu đấy bình đây là vừa nhập ả à n liền tích cực phải hiến kế hiến kế hàn kinh hay là hài lòng thấy hàn kinh mặt lộ vẻ khen ngợi trần bình không mình hành lễ chậm g ã i nói bây giờ chúa công đã trở thành trên thực tế ba quận tri chủ vì phòng ngừa kỳ thị cũng ư ờ i không biết vương hóa trong ngoài cấu kết đối kháng trung ương chứ ngay tại phổ biến pháp chế cái khác trên mặt kỳ thị vết tích cũng nên cùng nhau khứ trừ tỷ như vương kiệm chi thành liền có nồng hậu dạy đặc này cũ vết tích là kỳ thị uy quyền biểu tượng bởi vậy đổi tên suy yếu kỳ thị ảnh hưởng đứng n u i chịu xảo trần bình ngần đầu, chờ đợi hàn kinh đáp lại đổi tên a hàn kinh không phải không có suy nghĩ qua chỉ là nhất thời không cách nào lựa chọn dù sao quan hệ này đến tương lai mới thiên hạ hoa hạ dân tộc tự xưng là người tần hàn người hoặc là hàn nhân trần bình lời nói đánh trúng lợi hại xác thực không nên để vương kiệm chi thành lưu t r u y ề n tới nay phạm tăng khẽ b ấ t cảm không biết công tử nhưng có thích hợp ý của các ngươi đâu hàn kinh không trả lời mà hỏi lại trong nội tâm tốc độ ánh sáng thay đổi thật nhanh mới hàn như thế nào trần bình thử hỏi chúa công nhảy ra lồng chim ngư dược tại uyên dạng này đại thủ bút đại trí tuệ không khác tái tạo mới hàn t r â n binh quả nhiên là đính hót sợ liền sợ thôi hắn ngược lại khả năng giúp đỡ hàn kinh kéo ra nhiều như vậy đường hoàng lợi nói tới nơi đây vì biển chân trời mặt trời mọc chi địa có thể sưng ngu thành phạm lão đầu ngươi muốn nói là ở chết một góc góc thành đi mà lại cái này d ặ m chỉ là ven b i ể n thoạt nhìn như là mặt trời từ cái này d i m dâng lên trên thực tế đây là ngụy khoa học ta nghĩ đem nàng xưng là s e u n cái này d ặ m chính là hậu thế bình ngưỡng hàn kinh đặt tên là s e u n tương lai tranh giành lúc thế lực liền sẽ được xưng là hàn hàn kinh còn muốn sau khi nghe được thế lực liền sẽ được xưng là bởi vì kết là kiêu ngạo nhất trả lời chỉ là trên trận những người khác biểu thị không hiểu hai mặt nhìn nhau không biết nên làm sao tiếp theo phải biết lưu bang lập hán là bởi vì hắn mới đầu thụ phong làm hán vương đến duyên tại chạy qua ba thục cảnh nội lớn nhất trường giang nhanh sông hán sông chúa công s ư n g là seoul tất có t h â m ý không biết trong đó ngụ ý như thế nào phạm tăng mạo s ư n g phân biểu hiện ra không biết thì là không biết tinh thần suy tư một phen không có tìm được đáp hán liền lập tức hỏi lên mà hàn kinh cũng không thể nói cho trên trận mọi người bởi vì chính mình có hán nhân hồn đi chư vị đều biết ta cực độ sùng ái hàn diễu rít ban đầu là tại hán thủy nhặt được nàng hay là bạnh phượng ôm trở về nơi này khí hậu nàng cũng không thích ứng không dám thủy tiện đưa nàng tiếp đến hàn g kinh cái này đơn thuần biên không ra lý do một thoại hoa thoại muốn bao nhiêu gỡ ợ ép liền có bao nhiêu gỡ ợ ép mà cố hương của nàng hán thủy đầu n g u ồ n tương lai chúng ta cũng muốn bao quát tiến vào bản đồ đến lúc đó dịu rít liền lại có thể quay về quê q u á n n h à không thể không thừa nhận dù cho ngươi đang làm há mồm nói bậy cũng có người vì ngươi thổi phồng chỉ cần ngươi là đại quyền trong tay thượng vị người cái tên này mảnh một suy nghĩ s ắ c thực rất thêm hay không chỉ có sáng sủa trôi chạy mà lại trong đó lại ẩn chứa c h ú công rộng lớn khát vọng lý tưởng phản ứng nhanh như vậy lại như thế không có điểm mấu chốt trừ trần bình còn có ai phạm tăng ánh mắt ngưng lại bắt đầu có chút hối hận để cử tên này thông minh người trẻ tuổi từ xưa hôn quân bạn đình thần như triệu chi quét mở đủ về s a u t h ắ n g chẳng lẽ tương lai hắn cũng muốn ra một vị trần bình c h ậ n lắc đầu loại chuyện này chỉ cần lão phu tại một ngày liền t u y ệ t không thể phát sinh nếu là chúa công miệng vàng lợi ngọc vậy sau này cái này dặm liền gọi s e u l có một chút trần bình không có nói sai cái tên này không hiểu thân thiết tự nhiên h à n kinh rốt cục thoát khỏi giới lung túng khó xử hoàn cảnh ngay từ đầu liền suy nghĩ như thế nào hợp lý phải giải thích tên tồn tại tiếc rằng xác thực không có văn hóa không thể trích dẫn kinh điển nói ra cái một hai ba tới không vì cái gì khác liền vì phạm ta mạnh h ắ n người x a đâu cũng giết liền vì nhập nguyện chỗ chiếu sông núi chỗ đến đều là h ắ n thổ hàng kinh liền có một trăm cái lý do thay mặt tần lập hán về hàng thời điểm hàng kinh bên người cũng chỉ có điện khánh một người làm bạn những người khác tay đều lưu tại seoul dù sao kia dặm hiện tại chính phát sinh trước nay chưa từng có kỳ biến lần nữa đi đường bộ từ yến trải qua triệu nhập ngụy h à n kinh tiền kỳ bố cục đã thực hiện hơn phân nửa cả người đều lòng nhanh hơn rất nhiều dù sao y ế n đan là cực độ ao ước hàn kinh thoải mái không bị trói buộc hắn đều sắp bị trên triều đ ỉ n h m ì n h tranh ám đầu sầu chết rồi cũng may hắn có một vị ấm lương hiền tuệ thê tử phi khói mà hàn kinh lần này rốt cục đã được như nguyện nhìn thấy vị này âm dương thuật thứ nhất k ỳ nữ nếu như không phải cố ý nhìn một lần cho thỏa hàn kinh làm gì đi đường bộ đâu đường b i ể n không phải càng thêm thuận tiện mau lẹ bây giờ hàn kinh tầm quan trọng cùng địa vị cùng ngày xưa khác nhau rất lớn y ế n đan lấy tối cao quy cách thiết tiến đối đãi là việc hợp tình hợp lý làm trong phụ nữ chủ nhân tự nhiên cũng muốn ngắn n g i có mặt đón lấy lấy đó tôn trọng lúc này quý tộc nữ tử nhưng không có không thể xuất đầu lộ diện nói chuyện không gặp các quốc gia thái hậu còn có trực tiếp chấp chính thảo luận chính sự sao thế nhưng là có gì không ổn diễm phi thấy hàn kinh trên giới dò xếp mình hào không kiên kỵ mà lại là ngay trước yến đan mặt bất quá tại yến đan cùng diễm phi trong mắt hàn kinh ánh mắt thanh tịnh lễ nghi cũng không có bỏ sót bởi vậy hỏi được tương đối ôn hòa ta chỉ là đang nghĩ đông hoàng thái nhất phía d ư ớ i đệ nhất nhân là phong thái cỡ nào yến đan đại huynh lại là gì chờ có p h ú c lớn yến đan vợ chồng đồng thời biến sắc không nghĩ tới hàn kinh đối diễm phi lai lịch rõ ràng như thế à hai vị không muốn chú ý p hàn ả phải i biết gia âm dương gia cũng không l giàu dội k h ô g tiến vào công ấ m muốn thăm dò được một chút bí mật mình âm địa, được đến. gia quy trùng nghe ngọng Hàn Kinh nói rõ mình tại âm dương chút thể tại t dò có có bí rõ r là cái cái đình, cái này n ư người ợ c công lại lo đi hai bỏ yến đan hai người lo nghĩ. Hàn tử quả nhiên thai mắt linh thông bội phục bội phục đối với yến đan phóng thích ra thiện ý hàn kinh đáp l ễ lại ta không chỉ có âm dương gia tin tức gần đây tựa như từ mặc môn nội bộ chuyển gia không giống thanh âm hàn kinh mặc dù là nghi vấn n g ữ khí bất quá hắn càng thêm chắc chắn đại h u n h không nên hiểu lầm ta cùng mặc môn tương giao rất sâu đậm quả quyết sẽ không đi mưu mẹo nham hiểm chỉ là các ngươi cãi lộn cũng không có làm trái lấp nghĩ không cho người ngoài biết cũng khó khăn a i không nghĩ tới sự tình đều truyền đến hàn công tử lỗ thai dặm tiến đan thở dài một hơi không sai chính là vì mặc g i a tương lai cùng kháng tần đại nghiệp cự tử không đồng ý đem đối kháng nước tần làm mặc g i a đệ tử sứ mệnh phải biết nước tần làm lục thiên hạ vô độ nếu là sáu nước đều là nó chỗ cũ cái tia ê dặm nhưng cũng có thể cho phép dưới mặc g i a tư tưởng l ư u t r u y ề n nói đến nơi dặm tiến đan lần nữa vì lục chỉ đen hiệp không hiệu xoắn suýt không thôi hàn kinh khỏe mắt nghiêng mắt nhìn qua diễm phi hốc mắt co vào lại mở rộng ra lộ ra lộ ra lệnh hữu gian khách sạn sắp tiếp khách diễm phi bất quá là vừa mới bắt đầu lộ một mặt liền lại trở lại hậu trạch nhưng hàn kinh hay là đem trước mắt ung dung hoa quý diễm phi cùng nguyên ký ức giảm đông quân liên hệ đến cùng một chỗ mây xanh áo này bạch né thưởng nâm giải mũi tên này bắn tiên lang một thân võ công có thể xưng trong thiên hạ có ít cao thủ nhưng là vì yến đan nàng có thể càng nguyện quên đi tất cả vượt qua giúp chồng dạy còn sinh hoạt tố thủ t h i ệ u canh phụng cùng phu ò nến so với yến đan nàng thừa nhận cùng bỏ qua muốn càng nhiều hơn một chút lúc này yến đan cùng nàng lộ ra phá lệ ngọt ngào ân ái hàn kinh yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tâm dặm lại hiện hiện đồng quân tại phong bên trong thám thiết quyết tuyệt biểu lộ. Hàng công tử tiệc tiệc tự thành quân dặm món mập, m đặc đặc lại lộ. là loại Lúc hiện hiện kia biểu nhiên phối hiệu phong Hàng không chứ hưu đồng băng bên công ngừng ăn? Ăn uống rượu, ăn uống ngon. này chính Yến đang đúa địa rượu rượu, rượu, sao kế các sắc vì ờ i đến đầu bảo ế p tỉ mị sáng đấu, k h o đinh h à tay nghề tự nhiên là chưa nói đang khi nói chuyện quá có, có bình bình lôi lọ lọ người miệng từ phòng bên cạnh đi vào khỏi phải người bên ngoài giới thiệu hàn kinh tự nhiên nhận ra người tới chính là bào đinh bào đinh là lương huệ vương lúc đầu bếp mộc châu lúc động tác cứu mỹ hoàn toàn thành thạo trang tử tại dưỡng sinh thiên bên trong nâng lên người này như vậy vì thiên hạ người biết mà con cháu đời sau đều lấy bảo đinh chi danh hành tàu vu thế cái này g dặm bảo đinh lời nói có chút quá khiêm tốn phải biết tại tần lúc kịch bản bên trong hắn không chỉ có là thiên hạ đầu bếp n ổ i danh hay là gai bình m ì n h đao pháp bên trên sư phó tại yến đan mắt g i ả m người này càng nhiều hơn chính là một tên ngây thơ chân thành nói chuyện khôi hài đầu bếp mà hàn kinh đã cho hắn mang lên rất nhiều danh hiệu mặc ra cự tử thân mật chiến hữu mặc ra tình báo thống lĩnh tương lai mặc ra cự tử thụ nghiệp tân sư có ở giữa chủ nhân của khách sạn bảo đinh chi danh người thừa kế người mang mổ bò c h ú nghệ đương thời vô đối hàn kinh công tử vì sao dùng ánh mắt như vậy nhìn ta lao đinh b a o đinh thấy hàn kinh cũng không đáp lời ánh mắt dần dần làm càn nóng bỏng vội vàng hỏi nói đầu bếp dóc thì châu thần hồ kỳ kỹ di vang chỉ là nghe nói hôm nay có may mắn được thấy chân nhân nhất thời khó kìm lòng nổi hàn kinh mới sẽ không thừa nhận mình là cái ăn hàng đối b a o đinh có hảo cảm tăng thêm đâu n n g đỡ đinh m ô điểm này hơi kết thúc cho xiếc không đáng mỉm cười một cái trải qua công tử mới là người làm đại sự lao đinh là bội phục sắt đất xem ra trải qua công tử cùng lao đinh là anh hùng tiếp anh hùng kia chuyện kế tiếp ta cũng liền tốt mở miệ tiến đan thấy hàn kinh ánh mắt nghe vậy quay lại lúc này mới kế tiếp theo nói bổ sung công tử cùng ta mặc ra chi nguồn gốc không cần ta đến phân trần công khai cùng tự mình hợp tác đã không phải một ngày cự tử cũng đối ngươi cực kỳ thưởng thức mặc ra cố ý làm sâu sắc cùng hàn quốc quan hệ vắng lai quyết định tại mới trịnh thiết lập một chỗ trong tình báo chuyển địa điểm thuận tiện cùng công tử câu thông mà đình thống l ĩ n h chính là cự tử chỉ định n h ấ t tuyển tiến đan nâng lên b ả o đ ì n h lúc đối mới gật đầu ra hiệu lộ ra chất p h á t nụ cười vô hại nồng đậm gốc dâu cảm tử đều tràn đầy nhiệt tình lục chỉ đen hiệp hiện tại là mặc gia cự tử tiến đan cùng bảo đình cùng là mặc gia thống lĩnh nhưng liền hy vọng cùng thực lực mà nói y ế n đan không thể nghi ngờ là nhất cự tử phía d ư ớ i đệ nhất nhân bằng không lục chỉ đen hiệp sau khi chết hắn cũng sẽ không bị cùng đề cử vì tân nhiệm cự tử bởi vậy b ả o đinh đ ố i y ế n đan thái độ có nhiều kính cẩn mà trái lại y ế n đan liền tùy ý rất nhiều mới trịnh hàn kinh n h u mày nhẹ giọng hỏi phải biết hàn kinh ở sau đó một đoạn thời gian d ặ m còn muốn nhờ mới trịnh địa lợi chi tiện kế tiếp theo điều tiết khống chế nhân khẩu hướng chạy mặc ra vốn là có nhân viên tình báo giải tại ba tấn đại đ i ệ hiện tại đột nhiên cường điệu điều động bào đinh nhập hàn lại là có như thế nào một phen cân nhắc không phải do người không suy nghĩ sâu、sắc. mặc ra từ tổ sư mực địch bắt đầu vẫn là thiên hạ thời cuộc tích cực người tham dự là thuận theo thời đại cũng tốt làng n h ị c h trào lưu mà lên lộng triều nhi cũng được tóm lại mặc ra có hết sức quan trọng giang hồ địa vị không so trên triều đình tại giang hồ ở giữa lúc này mặc ra thậm chí danh tiếng cao hơn nho ra phía trên không sai cự tử điều động đinh mỗi nhập mới trịnh ta cũng cố ý gian khách sạn một bên dùng chủ nghệ rộng kết thiên hạ trí sĩ đầy lòng nhân ái con ác thú chi đồ một bên làm tốt công tử cùng mặc ra ở giữa ống loa bào đinh nói nhẹ nhàng tư thái cũng thả c ự thấp về phần khách sạn danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền gọi hưu gian khách sạn h i ệ u gian khách sạn cái này liền muốn tại mới trịnh kinh doanh sao vậy sau này tăng b i ể n lại nên gọi tên gì đâu thấy hàn kinh vẫn có do dự c h i sắc yến đang tiếp lời đầu cự tử ngay từ đầu liền phải bàn giao đinh thống linh tại mới trịnh khi lấy trải qua công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó tuyệt sẽ không làm bất lợi cho hàn p h ụ sự tỉnh kỳ thật hàn kinh cân nhắc căn bản không phải cái này ai để ý tới bảo đình tại mới trịnh sống thế nào động n h a dù sao kia g i ả m chính là một cái nổi cuối cùng cũng là để dành cho hàn vũ vì cái gì chuyện này không phải cự tử tự mình trò chuyện với nhau mà là từ yến đang mượn tiệc diệu đưa ra đem bảo đinh dẫn tiến cho hàn kinh đâu cân nhắc một chút hàn kinh quyết định hay là trực tiếp hỏi chính chủ cự tử ở đâu g i ả m lần trước duyên khan một mặt cực kỳ tết i u ố i lúc này nếu có hạnh mong rằng dẫn tiến một hai vui sóng xây thành là đạt được mặc ra c h i viện hàn kinh muốn gặp một lần lục chỉ hiệp cũng hợp tình hợp lý húng chi còn có niệm đoan khả nghi nhân tố sen lẫn trong đó liền càng thêm làm cho người hiếu kỳ cự tử là lo liệu kiêm ái phi công lý lẽ đọc cũng đồng ý các chư hầu liên hợp chống lại bạo tần chỉ là đối với chúng ta lý trưởng thành chỗ chọn lựa một chút tích cực thủ đoạn không phải rất đồng ý tiến đ a n có chút thở dài vì cùng cự tử lý niệm không cùng mà thật sâu buồn、dầu. không phải tất cả mặc gia đệ tử cũng giống như hiến đan như thế có thuộc về vương thất thông tộc trách nhiệm cùng sứ mệnh nhất định phải cùng đại tần xung khắc như nước với lửa không có cự tử gật đầu mặc gia đứng tại hiến đan một bên đầu nhập kháng tần đại nghiệp bất quá giải rác hiến đan luôn cảm giác mình bên người lực lượng không thể hình thành hữu lực nắm đấm đánh đi ra bao linh ở một bên không biết nên nói thế nào mới tốt thân là mặc gia tình báo chủ quản hắn há lại sẽ không biết tiến thống linh cùng cự tử lý niệm khác nhau cái kêu bên trong là có chút không đồng ý à quả thực cũng nhanh muốn làm cho trời lận trở tre cự tử đối trải qua công tử luôn luôn là rất thưởng thức bằng không cũng sẽ không đồng ý rất nhiều mặc r a đệ tử tề tụ vui sóng chi viện vui sóng xây thành thiết chỉ là cự tử gần nhất không tại yến quốc bằng không là nhất định sẽ tới gặp n g ư ờ i hàn kinh gật đầu ngỏ ý cảm ơn nghĩ thầm yến đan thuần túy là vì yến quốc tư lợi buộc chặt mặc ra lục chỉ đen hiệp có thể đồng ý mới là lạ trước có cấu kết đầu m a n nhu đồ tân địa về sau còn có được gan cả ngã về không điều động kinh khai nhập m ạ n g i ư ơ n g cung hành thích giết cử chỉ phong cách bản thân liền có chút thấp nếu như lục chỉ đen hiệp bất tử mặc g a không có, có trở thành nước tần tử định như vậy tương lai cơ quan thành cũng sẽ không bị công phá khỏi phải trốn trốn tránh tránh lấy nước tần thiết thực bản tính mực học đem quá tải nho học thành vì thiên hạ học thuyết nổi tiếng mặc ra thậm chí sẽ nên đón một đợt lớn phát triển từ đó hoàn toàn thay đổi tương lai thiên hạ các h cục chỉ là biến động quá lớn hàn g kinh sẽ mất đi cảm giác tiên tri ưu thế nghĩ nghĩ hàn g kinh hay là từ bỏ hướng lục chỉ đen hiệp cảnh báo ý nghĩ nhìn qua lúc trước diễm phi rời đi phương hướng hàn g kinh phản phất nhìn thấy lục chỉ mực hiệp tử vong biết rõ diễm phi là sát hại lục chỉ hung thủ nhưng cơ hồ không có người chán ghét nữ nhân này còn có tà mị triều nữ yêu cũng thế hại vô số người vẫn có đại lựa hùng đ ộ hàn kinh cũng có tính nhắ quả nhiên nam nhân tam quan là theo khác phái ngũ quan m à biến hóa q hai chương tám mươi tám lý trái xe từ biệt tiến đan bào đinh cũng không có cùng hàn kinh đồng hành đ ặ t được hàn quốc thực tế trưởng khống giả hàn kinh hứa hẹn bào đinh có thể tự hành tiến về mới trịnh mở hắn hữu gian khách sạn dù sao hàn kinh để cho triệu về hàn khả năng còn muốn tại hàm đan l u n ná mấy ngày mà bào đinh có thể trải qua ngụy đô đòn rông đến mới trịnh s ớ m ngày đem khách sạn mở chủ tớ hai người vẫn là khinh x a g i ả n tử dẫn theo hai hồ lô rượu đón treo dương giang triều ngửi ngụy xương sớm hương cỏ đuổi theo màu điệp ve sầu thản nhiên kính đến nhạn môn tiếp vị này đương thời quân thần nhạn môn q u ậ n bên ngoài trại lính gió bắc liệt tinh kỳ triển tốt một phái quân dung nghiêm chỉnh túc s á t bộ dáng chúa công không phải hẹn xong nước triệu công tử gia à làm sao không phải hàm đan ngược lại biên cương xa x ô i đi vào nhạn môn càng đến gần tái ngoại giống như bão cắt liền không lại có trung nguyên nhu hòa đồng dạng điện khánh không tự giác ở giữa liền thay đổi ra khàn khàn tiếng nói rất có đại mạc cô k ê u cảm giác dẫn tới hàn kinh không tự chủ được nhìn một cái s e u n cùng vui sống ngay tại mặt binh lịch ngựa vừa vạn hướng lý lao tướng quân lĩnh giáo mật phen công tử gia chứ có thể mời chúng ta uống chút rượu thường thượng ca múa h ắ n cũng sẽ không binh pháp hàn kinh lộ ra bộ kia tính thực dụng sắc mặt ai đối với mình có lợi liền cùng người nào đi phải càng gần một chút lao tướng quân không hổ là đáng phá lâm hồ xa lại dân tộc hung nô đương thế danh tướng đứng tại ngoài doanh trại đều có thể cảm nhận được từ trong danh o phát ra thượng võ c h i khí điện khánh nhắm mắt lại r ộ i ra cái mũi n g ử i n g ử i phá ả phất có thể n g ử i ra trong không khí từ cắt sỏi dưới ánh mặt trời nhân u â n c h i khí cùng đại doanh các tướng sĩ mùi m ồ hôi hôn cùng một chỗ hình thành đặc thù ai hùng tri khí nhìn xem điện khánh nhắm mắt say mê bộ dáng hàn kinh có chút ảm đạm phá trận vô song điện khánh tại trên tay mình hiện tại chỉ có thể khuất vì thiếp thân thị vệ không cách nào cách lần ạ i l nữa v trước là cùng diễm linh cơ cùng một chỗ giết người hồ nhập nhật môn điện khánh lưu tại vui sóng cũng không biết hàng kinh cùng lý mục ở giữa tương đắc không khỏi lo lắng chúa công làm người chỗ nhẹ bị cự tuyệt ở ngoài cửa mặc dù hàn kinh cũng tại buồn b ự c vì sao còn không bị mở cửa đón bảo dù cho lý mục không đến thân nên phái người dẫn dắt nhập doanh cũng được à. bất quá hắn tin tưởng lý mục cũng không phải là khoe khoan g quyến nạo người ra hiệu điện khánh an tâm chớ vội đại huynh yên tâm ngày xưa ta còn nghèo túng vô vi thời điểm lão tướng quân thân là võ an quân cũng không có mảy may xem nhẹ đối xử lạnh nhạt bây giờ ta đã không so ngày xưa lý lao tướng quân quả quyết sẽ không để cho chúng ta tại cái này giảm uống gió tây bắc vừa nói hàn kinh lắc một cái bên hông hồ lô diệu h ú n chi lần này chúng ta còn mang lễ vật lần trước thế nhưng là tay không mà tới không phải cũng đảm phải nhập cảng a đang lúc nói chuyện ba tiếng rồn dập nhịp chống long nhưng rung động ngay sau đó trong đại doanh cửa mở rộng một đội tinh kỵ phi nhanh mà ra dẫn đầu người dâu tóc bạc trắng không có đỉnh nón trụ lấy giáp nhìn như hồi hương một lá nông nhưng hàn kinh hay là một chút liền nhận ra người chính là lý mục thân vệ tinh kỵ động tác trình tề vạch một rừng ở cửa doanh trước lý mục n h i ê n kỵ dù lớn thân thủ lại cực kỳ mạnh mẽ nhanh nhẹn không cùng ngựa dừng lại liền xoay người b a y thấp tiến lên mấy bước một ô n đồm ở hàn kinh bạ vai ngựa cổ cười ha ha nhưng đem trải qua công tử trông lần trước trò chuyện hợp ý ta hàn kinh quân sự thường thức biết giải rác lần trước tán gấu trời tán gấu địa lý mục cũng là lâu trôi nhét bên trên nói vậy thôi nhưng là hàn kinh thường xuyên nói lời kinh người thỉnh thoảng nói ra chút cực kỳ mới lạ quan điểm để lý mục có cảm giác mới mẻ cảm giác nhất là đối mặt phương bắc hồ kỵ lang yên hai người quan điểm nhất trí kinh người có cộng đồng chủ đề trí t h u hợp nhau đây mới là lý mục nghe hàn kinh chi danh vui lộ tại bên ngoài nguyên nhân chủ yếu ha ha l ã o tướng quân không còn ra hổ cốt ngâm hạnh hoa bạch ta nhưng liền tự mình uống đi hàn kinh một bên treo ghẹo một bên khởi xuống dây buộc đem hổ lô đưa cho lý mục vậy ta liền từ chối thì bất kính đang muốn nếm thử cái này hổ cốt ngâm sau cơn mưa hạnh hoa có cái gì trô khác biệt quân đội thời gian chiến tranh trừ cảm tử chi sĩ xuất trình trắng đi đều là cấm rượu bất quá lúc này là chú quân nhãn môn tự nhiên không có nhiều như vậy thị húy tăng thêm biến triệu nam nhi nào có không uống liệt cửu lý mục tự nhiên cũng là trong đó lao thao nhiều năm chinh chiến xa trường thân thể tích lũy một thân tổn thương bệnh trời đầy mây trời mưa liền sẽ ẩn ẩn làm đau thêm cao tuổi lớn tuy nói thân thủ võ nghệ vẫn không giảm năm đó hổ uy nhưng thỉnh thoảng liền cần ngưỡng cái này trong c h é n chi vật ngưng đau t r ợ ngủ chính là do ở biết điểm này hàng kinh mới đặc biệt dẫn bên trên nghiệm đ o à n hỗ trợ điều chế tốt rượu thuốc tôn kinh lý mục lúc t r ư ớ sinh trận bệnh nhẹ ngay tại nằm trên giường nghe nói ngươi đến lập tức bách bệnh toàn bộ tiêu tán đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo cùng ngươi uống một chợ nghe nói lý mục hàn g kinh vừa đi theo hắn hướng trong doanh đi một bên lo lắng phải h ỏ i t h ă m thân thể không việc gì chứ sinh bệnh nằm trên giường nhưng đều có thể nhỏ không phải do người không khẩn trương chưa nói tới cái gì thói xấu lớn chính là thể c ố t mệt quân doanh chiếm diện tích rất rộng đến trung quân đại trướng tốn hao không thiếu thời gian nhưng trên đường lý mục liền bệnh tình không muốn nói chuyện nhiều chỉ là đàm luận tái ngoại phong quang gần đây lại săn bao nhiêu nhi lũ sói con thương quân đang muốn ngài đâu nên uống thuốc sắp đến đại trướng thời điểm một tên đỉnh nón trụ sâu g á p bạch bảo tiểu tướng dẫn theo hộp cơm chạy chậm đến tới tiểu tướng anh tư bừng bừng tay vượn eo hổ đang khi nói chuyện một đôi mày kiếm có chút nít lên tựa hồ trời sinh liền nên đợi tại quân doanh bên trong hắn nhìn về phía lý mục ánh mắt cùng biểu hiện ra ngoài động tác ngựa khí trừ kính sợ bên ngoài càng nhiều là một loại xuất phát từ nội tâm n ư u mộ c h i tình mà lý mục cũng là vui tươi hớn hở thẳng gật đầu hướng hàn kinh cười một tiếng lao phu hấu tôn tên cứ gọi trái xe từ tiểu nuôi trong quân đội còn không bái kiến ngươi hàn thúc thúc điện khánh âm thầm tắt lưỡi lần nữa cảm nhận được lý mục chị con chi n g h i cận thân tôn trong quân đội đều phải lấy chức vị tương xứng đã sớm nghe ra ra nhắc lên thúc thúc kế tiếp còn muốn hướng thúc thúc nhiều hơn mười、ích. không có để cháu trai rất sinh phần xưng hô hàn kinh vì công tử cho thấy lý mục không có cầm hàn kinh làm ngoại nhân nguyện kết thông gia tình nghĩa lý trái xe đứng lên so hàn kinh thấp không có bao nhiêu xem ra số t u ổ i cũng không kém là rất nhiều nhưng luận bối phân liền phải hô thúc thúc giữa ngữ lộng ngọc đều nhận dưới lại nhận hạ cái đại chất tử lại có gì khó hàn kinh hư đỡ một chút móc ra vui sóng đồ sắt công xưởng chế tạo bách luyện cương đao tới vội vàng trên thân không mang cái gì vật phẩm quý giá trôi này bảo đao liền tặng cho hiền c h i t đơn lưới đao cương đao không giống với b ộ kiếm lập tức liền đem lý trái xe lực chú ý cho hấp dẫn tới xem ra thiếu niên những anh hùng đều đối kiểu mới cương đ à o chỉ yêu mình ngươi chu ly t ê lần đầu tiên nhìn thấy bảo đao lúc con mắt đều không nhổ ra được nghĩ đến chu ly t ê hàng kinh tâm tư khé động ta có một nghĩa tử tên cứ gọi chu ly t ê so trái xe m u ố nhỏ n ta cố ý đưa tới lao tướng quân cái này dặm xin ngài giúp bận b i ể u điều giáo m ộ t hai đứa bé kêu một tay tốt tiết pháp làm việc lại nghiêm túc như c ẩ n trời sinh thuộc về quân đội là khối có thể điều khắc n g ọ c thô hát xỉ mới trịnh vùng đồng nội bồi tiếp đoan mục dung cho hàn dịu rít đảo non măng chu ly tê manh hát hơi một cái g ư ơ n g mắt nhìn, nhìn trời vớt vớt cái mũi q hai chương tám mươi chín trước đảo m ộ t quốc lao tướng quân tựa hồ có tâm sự trên bàn r ư ợ u lý mục n h i ệ tình t chi hơn không mệnh mọi sắc nâng ly cạn chén ở giữa hàn kinh dần dần nhìn ra hai người bạn vong n i ê n hàn kinh rất tự nhiên liền hỏi lên ai biên hoang m ộ xương càng phát giác tâm lực lao lực quá độ thường có ốm đau làm bạn khả năng thật cũng là bởi vì lào a lý mục chinh chiến cả đời cơ hồ là ở tại quân doanh dặm tự nhiên không so được phồn hoa đô thị lý đạt quan h i ệ n quý sống an nhàn sung sướng biên tái hàn phong cùng cắt sỏi đem hắn tạo hình rèn luyện xem ra tựa như một tên lâu dài vất vả tại đồng ruộn ở giữa việc đồng áng chi đồ nhưng hàn kinh cũng sẽ không thật liền tin tưởng lý mục đối bản thân bộ này lý do thoái thác phải biết bao cắt phát họa ra chính là lao tướng quân khí khái lý mục bản thân càng là lên ngựa kích q u â n hồ xuống ngựa trị lê dân chắc tuyệt người một thân võ nghệ bản lĩnh kinh nghiệm xa trường t ố i luyện làm sao tốt cầm bình thường lao nhân làm s o nhìn nó tích cực diễn võ chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu trạng thái cái kia giảm nhìn cũng không giống là chịu già dám vẽ ra ra cái kia giảm l ã o còn không đều là tâm bệnh lý trái xe cùng hàn kinh quan hệ tự g i á rút ngắn mấy phân quan sát một trận thấy ra ra cùng hàn quốc công tử quả thật có không ít giao tình ở một bên nhịn không được xen vào nói, nói lý mục trong biểu lộ rất là bất đắc dĩ cách bối thân thường thường liền có điểm này chỗ tốt tiểu bối một chút vượt khuôn cũng có thể được dung túng thấy ra da không có mở miệng đánh gãy lý trái xe vẫn tức giận bất bình đều là công tử da dở trò quỷ làm sao còn nhấc lên triệu da chẳng lẽ là lý trưởng thành cùng lý mục phát sinh không thoải mái hàng kinh mặt mũi tràn đầy hầu nghi cũng không có ý định tại lý mục trước mặt có chỗ che giấu lý mục thấy thế đành phải dán nhẹ một hơi lắc đầu có chút bất đắc dĩ hướng hàng kinh giải thích đều là chút nước triệu nội bộ h ậ p k h i ễ n sự tình lúc đầu không nghĩ sách miễn cho quấy ai trải qua nhã hứng đã trái xe lên câu chuyện a trải qua cũng có rủ x u ố n g tuân chi ý không chê lão hủ người lại n ả i vài câu ta liền mượn tiểu hướng phân trần m ộ t hai lý mục nói đến cực kỳ khiêm tốn ngay cả rủ x u ố n g tuân một từ đều dùng tới hàn kinh liền vội vàng đứng lên thăm hỏi biểu thị không dám hướng lên cái cổ đem tôn bên trong uống rượu làm ngồi xuống thời điểm nghĩ t h ầ m lý mục ngay từ đầu không muốn nhắc tới lên việc này chỉ sợ hơn phân nửa là bởi vì hàn kinh tự thân cùng lý trưởng thành cùng công tử ra kéo không ra liên quan mặc dù lý trưởng thành không hợp với mặt ngoài nhưng yến triệu hàn ngụy thậm chí mặt phía nam sở quốc càng thêm chặt chẽ liên động người hữu tâm sớm đã có phát giác lý mục thân là biên tái quân sự trưởng quan. trước mắt thường xuyên sẽ trải qua số lớn c h â u ngựa d ê s xúc k h ô n phát kiểm nô tổng sẽ không làm như không thấy t h ô i một bán hỏi trong này đều có ai quan hệ không khó đạt được phía sau màn kia từng đôi thao túng sợi tơ tay ai trải qua cùng công tử gia nên là tương đối quen thuộc cái này liền không cần ta đến nhiều lời hàn kinh đi theo gật đầu thừa nhận hắn tại nước triệu hợp tác đồng bạn liền là công tử gia gần nhất gia công tử một tẩy ngày xưa đê mê m tích cực tham dự triều đình đại sự nhiều lần có trần thuật vì đại vương tiếp thu chủ trì ngoại sự hoạt động càng lộ ra như cá gấp nước danh tiếng nhất thời có một t r ă n h hai rất có che lại công tử hành một đầu ý tứ ngay cả sùng thần quách mở cũng không dám lại công khai tiến vào hắn sàn g ôn nước triệu xung quanh yến ngụy hắn bây giờ đều bị lý trưởng thành thành viên cầm giữ triệu gia chủ trì ngoại giao có thể không thành công a thậm chí triệu vương rời cũng không thể thay người một đuổi sứ giả chuẩn sẽ vấp phải chắc trở dân ra triệu gia mượn nhờ lý trưởng thành t r i lực lần n ữ a trở lại nước triệu quyền lực trung tâm canh gác hỗ trợ cũng là lý trưởng thành thành lập dự tính ban đầu một trong bây giờ yến đan dù chưa chứng nước nhưng ẩn ẩn có thể cùng yến vương vui địa vị n ă nhau l ớ người tiểu tỉnh lời quốc sự tỉnh đều có thể tham dự, lời nói phân thể tham đều có dự, l ư ợ cực nặng. Ai bảo nhất thời bán hội không có cái nặng, nhất bán không ráng nhạn xuân quân ngăn ở hiến đan ai ra thời hội bảo t ở ớ c n g ư đâu. Nguy hàn sở tam quốc liền chớ đừng nói chi là minh mưu ám mưu phía dưới tóm lại là toàn bộ lật từng cái nhi lý trưởng thành người hoặc là tự mình ngồi tại vương tọa phía trên hoặc là chính là đứng tại vương tọa đằng sau để tuyến thao túng triệu ra xem ở mắt dặm gấp trong lòng dặm nước triệu chính là là có huy hoàng lịch sử đại quốc làm sao có thể cam bồi vị trí thấp nhất nhìn một đám các h u n h đệ lẫn vào phong sinh vị khởi lúc này mới có hắn tích cực tiến thủ một đám biểu hiện lưu l u y n tại quần phương quán vốn là vì dấu dốt bây giờ xung quanh chính trị hoàn cảnh tốt đẹp tăng thêm hưu tâm leo thưởng thức quyền lực tương ngọn tất nhiên là bốn phía xuất kích động tác liên tục lý trưởng thành những người còn lại cùng cũng hưu tâm tiếp tế chủ động phối hợp triệu g i a dù sao từ triệu g i a chấp trưởng nước triệu càng phù hợp tập thể lợi ích hàn g kinh đoán là triệu g i a một hệ liệt cử động xúc phạm lý mục tại quân đội lợi ích trên mặt vẫn bất động thanh sắc làm lắng nghe hình cũng may lý mục cũng không có để hàn kinh lâu các loại không biết là do ai phát khởi xứng nghị cùng thảo nguyên giáp giới yến triệu chi địa lại cùng lang tộc làm lên mua bán cầm ăn lông ở lô ác lang làm bằng hữu lao phu không biết giết bao nhiêu lũ sói con làm sao có thể không biết quả quyết không cho phép t r ư ờ n g thành bên trong lang yên quần quận cảnh tượng xuất hiện công tử gia liên hợp đầu man đề nghị mới ra lão phu đương nhiên phải dựa vào lý lẽ biện luận nói lời phản đối nói đến đây lý mục ánh mắt có một chút tảm đạm lý trái xe ở một bên nhẹ hư một tiếng nói là vì liên hợp kháng thần nhưng cũng không có dẫn lang tộc nhập t r ư ờ n g thành đạo lý nha bởi vì lần trước quân lương m ộ t án lý gia cùng công tử gia phụ thượng vốn là đoạn mất lui tới nếu không phải việc này liên quan đến trung nguyên mách tính lão phu há lại xe quyển ở bên trong trở thành công tử gia một đảng cái gọi là thông t ầ n người lý mục có chút n g a đầu trong n ô n n g mang theo ba phân t í c h sảng cũng không biết có phải hay không nào rác hàn kinh cảm thấy lao tướng quân t r o n g mắt đều đỏ thông tần lao phu cả đời cùng nước tần lớn tiểu tiếp chiến ba trăm hơn trận muốn thông tần còn dùng cùng cho tới hôm nay xem ra triệu vương rời không có đứng tại lý mục bên này công tử gia hiến triệu ngụy sở kết liên đầu man cự tần đề nghị đạt được nước triệu thượng tầng tán thành dù sao tại triệu vương bọn người thiện cận ánh mắt xem ra lang tộc sẽ chỉ ở trường thành bên trong biên tái bên cạnh đánh cướp một phen nước tần g ó t sắt thế nhưng là sẽ đạp phá hàm đ á n thành để ta cùng tướng sĩ cùng lũ sói con s ó n vai mơ tưởng lý trái xe nhẹ nhổn ngụm biểu thị đối loại hành vi này k i n h thường hắn mặc dù niên kỷ con nhẹ nhưng ở tổ phụ h ô n nước dưới xương rằm đều thấm vào lấy đối lang tộc nghiến răng cửu hận trước đó vài ngày vẫn còn đang đánh sói hôm nay liền để một đám bên cạnh quân tướng sĩ cùng sói cùng múa đội ai cũng khó có thể tiếp nhận hàn kinh cảm thấy khéo động lý mục ông cháu hai người thái độ không giống giả mạo hơn nữa còn có dòng sông lịch sử học thuộc lòng hàn kinh quyết định thăm dò một phen đem lấy lòng dài trôn tâm tư biểu lộ m ộ t hai tiến triệu ngụy sở hàn nhân viên tương quan đã sớm lập thành nhằm vào nước t ầ n canh gác hỗ trợ ước hẹn chỉ là lần này kết liên thảo nguyên hàn mộ không có phục n ồ i trong đó tâm tư hơn phân nửa cùng lý lao tướng quân tương、tự. hàn kinh trước đem mình hái được ra biểu thị cấu kết dị tộc không có phần của mình tiến triệu mỹ ra hà đông sở quân phạm tần nam cảnh đầu man nhập tắc tập kích mặt phía bắc tần địa từ chiến lược đi lên nói không gì đáng trách đúng là một bước có thể k i ể m chế phân tán quân tần lực lượng d i ệ u cờ phù hợp các quốc gia lợi ích bởi vậy triệu vương không lại bởi vì lý ý của tướng quân liền bác bỏ công tử g i a m nhu đồ tiếp xuống vương mệnh hạ đạt mệnh lệnh lao tướng quân phối hợp lang tộc tác chiến lao tướng quân thế tất đem lâm vào lương lan phối hợp lang tộc tác chiến tựa như một tây kim đâm vào lý thị tổ tôn trong lòng hàn kinh cố ý như thế t ì m tử chính là vì kích thích bọn hắn một chút. triệu quân cùng đầu man một đông một bắc đồng thời phát động là có khả năng nhưng lại chưa nói tới ai phối hợp ai vốn là bình t r ờ quốc cùng quốc ở giữa hợp tác ai chủ ai phó không có định luận đều là lợi ích thúc đẩy không phục vương mệnh là vì bất trung phục tung mệnh lệnh là vì bất nghĩa lao tướng quân đi con đường nào cái này lý mục một mực tại né tránh vấn đề này cái này bị hàn kinh bày ở trước sân khấu lập tức liền phạt khó ai đây chính là lao phu bị bệnh liệt giường căn do chỗ a lao tướng quân sao không thấy nước xiết liền lui hàn kinh nghiêm mặt nói lui lý mục nhìn về phía hàn kinh cảm thấy hắn có tâm ý khác chỉ không ngừng để mắt trên ánh sáng dưới dò xét như thế nào lui hướng cái kia lui người chết nghiệp tiêu lao tướng quân lại là tâm hệ trung nguyên bách tính b u ồ n giận mà chết tự nhiên là hồn về cho nên dặm hàn quốc chính là trung nguyên tim gan nếu là lao tướng quân không bỏ ngại gì chọn một sơn thanh thủy tú chỗ trôn xương hương tử hàn g công tử nói cái gì lợi vô vị đâu ta tổ phụ hảo ngươi làm sao dám ra chủ chú ghét hàn g kinh lời nói gây nên lý trái xe mãnh liệt bất mãn hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liệt lật đứng dậy nghiêm nghị trách cứ ngược lại là lý mục lâm vào trầm tư giải kiểm tra vớt dâu không nói uống rượu Lão tướng q hai chí. chí chương chín mươi luôn có tiểu nhân yếu hại bản công tử thật không đi gặp công tử ra rồi nguyên bản nghị định hành trình là muốn tại hàm đan nấn ná mấy ngày hiện tại đột nhiên qua mà không vào trực tiếp về mới trịnh điện khánh không khỏi nhiều hỏi một câu không đi liền phái người truyền tin nói cho triệu gia mới trịnh có chuyện quan trọng không thể trì hoãn lần sau lại tự đi gen sắt còn muốn tự thân cứng rắn cùng nó cùng triệu gia tiến đan chi lưu rồi rồi cậu cậu còn không bằng đa hoa tâm nghĩ tại thế lực kinh doanh bên trên k ị a lý lao tướng quân điện khánh ngụ ý là hàn kinh vừa rồi hướng lý mục phát ra mời sẽ hay không thu nhận công tử gia bất mãn dù sao lý mục cùng công tử gia không cùng là sự thật không thể chối cãi cho đến trước mắt hàn kinh cùng triệu gia vẫn là lý trưởng thành tiệu đồng bọn lý lao tướng quân mới có thể đúng là chúng ta muốn n h ệ trọng về phần triệu ra kia g i ả m về sau sẽ làm sao ở chúng sau này hay nói đi doanh chính sắp ổn định nước tần thế cục lưu cho phương đông sáu nước thời gian không nhiều lý mục tài năng quân sự chưa từng có tuyệt đối nếu như có thể thành công chiêu vời tại tương lai ứng đối nước tần thế công bắt đầu đến tác dụng chính là to lớn bây giờ lý mục một lòng hướng triệu cho dù ở nước triệu trôi qua không quá như ý cũng không phải hàn kinh dăm ba câu có thể giao động hàn kinh chờ là nước triệu diệt vong thời khắc nước triệu nội bộ đấu đá xa lánh đi lý mục lại mời làm việc tái ngoại trồng đào hoa quân tần rời núi tương trợ tranh giành trung nguyên thế chân và thiên h ạ không có tuyệt thế thống xoáy đó chính là si tâm vọng tưởng duy nhất đáng lo chính là lý mục n h i ê n k ỳ lớn có thể hay không đợi đến tầng hai thế lúc thiên hạ phân liệt hay là không thể biết được đây cũng là hàn kinh linh cơ khẽ động đem trung ly thế đưa tới cái này giảm lịch luyện nguyên do hàn kinh động tính tự nhiên có nhiều phe nhân mã chú ý triệu ra chính là tương đối tích cực m ộ t phương cái gì hàn quốc công tử thẳng cách triệu về hàn thân là nước triệu chính đàn tân tinh chen t r ú c tại công tử ra chung quanh môn nhân tân khách so sánh trước kia tăng gấp mười lần không ngừng trong vạn người hương triệu ra lòng dạ tự nhiên cũng cùng ngày xưa khác biệt đang định hào hào chiêu đái hàn kinh một phen hiện lộ rõ ràng một chút tự thân tại lý trưởng thành tồn tại đâu nghe nói hàn kinh tiếp lý mục về sau không có tới hàm đan dự định trong lòng vẫn hận đừng đề cập có bao nhiêu n ồ n g đậm hắn làm sao dám triệu ra giận không kèm được đem trên bàn trà ngọc bản chân tu hết thể quét đến trên mặt đất doa đến bốn phía hầu hạ tôi tớ quy sát tại đất doa đến bốn phía hầu hạ tôi tớ quy sát tại đất hắn sao có thể không đếm xỉa nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy lãnh cung bị chồng r u ồ n bỏ bộ dáng người tâm phúc phất phất tay để quỳ xuống đất nô buộc lui ra ngoài công tử không cần chú ý hàn g kinh dù cùng ngài cùng vì tông tộc quý công tử nhưng hàn quốc có thể cùng ta đại triệu đánh đồng sao đơn giản là hàm ngư phiên thân nghĩ tại lúc trước cần ngưỡng mộ hàn g kinh trước mặt khoe khoang một phen ai ngờ đối phương căn bản liền không có coi hắn là chuyện thẹn quá h o a giận xuống đài không được thôi cùng triệu ra lâu như vậy thuộc hạ cái kia giảm phỏng đoán không ra tầng này ý vị nhao nhao tiến lên g è m pha hàn kinh nâng lên chủ tử nhà mình lúc trước có chiến quốc tứ công tử vô luận là triệu cái nào không phải đại quốc xuất thân chỗ tim gan d ắ p công tri địa hàn quốc lại có thể nhấc lên sóng gió gì hắn hàn kinh lại thế nào lắm n h ư u giỏi đoán mánh khóe thông thiên sinh ở hàn quốc chính là hắn trở ngại lớn nhất đ ờ i này hắn lại cũng đừng nghĩ đuổi kịp công tử một hai thấy triệu gia cảm xúc thấy chậm khiến k ế người kế tiếp theo khoe khoang tiếp xuống công tử ngài cần phải làm là kế tiếp theo mở rộng tại triều tại giã huy vọng tái hiện bình nguyên quân thượng huy hoàng triệu gia phát tiết một trận về sau cả người là dần dần tỉnh táo lại biết rõ mọi người đối hàn kinh rất nhiều rèm pha có chỗ không đúng lắm nhưng cũng không nói ra chỉ là mượn nói say rượu mệt mỏi cho bọn hắn đuổi đi triệu gia nhất thời dẫn trước không tính là cái gì công tử trải qua ngươi có lẽ tài trí thắng ta một bậc nhưng ta lương dựa đ ạ i triệu vượt qua ngươi chỉ là chuyện sớm hay muộn mà lại lý trưởng thành đã cường đại đến có thể đứng ở trước sân khấu hàn quốc châu có thể tạo được tác dụng chỉ có thể tính được dạy hoa trên gấm thôi nghĩ cái này dặm triệu ra một phát h u ác phản phất dưới cái gì quyết đoán nâng bút múa bút như bay cọ liền hai lá thư dùng si phong tốt gọi tiến vào chờ bên ngoài tâm phúc tử sĩ một phong mang đến mới trịnh một phong mang đến dinh đô ghi nhớ quá lớn lương lúc cẩn thận một chút đừng để ngụy thị h u n h đệ con mắt sức bên trên bố trí xong về sau liền ch hướng về hiến đô bước đi h i ệ n nhiên là có chuyện quan trọng cùng lý trưởng thành người đề xuất hiến quốc thái tử hiến đ a n thương lượng triệu gia tự cho là bố trí được không chê vào đâu được thật tình không biết hàn g kinh chân chức vừa đạp lên mới trịnh thành ngoại ô ở mức thổ chân sau liền có khoái mã đưa tới công tử gia thư viết tái kiện dựa theo công tử ngài bố cục quy hoạch chúng ta không có tại nước triệu đầu nhập quá nhiều người lực vật lực chỉ có tài nguyên cũng còn quay chung quanh tại lý lao tướng quân bố n phía có thể chặn được triệu gia sách tin cũng là đơn thuần ngẫu nhiên thấy hàn kinh tiếp nhận thư triển khai về sau ánh mắt giống như cười mà không phải cười không cùng chúa công rủ xuống hỏi tình báo đầu lĩnh liền đem sự tỉnh tiền căn h chúng ta tại hàm đan bố trí người vốn l ạ i ít không nghĩ tới liên tiếp mấy vị huynh đệ bị công tử ra phụ thượng chọn chúng chiêu vời dẫn là tâm phúc người có thể dùng được cái này cũng nói nước triệu người mới xuất hiện đoạt tầng mà chúng ta một tay đào tạo ra đến tinh anh lại là cỡ nào ưu tú đây cũng không phải là thủ hạ người nói khoác tốt chế độ bồi dưỡng được đến áp dụng hình nhân mới vô luận là tầm mắt cách cục hay là năng lực làm việc đều là muốn vượt xa khỏi xuân thu chiến quốc các nhà các phái giáo sư gia phổ thông đệ tử rất nhiều chúa công xin yên tâm triệu gia phụ thượng mấy vị huynh đệ người nhà thân hữu đều sắp xếp cẩn thận dạng này bọn hắn cũng thật là không có, có nỗi lo về sau toàn tâm toàn ý vì ngài đại nghiệp bút đầu. thời đại này lãnh binh xuất trinh tướng lĩnh trực hệ đều là muốn chất áp tại vương đô đây cũng là đại vương đối hạ thần thống binh bên ngoài trừ lương đồng bên ngoài có thể làm tay kia chế ước như đại tần bạch h ở i vương tiễn thống xoáy nước tần khuynh quốc chi binh đối ngoại ác trên lúc không khỏi là r a quyến lưu tại mạn dương tần vương dưới mỹ mắt vương tiễn thậm chí còn đặc địa thường xuyên mời đất phong tài bảo từ ô thanh danh dẹp an tần vương c h i tâm bất lương nhân những này cao cấp thám tử cái nào không là có g i n g bực hoặc là người hoặc là vật cũng nên song phương đều an tâm mới tốt tình báo đầu lĩnh nói thật dễ nghe trên thực tế cũng là một loại chế hành khống chế b bất quá hàn kinh ở phương diện này làm càng có tình vị một chút đối với những ngày thời khắc ở vào cảnh hiểm nguyên nhân viên thân thuộc áo cơm bảo hộ phương diện cho càng nhiều ủng hộ trợ giúp không thể để cho anh hùng đã chảy máu lại rơi lệ từ hàn kinh cái này đã t r u y ề n đến bất lương nhân cái thứ nhất tầng cấp cái này cũng khiến cho bất lương nhân lực ngưng tụ càng thêm cường đại càng nhiều người nguyện ý dẫn theo đầu vì hàn kinh cống hiến sức lực đại huynh lúc trước lo lắng thành thật triệu g i a tính tình theo hắn quyền thế địa vị càng ngày càng cao lộ ra càng thêm lô mãng bắt đầu nôn nóng điện khánh ngừng chân chờ đợi kinh xuôi công sự. Nghe thấy kinh quay đầu hướng chính mình nói chuyện đầu tiên là thấp thấp, người tử, tiếp lấy thấp, thấp rộng lớn cái chán hàn tại cho sở vương thua sô tin r ằ m nói thẳng muốn liên hợp lại đối phó ta h i ệ n nhiên là đối tác a h lên nhìn tới đối phó đề nghị của ta không phải một ngày hai ngày hơn phân nửa hay là từ gấu thua sô trước nhất lên hàn kinh d u n lên thư trang giấy hoa hoa tác hưởng cái này phong liền càng kỳ quái hơn là dưới cho mới trịnh mỗi chút r á n côn trùng c h u ộ t kiến để bọn hắn cùng trong vương cung hàn vương bắt được liên lạc trong ngoài cùng một chỗ phát động t r ợ hàn vũ trọng trường hàn quốc thực quyền xem ra triệu ra gấu thua sô chi lưu tại ta mới trịnh còn trôn không ít khỏa cái đinh a cũng không biết triệu ra sắp hội kiến vị kia lại là thế nào một cái thái độ điện khánh v i n h viễn là một tên tốt nhất lắng nghe người không có hứng thú vô luận là có hay không nghe hiểu chỉ làm nghiêng thai lắng nghe hình không nói không rằng hàng kinh lại n h ả i vài câu liền xuống xe ngựa từ dưới cổng thành xuyên cửa mà vào một c ư ớ c bước vào đã lâu mới trịnh q hai chương chín mươi một gió nổi một c ư ớ c dẫm tại mới trịnh kiên cố đường đi mặt đường bên trên hàng kinh thật có loại dường như đã có mấy đời cảm giác hồi tưởng lại ba năm trước đây nhạc lãng quận cơ nghiệp bất ổn thân hướng c h ấ n áp về sau trải qua liêu tây hành lang xuyên yến qua triệu trở lại mới trịnh trắng cảnh loại kia phồn hoa như gấm cảnh tượng sớm đã không còn nước tần từ doanh chính tự mình chấp chính đã trải ba nước tần tại doanh chính kinh doanh dưới nội bộ đã hướng tới ổn định chế tạo như thùng sắt đối ngoại bắn ra càng thêm tràn đầy chiến đấu dục vọng từ phía tây thổi tới gió tuyết càng thêm túc sắt lạnh thầu xương phía đông sáu nước bầu không khí cũng từng ngày bắt đầu lộ ra ngưng ơ trọng lên triều chính ở giữa dòng nước xếp phun trào trừ đông hải nước tề vẫn như cũ ca múa mừng cảnh thái bình bên ngoài nó hơn năm nước thượng tầng liên tiếp tiếp xúc tín sứ dịch chuyển nối liền không rước đã từng ôm tức sân trang bây giờ t ử lan hiên tại đền bù tặng cho t ử nữ về sau t ử nữ ghét bỏ phỉ thúy hổ phong cách đem phong cảnh địa thế thuận lợi chi chế tạo phải tục không chịu được tự tay bố trí trọng trang một phen cửa có không đều là tinh công khác nhỏ bên ngoài một màu mài nước bầy tường phía dưới đưa có đá trắng đại kỳ xa xa nhìn lại giống như đ ắ p lên lấy bạch ngọc cẳng có kỳ hoa dị thảo tô điểm ở giữa lập tức lộ ra lộng lấy quang vinh lại rõ nét hàn p i cùng vệ trang vẫn là yêu thích trong chén tri vật ngày xưa uống rượu đa số trong ngực hầm n ự c phất không thể dối bây giờ trong chén tri vật càng nhiều Phía phải châu không, theo thường chén lĩnh châu thân khấu, lệnh Nam kia nha? ngồi luôn luôn trong trường lương châu ngồi. Cựu đệ thân là tư khấu, dẫn một làm trái lệnh cấm Cựu rượu, phải bị tội gì trái tội lệ là là rót tư rượu, đệ đầy đầu bị vì càng đại nạn hơn độ chữ hàng vật liệu chiến tranh hàn quốc tại trước đó vài ngày đã bắt đầu cấm chỉ tự mình cất rượu p h í a l ế n rượu mà lại cổ vũ nhân viên công chức dẫn đầu cấm rượu dù sao không có mua bán liền không có sản xuất đây chính là tử lan hiên hàng tồn là tại lệnh cấm rượu hạ đạt trước đó hụ chế nếu không phải hiện tại tử lan hiên không có khách nhân nào điểm này hàng tồn cũng đã sớm không có nhân viên đại lượng xói mòn tạo thành kết quả chính là trăm nghề khó khăn tử lan hiên cũng không ngoại lệ đinh mập mạp đều nhanh thành chim sáo cùng tử lan hiên chuyên trách đ ấ u bếp b a o đinh về sau tay nghề quả nhiên không phải bình thường đạo này trâu lưới càng là nhất tuyệt chim sáo thêm đ u a n ế m thử mới tử lan hiên càng rộng rãi tầm mắt cũng càng tốt hơn hàn phi chọn lại là có thể đọc đ ã mắt mới trịnh trong ngoài lầu các chỗ dẫn thanh phong vào lòng đ ố i con ngươi không uống rượu có một phen đặc biệt hào hứng bây giờ mới trịnh trừ đóng quân đội chính là chút già đến không rời nổi bước chân góa quả người ngay cả chồng trọt đều là quân đội áp lấy hình hơn đi đồng ruộng đường đường chính chính nông phu cũng không gặp mấy cái ta cái này tư khấu lập tức liền vô sự có thể làm thấy hàn ngồi ngồi một bên lấy làm ra một bộ đũa bắt đầu nhấm nháp cây ớt xào lăn non m i ệ n g châu lưới hàn phi lại cho thêm một chén rượu đầy đưa tới sớm khuyên qua ngươi theo thuyền đi seoul nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không nghe vệ trang tự xin đi đất sở tùy cơ mà động lần này ngươi ngay cả cái uống rượu rượu bạn cũng không tìm tới một bước chậm từng bước chậm kết thúc chi thời gian chiến tranh hàn kinh cao hơn một bậc đem thời cuộc đùa bỡn tại bàn tay mất tiên cơ không thể trưởng thành lưu xa hoàn toàn bất đắc dĩ lấy g a nhập liên minh tình thế nhập vào bất lương nhân thành vì một cái mới cơ cấu so đỉnh kiếm cắt nhiều máy phân tính linh hoạt cùng quyền chủ động cân nhắc đến lưu sa ép bốn chắc tuyệt tài cán hàn kinh đồng ý lưu sa bán độc lập tồn tại để tránh nó đảo hướng nước tần mặc dù trương lương để cầu học làm tên ra đi tỷ lệ lớn là sẽ không trở lại mới trịnh vì hàn kinh hiệu lực nhưng trương gia thế hệ chung với hàn quốc xã tắc đi đến mặt đối lập khả năng cũng không phải là tuyệt đối từ nữ cô nương nhìn chằm chằm nước tần phương diện tin tức vệ trang huynh tại đất sở mới vừa cùng đỏ lông mày quân thiên c h ạ c h một nhóm đón đầu t ừ phòng tại tuân sư môn giới c à n g là tay không thả quyển chim sáo không đề cập tới cũng là thôi vừa nhắc tới hàn phi tâm cảnh một đến hôm nay mới trịnh đầu đường hoang vu lạnh lẽo hàn phi ngay từ đầu biết được hàn kinh nhảy ra lồng chim lạc từ xung quanh bố cục đáp ứng hiệp trợ hàn kinh tôn hàn hợp tác hình thức nhiều hơn phụ thuộc một chút xíu nhìn xem mới trịnh thậm chí hàn quốc bị móc sạch tâm dặm thật đúng là cảm giác khó chịu nói gần nói xa lộ ra mấy phân hủy khuất chi ý lao k i ự u ngươi chỉ thấy trước mắt khó khăn rách nát cảnh tượng lại không nhìn thấy vui sóng seoul còn có mới nhập nhập vương hóa thật phiên quận hưng ơ khởi phồn vinh cảnh tượng liêu đông ba quận nhưng không còn là năm trước ngươi đi thị sắt lúc địa phiên bộ g á n g liêu đông ba quận biến chuyển từng ngày đóng cửa máu nghị không phồn vinh cũng khó khăn nhằm vào lưu thoáng bộ tộc dã nhân thế công càng là triển khai phải hừng hực khí thế một bên bắt nô trải đường một bên thác mở cường mặc dù hướng bắc phần lớn là vùng đất nghèo nàn nhưng vẹn vẹn liền bản đồ đến nói đã so trung nguyên tim gan hàn cảnh muốn lớn hơn nhiều xung quanh dã nhân phiên tộc đều nhanh tuyệt tích nơi đó thậm chí có truyền thuyết mỗi một khối xê un nền tảng dưới liền gối lên một bộ phiên người thi cốt đương nhiên lời này chim cốc là không đồng ý ai tạo tin đồn nhảm kia là chỉ có nền tảng dưới sao quan đạo tạ vẹt gỗ dưới đáy khu mỏ q u n g hố sâu rậm liền không có sao tới tìm ngơi hàn kinh chấp lên chén rượu cầm ngón cái gậy mấy lần không nhanh không c h ậ m nói thấy hàn phi rót rượu tay dừng lại lúc này mới danh mánh nhìn c h ậ m c h ậ m hắn ra vẻ không có hứng thú mặt kế tiếp theo bổ sung ta cho hàn vũ tự do lần này hắn có thể tự do xuất nhập vương cung nghĩ đến này sẽ hắn cùng hàn thiên thừa cũng nên đến tạ ơn hàn phi bị môi chuyện này là sao một nước quân chủ trái lại cho trên danh nghĩa thần tử tạ ơn cũng liền hàn quốc có thể ra loại này yêu ngã tử đã tới người luôn luôn không trải qua nhắc tới hàn phi một cái tay nhặt chén rượu một cái tay về sau dựa nghiêng ở cột tạ bên trên hướng hàn kinh lại nhả miệm hắn vị trí này vừa v ẫ n có thể trông thấy dưới lầu động thái ngay sau đó lại lần nữa tham quan hàn vương bái kiến hàn quốc công tử hoang đường một màn tứ ca ta sở dĩ thả ngươi ra là cảm thấy những năm này nhốt ngươi tại thâm cung đã đủ để triệt tiêu trên người ngươi tội n g h i ệ t hàn vũ tóc đều có mấy sợi hoa dâm nghĩ đến tại bị tù mấy ngày này giảm tư tưởng bao phục rất nặng có thể lại thấy ánh mặt trời vẫn là một bộ sợ hãi vô tư thái hồng liên ra ngoài trước đó biểu thị tha thứ ngươi cái này tứ ca ngày xưa cầm nắng khi quả cân kết tốt cơ vô dạ một chuyện bằng không ta nhưng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua việc này vệ trang đi đất sở hồng liên một l á t cũng ngồi không yên luôn mồm đi nghìn dặm đường thắng vạn c u ố n sách kèm ở ký đôi sông sáo sở quốc giang hồ đi tám đầu trâu đều kéo không ngừng nếu như trương gia không phải bộ kia kết cục hàn g kinh chắc chắn sẽ không đồng ý nàng cùng vệ trang dạng này quấy hòa vào nhau chắc chắn sẽ tác hợp hồng liên cùng trương lương hiện nay mà theo nàng đi thôi đa tạ bất đệ cảm ơn cựu đệ cũng cảm tạ hồng liên bất kể h i ế m khích lúc trước c h i đức hàn vũ liên tục thở dài cũng không còn lúc trước hơi một tí bày tư cách giảng đạo lý tư thái thu hồi ngươi kia chứa vào chú ý cẩn thận đi thứ ca ngươi cũng được sừng tụng nửa cái chấp cờ người liền khỏi phải giả bộ ấm lương kiêm cung hàn kinh lời nói bất âm bất dương rất gánh t ị người ở dưới mái hiên hàn vũ không dám phát tác một bên hàn thiên thừa cũng là cực lực ẩn nhẫn nước triệu sở quốc người bên kia ngươi không đều cùng một t u y ế n nhà nhịn thêm lập tức liền c ó thể nên đón vũ nội làm sáng tỏ trọng lập c à n không thời khắc hàn vũ sợ h ã i giật mình lúng ta lúng túng không thể nói muốn há miệng vì chính mình bị bệnh lại không biết bắt đầu nói từ đâu hàn thiên thừa ẩn ẩn bậy ra phòng hộ tư thái cái chán càng là mồ hôi lạnh ra. Tốt, huynh đệ thoại, làm gì khẩn trương như vậy chim bay thận lương cung giấu lý trưởng thành nghị đá ta bị loại tìm người tiếp nhận không phải một chuyện rất bình thường à. tiến đan thái độ không được biết mấy năm này sở triệu phương diện động tác liên tiếp tự cho là đổi người tiếp trưởng hàn kinh vị trí mọi người tiền chiếu cầm quyền thế càng vững chắc sư xuất phải có tên thành lũy đều là từ nội bộ công phá b à y ở trên mặt hàn vũ tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất thấy hàn kinh khí định tần nhàn không có phát lệnh cầm xuống chính mình ý tứ hàn vũ một bên ảo n á o tại phe mình xử sự, sự không mật một bên kinh hãi tại bất lương nhân vô khổng bất nhập cùng nhau đi tới lần nữa đi tại mới trịnh đầu đường làm cảm tưởng gì hàn vũ mới trịnh bách tính đâu trên đường đi chỉ có thưa thất vài nhóm người còn nhiều là thao lấy nơi khác khẩu âm hàn vũ đã sớm tâm nghi không thôi ta cùng lão cựu quản lý hàn quốc thành tích rõ rệt bách tính an cư lạc nghiệp gần đoạn thời gian nhân khẩu hướng tới ổn định người đồng đều đồng ruộng nhiều lần sáng tạo lịch sử mới cao c à n g có đại lượng ngoại quốc dân chúng chịu đến hấp dẫn tự phát tới đây định cư ngươi cũng khỏi phải khen chúng ta cùng qua một thời gian ngắn ngươi tự mình chấp chính về sau tiến hành bảo trì liền tốt ngay tại hàn phi manh mắt trận trắng thời khắc một làn gió thơm đánh tới tử nữ cô nương bước liên tục nhẹ nhàng chuyển ra quận trường diệp đằng hiến nam dương xung quanh tại tần nước tần biên quân nạp chi đã đổn trú nam dương Từ n q hai chương chín mươi hai vân dũng tân nạp hàn hiến thổ nam dương quận vẫn dĩ h à n g đem diệp đ ẳ n g vị quân trưởng đại quân xuất phát một mực đem vùng này không chế ở lòng bàn tay không gì khác mới trịnh đều nhanh truyền không huống chi năm dương còn lại khả năng cũng chính là chút dã con chuột đi những này từng đi theo tại mở ra hoặc là cơ vô dạ sau l ư n g văn võ đại thần từ tiên vương hàn an qua đời về sau s ố n g được là nước sôi nấu cải trắng một điểm tư vị cũng không có trên tay không có binh quyền các ngành các nghề nhân viên tương quan mắt nhìn thấy biến mất không thấy gì nữa cũng không có cách nào xuất thủ can thiệp nơi nào còn có quý tộc sĩ phu thể diện nhiều lần hướng chấp chính hàn kinh phản ứng cũng không có động tĩnh có quan viên ngôn từ kịch liệt chút va chạm hàn kinh chấp chính cũng không giận vẫn là khuôn mặt tươi cười đưa tiễn lấy lễ để tiết đón chỉ bất quá ngày thứ hai nên quan viên liền bởi vì cháy hoặc gặp cấp chết oan chết h ư ờ n g Tự m ì n hàn dặm những n y cũ q u a lại ở giữa lưu là, giữa ở truyền đều c h ấ phi c í n không h g ả i quyết vấn đã ề đề chuyên môn giải quyết sách xảy ra vấn đề người, thực、so, cựu còn muốn chết phải Hàn Phi quyết quả quân muốn xảy đêm môn vấn người, tướng màn đen giải đại so ra để. đ từng khuyên qua hàn kinh đối đại những n à y văn võ quan viên ôn hòa một chút chỉ là hàn kinh cho rằng dù sao những người này cuối cùng đều là phải bồi hàn vũ đi ly núi tù lăng hiện tại gian khổ sinh hoạt chỉ coi là sớm thích ớ n g hàn quốc hành chính hệ thống đều là từ bất lương nhân gốc dễ tự hành bồi dưỡng có thể hạt giống bách tính di chuyển sau khi đi lại là áp dụng quân quản hàn kinh không lo lắng chút nào những người này l u n lên ngã xuống quan không lạo sinh kết quả chính là những n à y cũ quý tộc tự mình vào liên diệp đ ă n g hay là mở ra thời kỳ quan lại có tài hàn kinh nhiều lần an ủi lấy lỏng vốn là dự định tương lai lưu dụng bằng không cũng sẽ không đem hắn lưu nhiệm tại nam dương mặc cho bên trên lịch luyện không nghĩ tới vẫn là hắn nâng lên c o n g hàn đại kỳ lần thứ nhất cho hàn quốc phần mộ thêm một thân thổ nam dương kho giảm tồn lương bao nhiêu binh mã không động lương thảo đi đầu quân tần lao tướng dương thụy hòa là trải qua trường bình chi chiến xa trường lao tướng vào thành hạ trại sau chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm phong tồn p h ụ khố lương thảo tình huống nơi nào còn có cái gì t ồ lương ngay cả chúng ta những ngày quan lại khẩu phần lương thực đều theo nguyện lại lần nữa trịnh v vùng ngoại ô ruộng đồng không phải thuê chính là bán đi đều là chỉnh t ề chi địa thương gia đại hào tổ chức nhân thủ tại lao động diệp đăng nói đến đây rằm liền có chút phát điên từ xưa đến nay tàn dân ngược dân kẻ thống trị n h i ề u đi nào có giống hàn kinh dạng này nam dương t à y hộ bách tính không phải bị đẩy p h á sinh chính là bị theo dệt tội danh hết t h ể rơi xuống chỉ toàn đường phố h ổ nhóm tay dặm từng cái nộp thuế phục dịch dân tự do dần dần biến thành ký kết văn tự bán mình r a nô sau đó liền không biết tung tích để chống ruộng đồng lại bị đóng gói đem bán hoặc thuê hoặc bán giao cho sáu nước phú thương nhà giàu thậm chí rất lớn một bộ phân đều bị nước tần phú thương bao trọn phải biết tần luật cổ vũ cải chiến đối thương nhân luôn luôn cầm chèn ép thái độ thời gian trôi qua là càng ngày càng gian nan trải qua thiết huyết minh cùng nông g i a giật dây biết được hàng kinh cái này một mê chi thao tác đều động tâm lớn đem tài chính ném bảo đã không cần lo lắng l í t lợi bị nước tần h quan lại tự dưng tiền phi pháp lại có đại bút tiền thu bày ở trước mặt hạ có bỏ lỡ lý lẽ chỉ là không nghĩ tới diệp đằng như thế một hiến hàng nam dương thoáng qua lại đặt vào tần luật q u ả n hạc không khỏi nện đủ đông n h i n ngực mà dương t h ụ hòa đang nghe những n à y về sau cảm thấy cũng khó vì nước thắc cương xin thưởng đã đưa trình đi lên triều đình ngợi khen hồi phục đều đến chẳng lẽ lại đến tấu nói đành phải một khối đất trống chỉ dụ nhưng là yêu cầu mình phối hợp lá quận trường ổn định nơi đó chữ hàng lương thảo làm công hàn g chi chiến căn cứ tân tiến vương thượng trí lớn nước tần thần tử vô không biết rõ mà trước lấy nhất nhỏ yếu hàn quốc đã là nghị định tốt quốc sách tim gan chi địa chính hợp chữ hàng quân lu bố võ thiên hạ h ư u tâm đem ngoài thành lao động đ i ề n n ô dùng quân pháp quản khống bắt đầu chỉ là cân nhắc đến bởi vậy đưa tới một hệ liệt dung chuyển hậu quả tạm thời không có độc thủ phải biết những người này không phải là hàng ư ờ i cũng không phải người tần mà là sáu nước nô lệ sau l ư n g chủ tử nói không chừng chính là nước nào đại quý tộc bình định sáu nước cũng có cái quá trình tiến lên t u ầ n tự giảng cứu chính là tiêu diệt từng bộ phận tại chính thức dụng binh trước đó gây nên các quốc gia b á n lược chẳng phải là hòng quốc gia chính sách quan trọng dương thụy hòa suy đi nghĩ lại cười khổ một tiếng đến cùng là già rồi đại vương tự mình chấp chính thời khắc nội thị triệu cao bởi vì đứng đội kịp thời lại mẫn tại chính sự dần dần đạt được danh o chính tín nhiệm hiện tại cũng đảm nhiệm bên trong xe phủ lệnh kiêm đi phủ t ỷ khiến sự tình dương thụy hòa thế nhưng là không ít cùng cái này hoạn quan đình lưu triệu cao thủ hạ lưới nghĩ rót vào quân đội lao dương cái thứ nhất không đồng ý diệp đăng là mới hàng người mặc dù trước mắt từ mặt ngoài rất được mặn dường phương diện tin nặng nhưng đến cùng về tâm lý hay là đối dương thụy hòa còn có mấy phân phòng bị đối dương thụy hòa đ ấ y lòng ý nghĩ không thể nào phỏng đoán thấy diệp đ ă n g bị phơi ở một bên dương thụy hòa vội vàng biểu thị ấ y n ấ y diệp đại nhân ngươi xem một chút người l a o một suy nghĩ chuyện liền quên chính sự nam dương tình huống liên quan đến quốc gia xã tắc ổn định cùng vương thượng b ư ớ c kế tiếp bố trí theo ta thấy hay là chi tiết báo cáo diệp đại nhân thấy thế nào vừa đ ầ u nhập nước tần diệp đ ă n g nào dám làm ra lừa gạt quân thượng sự t ì n h huống chi dương t h ụ hòa đã có quyết định thế là một phong liên hợp bên trên đồng hồ khẩn cấp văn thư liền đưa thẳng mặt dương chỉnh tại doanh chính trên bàn lúc này Doanh chính so sánh với tự mình chấp Chính sánh mình mình v lý, lý, lý tư còn h h ấ p c không có ngồi vào địa vị cực cao thừa tướng tri vị nhưng hắn có thể đình ý thân phận theo hầu tại tần vương giá trước tin nặng không phải bàn cãi phải biết đây chính là bên trên khanh mẫu nghị phung cấp đều không có đạt được vinh hạnh đặc biệt lý tư tự nhiên mười điểm chân q u ý phần này bồi vương b ạ n giá cơ hội quân khúc nhạc dạo đối luôn luôn xuất ra mười hai phân tinh thần tới chỉ là triệu cao tại đưa qua văn thư về sau bung ô xuống dưới mi mắt ánh mắt khẽ nhúc ních dường như đối vương thượng không có cái thứ nhất hỏi sách cùng mình lòng có cảm giác thân là đình úy cùng là pháp gia cao đồ lý khanh đối hàn phi tiên sinh tại hàn quốc một phen làm có gì kiến giải ân uy ra ngoài bên trên tần vương mỗi lần hỏi ý đều giống như tại khảo giác thân n g u rốt thực tế là tưởng tượng không đến cho nên hàn vương ăn mất đi mới chỉ là thời gian mấy năm hàn quốc cảnh nội hộ khẩu vậy mà giảm mạnh đến tình cảnh như thế tàn dân thái độ khiến người giận sôi nếu không phải là quận trưởng dương tướng quân liên danh thượng tấu thần làm sao cũng sẽ không tin tưởng đây là hàn phi huynh đệ quản lý giới hàn quốc hàn phi chi tài mọi người đều biết có hàn tại làm sao liền cho phép hàn quốc luân lạc tới tình cảnh như vậy mặc dù hàn quốc phương diện cố ý phong tỏa tin tức nước tần nội đấu thời điểm cũng không có lo lắng nho nhỏ hàn quốc nhưng từ được đến thô t h i ệ n tin tức nhìn hàn vũ vào chỗ về sau hàn kinh hàn phi nhảy lên trở thành triều đình nhất lời nói có trọng lượng trọng thần lại là sự thật không thể chối cãi theo thần nhìn sự tình gia khác thường tất có kịp c n g nên phái g a tinh anh nhân viên tình báo g i xét một hai Đang khi nói chuyện, khi Lý tư nhìn về phía triệu ư nhìn phía về, về t cao p h ư một bên ngầm mực lý tư đem nan đề dẫn tới trên người mình một bên hận không thể lấy đầu đập đất tránh thoát vương thượng lôi đình tri nộ mặc dù lưới bọn sát thủ không thể toàn thân mà trở lại nhưng là vẫn có bộ phân nhân viên tình báo từ bên ngoài chuyển về chỉ lân phiến trào tin tức từ đó cũng có thể suy đoán ra một chút động thái triệu cao càng nói càng nhanh vốn định xác minh hoàn tất tập hợp tình báo lại đến báo doanh chính hiện tại cũng không lo được c h i t để đều nói ra ba năm đến nay hàn quốc không ngừng hướng sáu nước quý nhân p h ú thương trào hàng liên miên thuộc địa nguyên bản canh tác hàng người không phải bị bán ra làm nô chính là không biết tung tích thậm chí có t r u y ề n ôn toàn bộ hàn quốc đều không chỉ vì tình thế quá hoang đường nô tỷ không thể tin được lo lắng lừa dối đại vương lúc này mới một mực phái người xác minh kiểm chứng đoạn thời gian trước chữ thiên cấp sát thủ đã bí mật lẹn đi mới trịnh nghĩ đến tất có kỹ càng tình báo chuyển đến thấy doanh chính dò xét ánh mắt từ trên người chính mình rời đi triệu cao cả người tựa như là từ nước giảm v ứ t qua đồng dạng đáy lòng đại đại thở thở ra một hơi trên mặt không dám chút nào mang ra phải biết chỉ toàn đường phố hổ nhóm thủ đoạn tế xuất chiếm phòng phá phòng lúc cũng mặc kệ ngươi là hàn quốc bách tính hay là lưới bí điệp hết thể một xem đồng nhân bước đối phương cùng đường mặt lộ ngoan ngoan thụ bài bố vận đến vui sóng s e u l về sau lại là đánh tan xây đột an trí ở xa bờ biển g á n điệp nghĩ đưa tin tức trở về cũng làm không được mà lại các quốc gia tổ chức sát thủ đều thích văn vẽ tổ chức huy hiệu ở trên người cái này là cấn dễ dàng cho phân biệt giống sở quốc phượng đầu nước tân nện vui sóng bên kia tiếp thu nhân viên không biết khống chế lại bao nhiêu doanh chính biểu lộ vẫn là như vậy ngưng trọng không có chút nào hòa hoãn lý tư tại ánh mắt của hắn chuyển tới trên người mình trước đó lần nữa thi lễ tiến lên đại vương bây giờ việc khẩn cấp trước mắt ở chỗ nam dương quận có thể hay không trở thành công phạt ba tấn thậm chí yến đủ đ ộ t lương chỗ hàn quốc một hệ liệt dung chuyển sẽ hay không ảnh hưởng đến ta đại tần cột r ử hoàn vũ kế sách tia lý ái k h a coi là làm như thế nào lý tư lá dương n h ị vị chỗ trần thuật rất có đ lúc này không nên quá độ kích thích sáu quốc triều đường nam dương vùng ngoại ô đ i ể n trang đa số các quốc gia quý tộc lợi ích chỗ vì tiện xử trí dễ dàng để bọn hắn b á o đoàn đối kháng từ đó ảnh hưởng đến triều đình quyết sách như tể y ế n không tại ta đại tần đợt thứ nhất t r i n h phạt liệt kê nghi phủ không nên kích tổng thể vẫn là lấy diệt vong hàn ngụy miếu đường là bước thứ nhất phương châm sau đó hoặc triệu hoặc sở liền muốn nhìn chiến tranh thời cơ nước tề trước mắt hay là đại tần minh hữu về phần hiến triệu chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn ngụy hàn bị công pha a lý trưởng thành sinh động nước tần cũng đã có nghe thấy chí ít ngụy quốc tại năm nước liên minh dặm địa vị hết sức quan trọng, yến gấu thua xô có thể bỏ mặc ta đại tần công phá đòn rông doanh chính đối lý tư thuật lại sớm đã nghị định chiến lược phương châm không có hứng thú lại đưa ra khảo giác vấn đề sau đó liền vị nhưng bất động tĩnh trở c h ú t văn nam dương thậm chí hàn đến tột cùng như thế nào tìm tòi liền biết lý tư nguyện vì đại tần cầm tiết lại vào mới trịnh sau đó trải qua đòn rông nhập kế thành tìm cơ hội lấy ba tấc không nát miệng lưỡi ly rán lý trưởng thành lại không tốt cũng có thể vì ta đại tần dòm ngó ba tấn hư thực lý tư lời nói chính hợp doanh chính tâm ý lý khanh quả nhiên trung chịu cần tại mặc cho sự tỉnh triệu cao để ngưu người bảo đảm lý khanh ven đường an toàn không ngại triệu cao lộ r a định nọt khuôn mặt tươi cười đều là đại vương nô tài chẳng qua là để nô t ì người quản lý lấy đã đại vương giao phó chúng tiểu nhân nào dám không tận tâm mặc kệ triệu cao lời nói là thật là giả theo lễ phép lý tư hay là chắp tay gửi tới lời cảm ơn lại bái tạ xong doanh chính tự đi chuẩn bị đi xứ công việc an tính đại điện bên trong chị để lại cao cao tại thượng tần vương cùng nội thị triệu cao bàn l o n g trong đỉnh nhỏ hơn hương lượn vòng lấy vốn lượn mà lên thanh nhã hương khi để đại điện càng lộ ra tính mịch ngoài cửa sổ gió bấc gà khét t h i đến màu đen đại kỳ bay phất phới tiếp xuống chính là mây đen b ư ớ lên hình như có du long ngao du ở giữa trong không khí độ ẩm cũng thấm vào gió thổi báo rông b á o sắp đến thiên địa đem c h e mây c h e không t r u n g hợp mấy trăm năm không có chi đại biến cục đại tần có triệt để kết thúc phân liệt loạn ly chi tâm trí giá vọng áp dụng bước đầu t i ê n chính là lấy hàn quốc vì phóng n g ự a trung nguyên bàn đạp lý tư chuyến này có thể nói là m ộ ư ơ i điểm trọng yếu triệu cao t h ầ n vương chống vắng thanh â m đột nhiên văng lên âm dương ra nguyệt thần tiên sinh nhưng từng có lời nói chuyển đến âm dương ra một mực tại quan trắc thiên tượng thời khắc giám thị thiên địa di động phá quân tinh quan mang ngày càng hưng thịnh một năm sau đem quét ngang qua ba tấn giới hạn cái này cũng cùng nước tần chiến lược bố cục không như mà hợp âm dương gia vẫn là khẳng định một năm sau chính là dụng binh cơ hội mà lại tinh hồn các hạ cũng có tin tức truyền về từ đủ loại dấu hiệu đến xem âm dương gia đối đế quốc vô không biểu hiện phải trung tâm một mảnh hợp cách quân vương tuyệt sẽ không xử trí theo cảm tính dù cho âm dương gia tại doanh chính cùng lữ bất vi kịch đấu say x ư a thời điểm m i n h s á t tỏ thái độ gia nhập doanh chính của phương củng cố vương quyền doanh chính vẫn là đối nó lại dùng lại phòng tinh hồn chính là nước tần thiếu niên anh tài tam la mười hai tuổi đi xứ cắt đất mà trả được thăng làm bên trên khanh sau liền mai danh nhận tích chính như hàng kinh suy đoán như thế hắn là gia nhập âm dương gia trở thành tinh hồn đại nhân đặc thù song thân p h ậ n dưới cam la cũng c o i đại biểu đế quốc lợi ích g i á m thị âm dương g i a ý tứ song phương ngầm hiểu lẫn nhau thôi âm dương g i a pháp g i a nông g i a công thâu gia danh gia nhao nhao nhập tần vì ta đại tần hiệu lực nho sĩ đạo gia nhân tông mặc g i a nhiều lần bên ngoài chửi bới đế quốc danh dự lưới muốn làm còn có rất nhiều pháp g i a như lý tư trở ở nước tần phần lớn có thể mở ra sở học cũng xem nơi đây vì pháp g i a thánh thổ nông g i a tại xương bình quân dẫn đạo dưới cũng phái gia tinh nhuệ cốt cán nhập tần dù sao tần luật nặng cày nặng nông song p ư ơ n g có hợp tác cơ sở nho ra thánh địa tại đủ đỗ đ ố i nước tần phép nghiêm hình nặng kia một bộ khịt mũi coi thường mặc ra càng là ẩn ẩn đi hướng đế quốc mặt đối lập về phần đạo gia nhân tông hãm sâu thiên nhân chi tranh phần lớn ngăn cách tại trần thế thiên tông lại là có khuynh hướng nước tần một phương tại doanh chính tâm giảm còn không đủ trình độ uy hiếp quả nhân đem lưới triệt để g i a o đến trên tay của ngươi chính là muốn mượn tay của ngươi đem thanh kiếm này lao phải càng thêm sắc bén doanh chính một bùi á o trắng tại màu đen r ộ n g đại điện lộ ra phải phá lệ đ ộ xuất âm vang hữu lực âm điệu tiếng vọng tại rộng lớn trên đại điện khẽ vũ hành đặt trước án thiên văn kiếm doanh chính cảm thấy mình cùng phiến ngay cả không nên có đều có đó chính là tịch mịch q hai chương chín mươi ba ai còn không có điểm quá khứ đâu h ạ o ngày giữa trời trên quan đạo một chủ một buộc trốn ở già ấm tròi hóng mắt dưới giữ mắt nhìn lấy sáng t r a n g kim ô. chủ nhân là tên thân mang thanh sam nam tử trung niên mặc dù quần áo trên người tài năng không phải rất lộng lẫy nhưng làm công rất khảo cứu chắp tay đứng tại kia giảm tự có một phen đung dung khí độ người hầu làm thư đồng cách tán mặc gánh vác lấy sách c h á p linh động ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá đứng lặng gia chủ đợi đến cảm thấy nhàm chán liền lại quét về phía thắt ở cọc bột ngựa trước thấp chân ngựa thỉnh thoảng đi ra tròi hóng mát mấy bước phủi phủi thân ngựa bên trên vải thô bọc thành dài mảnh trạng bọc hành lý đại nhân thời tiết nóng như vậy ngài hay là ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ đi trung nhiên nhân quay đầu nhìn thoáng qua cũng không có chuyện bước quay tới trên mặt tuy có mấy phân mệt mỏi nhưng vẫn lộ ra trầm ồn đ i ê n tĩnh mạn dương cương giới trận mưa thấm đất mới lộ ra không phải buồn bã như vậy nóng không nghĩ tới vừa bước vào nam dương địa giới liền lại muốn chịu đựng cái này liệt nhật độc hại thanh sam thư sinh tự nhiên là thân phụ vương mệnh đại tần đình lý tư khinh sa giả tử cải trang cách g n mặc trước đoàn sứ giả một bước đến năm dương dịch r ế t ngươi lại đi chung quanh đi dạo nhìn có thể hay không đánh bên trên chút thanh lương nước giếng đi lên lý tư nhẹ nhàng lao đi cái c h á n mồ hôi m ị n b u n g cánh tay xuống đối tùy tùng nói ngươi còn có thể nhịn một chút ngựa đi một đường không bổ sung chút nước phân sợ rằng sẽ mất nước thoát lực dịch r ế t mặc dù ra v ẻ thư đồng cách g ắ n mặc trên thực tế lại là lưới chữ sát cấp sát thủ chỉ vì hắn làm việc thỏa đáng thỏa đáng phong mang nội liễm lúc này mới từ triệu cao c ắ t cử theo hầu lý tư một đường này dịch rét bản danh đã không thể kiểm tra gia nhập lưới trước có chuyên môn hắn từng là nho ra đệ tử hay là hạch tâm một nhóm tiêu lần chính là bởi vì điểm này lý tư mới không có đối t r i ệ u cao cái này nhất là an toàn cực lực phản đối mặc dù tại nhập c ó đình nghỉ mát trước đó liền đã xác nhận qua phương viên trăm bước trong vòng không có có giếng nước nhưng dịch rét cũng không có biện bạch cái gì chỉ lên tiếng liền để xuống sách chắp tính cẩn ra ngoài múc nước lý tư nhìn dịch rét bước vào mờ mịt trong hơi nóng khẽ lắc đầu tựa hồ đang cảm thán nàng vốn giai nhân làm sao làm tặc nam dương lá dương nhị người nên còn đang chờ đợi vừa đến nửa đường xứ giả đội ngũ mình khinh thân đến tận đây trừ tiếp ứng che đậy ngày lại không người bên cạnh biết được vì chính là nhìn thấy chân thực hiện trường nam dương vốn là mỏ mỡ trí địa quốc gia tương liên trải rộng tốt quả mạng mục bằng không năm đó hàn quốc thứ nhì giàu phỉ thúy hổ cũng sẽ không lựa chọn cái này giảm c h i n g cứ lý tư năm đó cùng đi thượng công tử đến võ liền là trải qua nơi này lúc ấy trên xe thượng công tử còn cảm thán nơi đây chính là tích xúc cày chiến chi tư tuyệt hảo sinh chỗ thế nhưng là từ lý tư hiện tại góc độ roi mắt trông về phía xa và mắt lại là hoàn toàn hoang lương d ì a đường cỏ dại đã sắp có hải đồng cao nghĩ đến là thiếu có dấu v ớ i người phải biết đây chính là hàn quốc cảnh nội quan đạo bên cạnh đồng ruộng đường nhỏ còn không có đi tham viếng nhưng cũng có thể tưởng tượng được ra bộ kia khó khăn bộ dáng hàn vũ hàn phi hàn kinh cái này ba huynh đệ đến cùng đã làm gì đây cũng là lý tư không thể nhất lý giải địa phương đến tận đây lúc hắn dần dần đối diệp đằng hai người báo lên tình hình lại vô hoài nghi hàn a n cái này ba con trai cái nào đơn độc sách ra đều so chết đi hàn an phát triển làm sao hợp lực trị quốc hàn quốc liền thành bộ dáng này không sợ hàn quốc giàu có liền sợ bộ này nghèo hành chân trần hán tử dạng gặm dưới hàn quốc cũng không có mấy lượn thịt đây là sẽ liên lụy đại tần toàn bộ chiến lược bố cục dịch giết gánh vác hộ vệ chi trách tự nhiên sẽ không đi được qua xa bất quá một nén hương thời gian liền dẫn theo chỉ thùng gỗ đi trở về chỉ có miệm cạn sắp bị hạt cắt che lại đây là cầm bên cạnh giếng vứt thùng gỗ thượng hà v để con ngựa uống hai miệng lại xuyến xuyến ngựa cũng liền hạ nhiệt độ cái này nước không sạch sẽ lớn người vẫn là nhẫn l ạ i một phen tiến vào thành lại mị mị phải uống hơn mấy ấm dịch d é t dưới liệt nhật dẫn theo thùng nước đi một đường lại không không gặp có mồ hôi c h ạ y ra lý tư đối t ự thân học thức từ trước đến nay tự phụ tự nhận là trong ngực đồi núi đủ để ngự sử sửa chữa sửa chữa vũ phu lúc này cũng không nhịn được đối người mang thâm hậu võ công người giang hồ sinh ra một tia hướng tới có công lực hộ thể viêm hạ trời đồng chí ít sẽ không như thế chật vật không phải sao lúc này thời tiết dễ dàng bị cảm nắng độc hay là lại chờ chút đi mắt mẹ trâu ngốc không bao lâu lý tư đối trở lại khốc nhiệt dưới có lấy mấy phân mâu thuẫn chỉ sợ không được thấy lý tư biểu lộ nghiêm túc phải nhìn qua dịch r ế t vội vàng nói bổ sung đại nhân dừng bên cạnh phát hiện che đậy ngày càng lớn người lưu lại ký hiệu ước định chạm vàng tối trước đó ở trong thành tựu lâu gặp gỡ che đậy ngày che đậy ngày làm lưới chữ thiên một các loại dị thường sống động triệu cao chưa đích thân đến thời điểm hắn thậm chí có thể đại biểu lưới làm ra lựa chọn lý tư cùng hắn đánh quan hệ không tinh thiếu nguyên l a triệu phụ khiến phái gia nhân tuyển là h ắ n nha trong thành t ự lâu bây giờ đã là tàn phế vứt bỏ trạng thái che đ ậ y ngày bộ hạ thông qua cho bụi độ dày cùng bếp sau ăn dư phủ hỏng trình độ đánh giá ra cái này giảm quan trí ít có ba bốn tháng lý tư tìm tới cái này cũng không khó ai bảo trong thành treo phế phẩm rượu chữ chiêu bài liền trong thành này tâm một nhà nữa nha đối bộ này rách nát không chịu nổi cảnh tượng lý tư đã không cảm thấy kinh ngạc toàn bộ nam dương tiêu phí ngành nghề cơ bản đều là không sai bị ệ lắm rách nát phảng phất mới là nơi này chủ sắp điệu che đ ậ y ngày tiên sinh so lý tư sớm rời đi mạn dương lâu như vậy nghĩ đến đã hiểu rõ cái thông t ấ u nếu như có gì có thể chỉ giáo ly m ẫ còn xin vui lòng chỉ giáo lý tư lời nói được khiêm tốn thân thể lại là thẳng tắp không dám bây giờ lý đại nhân là cao quý cựu khanh chi đình úy càng là đại vương tả hữu người thân thiết ta còn có rất nhiều muốn dựa vào đại nhân địa phương cái lồng g dặm thanh â m vẫn là v ò v ò còn nữa nói cùng vì đế quốc hiệu lực chỉ cần đối đại tần có lợi ta tất biết gì nói đấy mỗi lần cùng tiên sinh cộng sự câu trả lời của ngươi luôn luôn t r ị c h địa hữu thanh nữ hàm kim thiết thanh â m giống một tên quân nhân càng vượt qua một tên sát thủ một ngày kia phải trèo lên trên triều đ ỉ n h chắc hẳn cũng là một tên kinh quốc tri tài lý tư cùng triệu cao cùng là tần vương thuộc hạ lớn p ư ơ n g hướng đều là phục vụ tại doanh chính nhưng tự mình dặm đã hợp tác lại đấu tranh che đậy ngày tài cán lý tư là xem ở mắt giảm mỗi lần gặp nhau luôn luôn nhịn không được mở miệng thử nghiệm chiêu vời một phen đại nhân qua khen ta chỉ là một thanh kiếm kiểu gì cũng sẽ tức thời xuất hiện tại vị trí thích hợp che đậy ngày nhìn mấy lần cùng tiến đến liền dựa ở trước cửa dịch giết cầm kiếm người là triệu đại nhân về phần triệu đại nhân cùng lý đại nhân ngài hai vị sao lại không phải đại vương kiếm trong tay hẹn lý đại nhân đến tận đây sự t ì n h ra có nguyên nhân che đậy ngày dừng một chút mới trịnh đã quất quản cả tòa thành thị tính cả xung quanh thành q u á c cũng giống như cái đại quân d o n h người rảnh rỗi nghĩ đục nước béo có tìm hiểu có tình chỉ sợ là có đi không về dù sao lưới xếp vào ẩn nút cái đinh làm ộ t viên cũng không có trả lời lý tư nghe tới cái này giậm biết không sáng minh thân phận lấy sứ thần thân phận quang minh chính đại tiến vào là không thể nào mới t r ị n h đến tột cùng là hồ lô giảm bán được thuốc gì còn muốn ta thấy tận mắt mới biết được bất quá nam dương bên này là không thể cùng che đậy ngày ta nguyện cùng đại nhân liên danh để đại vương sớm làm quyết đoán lý tư cùng che đậy ngày đều rõ ràng rời hộ khẩu phong phú nam dương bắt buộc phải làm cái này giảm làm công phạt sáu nước tuyến đầu căn cứ kinh doanh p ư ơ n g diện không cho sơ thất nhiều ngày như vậy ngươi tại sơn đông nhưng có đọt được, được che đậy n à y ta trừ thân phụ dò xét hàn quốc tình hình t r u n g nhiệm vụ bên ngoài còn phải đánh vào lý trưởng thành tìm cơ hội tan dạ châm này đối đế quốc liên minh chữ thiên một cùng xuất mã mỗi lần qua tay đều là liên quan trọng đại mưu đồ trải qua những ngày này cố gắng có thể chứng thực nước tề không có đứng ở ta đại tần mặt đối lập đủ tướng sau t h ắ n g thụ chúng ta c h ọ n kim hối lộ cùng tề vương xây là đứng tại ta đại tần bên này sau t h ắ n g là ruộng xây cứu cứu hạ ã tại nước tề lực ảnh hưởng có thể nói là một kỵ tuyệt trần nước tần ổn định sau tháng cũng liền ổn định mặt đông nhất kiềm chế năm nước minh hữu trước mắt xác định cái gọi là lý trưởng thành là từ yến quốc thái tử đan dẫn đầu triệu sở mỹ hẳn nhau nhau gia nhập m ặ t k h á c dân tộc hung nô thủ lĩnh đầu man cũng có dính dấp trong đó dấu hiệu thiên la địa võng vô khổng bất nhập tuyệt không phải là hư danh kết thúc nội đấu hướng ra ngoài phát lực lưới mặc dù tại bất lương nhân chỗ vấp phải chắc trở nhưng bọn hắn hay là từ cái k h á c năm nước chỗ đạt được mang tính then chốt tình báo ừ đầu man vừa mới thành làm danh nghĩa bên trên thảo nguyên tri chủ cũng dám mưu đồ ta đại tần quả thật là lòng lang dạ thú lý tư rất là khinh thường nếu không phải ta đại tần nhiều lần đã kích suy yếu đông hồ bộ lạc nước triệu lý mục liên tục càn quét lâm hồ người hung nô còn chỉ xứng cho đông hồ lâm người hồ nuôi thả ngựa xem ra cần thiết gián l u ô n đại vương mông điểm quân đoàn đối đông h ồ người áp chế nên hơi thả lỏng chỉ có lực lượng ngang nhau hai con chó hoang cắn xé mới có thể đánh đến lưỡng bại c ầ u thương trên thảo nguyên cường giả vi tôn hồ tộc cùng dân tộc hung nô luôn luôn thay nhau cầm cái một phương quật khởi về sau một phương khác liền trốn xa đại mạc liếm lắp vết thương đợi đến một phương khác bị trưởng thành bên trong quân đoàn đánh bại suy yếu tính dưỡng tốt bộ tộc liền ra một l ầ n h màu mỡ đồng cỏ đông hồ tại cường thịnh thời điểm khống dây cung chi sĩ hơn hai mươi vạn nhiều lần xâm phạm yến triệu sau khi bị đánh lui đồng cỏ di chuyển phạm vi thế lực lại dần dần cùng tấn g i p giới một trận làm ông điểm trường thành quân đoàn trọng điểm đà kích đối tượng bây giờ đầu man trình hợp trên thảo nguyên dân tộc hung nô bộ tộc phía đông đông hồ phía tây nguyệt thị cũng còn rất cường thịnh đầu man kẹp ở cả hai ở giữa chiếm cứ lấy nhất màu mỡ đồng cỏ khuỷu sông một vùng danh vọng nhất thời có một không hai vị dân tộc hung nô bộ tộc xưng là chống đỡ cày cô bơi cùng đại tần cũng bắt đầu tấp nập g phát sinh phạm vi nhỏ ma sát lý tư đối đại thảo nguyên thái độ rất đúng trọng tâm tạm thời đảng không xuất thủ cũng không có năng lực giải quyết triệt để làng tộc xâm phạm bên giới không bằng thả mặc cho bọn hắn nội đấu ai mạnh muốn ngồi đầu lên liền ép một chút rõ ràng thế yếu liền kéo một đem đông h về sau nhu nhiên dân tộc tiên bi khi đan mông cổ đều là khởi nguồn ở đây trên thảo nguyên có hắn cùng đầu m a n k i ể m chế lẫn nhau nước tần cũng có thể tiết kiệm tâm không ít hàn quốc tại cái này liên minh giảm đóng vai là dạng gì nhân vật lý tư truy hỏi hàn quốc quốc lực yếu nhất theo lý thuyết nó chính là phụ gia đô i ký người mặt khác cũng có tin tức từ triệu đất sở chuyển đến hàn quốc vẫn chưa cùng làng tộc đ ạ t thành trung nhận thức có thể nói nó tại cái này liên minh giảm địa vị rất vi diệu che đậy ngày thiết giáp gương mặt dưới mặt nạ thấy không rõ biểu lộ lý tư từ hắn khàn giọng giọng nói rằm lại không chiếm được cái khác tin tức nhìn chằm chằm che đậy ngày càng sâu b ê n con mắt lý tư mới chậm rãi mở miệng hàn quốc quả thật cùng lang tộc hoàn toàn không có liên quan lý tư lộ ra biểu lộ giống như cười mà không phải cười còn giống như có mấy phân cảnh cáo ý vị năm đó cái kia từng xông qua sáu nước từ lao ra hỏa tại mới trịnh đầu đường huyên náo sôi trào dương dương về sau liền biến mất không còn tam tích gần nhất có tin tức nói hắn trở về mà lại những năm này hắn một mực tại thảo nguyên đại mạc một lần trung nguyên liền trực tiếp nhập với trịnh ngươi dám nói thảo nguyên lang tộc hết thệ cùng với trịnh toàn vô q u n hệ lý tư âm điệu rất thấp nhưng rất có sức kéo đủ loại dấu hiệu cho thấy hắn là tại vì hàn quốc làm việc vì sao cái này gọi tháng sáu tin tức che đậy ngày tiền sinh không nói tới một chữ hắn cũng không phải cái gì vô danh tiểu bối che đậy ngày trầm mặc một lát dưới mặt nạ chuyền ra vẫn là k h ả n khàn thanh âm thong thả dù cho ta không đề cập tới đại nhân không phải là biết sao mà lại đại nhân có thể nói là biết quá tường tận đế quốc hết thệ đều là vì đại vương phục vụ tại quận bên trong có quận thừa cùng quận quân mã hợp tác lại chế ước lẫn nhau tại triều đình có tam công cự khanh tướng đúng cùng loại lưới dạng này hiệu lực tại đế quốc có khớ người anh mỹ vệ che đậy ngày đương nhiên biết lý tư chỉ mà lại tân nhiệm ảnh bí vệ thủ lĩnh trương hàm hay là lưới từng kiệt lực lôi kéo một vị đáng tiếc bị nó b i ệ n cự. ta trực tiếp đối triệu đại nhân phụ trách định ý đại nhân cái này g i ả m cái gì nên b ẩ m báo cái gì không nên b ẩ m báo thân là chữ thiên một các loại ta nhưng tự hành quyết đoán che đậy ngày hai mắt lộ ra ánh sáng yếu đ ớt đến bên trong xe p h ủ khiến đại nhân đối vương thượng trung tâm không so định ý đại nhân ít hơn nửa p h ầ n như thế tốt nhất ta chỉ là không nghĩ song phương bởi vì cầu thông vấn đề không thông suốt tin tức không hoàn toàn tạo thành trên tình báo ngộ phán lý tư chỉ là suất lời dò xét một chút cũng không có hỏi tới lấy che đậy ngày tiên sinh tài năng chắc hẳn bắt được tháng sáu nại ra hắn lần này đi thảo nguyên mục đích nên không khó a thân là đình úy khó tránh khỏi biết một chút bên cạnh người thường không thể biết được trần phong chuyện cũ tâm dặm có suy đoán mượn cơ hội thăm dò một chút đúng là bình thường che đậy ngày chỉ là bình tĩnh gật đầu một cái coi như hồi phục hai vị đại nhân bên ngoài có bí báo chuyển đến thủ tại cửa ra vào dịch rét đột nhiên đi tới mấy bước tay cầm một phong lưới nội bộ sử dụng bí mật thư tiên thám tử đến báo hàn quốc cảnh nội hội tụ đại lượng ngụy quốc sĩ tốt không biết phải chăng là ra sao nguyên do mặc dù lý tư chức vị cao tại che đậy này nhưng đây là lưới tình báo nội bộ dịch giết hay là trực tiếp đưa cho che đậy ngày mà che đậy ngày mở ra về sau nhanh chóng xem sao đưa cho một bên lý tư đồng thời đem bí văn nội dung phiên dịch ra ngụy quốc chiếm đoạt hàn quốc ca hay là nói đây là hàn quốc đối ta đại tần thu nạp nam dương hàng thổ bất mãn mời sư thu phục nam dương lý tư nghĩ như vậy cũng không gì đáng trách mà lại đáy lòng còn cho rằng sau một loại khả năng tính muốn lớn hơn một chút ai bảo hàn quốc cũng là lý trưởng thành một viên đâu còn nữa nói hàn quốc ở trong nước phen này mê chi thao tác thấy thế nào đều có chút vườn không nhà chống y tứ năm đó chư hầu liên quân công tần nước tần chỉ có thể có đầu rút cổ hàm cốc quan bên trong cũng không dùng một phần nhỏ vườn không nhà chống một chiêu này k i ế n sức quân địch giúp ta truyền lệnh cho sứ giả đội ngũ tốc độ cao nhất đi đường ta muốn cầm tiết nhập hàng dòm ngó hư thực dịch giết p h ụ n g mệnh đứng dậy che đậy ngày đi theo ra ngoài ta là nhìn xem ngươi từ con kiến hôi võng lượng cấp sát thủ lộ sắt thành dài vì chữ s ắ t cấp nếu như ngươi có thể hoàn toàn bỏ đi quá khứ sớm muộn có thể có được thuộc về kiếm của ngươi tên vậy đại nhân ngài đâu quá khứ của ngươi đã hoàn toàn bỏ xu ha ha ha dịch giết tiếng cười nhẹ càng ngày càng xa quá khứ của ta đã hoàn toàn chặt đứt tại cái tia đêm mưa che đậy ngày sờ sờ trên mặt băng lánh mặt nạn q hai chương chín mươi bốn tháng bảy quả nhân thật là nhất quốc chi quân hà nha mới trịnh vương cung biết được ngụy binh đã vào thành hàn kinh hàn phi biến mất không còn t â m tích hàn vũ vẫn là một bộ khó đã tin bộ dáng cái này cùng hắn năm đó đột nhiên bị đẩy lên vương vị đồng dạng không có một chút điểm tâm lý chuẩn bị không sai đến không chỉ có ngụy người, người còn có cùng chúng ta một mực có liên hệ vị tia nước triệu công tử phái người tới hiện tại hàn kinh vây cánh đều biến mất vô tung tích chờ thêm triều kiến qua văn võ đại thần quân thần tướng ngồi đối khóc hàn vũ mới vững tin hàn kinh một nhóm người cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đi mọi nước đạo tặc quả nhân muốn thảo phạt hắn trấn an chịu đủ hàn kinh như hiếp đại thần hàn vũ thông qua mọi người lao nhau nghị luận đối tình hướng trước mắt cũng biết mấy phân biểu thị cần một người lẳng lặng, lặng đơn độc lưu lại nghĩa tử hàn thiên thừa ở bên người bốn bề vắng lặng nhu cầu cấp bách phóng thích phát tiết hàn vũ nện đủ đông nhân lực hô to cùng quốc tặc bất lưỡng lập hàn vũ là đau lòng như góc một mặt là hàn kinh bọn người hại nước hại dân khiến cho nguyên bản là nhất nhỏ yếu hàn quốc tình trạng càng thêm đã d é t vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g càng nhiều hơn chính là xuất từ đối phương trường kỳ hạn chế mình cái này đại vương tự do đại vương hàn kinh cùng lịch thần hung ngoan khiếp sợ triệu n g mỹ b i n h p h ò n g vứt bỏ nước mà chạy tạm thời chúng ta còn không có dư lực đi đối phó bọn hắn hàn thiên thừa nhìn xem hàn vũ nước mắt tứ mưa lớn giám vẻ cảm đông thân thụ nhưng nội tâm lý trí nói với mình còn muốn khuyên bảo nghĩa phụ nhận rõ hiện thực cái này một bang ngọt đem hàn quốc quản lý phải dân chúng lầm than hiện tại hàn quốc cảnh nội là thập thất cử không bởi vì hồ sơ phần lớn bị hủy vứt bỏ chỉ có thể thô sơ giản lược tính ra xuất hiện có hộ số hàn thiên thừa biểu lộ thâm trầm mà bao hàm thống khổ tiên vương qua đời thời điểm ta hàn quốc còn có một mươi ba hộ có hơn quyền quý gia tộc quyền thế trong nhà đồng b ộ c càng là khó mà tính toán lại bây giờ trừ bỏ ném tần nằm dương mơ hồ không đủ ba mươi hộ mà lại phần lớn là già yếu tàn tật kiêm hoặc chơi bởi lêu lỏng vô lại chi đồ những người không phận sự này phần lớn từng là chỉ toàn đường phố hộ bên ngoài Đào điệp đồng dạng đen, phút cuối cùng bị hàn kinh đá làm hàn ngoài, Hàn Hàn ly lám lưu tay bay pha phỏng, tỉnh không phút kinh ra dân nô tiện dạng cùng bước bị cuối cái Quốc. tâm một sự ít, tại vậy ũ mặc mắt sâm có chuẩn bị, nghe tới cái dù đấy đối này, lòng lại. không nghe vẫn không tốt số tối tới khỏi kết quả bị, v bây giờ hàn quốc cậy ruộng do ai trồng c h ọ n quả nhân thuế ruộng nên hướng ai thu lấy hàn vũ hay là có trình độ biết bắt lấy mấu chốt của vấn đề tiếp xuống mới là khó giải quyết nhất hàn thiên thường ngẩng đầu nhìn một chút nghĩa vụ xanh xám mà cháy vào mặt bởi vì ruộng đồng đại lượng ruộng bỏ hoang nghịch tặc đem ruộng tốt đại lượng giá thấp đem bán người mua đa số sáu nước quý nhân hiện tại hàn quốc cảnh nội đại bộ phận phân rộ u n g tốt khoáng sản cũng không còn ta hàn quốc tất cả hàn thiên thừa là làm công khóa tìm hiểu tình huống chi sơ cũng là vừa hãi vừa sợ hiện tại lo lắng hơn hàn vũ một hơi lên không nổi ngự tọa bên trên hàn vũ quả nhiên khí huyết quần quận sắc mặt đỏ bừng lên đối mang không đi thổ địa khoáng sản còn như vậy quốc khố phủ khố liền lại càng không cần phải nói không nên nói nữa ngàn ngồi ngươi đi liên hệ công tử gia sứ giả cùng đồng bằng quân mỹ báo hàn quốc đã đến cái này cùng thời khắc nguy nan lý trưởng thành chính là chúng ta duy nhất cây cỏ cứu mạng lên dây cót tinh thần hàn quốc còn lại cuối cùng một hơi hàn vũ làm sao cũng muốn d y rủa một chút mình đúng hẹn thay thế hàn kinh gia nhập lý trưởng thành tổ chức giảm các ca ca cũng không thể thấy chết mà không cứu sao bao nhiêu phải trả tiền cho lương hỗ trợ đ ó n giữ g chống cự quân thần nếu như có thể trong vòng phiên thần phục với tần liền tốt có giàu hơn d ủ tốt lại tá lây ôn hòa t ĩ n h dưỡng chính sách liền có thể đại lượng hấp dẫn nước láng diệm chi dân gia nhập hàn quốc đáng tiếc lấy nước tần tại nam dương tướng ăn đến xem loại ý nghĩ này chỉ là một loại yêu cầu xa vời cung vệ có không ít bất mãn hàn kinh nền chính trị hà khắc có trí chi, chi sĩ không có đi theo n ị c h tặc t r ố n xa n g ư ờ i đi đem bọn hắn triệu tập tổ chức biên chế thành quân bảo vệ vương thành ngựa chết chữa như ngựa sống hàn tiên thừa còn có thể làm sao chỉ có thể gật đầu xác nhận hết sức đi làm nguy triệu liên quân người cầm đầu chính là ngụy quốc đồng bằng quân n g ụ y báo hàn tiên thừa làm lễ hoàn tất đồng thời cao độ tán dương đối phương viện thủ t â n tỉnh bình định lập lại trật tự khu trừ ninh thần đối hàn vũ phụ tử đến nói là thiên đại ân đức không phải hàn vương phái bí làm liên lạc nhà ta quân thượng a ngụy báo thụ mệnh lãnh binh đến tận đây là ngụy cứu thu được hàn vũ cầu việt tin được triệu. sở hai nước c ù n g hộ tiến quốc thái độ lại trung lập những năm này hàn kinh tướng ăn càng ngày càng khó coi tại năm nước liên minh giảm thực lực yếu nhất nhỏ chiếm số lượng hết lần này tới lần khác là lớn nhất mà lại tại lợi ích trước mặt hắn còn nhiều lần không chịu nhượng bộ này mới khiến lý trưởng thành nội bộ thay đổi hàn quốc người hợp tác tiếng hô thành chủ lưu đại vương ư u cư thâm cung trong ngoài đều vì tặc nhân cầm giữ cái tia giảm còn truyền đi ra tin tức nghe hàn tiên h thừa kiệu nói này ngụy báo rơi vào trầm tư xem ra là hàn kinh người giả mạo hàn vũ tặng cứu việt tin ngụy báo người này bên ngoài thô cạnh bên trong tinh tế cùng hàn kinh tiếp xúc phải tương đối sớm cho rằng hàn kinh làm như vậy tất có thâm ý chẳng lẽ chạy trốn tới ven biển hàn kinh cùng nước tần đạt thành bí mật ước định muốn liên hợp nước tề giáp công yến triệu càng nghĩ càng sợ ngụy báo không để ý tới cái khác trước đ ê m nơi này tin tức báo lên lại nói hàn kinh mới không có ngụy báo bọn người nghĩ đến nhiều như vậy đâu hắn chỉ là ngay từ đầu liền không coi trọng lý trưởng thành cùng đại tần đối kháng thôi mời ngụy triệu đóng g i ữ chỉ là không nghĩ tiện nghi quân tần tận khả năng nhiều ngăn cản quân tần bình phong hiện tại vây khô chỉ toàn bao phục hàn kinh còn không có đi xa thông qua bí mật tuyến đường tạm lưu tại nông gia căn cứ địa đông quận trần thắng sắc khí của ngư lại nồng đập mấy phân xem ra đại mạc bão cắt không ít ma lượt ngươi trần thắng che kín trích chữ làn da trải qua thảo nguyên đại mạc phơi gió phơi nắng về sau lộ ra càng thêm thô kệch càng giàu lực trùng kích trần thắng trần thắng thì thảo thật là xa xôi danh tự làm nhiều năm như vậy sáu nước tử tù lại tại tái ngoại lấy vô danh người thân phận du đã lang thang đ ỗ n g nhiên bị người sưng hô như vậy thật là có điểm không quen đã ngươi lựa chọn trở về chắc hẳn ta giao phó sự tình đều xong xuôi rồi đang khi nói chuyện hàn kinh nghiêng mắt nhìn trần thắng kiên cố cái mông một chút hạ buộc tại hầu hạ xu hống hống trần thắng rửa sách lúc tận mắt thấy lúc trước đâm chiếc lồng g i ọ n quan chính là nguyệt lang tộc thiếu tộc trưởng không tin ngươi có thể tự mình đi hỏi trần thắng nhìn còn cao hơn hắn đ i ệ n khánh cái sau ra ngoài một hồi sách tiến đến chỉ l ồ n g lớn đi nước tần đi ngươi muốn đáp án tại nước tần có người cảm thấy thân ở trong lưới có lẽ so tại lưới bên ngoài thấy càng rõ ràng hơn trần thắng xoay người rời đi đối hàn kinh vị trí không có chút nào lưu luyến âm thịnh ban ngày ám chuẩn bị đi vòng nước tần trần thắng vừa đạp lên tần hàn quan đạo liền bị bố trí tốt mạng nhện c u ộ lấy ngay sau đó là nước tần tử lao lữ trình viên mãn q hai chương chín mươi lăm nguyễn sói tri duệ gian phòng chiếc lồng giảm bán ằ m lấy một cái hoa văn màu che mặt hải tử thân mang du mục dân s ư ơ n g sức cùng đ o à n đả là m người khác chú ý chính là một con tuyết trắng sói con túi thấp xuống đuôi ngắn giống đầu chó con đồng dạng c u ộ n tại đứa bé này trước ngực ngủ say sưa ngươi chính là cái này mà quỷ chủ nhân được đưa tới mới gian phòng tiểu h à i lập tức cảnh giác lên lộ ra sói cảnh giác ánh mắt ta là cao quý nguyệt sói chi duệ nhận lang thần che chở tổn thương ta người sẽ phải gánh chịu mình rủa bản công tử từ trước đến nay bằng trăm triệu người thân thiết tiểu gia hỏa không nên hơi một tí cứ như vậy hung hàn kinh mắt mang ý cười đại huynh đem chiếc lồng mở ra thả tiểu gia hỏa、ra. ngươi một cái ngoại tộc người làm sao lại nói chúng nguyên tiếng phổ thông sẽ không là trần thắng tên kia tùy tiện bắt người qua mặt bản công tử à? hàn kinh cố ý chê đ ù a hắn bùn thiếu chủ nhưng là cao quý n g u y ệ t sói chi duệ trường sinh thiên giới phụng dưỡng lang thần ngươi ít cầm ta cùng đê tiện bẩn thiệu dân chăn nuôi so sánh lúc này dân tộc hung nô dã man chưa khai hóa trừ tát đầy chuyển miệng xuống tới dã man sùng bái còn không có hình thành tiếng nói của mình văn tự bọn hắn tầng cao nhất cực ít một bộ phân quý nhân cùng trung nguyên thương nhân từng có tiếp xúc học tập đến trung nguyên ngôn ngữ chui ra chiếc lồng tiểu thí hài nửa thân người c ô n lại lúc này hắn mang giảm tiểu bạch sói cũng mở mắt. bốn con mắt quay tròn nhìn loạn một người một sói thời khắc đang tìm kiếm sơ hở đào tẩu khỏi phải mù suy nghĩ mang người tới to con cũng không dám ở tan ơ i này làm cản ngươi cảm thấy mình có thể có cơ hội đào thoát hàn g kinh lời nói đánh vỡ tiểu hải si tâm vọng tưởng hay là hảo hảo giao phó chính mình toàn bộ lai lịch tỉ tí như tính danh bộ tộc tình huống có thể ta còn có thể thả ngươi trở về h ừ tiểu gia hỏa ngóc đầu lên bày làm ra một bộ thể sống chết không theo tư thế dù sao chính là không phối hợp thế nào nguyễn sói tri duệ hiện tại chính là đầu man hướng về phía trước chó vậy đuôi mừng chủ chó sao nói vậy chúng không hướng ta mới sẽ không hướng đầu man t h ầ nhiều p ụ c khích có đâu. Phép khích tướng ệ u quả, tiểu nhảy thế gia như bị đạp cái đôi như nhảy dự lên. Người dựng ngã man đồng dạng, hỏa man như như lên. bị đạp đ lần à không nhận trường sinh thiên phù hộ trường người. đ u m a nhiều lần tiến sát nguyệt lang tộc ở bắc hải tri tân nghĩ muốn chúng ta vì hắn chỗ khu chỉ đã không phải một ngày hai ngày n g u y ệ t lang tộc đối mặt ngày càng cường đại đầu man đã bắt đầu có chút ứng phó không còn chút sức lực nào bắt đầu chỉ là ngoài miệng còn không chịu chịu thua thôi, thôi ta mới không có thèm các ngươi trường sinh thiên phù hộ đâu hàn kinh suy cười một tiếng ngươi quá nhỏ không xứng cùng ta cùng ngồi đàm đạo cùng đại nhân nhà ngươi đến ta liền thả ngươi trở về trần thắng mang về cái tiểu thí hải theo lý thuyết hàn kinh là không đồng ý chỉ là tương lai còn trông cậy vào trần thắng phát động tuyệt k ỹ hồ ly gọi dẫn đầu nông ra chạm mục làm binh bóc can bị cờ lúc này mới nhấc nhấc mí mắt nhẹ nhàng bỏ qua súng bắn chim đầu đàn làm náo động bọn hắn đi hàn kinh biểu thị tiếng t r ầ m phát đại tài thích hợp nhất chính mình phái người lặng lẽ liên lạc với nguyệt l a n tộc tộc trưởng liền nói con của hắn lưu lạc trung nguyên bị bản công tử cứu để hắn đến l n h người hàn kinh phất phất tay ra hiệu thị nữ dẫn lũ sói con xuống dưới tầy tầy một người một sùng trên thân mùi vị có chút lớn nghĩ đến trên đường đi trần thắng cũng không cho bọn hắn rửa mặt cơ hội người trung nguyên, ta gọi nạp mẫn tương lai mỗi khi trăng tròn dâng lên cái tên này liền sẽ trở thành người ác n g ộ n n ạ c mẫn tại cường tráng thị nữ khựu tay d ư ớ i quay đầu k hông giữ phải hướng hàn kinh cầm thét n ạ c mẫn thật sự là tiểu nha đầu kia hàn kinh cái này mới đem nàng cùng cái kia trà trộn tại macedonia trong phương trận mạnh mẽ dáng người liên hệ tới nguyễn sói chi duệ là lang tộc m ộ t chi có cùng thảo nguyên đàn sói câu thông tiên h phú tăng thêm thế hệ tương t r u y ề n vu độc chi thuật trong đó càng là khai phát nắm giữ kỳ lạ lan động một trận cũng là xung quanh lang tộc bộ lạc lãnh tụ thàng đến lọt vào lý mục một lần quân sự đã kích đầu man lại cấp tốc cuộc khởi lúc này mới hình thành khắp nơi nhận áp chế vốn là một bước nhà cờ ứng đối thảo nguyên còn sớm đây hàng kinh cũng không có nóng l ò n g cầu thành lập tức hay là lấy ba quận phòng ngự làm đầu lần nữa đạp lên seoul nơi đây lại là một phen cảnh tượng bởi vì có được chim cốc mạnh phượng hàng đập địa đồ quy hoạch công năng khu thành thị đang kiến thiết chi sơ liền đánh xuống tốt đẹp cơ sở từ bến cảng bắt đầu thẳng tắp rộng lớn quan đạo một chút nhìn không thấy bờ hai bên cửa hàng lân thứ chất s o vùng ngoại ô tầm mắt cuối cùng liên miên đồng ruộn g theo gió thế nhấp lên lục sắc cửa sóng Gào to tiểu t h ư ơ nếu g từng cái trên mặt t cái i dung thi đấu thi là ấ y cúng có sắc họng, bận rộn nông trên đường hổ hổ sinh phong, thỉnh thoảng hồng nhuận phu hổ hổ h đi mặt i đồng một đường một c hàn ạ y đùa dỡn, trên lưng Nếu l sách chắp khẽ vớp khẽ vớp vớp. h à vũ bọn người đến tận đây liền nhất định sẽ minh bạch cái này đã không chỉ là đem hàn quốc tinh hoa chuyển ở đây đơn giản như vậy nếu là đòn rông thành thậm chí thiên hạ các nơi đều có thể giống seoul vui sóng dạng này tốt biết bao nhiêu nha hầu ở hàng kinh bên người điện khánh nhìn xem chợ búa âu nào náo động một màn mừng rỡ toét ra mượn rộng t h í c mắt lại cảm thán nói câm no h o ấm giáo hóa một phương chúa công đã từng ngươi chỗ hứa hẹn đã thực hiện một bộ phân liền đợi đến ven biển ba quận hạt giống hướng trung nguyên thiên hạ vùng đi bình dân bách tính bao hàm tinh thần phân chân l ú n đồng tiền hai đồng thuần chân nhẹ nhõm vui sướng đều tỏ rõ lấy cái này bên trong là một bọn người ở giữa có yên vui thế nhưng là hàn kinh biết muốn thiên hạ đại trị đạt tới thậm chí siêu v i ệ t cuộc sống ở nơi này trình độ văn giáo tiêu chuẩn l à c ỡ nào không dễ ba quận an cư lạc nghiệp là thu nạp hàn quốc thậm chí trung nguyên bao nhiêu nhân lực vật lực mới làm được không có người nào so hàn kinh rõ ràng hơn còn nữa giấy trắng tốt vẽ tranh mở rộng đến thiên hạ toàn cục còn có thật nhiều t r ư c đưa làm việc phải hoàn thành Mười dặm khác biệt t r ă m g rằm khác biệt t ụ tranh đấu giành thiên hạ dễ t r ị thiên hạ khó chính đang cân nhắc phía trước náo sắp nổi tới đây là chúng ta lang tộc người các ngươi những người xấu này dùng roi xua đuổi nô dịch hắn sửa cầu trải đường tay của hắn là dùng đến dương cung bắn tên chân của hắn là muốn vượt tại trên lưng ngựa rong rồi thảo nguyên hiện tại toàn hủy thanh âm nơi phát ra chính là vừa thu hoạch được có hạn tự do cái k i a không chịu thua n g u y ệ t sói thiếu chủ n ạ c mẫn một đứa bé là không nổi sóng gió gì hàn kinh không có dặn g i muốn chặt chẽ nhìn quán không biết làm sao liền đệ nàng đến trên công trường đến tiểu cô nương dùng lang tộc ngữ lo lắng phải cùng hệ v à i trên mặt đất sửa đường công nô giao lưu vài câu quay người hướng giám sát quận tốt gầm thét h ừ đám này lang tộc người tập kích chúng ta thương đội lúc nhưng so hiện tại uy phong nhiều cái khác còn tại q u ạ n g mỏ rằm không biết ngày đêm đào tảng đá cái này mới tu một đoạn như vậy đường l i ệ n phế thật sự là tiện nghi hắn giám sát cưa dày đi đi đi, tiểu nha đầu phiến tử né qua một bên đi đại gia r o i nhưng không nhận người ta muốn các ngươi đền mạng sói con lên nặc mẫn một tiếng hô lên liên muốn chỉ huy tiểu bạch sói đả thương người tiểu cô nương không nên hơi một tí chém chém rết nhà lười biếng gồm cả phong tình vị mười phần thanh em ung dung vang lên ngay sau đó nặc mẫn liền phát hiện mình cùng sói con bị vây ở hẹp tiểu nhân hòa diễm vòng tròn r ặ m không thể động đậy đã không dùng cũng không cần giữ lại lãng phí mạch phu mang xuống n ố t đi phát lệnh người chính là diễm linh cơ si tốt lập tức kéo lấy chỉ còn một bộ da bọc xương nô lệ xuống dưới người nữ nhân này quá ác độc trường sinh thiên một đạo hỏa diễm hình thành cùng lưới l ử a chống r ô n g xoay quanh tại nặc mẫn trước mặt nàng có thể cảm nhận được quần quần xóng nhật không thể không đem nửa câu nói sau nuốt xuống vô luận làm cái gì thiếp thân đều có thể đạt được tha thứ ai bảo thiếp thân thực tế là quá đẹp? Cười nói ngâm ngâm. đôi mắt đẹp trông mông này diễm linh cơ cùng đám người bên trong hiện ra thân hình hàn kinh bốn mắt nhìn nhau tiểu biệt một trận hoặc bắt phải nháy máy mắt q hai chương 96, khách không mời mà đến đến thăm ba quận phát triển nhanh trong thực tế là vượt quá lao phu dự kiến hàn kinh giới t r ư ớ n g có nhãn lực tự mình đều gọi đây là đế nghiệp chi cơ phạm tăng đ u ố t dâu cảm thán binh ra sự tỉnh lão hủ tự hỏi không kém a i trước k i a đối trị dân thi chính cũng dám trần thuật một hai vào ngày hôm nay biết thuật nghiệp hữu chuyên công nhân n o ạ i hữu nhân a lần này chúa công tại mới trịnh linh nhi tổng quản tọa chân seoul thế những là người này đầu cùng thích đứng ba quận địa hình cùng cách sống lại trùng hợp hàn kinh k h ô n g tại đương nhiên phải làm mưa làm gió diễm linh cơ làm hàn kinh thế lực dưới trong lúc mơ hồ thân mật nhất người xử trí bọn hắn tự nhiên là lại thuận lợi cực kỳ có linh nhi t o a c h ấ n ta đi ra ngoài bên ngoài tự nhiên là an tâm hàn kinh từ đ ấ y lòng phải thâm tình thoáng nhìn diễm linh cơ cảm thấy mình mấy ngày qua vất vả đều là đáng giá phạm sư phó khoảng thời gian này cũng vất vả seoul bách tính có thể an cư điều hành chi lực không thể bỏ qua công lao tại sau cùng một đoạn thời gian hàn kinh chạy trốn đêm trước đối hàn quốc có thể nói là cướp đoạt thức nghiên ép r a cùng la tân c ả n g thế nhưng là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm không ngừng rất là khảo nghiệm chấp hành người năng lực tổ chức lấy phạm tăng cầm đầu người liên can cùng không thẹn với tài trí chi sĩ danh hiệu đưa trước một phần hoàn mỹ bài thi mấy ngày liền buôn ba hàn kinh không để ý tới nghỉ ngơi trong mấy ngày kế tiếp dặm phân biệt hội kiến các bộ người chủ sự gia nghiệp biến lớn muốn nhọc lòng sự t ì n h cũng biến thành nhiều hơn cũng may hàn g kinh không phải doanh chính như thế việc phải tự làm t á t phong mạo xưng ơ vân cho cho người phía dưới lấy tín nhiệm hắn muốn làm chỉ là giám sát cùng n g ô n nắn x e u n tại nguyên lai vương kiệm chi thành cơ sở bên trên xây dựng thêm đem gần mười lần nhưng là vương c u n g vẫn là nguyên bản k ỳ nhuận cũ cung điện hàn g kinh không có nổi lên cung thất cũng thắng đến đại lượng khen ngợi dựa vào núi ven sông Xuyên cái này bên trong là vương cung cao nhất lầu các cung này trên bên đánh núi thành không nắng trong vương nhất điện, hàng kinh cùng lâm là là đi cái các thổi phụ gió tại trì bao cao ướp, dù i linh cơ dựa chung một chỗ cảm thụ được tươi mát gió núi, lặng phải ễ m một cảm mát thâm trầm bóng đêm. lạng lạng chung nhìn bóng chỗ thụ cơ được rửa ra xa d cho đã cùng m ớ i trịnh cùng c h u n g nguyên làm cắt cách m ặ t dương lại xa mấy ngàn dặm nhưng lòng ta vẫn không có biểu hiện ra ngoài bình tĩnh như vậy nữ nhân là làm bằng nước cốt lục diễm linh cơ nhu tình chính là hàn kinh chỗ sâu nhất càng lấy hàn kinh l ò n g dạ cũng chỉ có đơn độc cùng diễm linh cơ cùng một chỗ lúc mới có thể ngẫu nhiên tháo bỏ xuống mặt ngoài kiên cường rất ít gặp ngươi sợ qua tựa hồ chỉ có đàm luận đến xa xôi nước tần ngươi mới sẽ lộ ra mệt mỏi như vậy hàn kinh đã không phải lần đầu tiên tại hai người một mình thời điểm đàm luận mình tâm dặm chân chính nước tần ấn tượng diễm linh cơ biết hắn cái gọi là mềm yếu chỉ là nhất thời cũng chưa từng có độ phản ứng an ủi một hai tương phản nàng rất hưởng thụ hàn kinh chỉ ở tự mình một người trước biểu lộ mềm yếu đây là nàng có khả năng độc chiếm từ mâu thuẫn để phòng đến đi tiến vào lòng của mình dặm diễm linh cơ sớm đem đối phương coi là trên đời thân nhân duy nhất ta cũng chỉ có tại linh nhi ngươi trước mặt mới sẽ nói như vậy hàn kinh ngửi ngửi quấn q u n ở đầu ngón tay ở trong lòng mũi tóc mười ngàn dặm xa. ta phảng phất đều có thể nghe tới màu đen đại kỳ trong gió bay phất phới mặt dương thành tựa hầu ngay tại đánh chống tụ binh bất lương nhân từ trung nguyên chuyển về tình báo ngươi cũng nhìn nước tần giá lương thực lại tăng ba thành cái này là có người tại đại thủ bút độ lương a trước đó không lâu lại rời nhiều như vậy hộ bách tính lấp thực n ă m dương đợi đến ngày mùa thu hoạch thoáng qua một cái chính là can qua nổi lên một phía máu chạy thành sông đi hàng kinh thao túng bảy nước giá lương thực không phải một ngày hai ngày mặc dù tại trung nguyên thương giúp kho hàng thụ lý trưởng thành ảnh hưởng bây giờ không thể không hóa chỉnh vị linh không còn ngày xưa quy mô nhưng lương thực thị trường cùng dân sinh vật liệu gió thổi có lay hay là trốn không thoát bất lương nhân con mắt bất lương nhân âm thầm không chế thương nhân lương thực gần nhất đều không chạy mấy chuyến nước tần là cái thứ nhất cấm chỉ lương túc tự mình giao dịch liên đối lấy nó hơn sáu nước lương thành phố cũng sinh ra ba đậu hàn quốc đứng ngũi chịu xào tiến đan lý trưởng thành là ngăn không được nguyên bản ta ra nhập phụ cùng bọn hắn chính là cùng bọn họ bánh vẽ ta cũng thành công đạt được muốn thương đạo diễm linh cơ cảm thấy dưới ánh trăng chậm rãi mà nói nói thoải mái thiên hạ hàn kinh phá lệ hấp dẫn người mình chỉ cần làm tên mỹ lệ quần chúng liền tốt đừng nhìn hiện tại lý trưởng thành đám người này đối với chúng ta kêu đánh kêu giết tại thời cơ thích hợp chúng ta còn muốn âm thầm trợ giúp tiến an triệu ra sự tình làm được gần một chút viện thủ trình độ không chế tại không làm cho nước tần m á n h liệt bắn n g ư ợ c đưa tới quân sự đã kích liệt tốt ngay từ đầu hàn g kinh gia nhập lý trưởng thành chính là vì mọi người tốt làm ăn cùng một chỗ phát tài tiện thể góp nhặt vô liếng lục x o á t la cường tráng nhân khẩu cùng khỏe mạnh b ầ n hàn g thiếu năm đem lý trưởng thành chế tạo thành chống cự mạnh tần vạn lý trưởng thành chẳng qua là một câu khẩu hiệu vì trung nguyên năm nước có thể cùng nước tần rằng co phải lâu dài hơn một chút quân tần sắp nhập thông tin thống nhất con đường càng gian n giữ lẫn nhau thời gian càng lâu đ ố i tầng sâu quốc lực tổn thương lại càng lớn kiệt sức nước tần sự tình nếu là thuận lợi nói không chính xác đế quốc này mâu thuẫn có thể sớm dẫn bạo dù cho thủy hoàng long uy như biển các lộ hào kiệt tránh lui nhất thời cùng danh o chính qua đời về sau nước tần vốn liếng sớm bại không đánh bại triệu cao chủ chính nước tần cũng sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm gió mát có tin thu nguyện khô n cùng không nghĩ tới như thế còn có khách đến hàn kinh đột nhiên ngồi thẳng người diễm linh cơ từ hắn mang dằm ngầm đầu vừa muốn hỏi chỉ nghe thấy hàn kinh quay đầu hướng phía cung mái hiên nhà sừng thú một bên cất cao giọng nói bằng hưu đến đều đến làm sao không đi gần một chút cùng một chỗ ngồi một chút diễm linh cơ đứng dậy làm cảnh giới hình vô ý thức ngăn tại hàn kinh trước người thật là nhạy cảm n h ĩ lực một cái t u y ể n c h u y ể n thanh âm yếu ớt bay tới thanh lánh dị thường như là mùa đông giới mái hiên băng lăng từ chỗ cao rơi vào sắt thép bảng bên trên nữ nhân hay là cái dáng người t h ư ớ c tha nữ nhân hai chân d i ẫ m tại ngói lưu ly li bên trên cơ hồ không có phát ra một tia tiếng chân tựa h ồ người tới nhẹ như hầm bao phiêu đãng tại không t r u n g như một giới quý công tử cẩm ý ngọc thực không nghĩ tới lại có viễn siêu người giang hồ tính cảnh giác thực tế là để t i ế p thân giật này cả mình à nữ tử dường như t r e o t r ọ c dường như có ý tứ gì khác nhưng là thanh n m vẫn là lãnh đạo cách gần đó chút mượn ánh trăng đối phương quấn tại một bộ bó sát người y phục dạ giả hành dặm trên mặt mang theo huyền mặt nạ sát trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra ung dung lịch sự tao nhã phong vận hàn kinh mắt sắc lần đầu tiên liền rơi vào quần áo bó dưới tròn triệu ngạo nghệ t h n lên bên trên không phải ta cảnh giác cũng không phải nhãn ngự tốt chỉ là đột nhiên nhiều một c ô nữ như hương hàn mỗ điểm này nghe hương biết mỹ nhân bản sự vẫn phải có ngay cả sân bay đều không có xem ra là cái nhà nghèo nữ nhân hàn kinh thầm nghĩ diễm linh cơ hạnh mi trao lên mượn di động cơ hội q hai chương chín mươi bảy hồn này long du diễm linh cơ k h ẽ động đối phương liền dừng bước không tiếp tục áp sát muốn như vậy các hạ còn có thể ra ngâm trăng chắc hẳn cũng là vị diệu nhân hàn g kinh đứng d ậ y phủi phủi vào táo thanh âm lười nhác ôn hòa đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu diễm linh cơ không sao ứng phó được đến khỏi phải cao giọng cảnh báo nàng vốn giai nhân làm sao làm tặc giấu đầu lộ đôi ha không cô phụ trước mắt mảnh này anh trăng giai nhân rượu ngon n à y tốt cảnh đẹp nhất không thể thừa hàn kinh sở dĩ không hạ lệnh cấm vệ vây quanh bắt người trừ đối phương là giai nhân bên ngoài còn có bộ lấy nàng chuyến này mục đích thật sự ý đồ ngươi ngược lại là đem phiên phiên giai công tử trầm ổ n phong phạm biểu hiện được vô cùng n h u n nhuyễn đêm khuya trùng điệp dưới hộ vệ bị người xa lạ c ậ n thân mười thước còn có tâm tư trêu t r ọ c là muốn ta khen ngươi trước núi thái sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi sao nữ tử áo đen liếc xéo một chút nhưng ta chính là không thể gặp ngươi cái này cái gọi là đại tướng c h i p h o n g ta cảm thấy hay là bắt giữ ngươi để ngươi quỳ xuống đáp lời tương đối dễ dàng tiếp lấy nàng lại nhìn về phía hết thân thể diễm linh cơ nguyên bản hàn kinh biểu hiện để diễm linh cơ nghĩ lầm hai người là nhận biết không chừng lại là không biết từ cái kia đưa tới hoa dạy cùng ng hái mặt nạ của ngươi nhìn xem ngươi đến cùng là người hay quỷ thân hình lắc lư như là mũi tên hướng phía đối phương phi thân mà ra cùng lúc đó ngón tay như là gió t á p mưa rào động t á c liên tục ngay sau đó mấy chục đạo ngọn lửa u lam đem đối phương đoàn đoàn bao vây hạn chế tại nóc nhà một góc sắp đến tới gần diễm linh cơ tay phải hư cầm một đạo hỏa diễm huyên hóa cự nhận liền hướng phía đối phương che mặt bên trên bay tập mà đi diễm linh cơ công lực cùng chiêu số so sánh với tại bách việt thiên trạch dưới trước lúc tiến bộ phải không thể lấy đạo lý kế ai bảo hàn kinh cung cấp tài nguyên cung cấp tu luyện hoàn cảnh như thế hậu đãi đâu vốn là thiên p h dị bẩm đối với h ỏ a diễm điều khiển càng là trời sinh thời nay không giống ngày xưa nếu là bạch diệp phi còn sống lại nghĩ dùng hắn huyền băng chiến thắng liệt h ỏ a coi như không dễ dàng như vậy làm được rõ ràng cảm ứng được đối phương hô hấp đều đặn kéo dài vẫn không có một tia e ngại lùi bước mà là quả quyết dứt khoát tiên hạ thủ vi cường song phương cách vốn là gần đây hết thể đều phát sinh ở trong điện quan g h ỏ a thạch diễm linh cơ vừa ra tay chính là thủ đoạn tế xuất động tác chiêu thức lăng lệ vô song uy nghiêm sát cơ một chút liền có thể nhìn ra nhưng nữ tử áo đen không có biểu lộ ra mảy may bối rối nhìn sang ánh mắt ngược lại lộ ra một tia đối diễm linh cơ thưởng thức lấy bình thường ánh mắt khó mà bắt giữ tốc độ dựng thẳng lên tay trái ở trước ngực kết cái phức tạp thủ ấn chỉ gặp một lần huyền băng t r ạ n g trong suốt tuấn tường đột nhiên xuất hiện ngăn tại diễm linh cơ công kích lộ tuyến bên trên h ỏ a nhận lại khó tấp t i ế n v à o diễm linh cơ n h ú n mày tay trái vỗ tay phát ra tiếng khắp thiên hỏa diễm liền hướng phía trung tâm nữ tử áo đen bay tới phá nữ tử áo đen k h ẽ quát một tiếng tay trái tay phải nhanh chóng kết ấn ở trước ngực cấu thành thái cực c ô dương cá cũng như hình dạng tiếp lên hỏa diễm liền bị mấy trăm đạo thủ ấn đánh bay dập tắt âm dương hợp thủ ấn diễm linh cơ không thể không lôi ra phía sau thân hình biến giao thủ chỉ hợp lại liền nhận ra đối phương chỗ x ử chính là âm dương g i a tuyệt kỹ muốn trở về đang khi nói chuyện nữ tử áo đen từ bỏ kết tấn đưa tay phải ra sau đó không chúng xuất hiện huyết sắc đầu lâu đáp lấy bóng đêm gào thét mà tới huyết sắc đầu lâu mở ra giữ t ậ n xấu xí miệng tựa hồ phủ lên phải xung quanh bóng đêm đều nhiễm lên sèn x é n huyết tương lộ ra quỷ dị khó hiểu nhan sắc tới diễm linh cơ thấy thế chỉ có thể dừng lại thân hình nhấp nhẹ bờ môi một đầu ẩn tàng ở trong màn đêm màu mực đại xà vọt tới đầu lâu cả hai đồng thời tiêu tán hóa vì thiên địa nguyên khí Ngu vốn định dùng một chiêu này đánh lén đối phương hiện tại cũng chỉ đành sớm bạo lộ ra thật sự có tài thử lại lần nữa chiêu này đối phương sát chiêu bị hóa giải không giận không giận rất có nóng lòng không đợi được ý tứ k i n h công thân p h á p h i ể n nhiên là nữ t ử á o đen cao minh hơn nói ra thân động âm dương ra khách không ngợi mà đến lấy tốc độ nhanh hơn tới gần lấn người tiến lên dối ra hai tay hướng phía diễm linh cơ đầu vai phủ tới hai người quanh mình tiểu thiên địa tự a hồ dừng lại diễm linh cơ đột nhiên phát, phát hiện mình giống như vô luận như thế nào né tránh đều tránh không khỏi cái này khép vỗ không được hàn kinh động tại hai người ngươi tới ta đi giao phong thời điểm Hàng Kinh cong tay t sáu hồ hồn, hồn sợ chú tại âm dương gia cấm thuật bên trong thuộc về âm mạch bắt chú một loại âm mạch bắt chú quá âm độc hiệp ác sớm tại trăm năm trước âm dương gia đã cấm chỉ môn hạ đệ tử tu luyện dần dần thất truyền hiện nay lại có âm dương gia đệ tử tu luyện thành này cùng ác độc c ấ m pháp bởi vì truyền thừa đ ứ c gãy cứu chữa phương pháp không được biết này thuật trở nên càng thêm âm độc hàn kinh đối ẩn nút mà lại ở khắp mọi nơi âm dương g i a cực độ chú ý tự nhiên là xâm nhập h i ể u q u a nó hết thể chiêu số đặc điểm công tử quả nhiên người mang t u y ệ t nghệ ta có thể chui vào cái này trùng điệp hộ vệ dưới thâm cung nín thở tình âm thanh vẫn bị công tử phát hiện ta liền đoán được đối phương chưa từng có tin tưởng hàn kinh nghe hương biết người đích pháp cùng diễm linh cơ động thủ lúc còn nhất thời đang chăm chú chờ đợi hàn kinh động tác cùng linh nhi tài giỏi có thừa so chiêu cộng thêm phi phạm thủ đoạn sáu hồn sợ chú đều ra để hàn kinh ý thức được đối phương cũng không phải phổ thông âm dương ra trường lão hàn kinh nắm cả linh nhi vòng eo mạnh khảnh mặt đối mặt tiến lên trước đều nhanh muốn cùng người áo đen mặt nạ áp vào cùng một chỗ bốn mắt n h ì nhau n hàn kinh mặc dù không còn động tác nhưng nguyên đỉnh núi cao sừng s ư n g thân hình ngăn tại kia đối phương sáu hồn sợ chú là thế nào cũng thi không thả ra được nữ tử áo đen thậm chí có loại cảm giác mãnh liệt mình cưỡng ép thi thuật nhất định sẽ thất bại mà lại nguy hiểm đến tính mạng hay là đánh giá thấp cái này ẩn tàng cực sâu quý công tử một kia mồ hôi lạnh từ thái dương trượt hướng hai gò má ngay từ đầu ngươi cố ý sử dụng âm dương hợp thủ ấn muốn lừa dối chúng ta để chúng ta cho là ngươi chính là âm dương gia đại tư mệnh nhưng công lực của nàng so n g ư ơ i nhưng kém xa tít tắp lấy linh nhi bây giờ thân thủ tuyệt đối có thể thắng được đại tư mệnh một bậc chớ nói chi là mấy chiêu liền lặp bại hàn kinh nhẹ nhàng vỗ vỗ chưa t ỉ n h hồn linh nhi đưa nàng ôm càng chặt hơn một chút sáu hồn sợ chú cũng không phải tùy tiện cái nào âm dương gia trưởng lão liền có thể nắm giữ ngươi nói đúng sao đông quân đại nhân một đạo vàng óng ánh long du chi khí trải qua người ngự ử bốc hơi lên đối phương cũng được lấy từ hàn kinh trong khí chàng giải phóng ra ngoài thối lùi đến mấy mét bên ngoài. hôm nay long du hôm nay thấy tận mắt hành thế nào hư cái này cũng chứng thực hàn kinh đoán là sự thật trước mắt người áo đen là âm dương gia đông quân diễm phi đông hoàng thái nhất phía dưới nhật nguyệt t i n h lấy ngươi tôn quý nhất nam hành trưởng lão so ngươi càng là không bằng nhưng ngươi vì yến đan từ bỏ âm dương g i a dưới một người trên vạn người địa vị đi tới yến quốc không ở nhà giúp chồng giáo nữ tránh né âm dương g i a đổi bắt đến ta se un có gì chỉ giáo mặt nạ chậm rãi l ấ y xuống lộ ra diễm phi từ dùng kiệt thế các hạ đối ta âm dương ra biết quá tường tận đội yến đan cũng biết rất nhiều nhà diễm phi vừa sinh hạ nữ nhi không lâu cái này đều bị hàn kinh nói ra tự nhiên mở miệng muốn hỏi đêm khuya cái dày không vì cái gì khác liền v ì bắt giữ ngươi đổi lấy yến quốc lâu ăn thay phu quân mở ra cao mày q hai chương chín mươi tám bằng hữu thế tử nguyên lai là là sùng phu muốn t hay phu quân b ê n vực kẻ yếu hàn kinh s ù i cười ra tiếng i ế n đan tự cho là anh hùng luận quyền thế là cao quý một nước thái tử luận giang hồ địa vị lại là mặc r a c ử phách không nghĩ tới lại cần nhờ nữ nhân ra mặt thật thật chết cười người diễm phi không sợ người khác ý kiến gì mình lại không thể chịu đựng người bên ngoài vũ nụ kiến đan không khỏi thốt nhiên biến sắc Im nay, thế nhân đều nói hàn quốc hai vị công tử là có tiếng quân tử khiêm tốn không nghĩ tới sẽ chỉ tranh đua miệng l ư ỡ i mỹ nhân sổ ghi chép giận ở giữa lại có một cô mỹ phụ phong vận vùng bãi ra tựa như đầu cảnh chín mùi hồng hạnh tản mát ra s a y lòng người thanh hương thôn s ắ p xuất hiện này phương đông chiếu ta h ạ n này phù tang vô hơn ngựa này hàn khu đêm sáng trong này đã minh giá thuyền rồng này ngồi lôi nam đi cờ này vì gì. sâu xa mà than thở này đem lên tâm thấp thương di tê trận dê kỵ sắc này làm vui vẻ cho người xem người này quên bể diễm phi tự nhiên biết hàn kinh vợ vịt nói là cái gì đ â thông là âm dương gia đồng gia qua vừa rồi vừa chạm vào tất thu diễm vi biết chuyện không thể làm hàn kinh tu vi thâm bất khả chắc nơi đây lại là đối phương hàn mộ chỉ câu cái thể diện rời trận liền có thể có thể được đến âm dương thuật thứ nhất kỳ nữ tàn dương hàn mộ rất cảm thấy vinh hạnh cách đó không xa bắt đầu có đại lượng tiếng bước chân dậy đặc hướng bên này càng ngày càng gần vừa rồi mượn long du chi khí cùng hàn kinh kéo dài khoảng cách động tính không nhỏ cấm bên trong thủ vệ sâm nghiêm mặc dù không phòng được diễm phi thân thủ bực này người bí mật chui vào có động tính kịp thời làm ra phản ứng hay là không có vấn đề xem ra bộ hạ của ngươi đều chạy đến ta cũng nên cáo tử diễm phi ra vẻ chấn định t ự a n h ư cùng lao hữu lưu luyến chia tay ta cái này giảm há lại nói đến là đến nói đi là đi địa phương chẳng lẽ tiên sinh đem ta cái này giảm xem như c á thành yến vương cung hậu hoa viên rồi hàn kinh không để ý diễm phi trở nên khó coi sắc mặt ta cùng yến đan từng sóng vai mà đi cùng nhau trông coi là hợp tác đồng bạn lại là hợp ý bằng hữu ngươi là yến đan thái tử phi theo lý thuyết ta vốn không chính là khó mà ngươi đã là bằng hữu vì sao khắp nơi tính toán phu của ta phối hợp hàn kinh bất ngờ đánh chiếm vương kiệm thành yến đan là g i a lực mà lại hàn kinh danh tiếng không đáng một xu lúc cũng là hắn cùng ngụy thị huynh đệ kéo một đ ê m lúc này mới hồ cá hóa rồng tung h à n h cựu tiêu hàn kinh đem rách nát hàn quốc vứt cho hàn vũ đào hụy phá hư nước yến đến vui sóng con đường đ ó n c ử lại nghĩ tới mình tháng n à y đưa lý trưởng thành lợi d i ễ m phi chính là h i ể u do y ế n đan đáy lòng đắm chiêu lúc này mới xâm nhập h a hổ dự định chế trụ hàn kinh uy hiếp hắn vì y ế n đan sử dụng lấy lợi tương hợp tự nhiên bởi vì lợi m à tán đạo lý này ta nghĩ y ế n đan bọn người sò、so、ta rõ ràng hàn kinh không có hạ lệnh chung quanh cấm vệ không được với trước chỉ dựng lên cường cung kình nọ phong tỏa bầu trời chim cốc bạch phượng song song cùng nhau mà tới vô cánh tự thừa gió ở trên không xoay quanh tầm vài vòng điện khánh thân hình cao lớn ở chính diện nhìn xoay quanh tầm vài vòng ở trên không xoay quanh nơi đây lên trời không đường xuống đất không cửa trước sinh hay là thuốc thủ chịu trói đi đừng để ta làm khó hàn mố cam đoan cho tiên sinh cái thể diện diễm linh cơ mấy cái chấp động xây dịch liền n g h xuống đem phòng ngọn nguồn tặng cho hàn kinh cùng diễm phi dù sao ngươi biết ta hư thực dấu khí tại thân trở thời công khai bí mật cũng không phải là bí mật hàn kinh biểu thị mình lý do rất mạo xưng phân kỳ thật ta tại lấy chồng chức cũng là rất kiêu ngạo đây này diễm phi lời nói thật là sự thật âm dương ra phó quan thỏa thỏa bá đạo nữ tổng giám đốc đối phương nói như vậy chính là không nguyện ý t h u c thủ chịu trói vẫn là phải so tài xem hư thực đều là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ ai còn không đối thân thủ của mình đ ầ y cõi lòng tự tin đâu giết ra khỏi trùng vây lại không phải không có trải qua công tử thủ đoạn liền để ta lại lính giáo một phen d i ễ m vi đã là đối hàng kinh tu vi võ học nguồn gốc đ ầ y cõi lòng hiếu kỳ thẳng trần l ĩ n h giáo cũng là vận dụng thoại thuật phòng ngừa đối phương lấy nhiều khi ít vừa dứt lời long du chi khí lại lần nữa lưu chuyển tại phía sau hóa thành kim sắt hai cánh qua n g hoa trói mắt hàng kinh đồng dạng đứng lơ lửng trên không nhìn như hời hợt kỳ thực gấp đôi cảnh giác tránh đi từng đạo long hành khí kình thọ lên hộp rơi ở giữa hai người đã thác thân mà qua tay áo đồng bền tiêu dao ngự phong hàn g kinh đứng vững thân hình thu tay lại đi chó cùng rất dậu chỉ là p h i công đạo gia thiên tông người trong nghề khe vô ư ơ tay liền biết có hay không mặc dù hàn g kinh công pháp hấp thu tinh thần chi lực từ đó nhiều hơn rất nhiều biến hóa nhưng lấy diễm phi nhãn lực hay là nhận ra được âm dương gia nguyên suất đạo nhà tự mở ra một con đường đi đến khắc một đầu truy tìm thiên địa đại đạo con đường nhưng vạn pháp không rời kỳ tông diễm phi nhận ra hàn g kinh con đường về sau lập tức trong lòng giảm đối thực lực của hắn có cái đánh giá phán thiên tông vong tình hàn công tử không khỏi cùng cái này trần thế liên lụy quá sâu chút đều là tại hồng trần dám la lột khó tránh khỏi nhiễm phải khói lửa cao cao tại thượng sán lạn như nắng gắt đông quân không phải cũng vì một tên nam tử rơi xuống mặt đất sao kim s á c hai cánh nên chính là hồn này long du phát động sau long du chi khí k h á c một tầng biến hóa tam túc kim ố cánh chim vỗ cánh muốn bay càng nổi bật lên trong đêm tối diễm phi lộng lẫy không gì sánh được mặc dù không biết là đạo gia vị cao nhân nào đ i ề u giáo gia công tử dạng này thiên tông cao đồ ta không thể không thừa nhận luận công lực ngươi đúng là trên ta nhưng ta cả đời này tại gặp được đan trước đó thời khắc đều tại chuẩn bị lấy tức đoạt cùng giết chóc âm dương gia cũng không phải cái gì sơn thanh thủy tú chỗ ăn chơi vì k u y ế t chương đối ngoại là hạ thủ bất dung tỉnh tại nội bộ đệ、tử. giữa các trưởng lão minh tranh làm đấu cái nào cũng không phải thiện nam tín nữ đứng hàng đông quân đây đều là dẫm lên từng cỗ xương khô b ỏ lên luận đến kinh nghiệm chiến đấu ngươi muốn học còn nhiều đang khi nói chuyện diễm phi thân hình k h ẽ động liền phải phối hợp miệng thoát ra kích không quá mạnh mặc dù t ử cứng đờ lộ ra mặt mũi tràn đầy khó có thể tin t h ầ n s á c chưa nói xong lời nói cũng nuốt tiến vào bụng ừ dạy ta là người cái y ế m rơi đi hàn kinh một mặt trêu t ứ c hiện nhiên đối kết quả này sớm có lần trước lúc nào diễm phi còn duy trì đem động không động quái dị tư thế thiên đ i ệ thất sắc nhất định là chiêu này chỉ là ta không nghĩ ra ngươi là làm sao làm được t diễm ê n đ phi giật mình hàn kinh chiêu thức xuất gia độc đặc như thế đúng lúc là ở buổi tối đối phương còn tu hành thiên tông trí thượng tâm pháp ẩn giận mạo xưng phân lợi dụng tự nhiên trí đạo ngay cả mình cũng bị lừa rồi diễn vi cùng hàn g kinh lại lần nữa gặp nhau lúc sau đã bỏ đi y phục dạ hành đổi chiếm hữu nàng váy dài màu lam đen nhánh n u thuận tóc buộc bên trên cài lấy một nhánh châm gai tóc suýt lấy bảo b ả o thạch màu lam đồ trang s ứ c chân đạp ám kim sắc t r ứ n g h o a váy cùng dày vùng ven đều có tam túc kim ô hình dáng trang s ứ c đương nhiên nàng lúc này đã là dưới thềm c h i t ụ thân phận cái này một thân là cùng bên trong may và căn cứ người nào đó yêu cầu cố ý chế tạo gấp đáp phi khói cô đ ư ơ n g cái này một thân quả nhiên mới thích hợp nhất ngươi q hai chương chín mươi chín chung hai phòng trộm ngẫu nhiên vì đó cơ hổ cùng ta đồng bộ đổi mới ta th tư mang ý xuất quân kế tiếp theo c o đầu rút cổ không ra quân hán rằng co mấy tháng vô ích thuế ruộng một cỗ h ể b ạ i bầu không khí trong quân đội dần dần t à n mắt ra ra c á t lượng đám người cũng không phải không biết q u â n tâm bất ổn chỉ là trước mắt có càng thêm mấu chốt sự t ì n h bày ở trước mắt không có lương trong quân hiện hữu lương thảo gần đủ đại quân dùng ăn mười ngày một khi lương thực hết đại quân sụp đổ thế cục liền lại không thể vắn hồi hiện trong quân đội cao tầng chính vì chuyện này cháy bỏng nghiêm cấm để lộ phong thanh để phòng trong quân sinh biến vũ di sơn tự nhiên là đã sớm biết bắc phạt thiếu lương không công mà lui chỉ là chuyện sớm hay muộn tại đại doanh hạ đạt ngoại ô lúa mạch nhiệm vụ về sau nghĩ thầm đây là đứng trước cùng đồ mặt lộ an địch một đấu khi mình mời đấu cũng chống đỡ không được quá lâu khó được chính là nhiệm vụ lần này là lao la cái này thập lưu thủ rốt c u ộ c cũng có thể đánh về xì dầu theo lấy thực lực tăng trưởng đứng g á c trinh sát tuần hành cái này công việc tự nhiên cũng sắp xếp không đến vũ di sơn trên đầu hắn cùng lao la chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức tại thời khắc mấu chốt phát huy toàn bộ thực lực liền tốt không có việc gì l a o la rảnh rỗi bên trên phòng bếp đãi sờ chút dê bỏ xương cốt b ă muốn cho đứng không v ư n g thêm thêm đồ ăn vũ di sơn mừng rỡ thanh tĩnh trải vớt trước sau được mất tự cân nhắc tỉ mỉ một phen, chui tiến vào tăng trưởng làm cái lều tăng trưởng làm phát ra mệnh lệnh sau ngay tại trướng bên trong chờ đợi p h ụ mệnh tạm thời không hề rời đi bình thường đều là thần lòng kiến thủ bất kiến bí. vũ di sơn quyết định lớn tiếng dọa người bẩm tăng trưởng làm đại nhân tiểu tốt chính là phi vũ danh o m ộ t viên lần này p h ụ mệnh lưu thủ danh o mục viên lần này phụng mệnh lưu thủ danh mục viên lần này phụng mệnh lưu thủ danh mục viên lần này phụng mệnh lưu thủ danh mục viên lần này phụng mệnh lưu thủ danh điện có quân tình báo vậy liền thiếu không được quân pháp trị tội người được mất là nhỏ hán thất nguy vong là lớn cho nên mới đặc địa tìm cơ hội đem ta đâm chiêu đoạt được báo cho đại nhân vũ di sơn gọi là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi chớ có hồ nói mạnh miệng có cái gì trọng yếu quân tình cũng nhanh nhanh nói tới quân ta lương hầu như không còn sắp sắp thành lại bại có tính không trọng yếu quân tình người từ chỗ nào dò xét nghe được tin tức người có mục đích gì tăng trưởng làm đứng lên khí cơ lẩn ẩ n khóa lại vũ di sơn rất có một cái trả lời không m ộ liền muốn động thủ cầm nã tư thế cái này còn dùng dò xét sao quân ta từ trước đến nay thiếu lương mọi người đều biết bằng không tư mà ý án binh bất động đang chờ đợi cái gì đâu còn không phải chờ ta quân lương chỉ lui d ư ơ n g mắt nhìn nhìn, thấy tăng trưởng làm không cắt đức ý tứ liền sửa sang lại suy nghĩ tiếp tục nói hôm nay đại nhân mệnh lệnh phi vũ tiến đến điều động đ ị c h nhân hiểm hộ đoạt cắt bên trên ngoại ô lúa mạch bộ đội vạn nhất quân địch có chuẩn bị quân ta đem bị tổn thất thật lớn đại doanh tình nguyện bốc lên như thế lớn phong h i ể m chỉ vì thu hoạch mười ngày nửa tháng quân lương ta liền liệu định đại doanh lương thực hết t h ư ợ vị giả tự có một phen khí độ tăng trưởng làm không có biểu hiện bất luận cái gì thất t h ấ loại này thân sắc ngược lại chậm rãi ngồi xuống nhìn c h ầ m c h ầ m vũ di sơn nhìn rất lâu phản phất muốn nhìn thấu cái gì đã ngươi đoán được quân ta quân nhu tình trạng nói rõ ngươi là người thông minh người thông minh chỉ cần bao ở miệng của mình không muốn tản một chút dao động quân tâm ngôn từ là được cái này căn bản là không có cách giải thích ngươi tại sao lại muốn tới trong t r ư ớ n g nói với ta những lời này tăng trưởng làm hiển nhiên không hài lòng lần giải thích này ngựa khí dần chuyển nghiêm khắc ngươi nếu là không có cái giải thích hợp lý đ ừ n g trách quân pháp vô tình đương nhiên bản ý của ta là thông qua tự thuật suy đoán của mình dùng cái này hướng đại nhân chứng minh mình không chỉ là một cái sẽ chỉ xông pha chiến đấu mã phu phía dưới ta muốn trần thuật mới là võ mố lời từ đáy lòng vũ di sơn đối tăng trưởng làm phản ứng là có chỗ phỏng đoán lúc này cũng không phải rất hoảng tính đến lần xuất trình này đây đã là thừa tướng lần thứ tư bắc phạt trung nguyên không biết đại nhân đối trận chiến này nhưng có mấy thành phần thắng nay cùng quân quốc đại sự há lại ngươi cái này tiểu tốt có thể hỏi tới n h ư sự tại nhân thành sự tại thiên ta viêm hán có thượng thiên phù hộ nhất định được kế tiên đ ế di trí giành lại trung nguyên cũng không phải là chân tình t r i ể t lộ còn là giả vờ tăng trưởng làm từ đầu tới cuối duy trì lấy cao độ chính trị tính chính xác lời nói ra đều không có kẽ hở Ta trung tâm cùng đầu ạ dạng, i nhân đồng chỉ là là từ xưa muốn được việc, tiên thừa tướng mạnh vương bình tướng quân lãnh binh nhiều dựng cờ xí hấp dẫn quân địch chú ý chỗ này gặp đại nhân lại xuất phi vũ doanh làm tập kích quái dối nghi binh đ ị c h nhân khẳng định lo trước lo sau cắt mạch kế sách đã thành sáu phân tiếp theo là tư m ạ ý trời sinh tính đa nghi n g thừa hành liền là dựa vào kiên doanh kéo đổ quân ta hậu cần tác chiến phương trâm lần trước phi vũ doanh tập kích địch hậu lao tặc đều thủ vững không ra thúng chi lúc này kế này lại thêm bốn thành phần thắng tăng trưởng làm cũng không hỏi vũ di sơn phần thắng s á t suất là thế nào thống kê được đến dù sao từ xưa ngưu sĩ đều là một cái tính tình phân tích đến phân tích đi làm sao cũng muốn đem phe mình ưu thế thổi thượng tiên thắng chính là vận chủ duy duy bại hoặc là vừa chết thủ quân vương hoặc là thay cái chúa công nghe ngươi hắn nói đảm nhiệm một phổ thông tiểu tốt thực tế là có chút nhân tài không được trọng dụng bản tọa đề cử ngươi đến đại doanh m ặ c cho sự tình như thế nào nhận mông đại nhân xem trọng v õ mũ còn có lời muốn nói ồ vậy bản tọa liền lại nghe nghe ngươi có gì tao kiến vừa mới ta hỏi đại nhân lần này b ắ t phạt nhưng có phần thắng đại nhân tránh không đáp ta muốn nói lần này chú định hay là thất vọng mà về đại nhân chớ có sốt ruột sinh khí nghe ta nói tiếp quân ta có nhóm này lúa mạch người ăn ngựa nhai dù sao cả nước bảy thành binh lực ở đây cũng không thể trèo trống mấy ngày tiếp xuống lại sẽ lâm vào lương thảo không kê trạng thái chiến sự kéo dài thành đô dân sinh yên ổn đều sẽ lớn thụ ảnh hưởng tăng trưởng làm như có điều suy nghĩ kế tiếp theo địch nhân nếu là r ụ n gian g khiến cái này gián điệp tại thành đô tàn c h ú t lời đ ồ n đại tỉ như ủng b i n h tự trọng chịu đủ áp lực quân dân cũng sẽ tán thành ngưng chiến vậy hạ cũng sẽ thuận thế triệu thừa tướng cũng đều ngươi có thể nghĩ tới những thứ này thực tế nếu như bản tọa lau mắt mà nhìn bất quá những này chỉ là suy đoán của ngươi còn có cùng chứng thực tăng trưởng làm ý vị thâm trường nhìn vũ di sơn ngươi đem phong mang của mình đều hiện ra cho bản tọa đến cùng có gì có đồ đừng bảo là những cái kia vì nước vì dân khoác những cái kia cách ngươi cái này khu khu tiểu tốt còn xa phải h ô n g á c đã quyết định bước vào cái này cái lều ta đương nhiên biết mình nghĩ cái gì ta muốn trở thành tập kiệt q u ba chương một do lớn sửa chữa sửa chữa lao t ầ n khôi phục giang sơn máu không chảy khô chết không đình chiến tây có đại tần như ngày mọc lên ở phương đông một trăm năm quốc hận biển cả khó bình thiên hạ dối bời gì phải an khang tần hữu d u ệ sĩ ai cùng tranh hùng cửa đông võ đại kịch liệt nhịp chống liên tiếp ba vang ngay sau đó sụp sôi tần xoang ngay tại bên trong giáo trường vang lên Chi h đồng tri c h đánh tại treo rủ xuống trên trung đồng phát ra một tiếng vang thật lớn sĩ、si、tốt nhóm tiếng k vừa lúc đang lúc này kết thúc lại là một trận rồn rập nhịp trống võ đài cạnh ngoài cưới trên đường một hàng đứng ở ngựa cao to bên trên hát giáp kỵ sĩ đỉnh nón trụ sâu giáp nối đuôi nhau mà vào sắp đến điểm tướng đài trước đi đầu một người phi thân mà xuống trident t r i d n giáp bên trên áo choàng binh trên sách nói qua hai quân tranh chấp thất bại một phương thường thường là chết bởi chưa quen thuộc chiến trận không thông chém giết chi pháp mà chúng ta lao tần người là gặp chiến tất tiến bảo thẳng tiến không lùi từng cái đều là bách chiến chi binh nhìn người này trang phục cho là trong quân tư mã theo tần luật trên trận cái này hơn ngàn người đều đem thụ nó q có thuốc mặc dù còn chưa tới giữa trưa nhưng nắng gắt cuối thu uy lực vào lúc này còn có mấy phân uy lực trên đài dưới đài đều bao phụ tại một tầng khô nóng giảm từng cái hận không thể đem uy giáp đều trừ bỏ tần luật sông nghiêm quân pháp lại càng không cần phải nói từng cái đứng nghiêm lắng nghe quân tư mã đại nhân nói chuyện từ ngày mùa thu hoạch nông sự sau khi hết bận thu lương thu hoạch lớn phụ vương mệnh các quận bảy huyện lớn một chút binh các tướng sĩ tập kết ở đây diễn binh nguyệt hơn trận pháp võ nghệ đều đã diễn luyện thật quen chính là khi dùng thời điểm tập kết ở đây là quân tần chính tốt bản thân liền là nửa chuyên nghiệp hóa quân nhân không giống với chiêu mộ nông phu lâm thời hình thành binh lính thường ngày thao luyện vốn là tương đối tấp nập đôi chiến trước một hệ liệt động viên làm việc lỗ thai đều nhanh nghe ra kẻ tới không giữ vang thao luyện lần này quận trung hạ đến huyện dặm l là sửa chữa, sửa chữa ạ bách tướng trị thập trưởng u thập trưởng trị ngũ trưởng ngũ trưởng quản tốt ngũ trung sĩ tốt dựa theo ngày chúng ta liền muốn cùng quận bên trong huyện khắc binh lính nhóm hội hợp lại đi theo thượng tướng quân vương tiễn nhất cử phá ngụy diệt hàn che triệu chém đầu trèo lên thành có công người triều đình sao không tức vị trí thưởng nghị phân ruộng phân liền cùng bản tướng quân cùng một chỗ hảo hảo liệu một phen nước tần thưởng phạt đều là cùng chiến công m ó c đ ố i thống kê chiến công phương thức tốt nhất chính là cắt thủ kế công lần này đại chiến tất có đại thưởng tùy theo ban thưởng có liền trong lòng trở nên lửa nóng thương quân c h i pháp tại nước tần thi hành đến nay dưỡng thành lao tần người dũng cảm công chiến e sợ về tư đấu tính cách nói không chừng lần này muốn lấy bên hông đầu lâu hệ thủ đổi lấy ruộng đồng bên trong sử quận chính là kinh ký chỗ mạn dương vương đ â cùng xung quanh phụ thuộc huyện hương đều bao hàm ở bên trong thú binh chính tốt tăng thêm sắp tụ lại binh lính đem đạt tới sáu mươi ngàn hơn người bây giờ nước tần có gần hai mươi cái quận mặc dù không phải không cái quận đều có bên trong sử quận dạng này hộ số nhưng toàn bộ t r ư n g tập tập hợp xuống tới cũng có cầm thường chi sĩ gần một triệu lần này lấy vương tiễn làm thông soái lao thẳng tới ba tấn nước tần trên dưới liền là dựa theo tổng động viên trước mộ cho tới bây giờ đã trưng tập tám mươi hơn vạn người sắp đến quốc lực mức cực hạn có thể chịu đựng câu chính là một lần là xong đi cái kia thiên hạ về một thiên cổ sự nghiệp vĩ đại đương nhiên vương tiễn chỉ là tam quân tổng soái tại khác biệt chiến trường phương hướng có khác sương bình quân sương văn quân diệp đẳng l ý tín cùng là chủ tướng các lính nói trước trong đó mặt phía nam t ử vương tiễn trung quân ba trăm ngàn lấy c ự sở bắc cương mông thị phụ tử trưởng thành quân đoàn hai trăm ngàn nghiêm phòng h ồ khấu phía đông mới là nhất thống chi chiến trước mục tiêu sương bình quân sương văn quân các binh tướng một trăm nghìn phân biệt ra thái hành một đi ngang qua thượng đảng tiến sát triệu chi hàm đan một đường phạm đòn dông thành hà n g tướng diệp đẳng dẫn nam dương đóng quân năm mươi ngàn lấy mới trịnh lý tín bộ đội sở thuộc tất cả đều là kỵ binh kỵ binh năm mươi ngàn đồn võ liền dương cung mà không phát tùy thời chuẩn bị hình thành sắc bén nhất sương bình quân hùng khải là cao quý nước tần thừa tướng tự nhiên là phía đông ba trăm l i n quân tần chủ xoái chủ tính trung phương diện tri cục lá quân trưởng bản tướng rời đi mạn dương thời điểm còn mang đến quân thượng thăng chức ngươi chiếu thư chúc mừng diệp đại nhân vinh thăng trong kinh thành sự bảo vệ kinh kỳ trọng địa cái này cũng đủ thấy vương thượng đối ngươi một mảnh tín nhiệm sương bình quân đem ý chỉ vương mệnh đưa cho cung kính chờ đợi diệp đảng nghĩ thầm người này tại nam dương thi chính trị quân c h i pháp xem như nhập đại v ư ơ mắt từ nay về sau một bước lên mây ở trong tầm tay dương lao tướng quân t r á c bệnh nam dương tri tốt là ngươi một tay chế tạo hàn quốc là ta đại tần bình định sáu nước đại kế bước đầu tiên n à y quyết chiến công đầu liền giao cho ngươi diệp đ ă n g kiên nghị lạnh lùng mặt đen bên trên hiện lên một tia hừng hồng n ặ n g định không có nhục sứ mệnh lao tướng dương thụy hòa qua đời diệp đ ă n g ngày đêm không nớt một bên tổ chức đột khẩn một bên tự mình xem địch thành phòng cùng quận tư mã nghiên cứu qua phá mới chỉnh kế sách không dưới trăm lần ba tấn địa hình như tại trong đầu khắc họa quân ta chiến lược bố cục là trung ương đột phá từ gần cùng xa từng cái tiêu diệt chủ công phương hướng chính là hàn quốc thấy xương bình quân chú mục nhìn nhau diệp đằng cảm thấy hiểu rõ đây là đang đợi chờ mình đối với chiến tranh kiến giải cùng phá đị hàn quốc yếu đuối không chịu nổi binh không hơn mười ngàn hơn không đáng giá nhắc tới nhưng lo người chỉ có chú đóng ở mới trịnh thành bên trong ba mươi ngàn ngụy tốt dựa thanh phòng đã đủ để cùng ta nam dương binh đoàn giữ lẫn nhau tại hàn vũ toàn lực nâng đỡ dưới hàn thiên thừa cũng liền quy nạp thu nhiều hơn một vạn người biên luyện vì c ấ m quân đối mặt quân tần mài đao xoẹn xoẹn toàn bộ nhờ quân ngụy hiệp phòng loại cục diện này đều là hàn kinh đột nhiên rút vốn chạy trốn tạo thành bằng không nghiến đ an ngụy cứu bọn người nhắc lên hàn kinh cũng sẽ không như vậy nghiến ra nghiến lợi bất quá Võ liền kia r một năm này hàn vũ vì hấp dẫn lưu dân khôi phục sản xuất thao nát tâm gấp trận nhìn đầu đoạn địch lương đạo mới chỉnh tự sụp đổ bên trong sử đại nhân quả nhiên là dụ tâm sương bình quân tán thưởng một tiếng cái này mới nói ra an bài của mình đêm qua ta đã phái ra tín sứ cầm hổ p h ù điều động lý tín ra mở liền độ hoàng hà ngăn trở lương đạo tính toán tương hợp h ỏ i kế tại diệp đằng bất quá là nói ngoa thử nghiệm lần này sương bình quân yên tâm diệp đằng kham vi phương diện trì đảm nhiệm nước tần một hệ liệt động tĩnh sáu nước không phải là không có thu được tình báo chỉ là không nghĩ tới lần này doanh chính lại có dạng này lớn quyết đoán cùng g i tâm nâng khuyên quốc chi minh không lựu dư lực mới trịnh thành bên trong loạn cả một đoàn hàn vũ cả người đều muốn có gáp bận rộn hơn nửa năm rơi xuống đ â y cốc thực lực quốc gia mặc dù không có gì khởi sắc nhưng ít ra đi vào quỹ đạo cái này lại phải gặp thụ quân tần thiết kỵ t r ả đạp đông băng quân toàn dựa vào đại ngụy hàn vũ tiếng buồn bã thất tố đòn rông cùng mới chỉnh con đường ở giữa vô bờ vô bến hắc giáp kỵ sĩ vãng lai r o n g r đổi bốn phía xuất kích gió gió lớn gấp rút mà dày đặc mưa tên bắn ở trận cước diệp đ ằ n g xuất nam dương quân đoàn binh lâm thanh hạ t ử phòng thế gia hàn quốc danh môn lần này hàn quốc đứng nuôi chịu xào t ử phòng từ trước đến nay bụng có đ ổ i núi lần này hỏi y ta có thể thấy được nỗi lòng đã loạn thanh y nho sam thanh niên nam tử chính là bái tại tuần khanh môn hạ cầu học trương lương tần hàn giao binh bất quá mười ngày quan cảnh phía tây thổi tới gió mùa liền đem tin tức đưa đến đông hải chi tân lương tử g i a hàn quốc bước vào đủ cảnh một khắc này liên quan tới mới trịnh có ít người cùng sự tình liền dần dần bông xuống mà lại ngay cả hàn huynh đều có thể an ngồi ổ thỏa nghĩ đến là sớm có bố trí ta lại có cái gì thả không giới đây này mặc dù tuân phu tử là trương lương kính trọng nhất s ư trưởng nhưng trương lương cũng không ngủ quang theo tựa như có đôi khi nghiên cứu học vấn đồng dạng phủ định tuân phu tử phán đoán suy luận hàn huynh chi tài trí thắng ta gấp trăm lần hàn quốc bắt công tử mặc dù tâm kế á c độc nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn chi kế tại trên ta bọn hắn đều có thể vứt bỏ mới trịnh tại không để ý h i ệ n nhiên là sớm có đoán trước trương lương đối hàn phi tôn sùng hoàn toàn như trước đây chỉ là tổ phụ cái chết như lịch đang nhìn tấm ra vài đợi vinh quang cũng là tại hàn kinh kia dằm một tay kết thúc trương lương làm sao cũng không an tâm bên trong khúc mắt hàn kinh trong lòng hắn đã sớm bị đ chỉ s trương lương thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng hàn quốc đã tuyệt không có may mắn tia sáu nước lại sẽ đi theo con đường nào thiên hạ thời cuộc lại làm hướng phía cái tia giảm biên nào tân binh như lang như hổ lần này khuynh quốc chi binh thanh thế to lớn tuyệt không phải một nước có khả năng chống cự trừ ta nước tề an phận ở m ộ c góc năm nước chắc chắn lại lần nữa hợp tùng cùng nhau chống coi tuân phu tử vừa dứt lời trương lương liền truy vấn đã năm nước hợp lực k h á n g tẩn hàn phi sư huynh vì sao sớm rời khỏi mới trịnh vứt bỏ hàn quốc không để ý trương gia suy tàn nguyên bản ám nằm tình báo nơi phát ra còn thừa không có mấy bất lương nhân phong tỏa lại nghiêm trương lương chỉ biết hàn phi còn tại lấy pháp trị nước cũng không rõ ràng hàn quốc bị c h u y ể n c h ố n g không sự thật tử phong lấy vì sao quân đội phương mới tính được là trên trăm thắng cường quân tuân phu tử hỏi ngược lại hàn quốc từ trước đến nay suy nhược cơ vô dạo vì đại tướng quân lúc càng là dùng người không khách quan lương đại mới trịnh l i ề n chưa từng gặp qua đến chân chính hùng tráng d u i tốt nhưng nghĩ đến nếu là xa trường tác chiến đương nhiên là muốn thấy chết không sờn vũ d u n g kiện tốt tạo thành mới có thể được cho mạnh chiến sự không phải trương lương sở trường hắn dù thông h i ể u rất nhiều nho ra kinh điển nhưng trên quân sự cái gọi là mạnh cùng yếu hắn chỉ có cái mơ hồ khái niệm a tử phòng đến tăng biển lâu như vậy xem quân tề như thế nào tuân phu tử lại lấy ra quân tề làm s o phải biết nước tề giàu có là các quốc gia du hiệp lưu lạc thiên hạ chọn lựa đầu tiên chỗ mà lại nước tề đại hào thích nhất chiêu bởi quyển thuật chi sĩ cho mình dùng tân khách môn nhân phần lớn bội kiếm từng cái thân thủ bất Nông ra trương ạ i lương quan sát qua nước tề q u a n diễn tập binh võ mặc dù bởi vì ngựa nguyên nhân kỵ binh cùng xe binh không được để ý phối tương đối ít nhưng bộ tốt diễn võ thời điểm sát chiêu xuất hiện nhiều lần đấu trí ngăn dương hiển nhiên là trải qua tôi luyện bằng không năm đó cũng không thể nhất cử phá hiến trương lương nghĩ nghĩ nói ra tự nhận là tương đối đúng trọng tâm đánh giá tự giác thân ở đ ủ địa cảng quan bên trên có thể sẽ có chỗ bất công nhưng đại thể cũng không sai bật nhiều tuân phu tử liên tục vớt d â u từ chối cho ý kiến một lát sau mới mở tóm ắ t nghe chống ma kích bây giờ trở ra đám này k í nghệ siêu q u ầ n hiệp khách thường thường không để ý chung quân cờ chống hiệu lệnh phối hợp phải một mực lấy tự thân võ nghệ chém giết có khởi xướng công kích có còn lưu tại nguyên chỗ nhìn quanh ngay từ đầu đánh giáp lá cả nhất cổ tắc khí dựa vào dũng lực cũng là thôi cũng có thể đụng đối phương cái người ngã ngựa đổ nhưng giữ lẫn nhau xuống tới liền sẽ lâm vào một mình phân chiến hoàn cảnh không phải bị quân địch trận thế dạo sát chính là đỡ trái hở phải dần dần thể lực chống đỡ hết nổi nghĩ lui ra lúc đến bốn phương tám hướng đều là thân ảnh của địch nhân từng cái bị chia cắt thành từng khối tiểu nhân v ò n g chiến từng người tự chiến đâm quàng đâm xin lúc nói không chừng còn va nát từ trong nhà quân trận hình t u â n lão phu tử nói đến rất kỹ càng trương lương phản g phất trông thấy từng cái kỹ nghệ siêu còn dũng sĩ đang ra sức chém giết bốn phía là như thủy t r i ề u tuân đi qua hắc giáp quân tần một làn sóng tiếp theo một làn sóng không cùng vô tích bốn phương tám hướng đều là vạn thương kiếm kích bổ tới đâm tới sau đó một cái tránh k h n g khỏi bị loạn tiến bắn thành thành tổ hòng phu tử là muốn nói cho ta biết sở dĩ ngài cùng hàn phi sư huynh cũng không coi trọng liên quân của ngũ quốc là bởi vì quân tần trận thế càn g mạnh năm nước chi binh không tướng lệ thuộc từng người tự chiến nhất định sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận trương lương thần sắc cảm đạm mặc dù mới trịnh là sự đau lòng của hán địa nhưng ngay cả tuân phu tử đều gọi hàn quốc hồi thiên vô thuật trương lương vẫn là phun lên không h i ể u sầu não ngụy chi ngô lên thế chi danh sẽ ngày xưa lấy năm mươi ngàn ngụy võ tốt tung hoành thiên hạ mà thiên hạ chớ có thể làm chi bây giờ võ tốt không tại hồng phong vẫn còn có quân ngụy tương trợ mới trịnh không có nhanh như vậy bị công phá mới trịnh là hiện lên ở phương đông tốt nhất ván cầu. tiến triệu gai sở cũng sẽ không ngồi nhìn nước tần chiếm đoạt hàn quốc tuân phu t ử nhìn ra trương lương đáy lòng đăm chiều mở lời an ủi chỉ là hắn không nghĩ tới mới trịnh làm hàn quốc vương đô ngay cả một tháng tổn lương đều không có mới t r ỉ n h thành trên đầu cắm m ộ t châm lung tung thắt búi tóc ngụy hàn liên quân tựa ở tường thành bên trong tránh né thỉnh thoảng ném bắn mà đến mưa tên đã kích thỉnh thoảng có quỷ xui xẻo trúng tên kêu trên không thôi một đám hai mắt đỏ bừng quạ đen bay qua xoay quanh tại thành trì trên không ba hoa, hoa gọi vậy các binh si chỉ là ánh mắt chống rông dương mắt nhìn an cơm rồi lập tức toàn bộ tường thành xóm lại khôi phục sinh khí tường cái bư làm sao hôm nay c h á u như thế n h ạ t cái này không phải liền là nước x ô i à. trước hết nhất xếp tới binh lính có người chống nóng này lên đằng sau xếp hàng người cũng đi theo bờ tan từ khi đòn rông cùng mới trịnh bị ngăn cách ra to lớn thành trì đã sớm thực hành khẩu phần lương thực hạn lượng cung ứng ai bảo nguyên bản thành nội lương thực liền không đủ đâu phạm vi nhỏ bạo động cấp tốc bị quân sự trưởng quan bình một lại mọi người lại khôi phục ngay từ đầu mặt không biểu tình uống lên nhạt méo vô vị c h á u ngô tới n g a n ngôi ngươi nhìn dạng này quân tâm còn có thể lâu ý lại sao hàn vũ lắc đầu không trông cậy vào hàn thiên thừa trả lời cũng không cần trả lời hết thể trước mắt không phải rõ ràng sao quả nhân từ hàn kinh tặc tử tay giẫm thoát chạy không khỏi một năm khoảng t r ư ờ n g vì khôi phục tặc tử mọi thực hàn quốc giang sơn là dốc hết tâm huyết cho tới bây giờ không nghĩ lấy t r e o chọc đại tần nam dương tri địa quả nhân cũng không nói tới một chữ trời xanh vì sao muốn đối đại với ta như thế hàn vũ không cam l ò n g dù cho tiếp nhận là một bộ quá xấu không thể lại nát cục diện rồi rắm nhưng dù sao cũng là thực sự một nước c h i chủ tại hàn vương an dưới đáy đẻ thấp làm tiểu ẩn nhẫn nhiều năm như vậy lại bị hàn kinh trêu bở nhốt một khi chân chính nắm lấy quyền lực ấn t ỉ làm sao cũng không nỡ bông tay trong thành chỉ còn lại có năm ngày tri lương dù cho quân tần không phát động tiến công lương thực hết quân ta tự tan vẫn là để ta dẫn đầu cấm quân hộ vệ tinh nhuệ đại vương g i ế t ra khỏi chúng đây mượn yến triệu trì b i n h t á i khởi đi hàn thiên thừa nhìn xem hàn vũ thống khổ dáng vẻ tâm đau không ngớt nói ra bản thân suy nghĩ hồi lâu đề nghị trốn hàn vũ c ư ờ i khổ chạy đi đâu mất đi mới trịnh ta là chó nhà có tăng ăn nhờ ở đậu khắp nơi bị quản chế nguyên bản nước triệu ngụy quốc triệu xuất binh ra lương chi viện ta hàn quốc chính là coi trọng nơi đây vị trí chiến lược tiến triệu viện quân còn trên đường mới trịnh không cho sơ thất hiện tại bỏ thành mà chạy sợ rằng sẽ gây nên tuyết l ợ hiệu ứng a hàn thiên thừa cũng phám trong thành sĩ khí đê mê lương thảo cáo tận m u ố n kế tiếp theo thủ s u n g dưới chỉ có giết ngựa sung làm c ủ a lương chỉ khi nào làm như vậy lại nghị phá vây coi như toàn không khả năng ai cũng không thể khi tới lui tại vùng ngoại ô lý tín du kỵ là ăn chay ngàn ngồi ngươi lặng lẽ kín đáo đi tới thành đi hàn vũ lời nói xoay chuyển đột nhiên đưa lô hai thấp giọng nói vương thượng là muốn ngàn ngồi hướng nước tề cầu viện hay là thúc giục sở quân gia tốc đến rút ngươi đi gặp nước tần thừa tướng hùng khải hàn vũ cắn răng nói chỉ cần nước tần đáp ứng ta có thể kế tiếp theo làm một trong đó p ụ chư hầu chúng ta liền dâng g i thành trì q ba chứ ba thanh long ha ha ha ha nghe hàn tiên h thừa nói rõ ý đồ đến quân tần chủ xoáy xương bình quân ngăn không được cười ha h a tiếp lấy trong trướng rất nhiều t h ầ n tín cũng cười theo trong trướng tràn ngập khoái hoặc không khí hàn tiên h thừa mặt đỏ bừng lên không phải là bởi vì mọi người thái độ làm mình cảm thấy nhục nhã mà là tâm lo tại nghĩa phụ giao trờ đợi hòa đàm sắp tan thành b o n g bóng mạng quân tần tuy mạnh mới trịnh thành tường cũng không phải tùy tiện một bước liền có thể phong qua nước tần tướng xoáy liền như vậy xem nhẹ ta thành nội quân coi giữ sao ngầm đầu hàn tiên dương đáy lòng hiện lên vài tia bi thường giả bộ sinh giận mới trịnh quân coi giữ năm mươi ngàn hơn người để mọi người đồng tâm hiệ c ầ m qua suốt đêm lương rửa kiên thành dù không dám nói toàn thắng tại quý phương tiến công giới thủ vương đến đầu xuân hay là không có vấn đề hiện nay ta hàn quốc đại vương thương tiếc hai nước thương vong binh sĩ cố ý mang theo ấn tỉ bên trong kèm ở tần làm theo vệ quốc này trách trời thương dân t ì n h hoài lại đưa tới chư vị chế dễ ước ngăn ngồi rất là không hiểu nước tần tịnh t i ê n giới độc tôn vệ quốc chỉ vì này nước ra thương v ư ợ n g lữ bất vi dạng này vì nước tần lập xuống hãn mã công trạng đặc biệt nhân vật anh hùng ngụy quốc cường thịnh lúc sắp nhập thôn tính b ệ địa đem vệ quốc từ các nước chư hầu địa vị đuổi xuống dưới để vệ quân trở thành ngụy một tên phong quân thẳng đến nước tần phá bục dương lúc này mới nặng chính vệ quốc xã tắc hưng hỏa bất quá nước tần xử trí là đem nó rời đến gia vương vệ quốc làm nước tần phụ thuộc một mực sống s ó t đến tần hai thế cầm quyền lúc này mới phế vệ quân vì t h ứ dân vệ tự tuyệt d i ệ t hàn quốc từ trước đến nay sự tình tần rất cung cùng vệ quốc cùng loại hàn vương ăn lúc trường kỳ là nước tần phụ thuộc bởi vậy hàn vũ đưa ra hàng hầu biếm quân ý nghĩ là có nhất định khả thi đạo lý theo lý thuyết nên nhận nước tần trên dưới cổ vũ ủng hộ mới đúng mới chỉnh thiếu binh thiếu lương, t r o nguyên n bản còn ôm lấy ba phân hy vọng hàn thiên thừa bị quay đầu tới bầu gió lạnh tức giận hậm vực cùng có đủ cả Con đường. hùng Vũ đ i ề khải thở ô dài về sau điền tiên sinh lấy thân tuấn đạo hắn cũng không thể nhìn thấy hôm nay tri cục diện mới trịnh hàn người còn thừa giải rác đã mất đi kích động cơ sở h à người Quốc trên i i liền cũng hắn, hàn、vũ、bọn giá mất trị đi của vũ đối mặc t bạo h h h í n o dù từng là sở người nhưng bây giờ đã là nước tần thừa tướng khi chúng ta ý thức được đại thế không thể làm trái lúc điện quang sẽ chỉ luận kim đem chúng ta sâu trôi đến cùng một chỗ bất quá là không phải nhất định không phải thanh long kế hoạch không còn muốn nhìn nhìn lại s ư ơ n g bình quân đối với người này lời nói không có chút nào lộ x ả ra ngoài ý muốn biểu lộ lần này quân tần tứ phía xuất kích sở quốc cùng thảo nguyên phương hướng chỉ cầu cố thủ ngăn trở tương quan c h i địch nối thành một mảnh ba tấn liền thành chiến trường chính chỉ cần tại yến quốc cùng nước triệu kịp phản ứng trước đó nuốt vào hàn ngụy trung nguyên thế cục liền sáng tỏ ra đứng tại giang hồ tầm mắt góc độ thấy không rõ thiên hạ đại thế đã, đã đến ã đ tối hậu quân đầu ngươi đối sở quốc ôm lấy h ảo tưởng có chỗ quan sát ta có thể hiểu được trông coi nông gia kế tiếp theo ở nút chính là k h o á k h o á tay xương bình quân g a hiệu đối phương có thể rời đi nông ra bây giờ hiệp khôi không còn, chính là sáu đường đứng đầu trương h h hoạch a n Long kế hoạch cực kỳ cực t ọ n g y bạo, rộng công tử tuổi q ả c u tác phát triển hoàng trường tử đỡ tô một mực cũng không có được lập làm thái tử cái này cũng dẫn tới trên triều đình dần dần lên c ậ n sóng luôn có ăn ý người muốn khoáy gió nổi mưa thòng long chi công là có thể một bước lên trời mới trịnh tình thế nguy hiểm không phải chỉ có hàn vũ một người đang xuất ruột lý trưởng thành các thành viên đều thu được cầu cứu thư ngụy quốc đồng bằng quân ngụy báo bởi vì năm ngoái xuất quân hiệp p h ò n g ứng đối nam dương biến cố dứt khoát toàn bộ ham ở trong thành ngụy cứu đều nhanh gấp đến độ dơ chân ngụy quốc đã bắt đầu động viên biên cảnh thú binh cũng từ quốc quân thân lĩnh ý đồ đánh vỡ lý tín kỵ binh phong tỏa không cầu mới trịnh thành d ư ớ i lui địch nhưng cầu đem ngụy báo cùng ba mươi ngàn quân ngụy tiếp về đòn rồng bảo toàn thực lực chỉ là sương văn quân cũng là nước tân bách chiến lao tướng đem đòn rông chằm chằm đến x í c sao trí mạng ngụy cứu không thể toàn lực hướng mới trịnh gấp rú chỉ ù n Yến g triệu a i đại nước quân tập kết là n trừ hiến g gia năm dương. Chỉ là yến triệu hai nước đều có các khó x ử y ế n quốc t ử thái tử đàn c h ấ p chính cả nước trên giới ngược lại là sớm động viên chỉ là phía đông quân tể có hành động cụ thể tình báo không có chuyển trước khi đến không dám tùy tiện động đậy phải biết nước tề ban một trọng thần đều bị tần thuyết khách cho ăn no tăng thêm thể h i n mới cũ không thể không đề phòng nước triệu triệu ra mặc dù chính trị quyền nói chuyện càng ngày càng mạnh nhưng còn làm không được một tay che trời lý mục hắn càng là điều động không được sương bình quân c h ú n g quân một mực đồn tại hàm đan phía tây xa xa tương chế triệu vương rời nhưng không dám mạo hiểm như vậy không nhìn chi này quân tần gấp rút tiếp viện đ o à n r ô n g tại nhân số bên trên quân tần tại nước triệu chỗ làm áp lực chỉ có cái này mười vạn người triệu quân toàn diện động viên tập kết có thể kiếm ra bốn trăm l i n người ngụy quốc cũng có thể động viên ra hai trăm ngàn tiến quốc vùng đất nghèo nàn mặc dù quốc gia diện tích xa so ngụy quốc phải lớn nhưng chỉ có thể ra hai trăm ngàn quân đội nhưng các quốc gia d i n tích xa so ngụy quốc phải lớn nhưng chỉ có thể ra hai trăm ngàn quân đội nhưng các quốc gia động viên thời gian đều không có nước tần sớm phản ứng vốn là chậm bởi vậy tiến triệu hai nước nhất thời là bị vấp rừng tay chân bị kiềm chế chỉ cần mới trịnh khiên qua gian nan nhất thời kỳ thế cục liền sẽ có biến hóa mới nước tề lần nào đều là bàng quan đi theo nước tần đằng sau phất cờ họ reo cũng không từng thật ra trận giàu có sinh hoạt đã sớm làm hao mòn nước tề trên giới kiên quyết tiến thủ tinh thần tần cả nước chi binh mà đến năm nước cả nước chống đỡ tại y ế n đan bọn người xem ra trên là lực lượng ngang nhau chi thế hàn vũ tác dụng chính là mức độ lớn nhất kiệt sức tần sư tiêu hao thực lực của đối phương chỉ là hàn vũ biểu thị thật là khó à đối quay lại hàn thiên thừa hận không thể ôm đầu khóc giống Quy thời gian tranh đoạt thi đấu mới trịnh thành bên ngoài khói đặc quần quận hướng đầu gió thổi qua đến bụi mù tre phủ lên trên tường thành bộ phân quân coi giữ tầm mắt làm phân châu cùng ẩm ướt đống cỏ tích cùng một chỗ sinh ra gây mũi c â y độc mùi theo gió bay tới đón gió hướng ngụy hàn quân coi giữ bị sặc đến c u ố n họng phát không ngớ hai mắt cũng đỏ bừng đỏ bừng quân tần doanh địa dự n g trên đài cao nhịp chống liên miên bất tuyệt cao dồn dập tiếng t r o n g khóe động vân tiêu tiến tháp phía trên cửa x vung vẩy không r ư ớ kia là đại kỳ phía dưới chủ tướng tại điệu binh m ạ n trợn gần đây chế tạo lâu xe theo bánh xe gỗ chậm rãi di động đang không ngừng hướng mới trịnh thành tường tới gần đầu tường mặc dù lấy mưa tên tiến hành áp chế nhưng hiệu quả không được tốt to lớn thân xe làm nền dưới thôi động lâu xe binh lính cung cấp cực tốt che đậy tác dụng nhanh lên phi thạch quân ngụy tỉ đem không nất lời hô to bố trí thủ đoạn đ ư ơ n g đối lâu xe dựa vào cung tiễn nhưng không cách nào phá giải chỉ có thể từ từ tường thành hai bên treo mà lên phi thạch xung kích đánh tan phi thạch từ cao như vậy địa phương bùng ra uy lực không dưới thạch pháo một khi đánh trúng liền để lại đầy mặt đất gỗ vụn lâu xe hao phi quá nhiều công nghệ phức tạp lần công thành này quân tần cũng không có chế tạo quá nhiều. dưới mắt diệp đẳng chính yếu nhất công thành thủ đoạn hay là thang m â y bởi vì lấy tài liệu chế tạo các loại giản dị thang m â y mặc dù phòng hộ tính không mạnh nhưng thắng ở đơn giản dễ tạo tăng thêm thiết kế hợp lý tay trèo chân bỏ đều phi thường thuận tiện được ra châu hướng xe vượt qua lấp thật sông hộ thành hướng phía cửa thành đánh tới không ngừng có xe đẩy binh lính bị từ tấm thuẫn khe hở xuyên thấu qua đến cùng tiện bắn giết đóng đinh dưới thành nhưng ngay lúc đó lại có những người khác vùng ra chân chạy tới thay thế lỗ hổng trước đây mới trịnh thành bên trong quân coi giữ đã đói bụng thủ thành trì nửa tháng sĩ khí chính là xa suốt thời điểm nhưng bằng theo kiên binh pháp nói phu công thành lần t h ì vây chi mười quy tắc công chi theo hiểm mà thủ so ngửa công thành đầu có quá nhiều ưu thế chí ít cung tiến đối xạ chiếm thượng phong luôn luôn canh giữ ở cao trên tường thủ tốt diệp đ ă n g cũng là tại tổng hợp cân nhắc thực lực của hai bên đối so về sau mới làm ra công thành quyết định trong thành cạn lương thực đã có ba ngày mà nam dương quân đoàn nghỉ ngơi dưỡng sức chính là đấu trí thịnh vượng nhất thời k h á c lý tín vương hướng có mới quân tình chuyển đến đại lượng quân mỹ ngay tại trần lưu tập kết không bài trừ cái này đi sinh lực quân là vì tiếp viện mới trịnh bức lui lý tín mà chuẩn bị song phương t ự như tại thi chạy so chính là tốc độ thiếu đều là thời gian thay nhau tấn công năm này đại lượng tiêu hao suy yếu ý chí của quân phòng giữ cùng thể lực tân binh khởi xướng hôm nay đợt thứ nhất tiến công thân hình cao lớn hai cánh tay tráng kiện lại thon d à i tài sĩ cung thủ tại hai cánh thuẫn bài thủ hiểm hộ dưới mạo hiểm lấn vào thành dưới năm mươi bước trong vòng đứng vững thân hình bắt đầu kéo cung bắn tên hướng đầu tường khuynh tiết lấy mưa tên làm tốt khí giới công thành tới gần giảm bớt áp lực khi cung thủ bị cư cao lâm hạ quân coi giữ áp chế về sau trung quân đại kỳ dưới lính liên lạc phi mã mà ra vung vẩy lệ kỳ liên miên quyết tấm nọ thủ bước nhanh hướng về phía trước chăm bước trong vòng nằm đen nhịt n ỏ mũi tên như là đám mây che trời hướng đầu tường bay đi lập tức liền đem quân coi giữ tiếng hoan hô đính tại thành lâu gió gió lớn quân coi giữ khí thế bị chèn ép ở chờ đợi ngắm nhìn quân tần phát ra chỉnh tề tiếng hô hướng xe bị thành lâu ném đến gỗ lăn lôi thạch n g ă n trở có trực tiếp bị nện hỏng trực tiếp đột phá cửa thành xem ra là không có khả năng chỉ có thể gửi hy vọng ở đại lượng thang mây leo lên mà lên không ngừng có thang mây dựa vào lên đầu thành quân tần g i à n h chức dũng sĩ linh hoạt như viên hầu ngầm sống đau liền vững chặt mong muốn trước đoạn cái thang trúc giành trước thụy sĩ bị gỗ đá tấm gạch đánh chúng ngã xuống phía sau vẫn là không rên một tiếng kế tiếp theo trèo lên trên rốt cục có người leo lên thành đập mạnh nhảy lên tường thành đảo mắt liền bị vô số thân trường m â u bước lên ném rơi trên mặt đất thang mây cũng bị gặt ngã hướng xuống đất rơi đi gào thét cùng kêu thảm tại ủng hộ đầu tường x e lẫn thỉnh thoảng có tại mưa tên điểm hộ dưới dành chức chi sĩ nhảy lên đầu thành nhưng cực ít có có thể mở ra cục diện ở trên tường thành lấy một địch nhiều cuối cùng s o n g quyền nan địch tứ thủ hay là máu vầy lập tức nhanh tưới vàng lòng vang lòng chính là đun sôi phân và nước tiểu cùng không khiết tri vật bởi vì muốn nấu chín không giống với gô lăn lôi thạch cho nên thường thường là tại đại lượng quân địch tụ tập leo lên lúc mới hướng xuống khuênh đảo cái này thật là được cho năm ngàn năm đến ai n o phân p h à m bị vàng lỏng tới bên trong bị p h ỏ n g người phần lớn huế khí xâm lấn phát nhiệt bất trị bỏ mình kỳ thật chính là vi khuẩn lây nhiễm loại này nguyên thủy bản sinh hóa vũ khí giảm chứa bệnh khuẩn quá nhiều cổ đại lại cũng không đủ vệ sinh điều kiện cứu chữa áp chiến sau trên thành giới thành mùi máu tươi cùng mùi cháy khét hỗn hợp lại cùng nhau nghe ngóng khiến người buồn nôn quân coi giữ chủ tướng ngụy báo nhưng không có nôn thân là một quân chủ tướng, lại là quý tộc công tử tại thời khắc mấu chốt này hắn xuất g a mình đảm t h â người lên thanh chiến, đầu chiến cuộc. n tần lần này không thể chiếm được tiện nghi thừa dịp sắc trời đã tối thu binh ngày mai thế tất lại sẽ ngóc đầu trở lại mà chúng ta thủ thành khí cụ lại chịu không được như thế tiêu hao cứ thế mãi quân ta nguy rồi giành trước người giành trước đầu tường là vậy muốn chính là có dũng khí có hết u y tính c h i đồ dẫn đầu trèo lên đầu tường mở ra cục diện hoặc là đảo loạn quân coi giữ trận hình sau tiếp theo đại đội mới có thể đội k ị một chống hãm thành nước tần giành trước chi sĩ lần này không thể đạt tới dự tính tác chiến mục tiêu quân ngụy mệnh mà không ngừng diệp đằng cũng không có kế tiếp theo đầu nhập trong tay binh lực tạm thời thu binh ngày sau t á i chiến đừng nhìn tần dành trước thương vong nặng như vậy ngày mai tuyển chọn như thường có người sùng phong đi đầu sùng phong n h ậ n việc không gì khác lợi ích thúc đẩy thai phong hiểm càng lớn ích lợi càng lớn dành trước đầu tường công vân đầy đủ đội lấy tức vị tăng lên dù sao trong loạt thế không đáng giá tiền nhất chính là cái này đều i l ặ m ệ n h lấy nó đi liệu một phen tiền trình có khối người ngụy báo khỏi phải quay đầu cũng biết người đến là hàn thiên thừa vị này hàn vương nghĩa tử liền như là hàn vũ cái bóng thời khắc vì hàn vũ lợi ích mà b ư ớ đầu vương minh đã có khẩu lệnh truyền đến chỉ cần lại kiên trì mười ngày nước triệu liền có thể tây cự phương diện chi địch gấp rút tiếp viện đ o à n r ồ n g trần lưu tri quân cũng có thể yên tâm xuôi nam một lần nữa đả thông bị lý t í n bộ ngăn cách con đường ngụy báo đã là trấn an hàn thiên thừa cũng là cho mình gia tăng lòng tin các tướng sĩ đã cực độ mọi mệnh dưới mắt lại chống không bụng thủ thành mười ngày ước hẹn chưa hẳn có thể toàn như ngươi ta suy nghĩ hàn thiên thừa tại hàn vũ cho phép giới giao ra chín nghìn hàn quốc cấm vệ quyền chỉ huy từ ngụy báo thống nhất chỉ huy thủ thành những người này là hắn một tay tổ chức phản hồi về đến tình huống tự nhiên là cơ sở các tướng sĩ cấp thiết nhất tố cầu c á q ba chương năm vọng cũng r hàn, hàn kinh muốn tới khoáy gió nổi mưa báo cửa đông ngoài một mươi dặm có người đánh lấy nước ta tướng quân đường không lại cờ hiệu cùng nước tần kỵ binh đụng vào nhau lương đeo lệnh k ỳ kỵ tốt gấp c h ớ không được chạy tới nói xong cũng chờ đợi ngụy báo chỉ thị đường không lại ngụy báo cùng hàn thiên thừa lướt nhau đều không nói tiếng nào phải biết đường không lại là danh tướng đường sư cháu tên môn tử đ ệ nhưng năng lực cá nhân thường thường cũng không có bị cái này một nhiệm kỳ ngụy vương ngụy cứu ủy thác trách nhiệm từ trước đến nay là làm lấy l ĩ n h quận binh duy trì địa phương trị an làm việc l ĩ n h quân đến g i ú p dạng này chuyện quan trọng làm sao lại giao cho hắn đến xử lý đường sư lấy chín mươi cao tuổi đi sứ nước tần hướng tần triều vương nói rõ lợi hại hóa giải quốc gia nguy nan không có nhục sứ mệnh mà quay về một trận bị ngụy quốc trên dưới đẩy lên thần đản đường không lại cũng là dính tổ phụ ánh sáng lúc này mới một mực bị ngụy quốc triều đỉnh xem như b ề ngoài đến trang trí đường tướng quân liền không có tín sứ mang theo tương quan thư vào thành sao ngụy báo xoắn suýt là đến cùng muốn hay không mở cửa đông xuất thành nội quân coi giữ giáp công lý tín để tránh làm hỏng chiến cơ hối tiếc không kịp nhưng lại lo lắng đến giúp có trá dù sao không nhìn thấy hổ p h ù ấ n tín loại hình có thể chứng minh đường không lại thân phận tín vật lại đi dò xét có tín sứ liền trực tiếp n g h tới ngụy báo gánh vác thiên đại liên quan không dám cầm một thành an nguy đi cược nhưng thực tế lại chờ không nổi chân sau liền theo báo tin hữu kỵ tốt bước chân đi tới cửa đông thành lâu nhìn quanh chiến cơ trước mắt là qua có thể hay không để mới trịnh từ thiếu binh thiếu lương trạng thái giải cứu ra liền nhìn lúc này đồng bằng quân không bằng từ ta mang theo thành nội kỵ binh ra ngoài tìm một chút hàn thiên thừa thợ nhỏ có danh sư dạy bảo cung ngựa thành thạo chủ động xin đi dẫn binh ra khỏi thành thăm dò kỵ binh tới lui như gió hàn thiên thừa tự hỏi dù cho đối diện là quân tần c ạ m b ấy hắn cũng có thể cùng rất nhiều kỵ binh rút về thành nội vậy làm phiền ngàn ngồi ngụy báo trong nội tâm cũng rất lo lắng hàn thiên thừa đề nghị đạt được hắn đồng ý thành nội k� lý tín bộ đội sở thuộc đều là kỵ binh dù cho ra khỏi thành trong ngoài g i á p công cũng không nhất định có thể lớn bao nhiêu thu hoạch sự tình có không hại trước hết đ u ổ i đi lý tín đả thông cùng đòn rông giao thông nhất định không thể tùy tiện truy kích hàn thiên thừa nói một tiếng là liền xoay người nhảy xuống thành lâu chỉ chốc lát sau liền dẫn một đám cường t r á n g kỵ binh đánh n g ự a đi ra khỏi thành gào thét lên hướng quân tần cánh xuyên thẳng tới một thanh này sắc bén cương đao trực tiếp xuyên tấu h qua quân tần đ ổ i ký lập tức liền có thể cùng đến giúp quân ngụy xa nhìn nhau từ xa không đúng toàn quân theo ta trở về hàn thiên thừa cung thuật ít có thất đúng thị lực tự nhiên là vô cùng tốt lúc này phá vỡ quân tần đôi k h trùng đây hắn thình lình trông thấy nhận hai mặt giáp công quân tần cờ xí cả mà bất loạn không chút nào giống như là thân ở nghịch cảnh hốt hoàng bộ g á n g phải biết ngụy cứu cho ngụy báo đưa tới tin tức là có một trăm nghìn trở lên tiếp viện mặc dù không phải lý tín toàn viên kỵ binh tính cơ động không đủ nhưng bộ kỵ hỗn hợp tiếp viện bộ đội binh trùng càng thêm hoàn thiện vô luận là nhân số hay là chiến lược bên trên đều so lý tín năm mươi ngàn người muốn chiếm ưu hàn thiên thừa lại là từ thành nội khởi xướng nội kích quân tần lại thiệt chiến trận hình đem cờ một điểm không có đội thành lộn xộn bắt đầu cái này bản thân liền là cực lớn sơ hở. hàn thiên thừa lại không đ ốc vốn là ôm thăm dò địch tình mục đích lánh binh ra khỏi thành thấy tình thế không ổn đương nhiên vẫn là muốn lùi về thành nội cố thủ chờ cứu viện trận hình không cần loạn hậu quân biến tiền quân vượt thành tường phi đi mượn nhờ thành phòng trí lợi liên tiếp chống cự nếu như không phải tây môn q u á xa hàn thiên thừa thật nghĩ vượt thành mà vào chỉ cần tiếp cận sông hộ thành vị trí trên tường thành cùng tiễn đả kích liền đủ truy kích mà đến quân tần uống một b ì n h đang khi nói chuyện hàn thiên thừa hơi con ba mũi tên đem cản đường ba tần tần tốt bắn chết đem nhánh lanh mũi tên xuyên tấu qua hớp mắt ba người lên tiếng đều không có thốt một tiếng liền rơi rơi xuống đất. ngay sau đó lại từ phía sau lưng túi đựng tên rút ra một mũi tên đưa tay ở giữa dẫn đầu quân tần giáo hí ứng thanh ngã gục nện ở chấp cờ sĩ tốt chiến thân dùm anh phi thường như vậy đi theo năm ngàn kỵ phát một tiếng hô đấu trí ngăn g dương lại lần nữa thôi động ngựa chạy nguyên bản thấy hàn thiên thừa cắn mồi tiến vào vây quanh quân tần đã bắt đầu vây kín bắt đầu bị tách ra tần cưới nhanh chóng tụ lại bắt đầu từ phía sau dự định giữ được hàn ngụy kỵ binh chỉ là nhân số có ít vòng vây không phải rất dày quân tần lãnh binh giáo hí bị điểm tên bắn giết mới trịnh ra cái này năm ngàn người lại có hàn thiên thừa dạng này tr yếu kém lưới bao vây khó tránh khỏi liền lại bị đục xuyên một lần y tế phế vật quân tần c h ủ tướng lý tín cơi tại bạch mã phía trên đứng yên tại gò đất nhỏ bên trên quan sát đến hàn n g ụ y kỵ binh động tĩnh mặc dù cũng nhìn thấy hàn thiên thừa vô song cũng kỹ nhưng vẫn đối đại tần kỵ binh là địch phương khí thế chấn n h i ế p cảnh tượng cảm thấy xỉn đ ụ đi theo ta lý tín nhắc lên trường thương chào hỏi sau l ư n g thân vệ một tiếng hai chân tại cao lớn bạch mã cái dám ra chỗ một điểm lập tức thẳng đến hàn thiên thừa chỗ mà đi người tần tử thương quân đi tân pháp đến nay đều q u ê n giáp đổ lấy xu thế địch trái mang theo đầu người phải mang sinh bát chưa từng trên khí thế thua qua người khác kỵ binh trôm mất đi liền để ta dùng kỵ binh đoạt lại hàn g thiên thừa cũng lưu ý đến như kinh đào hải l ã n g mãnh liệt mà đến lý tín tay phải về sau vai túi đựng tên mới tới lấy ra ba mũi tên tới lúc này hắn không có một bắn ba vàng mà là hướng phía lý tín bắn ra liên châu tiễn một tiện bắn ngựa hai mũi tên bắn người lý tín t r ư ờ n g thương đập bay bắn về phía bạch mã cái chán mũi tên lại túi đầu hiện lên bắn hướng mình mũi tên thứ hai khẩn cấp phải vừa quay đầu lại lại quay lại đến miệm dặm liền đã lẩm bẩm lấy thứ ba nhánh liên châu tiễn thật bản l hàn thiên thừa thấy đại đội ngay tại vào thành mình thân lĩnh ngàn người cự địch đoạn hậu dẹp an q u â n tâm vừa mới cùng lý tín giao thủ một cái liền có chút anh hùng tướng tinh ý tứ đáng tiếc hàn người tất cả đều là dấu đầu dấu đôi hạng người lý tín đuổi tới trung tâm chiến trường t r u n g quanh kỵ binh sĩ khí đại trấn đối hàn quân đoạn hậu chi binh hình thành thế công càng thêm máy liệt rất thương đâm chết một tên chấp mâu tiến lên hàn quân kỵ tốt thuận thế bốc lên vung mạnh tại không trung trung điệp phải ném xuống đất lý tín vẫn bất bình phải chừng mắt hàn thiên thừa làm tốt đại trận chiến một t u ầ n k ị c h chỉ vì hàn thiên thừa mắt sắc cùng xử trí quả quyết ngay cả dụ ra khỏi thành năm ngàn kỵ binh đều không thể một ngụm n u ố t vào l ý tín thật không cắm lòng song phương chủ tướng đều tại thân binh bảo vệ phía dưới khoảng cách đã kéo đến rất gần cùng đến thương hướng thời khắc các binh s ĩ cũng không quên lẫn nhau trả hỏi đối phương thân nhân thế nữ bạo tần phạm ta hàn g cảnh g i ế t ta phụ lao hương thân lại còn đối ta chờ cố thủ kế sách đầy bụng bực tức thật sự là vô s ỉ hàn thiên thừa từ túi đựng tên rút ra một mũi tên đâm chết ép người tới gần một tên tân binh không có chút nào cản trở lên dây cung xa kích không cùng ly tín ứng đối kết quả, xoay người đứng ở lập tức. mượn lưng ngựa dẫm đạp sách t u n g chi lực phóng qua chiến đoàn phía trên hướng phía mới trịnh thành phương hướng l ư ớ t đi hoành vút đi không chung một tiếng hô lên còn tại nỗ lực trèo chống tàn hơn hàn ngụy kỵ binh quay lại đầu ngựa ý đồ bỏ qua một bên quân tần dây dưa về thành cầu sống mắt thấy hàn thiên thừa ỵ vào thân thủ cường hành vượt qua tần binh ngăn chặn như vào chỗ không người cấp tốc dựa vào hướng đầu tường lý tín là giận tí m ặ t nói cái gì cũng không thể để còn lại mấy trăm tàn hơn đ à o thoát về thành mặc dù trên thành cung tiễn không ngừng hướng xuống phóng ra áp chế nhưng quân tần tại lý tín nổi giận dưới gắt gao cắn nghĩ rút lui hàn qu Đầu đầu tường ngay từ ngay dần dần chỉ ò n có c ú t sợ là chiến tranh chính là như vậy ngươi tới ta đi đã cho phép ngươi dụng kế thim l ư u liền cùng dạng cho phép đối phương thấy rõ tiên cơ xem ra trong thành thủ tướng so với chúng ta tưởng tượng được phải cẩn thận được nhiều lừa dối tri viện quân kế sách sau khi thất bại làm bộ rút vây diệp đằng lại lần nữa chỉ huy nam dương binh một lần nữa đem mới trịnh vây lại ngụy báo là ngụy quốc tân vương đăng cơ sau ngụy quốc tân quý hàn thiên thừa cũng chỉ là một mực làm hàn vũ phụ thượng hộ vệ theo hầu bên người không nghĩ tới hai cái này nhân tài mới nổi lánh binh lúc tác chiến còn rất coi trường pháp làm việc dài như vậy nói một điểm không lưu thừa dịp cơ hội diệp đằng lâu sĩ hàn quốc tự nhiên đối ngụy hàn lưỡng địa nhân sự muốn hiểu được nhiều mượn cảm khái hướng lý tín giới thiệu đối diện quân coi giữ tướng lĩnh lai lịch tôn trọng địch nhân chính là tôn trọng mình hơi nhiều thổi phồng thổi phồng đối phương lánh binh tài năng cũng lộ ra quân tần chiến dịch này không thể chiếm được nhiều đại tiện nghi chiến quả quá mức b ẽ nhỏ không phải khó như vậy lấy tiếp nhận đáng tiếc ngoài thành phương viên mấy chục dặm đều không có cái gì hàn quốc bình dân bằng không t o à n bắt lại khu đổi bọn hắn kiến phụ mà lên mặc dù không nhất định có thể hắn g thành nhưng đối thành nội thủ thành khí giới tiêu hao sắp nổi đến trọng đại tác dụng lý tín đối hàn thiên thừa toàn thân trở ra một thân vẫn canh cánh trong lòng cái gọi là kiến phụ công thành phần lớn là thúc đẩy địch quân bình dân hoặc là hàng tốt giống con kiến như thế thông qua thang mây leo lên thành t ư ờ n g đối phương là rét cũng không phải không rét cũng không phải công ó tâu gia quân quân hợp hợp u c tộc h thành m bá đạo cơ quan thuật trong nước đậu bộ có bọn hắn tương trợ công phá mới trịnh dễ như chở bàn tay công tâu h gia tộc đầu nhập đại tần đã chút thời gian trong quân lương binh lưỡi dao nhiều dựa vào công tâu ra đệ tử hỗ trợ đổi tiến vào mới có thể sắc bén vô song đánh đâu thằng đó lý tín lâu trường quân vụ ha có thể không biết được vậy liên quá tốt lý mô đã mong mọi bọn hàn đến lý tín vừa dứt lời chỉ nghe thấy chuyển đến một trận khàn khàn trầm m ộ n âm điệu lý tướng quân như thế tôn sùng thực tế để lao phu không dám nhận、ừ. từ từ đâu xuất hiện thanh â m lý tín cùng diệp đằng đều đề phòng trái phải nhìn quanh nghe khẩu khí cùng thanh â m cũng cho người tới là công tâu người trong gia tộc chỉ là chung quanh đều là binh sĩ vũi q n nửa điểm công tâu ra người cái bóng cũng nhìn không thấy không phải tìm Lao ngoài phu ra ngoài rồi.、Phốc. chỉ thấy lý tín sau lưng bùn cắt đột nhiên hướng trên trời dâng trào một con đồng thao đúc thành cơ quan rắn từ trong đất cắt phá đất mà lên h ố n lượn tại mặt đất thân rắn khí động tựa như vật sống cự sao phía trên một hèn bọn lao giả còn l ư n g thân thể theo cự xà đẳng không đồng dạng phóng lên tận trời cuối cùng rơi vào lá lý hai người trước mặt t ó é lên bùn cắt vô số t h ủ phải chúng thân vệ n h a u n h a u rút kiếm cầm qua đến đây hộ vệ xuống dưới không được vô lễ lý tín p ấ t p h t a y đây là công thâu gia tộc gia chủ công thầu cựu đại sư công thầu cựu đổi tiến vào nước tần vũ khí trang bị l ý tín tại mạn dương là gặp qua người này lần này giới thiệu trừ vì quát lui thân vệ bên ngoài còn có hướng diệp đằng giới thiệu ý tứ không nghĩ tới công tâu tiên sinh vậy mà từ dưới đất phá đất mà lên bá đạo cơ quan thuật quả nhiên không giống suy nghĩ thường diệp đ ă n g từ đ ấ y lòng cảm thán nói có này cùng k ỹ thuật tương trợ lo gì địch thành không phá lao phu tại mạn dương nghiên cứu cánh tay nọ cải tiến tri pháp đột nhiên được đại vương triệu kiến c á t cử ta xương bình quân trước chướng hiệu mệnh công tâu cựu tiếng nói khàn phi thường giống như hai khối miếng sắt đang không ngừng phải ma sát xương bình quân nghe nói hai vị vì mới trịnh kiên thành ngăn lại lập tức điều động lao phu tới đây tương、trợ. tường thành liền giao cho lão phu đến xử lý hai vị chuẩn bị quét dọn địch quân hội binh đi công tâu cựu một bộ việc nhân đức không nhường ai tư thái lá lão nhị người bởi vì nó kinh ngạc lòng người ra sân phương thức cảm thấy liền tin bậy thành nhìn qua hùng tráng mới trình thành phảng phất nhìn thấy x ư ơ n g khói quần c u ộ n tường thành đứt gãy cảnh tượng không ổn nha cái này cái đại gia hỏa trực tiếp từ dưới nền đất chui ra ngoài mới trịnh thành tường liền không còn là lớn nhất trứng lại xa xa đỉnh núi hàn kinh tay cầm thiên lý kính đem mới trịnh cùng quân tần quân doanh phát sinh sự tỉnh thu hết dưới mắt mặc ra cơ quan gỗ đá đi đường thanh đồng mở miệng muốn hỏi công tâu bá đạo cơ quan thuật cùng mặc ra cơ quan thuật m ì n h tranh ám đấu nhiều năm như vậy các tự phát triển ra bản thân đặc biệt môn phái đặc điểm cái k i a đều không phải có thể khinh thường nha hàn kinh thu hồi thiên ly kính vớt vớt cảm thấy c h ắ t con mắt tại mới chính lúc hàn thiên thừa không hiện sơn không lộ thủy ta chỉ coi hắn tiễn thuật bất p h ạ m không nghĩ tới trên chiến trường cũng có thiên quân l í c h dịch năng lực điện khánh tại ngụy võ tốt lúc trải qua tần ngụy đại chiến khó mà tính toán tay không tháo rỡ công tâu ra cơ quan nhiều đi cũng không có đ ố i công tâu ra cơ quan rắn ra sân ôm lấy quá nhiều kinh ngạc ngược lại còn đang suy nghĩ hàn thiên thừa sự tỉnh hàn vũ ngay từ đầu chính là đem cái này nghĩa tử xem như q u â n đội người phát ngôn nhân vật đến bồi dưỡng mời bao nhiêu lương sư dạy bảo văn võ thao lược hàn thiên thừa cũng là thành dụng cụ những năm này không ít thay hàn vũ xuất lực năm đó phế thái tử tử vong sẽ làm phải thần quỷ không hay hàn kinh đối hàn thiên thừa không thiếu thưởng thức ai bảo nhà mình nghĩa tử cũng là tiểu nôi u từ cơ đâu Trung ly. Gia truyền truy phong cung tiện là thiên hạ nhất tuyệt, tập có chút thành tiểu、so、mặt、hàn、Thiên Thừa ưu cung phong bốn Hàn vẫn ngưỡng gia ly, là là đối về hạ so có hàn vũ bị giam cầm thất thế đối mặt hàn kinh lôi kéo luôn luôn sắc mặt không chút thay đổi không rời không bỏ đủ hiện nói chung ngươi không phải tới đây quan sát tần tấn giao binh thuận tiện chi viện một chút yếu thế một phương a diễm linh cơ thấy hàn kinh nghiêng đầu sang chỗ khác cùng điện khánh trò chuyện nhắc nhở hắn đừng quên chính sự ngụy hàn nóng vội nguy cơ ngươi có biện pháp nào cũng nhanh chút xuất ra đi hàn kinh muốn cho quân tần một ngạt ý nghĩ chưa hề đoạt tuyệt dù sao s e u n cũng không có hữu hiệu để phòng công thâu ra bá đạo cơ quan thuật phương pháp tại cơ quan thuật con đường này bên trên h ừ a hán văn dẫn đầu mấy cái kia đầu nhập tới mặc gia đệ tử tạo thành niên hữu khoa học ban tử loại độc này cổ bắt nguồn từ bắc việt mặc dù không kịp viễn điệp cổ bá đạo thần kỳ nhưng áp dụng tính càng rộng cho đến trước mắt nghiệm đoan đều không có hợp với hoàn toàn phá giải loại độc này giải dược hàng kinh t ử mang dặm móc ra một con sơn đỏ bịt miệng bình xứ đón ánh nắng trịnh trọng phải dò xét diễm linh cơ quay lưng lại hình đã bay bên chân một cục đá xa xa phải rơi vào dưới vách hừ lớn móng heo liền biết tối hôm qua mang theo một thân hương, hương mùi trở về chuẩn là đi bên kia tạm thời niệm tình ngươi là lấy đ ộ cổ lần này liền không so đo